Chương 119 trả thủ, Long Trần nghe trong điện thoại di động chuyển ra một trận âm thanh bận, cắn răng nghiến lợi. Hai tay của hắn đang gắt gao mà lôi điện thoại di động, phản phất muốn đưa nó b vỡ. 3. Đang tức giận hắn đưa điện thoại di động nặng nề thế ở trên bàn làm việc. Bị dọa sợ đến Lý Tông theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, lăng lăng nhìn vẻ mặt mặt đen Long Trần. Long Trần ở trước bàn làm việc qua lại mà giẫm đến bước. "Lý Tông, triệu tập công ty tất cả nhân viên đến phòng hợp tập hợp." Long Trần khỏe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười. "Long Trung Quy, đem tất cả mọi người đều triệu tập lại có chuyện gì không?" Lý Tông nghi ngờ hỏi đi trước triệu tập người đi, 10 phân trung hội nghị phòng thấy. Long Trần không có làm ra bất kỳ giải thích nào, lấy giọng ra lệnh nói. Lý Tông gật đầu một cái đi ra ngoài, đi phòng hợp chờ đợi. Chờ đợi trong quá trình, Long Trần ở vi tín câu đối trên buộc lên mộ lệ 17 một dạng quét đơn công tắc thất, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau 10 phút, trong phòng hợp trên đầy các bộ môn nhân viên làm việc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều tại tốt kỳ Long trung quy khẩn cấp như vậy triệu kiến là vì cái gì. Lúc không có ai đều tại xì xào bàn tán. Long Trần hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, tất cả mọi người an tĩnh xuống, bây giờ ta phát hành nhiệm vụ. Mỗi người cũng đăng nhập mình vợ vượn số hiệu, đi một nhà kêu nhiều tới thức phát điếm đào bảo trong tiệm, mỗi một hai đi đưa hắn hàng hóa toàn bộ mua một món, cho đến chụp tới hạ giá mới thôi, ai nếu là không có làm được, vậy thì lập tức cuốn trăm niệm đi, nghe rõ chưa? Hắn biết Lưu Tô Bình An cửa hàng quy định, cho nên để cho nhân viên mỗi dạng cũng chụp một món. Tất cả mọi người ở khe khẽ bàn luận đến, cũng đối này xảy ra bất ngờ nhiệm vụ có chút bất mãn. Tất cả mọi người đã nghe rõ, bây giờ lập tức lập tức cho ta đi chấp hành." Long Trần chỉ cửa, kiên định nói đến. "Nghe rõ." Các bộ môn nhân viên rối trở về, bắt đầu bọn họ nhiệm vụ. Long Trung Quy Không tất muốn làm như thế đi, đây đối với chúng ta một chút cũng không chỗ tốt." Lý Tông đứng chậm trặm không chịu rời đi. "Ngươi trở về ngươi phòng làm việc đi đi, chuyện này ngươi không cần nhúng tay." Huynh đệ nhiều năm, Long Trần rất rõ Lý Tông tính tỉnh. Long Trần nói xong, thẳng đi ra cửa bên ngoài, lưu lại Lý Tông một người ngơ ngác ngồi ở trong phòng hợp. Đang đang đang đang âm thanh không ngừng. Ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, Lưu Tô bình an cửa tiệm hàng hóa toàn bộ bị vô xuống. Mà làm hắn cảm giác kỳ hoặc chính là toàn bộ vỡ xuống hàng hóa đều đang không có trả tiền, hơn nữa mỗi một ai đi đưa hắn trong tiệm hàng hóa cũng chụp một món. Đây là có chuyện như vậy Chẳng lẽ là bị áp ý vỗ xuống đỡ sao? Đây tuột cùng là ai làm? Trong đầu của hắn hiện ra "Long Trần" hai chữ. Đúng, tuyệt đối là hắn, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là hắn ở sau lưng giở cho quỷ. Đinh, kích động nhiệm vụ, ở đôi 12 ngày đó, cùng anh Tức Thơ Đỉnh tới một trận cạnh tranh, mức tiêu thụ phải vượt qua anh Tức Thơ Đỉnh. Ký chủ, đối với cái này loại đặc biệt ở sau lưng giở cho ra hỏa, nhất định phải cho điểm màu sắc thật tốt giáo huấn một chút, vùng nổ tiềm lực của người đi. Thiếu niên, hệ thống, ta đang lo lắng lắm, lại nói đôi 12 còn xa lắm, đến lúc đó tái phát vài nhiệm vụ không được sao? Nhất định phải tại giờ phút quan trọng này tham gia náo nhiệt, có ý tứ sao?" Lưu Tô Bình an bất đắc dĩ nói. "Ký chủ, nguồn hệ thống đây là đang kích thích của người ý chí chiến đấu, hơn nữa nhiệm vụ thành công sau khi hoàn thành khen thưởng sẽ phi thường phong phú nha." Không khởi. Không khởi. Thứ người như vậy tuyệt đối không thể cô tức dưỡng dàn, trước tiên đem trước mắt xử lý lại nói. Hắn đem mỗi một đơn đặt hàng cũng khiếu nại một lần, lý do là áp y đem hàng hóa vô xuống chiếc. Đối với cái này loại không có chứng cứ khiếu nại, hắn tâm lý nhưng thật ra là không có nắm chắc, nhưng hắn cho lản nên phải phản kích mới đúng. Ít nhất phải tỏ rõ thái độ của hắn. Nói cho Long Trần hắn cũng không phải là một quả hờ mềm. Hắn đem toàn bộ hàng hóa đều nặng mới chúng bảy. Nhưng hắn có dự cảm, Long Trần vẫn sẽ làm nhỏ động tác tới làm hắn, hắn không nghĩ không chơi đùa không có tốn thời gian xử lý loại này sự tình. Hắn xuất ra Phan Khiêm cho danh thiếp của hắn, gọi đến Phan Khiêm điện thoại của. "Này, vị nào?" Phan Khiêm ở điện thoại mỉm cười hỏi. "Xin chào, Phan luật sư, ta là Lưu Tô Bình An, lần trước ở ngươi luật sư trong sự vụ sở cho ngươi viết luật sư hàm cho đảm bảo, ngươi còn nhớ sao?" Ồ, là ngươi a?" "Biết." Fan Khiêm có chút suy tư nói. "Fan luật sư, Ta nghĩ rằng hỏi ý kiến xuống, ta đảo bảo tiệm bị người ác ý vô xuống hàng hóa, nhưng ta hoài nghi là cái đó anh tức thơ định làm, nếu như ta kiện, cái này có bao nhiêu phần thắng đây?" Lưu Tô Bình An có điều không nhớ chương vừa nói. Phan Khiêm hỏi một loại loại tình huống này, là có thể lấy cạnh tranh bất chính lý do khởi tố, nhưng là ngươi có chứng cơ xác thật chứng minh là hắn làm sao? Nếu như chỉ bằng vào suy đoán là không thể thực hiện được. Chứng cơ không có, nhưng các loại dấu hiệu tỏ rõ là hắn ở sau lưng giở trò." Lưu Tô Bình An tức giận nói. "Cạnh tranh bất chính lý do khởi tố nói, ngươi không có chứng cứ chứng minh." Phần thắng cũng rất mong manh, hoặc là lấy hắn xâm phạm của người độc quyền làm lý do khởi tố hắn, bất quá loại này kiện là rất mất thời gian phí sức, kiện đánh mấy tháng thậm chí là vài năm cũng là bình thường như cơm bữa chuyện." Phan Khiêm phân tích. "Lâu như vậy à? Vậy trừ kiện còn có cái gì biện pháp tốt hơn đây?" Lưu Tô Bình An cảm thấy thời gian quá dài, đối với chính mình có hay không chỗ tốt, đây hoàn toàn chính là bỏ tiền mua chịu tội tiêu tấu. "Đề nghị của ta là, song phương âm thẩm hiệp thương đi, đều là người làm ăn, này như vậy làm tiếp đối với các ngươi bất kỳ bên nào đều không chỗ tốt, loại sự tình này ngươi tốt nhất không nên tự mình ra mặt, có thể ủy thác ta ra mặt xử lý." Phan Kiêm suy nghĩ một chút nói: "Được, ta đây mời ngươi làm ta luật sư riêng." Lưu Tô Bình An suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị của hắn. "Cái này không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ta, ngươi đem số điện thoại của hắn cho ta, xem ở khách quen cũ phần đường, ta đi trước cùng hắn hiệp đảm, chờ chút đem cặn kẽ chi phí cùng tài khoản phát người trong tin nhắn ngắn, chuyến hậu ký được, phải, truyền." Phan Khiêm mỉm cười. Lưu Tô Bình An gật đầu một cái, "Yên tâm, chi phí không phải ít, chỉ cần sự tình làm xong là được." "Đó là đương nhiên, ta Phan Kiêm ra tay, mã đáo công thành." Phan Kiêm tự tin cười. Lưu Tô Bình An đem Long Trần điện thoại của báo cáo rồi Phan Kiêm. Đinh Linh Linh. Xin chào, vị kia. Chào ngươi. Ta là Lưu Tô Bình An đại biểu luật sư Phan Kiêm, ngươi là Long Trần đi. Phan Khiêm từng câu từng chữ nói. Long Trần khỏe miệng không ngừng rút ra rút ra, tâm lý mắng, Lưu Tô Bình An ngươi có gan, xem ra ta là xem thường ngươi. Xin chào, ta là Long Trần. Long Trần khách khí đáp lại. Ta đại biểu Lưu Tô Bình An chuyển cáo ngươi, chúng ta đang ở gom liên quan chứng cứ, nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục phía sau trò, chúng ta gặp nhau lấy cạnh tranh bất chính xâm phạm độc quyền hai hạng kiện tụng khởi tố ngươi. Ta nghĩ rằng ai không nguyện đi đến một bước này chứ? Mọi người coi như thương nhân, khẳng định không muốn thấy lưỡng bại câu thương chứ? Thương nhân hẳn dĩ hòa vi quý, hòa đàm hiệp thương mới là giải quyết tranh chấp đường ra duy nhất. Phan Khiêm hiểu chi lấy lý lấy tình động. "Được, cảm ơn đề nghị của người, ta sẽ cân nhắc." Long Trần nói xong cuộc điện thoại. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 120 hòa đàm. Phan Khiêm buổi nói chuyện, tuy có cảnh cáo thành phần, nhưng câu câu nói đến Long Trần trong, hắn hồi nào cũng có nghĩ qua những thứ này đây. Như vậy trả thù hành vi, ẩn ý cuối cùng hắn cũng không có điểm nào hay. Lão dân thương tài chuyện hắn làm còn thiếu sao? Đánh nhiều năm như vậy kiện, cuối cùng đều là hắn thua kiện, hắn tâm lý rất rõ hắn đã sớm chán ghét cuộc sống như vậy, nhưng lòng háo thắng lại khu sử hắn mắc thêm lỗi lần nữa. Trong lòng của hắn hoài nghi, này Lưu Tô Bình An là tới dò xét phản ứng của hắn, vẫn là thật lòng ý, muốn bắt tay với hắn giảng hòa đây. Long Trần tâm lý tính toán, hiệp thương có thể, nhưng độc quyền phải là tiền bạc cuộc, hắn nguyện ý bỏ tiền đem độc quyền chuyển nhượng tới. Đang ở đây là, các bộ môn tới báo cáo, đem nhân vượng vượng toàn bộ bị Lưu Tô Bình An khiếu nại tin tức nói cho Long Trần. Tiểu tử này thật đúng là khối khó gặm xương a. Hòa bình hiệp thương có lẽ là tốt nhất được ra." Long Trần lần nữa bấm lưu Tô Bình An điện thoại của. "Này, Lưu Tô Bình An, ngươi là nghĩ muốn hiệp thương đúng không?" Long Trần mở cửa gặp được mà hỏi. "Đúng, chắc hẳn luật sư của ta đã cùng ngươi đã nói đi." Lưu Tô Bình An lãnh đảm nói. "Nói một chút hiệp thương chuyện đi, mục đích của ta chính là độc quyền, ta nguyện ý bỏ vốn 100.000 mua của ngươi độc quyền, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi đem độc quyền chuyển nhượng cho ta, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông." Mặc dù hắn biết Lưu Tô Bình An cự tuyệt có khả năng rất cao, nhưng giá tiền này đã là hắn từ trước tới nay tối khẳng khái một lần. Này Long Trần thật đúng là rứt khoát a. Có thể Lưu Tô Bình An căn bản sẽ không nghĩ tới muốn chuyển nhượng độc quyền, này căn bản vấn đề không phải là tiền. Nhưng nếu là muốn hiệp thương, nếu như mình một cái từ chối, dựa theo Long Trần này tính tình, sợ rằng lại muốn nói băng. Nếu như đàm phán không thành rồi, Long Trần nhất định sẽ còn tiếp tục dở trò, đây là Lưu Tô Bình An không muốn thấy nhất kết quả. Hơn nữa hệ thống ban bố nhiệm vụ, vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bắt được phần thưởng phong phú, như vậy hắn bây giờ liền muốn chủ động đánh ra khiêu chiến đối thủ. Có lẽ, đúng như hệ thống từng nói, hắn thật sự có cái này tiềm năng cũng không nhất định nha. Long Trần, có dám hay không cùng ta tới một trận so đấu đây?" Lưu Tô Bình an đề nghị. "So đấu? Cái gì so đấu?" Long Trần cảm thấy có ý tứ. "Tới một trận mức tiêu thụ so đấu, nếu như đôi 12 ngày đó, ta mức tiêu thụ không có vượt qua người, độc quyền ta chắp tay ngừng nhịn, ngược lại, nếu như ta mức tiêu thụ vượt qua người, sau này chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông." Lưu Tô Bình ăn biết, không có lớn như vậy lợi ích cảm dỗ, Long Trần là sẽ không đồng ý khẩu khí của tiểu tử này thật đúng là cuồng. Thật là không biết trời cao đất rộng. Cho dù như vậy hắn cũng không thể đánh vô chuẩn bị vào. "Cái này, ta cân nhắc một chút." Chờ chút cho ngươi câu trả lời. Có thể, ngươi trước cần nhấc đi." Lưu Tô Bình An bình tĩnh vừa nói, hắn cúp điện thoại, đầu dựa vào ghế, ngựa mặt nhìn trần nhà, gương mặt phiên muộn. Trang bức cảm giác quả thật rất thoải mái, có thể kế tiếp so đấu làm như vậy đây. Nhìn anh tức thơ đỉnh mức tiêu thụ, Lưu Tô Bình An túi thấp đầu xuống, đã biết hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá, cho dù đem mình toàn bộ hồng hoang lực hao hết, cũng không nhất định có thể đổi kịp chứ. Long Trần ở trong máy vi tính mở ra Lưu Tô Bình An đảo bảo cửa tiệm, tâm lý tính toán hắn mức tiêu thụ. Hắn Lưu Tô Bình An một ngày tiêu thụ không tới 500.000, theo như bình thường hàng hóa tiêu thụ 1 tháng không tính cả bán đấu giá sách tay chết nó cũng liền 1 500.000 2 triệu mức tiêu thụ. Chẳng qua là này Thiên Giá đấu giá quả thật có thể gia tăng không ít buôn bán mạch, đây là cái mồi định giờ, song thập hai ngày đó tuyệt đối không thể để cho hắn có thiên giới vật đấu giá. Hắn ở trong sổ ghi nhớ, hắn gọi đến Lý Tông điện thoại. "Lý Tông, đem năm nay mấy cái này quý độ tiêu thụ báo biểu cũng cho ta điều ra, trước làm cái này, những chuyện khác để trước thả, làm xong tới ta phòng làm việc một chuyến." Long Trần gấp gáp nói đến. "Được, lập tức." Lý Tông trong điện thoại trả lời, nhưng hắn còn là rất hiếu kỳ, vốn cùng bận rộn hoảng mà phải báo đồng hồ làm gì vậy đây? Lý Tông Dương xuống còn lại trong tay công việc nắm chặt điều tra báo biểu, sau đó đưa đến Long Trần phòng làm việc. Hắn gõ xuống Long Trần cửa phòng làm việc, sau đó thẳng tiến vào. Người muốn báo biểu?" Lý Tông đem báo biểu thả ở trên bàn làm việc, nhiên nhiên mà nói. "Được, Long Trần tinh tế là xem, này lượng tiêu thụ hoàn toàn với Lưu Tô bình yên mấy con phố rồi. Chỉ cần Lưu Tô gắn ở song thập 2 ngày đó không đấu giá mấy khoản thiên giới hàng hóa, hắn tuyệt không xoay mình cơ hội. Chỉ cần lượng tiêu thụ giữ cái này tiếp tấu, Long Trần cho là mình hoàn toàn là năm chắc phần thắng." "Ngươi phải báo đồng hồ làm cái gì đây?" Lý Tông không hiểu hỏi. "Lưu Tô bình an tiểu tử kia, tìm ra xong thập hai so đấu lượng tiêu thụ, Long Trần khỏe miệng niết lên nói, chính hắn nói lên, Lý Tông cho là Long Trần giở cho quỷ, hắn không dám tin tưởng nhìn Long Trần. Hắn thấy, đây hoàn toàn chính là lấy chứng chó đá, có đầu góc tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đúng thế, Long Trần kiên định đáp trả. Lưu Tô bình an tiểu tử này suy nghĩ có phải hay không bị môn trẻ lớn. Lý Tông dở khóc dở cười. Bất quá Lý Tông hay lại là bội phục hắn lại có lớn như vậy dũ khí. Nay tiểu tử dũ khí là đáng khen, đáng tiếc không biết tự lượng sức mình. Ngươi cũng cảm thấy tiểu tử này không biết tự lượng sức mình đúng không? Kiêu chiến này ta đoán chúng ta trước tới xong thập 1, xong thập một là cái diễn tập, ta muốn cho Lưu Tô Bình An mang đến Hạ Ma Uy." Long Trần tự tin vừa nói, tiếp lấy hắn đối lý Tông nói, cân đối đoàn đội của ngươi, ta không cho phép có một tia một hào bất chắc, ngươi đi ra ngoài đi." "Ồ." Lý Tông đi ra cửa bên ngoài. Long Trần trên điện thoại di động hoạt động. Điện thoại kết nối. "Long Trần, ngươi đây là suy nghĩ kỹ." Lưu Tô Bình An nhận điện thoại, nhiên nhiên mà nói, hắn ở tâm lý tự nói với mình, tuyệt đối không thể thua tư thế. "Ừ, suy nghĩ kỹ, bất quá có một yêu cầu, xong thập hai ngươi không thể trừng bảy đầu giá hàng hóa." Lưu Tô Bình An suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu trận đấu, vậy sẽ phải cô bình, hắn gật đầu đáp ứng, "Được, ta đáp ứng ngươi." Nói xuống không tác dụng chứ? Mặc dù Long Trần biết loại này hiệp nghị là không được pháp luật bảo vệ, nhưng hắn đối khẩu đầu hiệp nghị hoàn toàn không ưa. "Ngươi là nghĩ, muốn, viết biên nhận là theo." "Ta Lưu Tô Bình An nhân phẩm ngươi không cần nghi ngờ, ta nói một không hai." Lưu Tô Bình An trong giọng nói rõ ràng tràn đầy bất mãn, "Ngươi Long Trần nhân phẩm ta vẫn chưa yên tâm đâu rồi, ta đều không nghi ngờ ngươi, ngươi lại trước nghi ngờ lên ta tới." "Xin mất giận, thương trưởng như chiến trường, hay lại là cẩn thận cho thỏa đáng." "Được, ngươi." Lưu Tô gắn ở tâm lý nổ nước mà đến, đây hoàn toàn là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Được, hiệp nghị ta sẽ thảo ra gửi cho của ngươi." Long Trần cười nói. "Được." Lưu Tô bình an miễn cưỡng tê. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ óc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 121, giúp tham. Lưu Tô an duỗi người một cái, ngồi xuống, vén chân lên, mang dép qua phòng vệ sinh dựa mặt. Hắn ph phạc mà cầm lấy bàn chải đánh răng chen lên kem đánh răng đánh răng đinh chúc mừng chủ ký sinh hoàn Mỹ hoàn thành kinh điển túi sách đấu giá ra đầu giá nghiên cứu lại sáng tạo một cái lịch sử mới cao đó là đương nhiên ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai ta lưu tô An xuất mã đánh đầu thằng đó hắn có chút phiêu phiêu nhiên đối tấm gương phát họa ra hoàn Mỹ đường con cái tiêu thanh lần này khen thưởng phát cho ta đi hắn trong đầu không kịp chờ đợi nói ra hiện tại đối với hắn mà nói còn lại tất cả đều là đậu xanh rau má chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng mới là chân thật nhất mở ra rút thăm hệ thống Trụ ký sinh có một lần rút thăm thời cơ, mời sử dụng. Rút thăm là cái quỷ gì? Hắn mặt không khỏi ma quỷ. Một thanh bọt kem đánh răng tự phun đến trên gương. Hắn nhanh chóng quét hết răng, rửa cái mặt. Trong nháy mắt rửa mặt danh thêm một cái rút thăm mình. Lưu Tô an sờ lên cầm cẩn thận nghiên cứu nó cái này rút thăm mình, từ vẻ ngoài nhìn, cái này cùng xem bói xem bói rút thăm mình cũng giống như nhau. Rút thăm mình bên trong cũng là chứa chút thiêm, Tô Sơ giản lược qua, có chừng mấy trăm chi lít lít địa chèn tại rút bên trong. Hệ thống, ngươi là tiến đạo vẫn là Phật? Giá như vậy đồ cổ đồ vật ngươi cũng có? Ngươi sẽ không chuẩn bị để cho ta dùng cái này giúp thưởng lệ a?" Lưu Tô An đầu đen dao múng lấy. "Chủ ký sinh, hệ thống là vô thần luận giả, bắt đầu giúp thăm, chúc ngươi may mắn." Hắt. Ta Lưu Tô An vận mệnh lại muốn rượi vào cái này nhỏ nhỏ chút thiên quyết định. "Hệ thống ngươi là thuộc dưa leo sao? Hoàn toàn là một bộ thiếu đập tiết tấu." "Hệ thống, có thể thay cái lĩnh thưởng phương thức sao? Ta cảm thấy trước kia trực tiếp cấp cho hình thức còn là rất không tệ." Lưu Tô An trong lòng vẫn là rất lợi hại kháng cự loại này phó thác cho trời cảm giác. Hắn biết rõ chính mình không có lệ tài vấn đề vô luận mua cái gì hoặc là rút thưởng cho tới bây giờ không trúng qua, cho nên cái này khiến hắn có loại dự cảm bất tường. Chủ ký sinh, không thể, nếu như không muốn rút tham, vậy liền hủy bỏ lần này khen thưởng. Lưu Tô an nhịn không được miệng ma quỷ. Hệ thống vẫn là như vậy châu, một chút cũng không thay đổi a. Rơi vào đường cùng, hắn cầm lấy rút thăm mình, đối rút thăm mình vô cùng thành tâm địa nói, thái thượng lão quân, Như Lai Phật tổ, thượng đế a, mau mau phù hộ ta rút ra một cái tốt ký, a di đà phần. Hắn nhắm mắt lại, Dùng lực giương á giơ, thỉnh thoảng híp mắt nhìn một chút, muốn nhìn một chút có hay không chốc thiêm rơi trên mặt đất, lại từ đầu đến cuối không có chốc thiêm rơi ra tới. Này liên tiếp tục dao động. Không biết qua bao lâu, lạch cạch, một chi chốc thiêm đến rơi xuống, hắn vội vàng nhặt lên nhìn một chút. Chốc thiêm này trẻ nhỏ độ dùng trẻ sơ sinh hồ bơi, vài cái chữ to thình lình đập vào mi mắt. Lưu Tô An mồm dài đến so dương miệng còn lớn hơn, giờ khắc này hắn biểu lộ là kinh ngạc. Trẻ sơ sinh hồ bơi là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta muốn đào đất tạo đại hình lộ thiên hồ bơi? Ai đu? ta cái này tiện tay a. Không được ta vẫn là lại rút ra một lần đi. Lưu Tô An nhanh lên đem chúc tiêm nhét trở lại chúc thiêm bình bên trong, lại bắt đầu diêu a diêu. Trong lòng của hắn mừng thầm. Chúc mừng chủ ký sinh rút chúng trẻ sơ sinh hồ bơi, rút thăm chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu. Giờ khác này Lưu Tô An hé miệng, phản phất bị đông lại. Ha ha. Hắn tiểu thủ đoạn rất rõ ràng đã bị hệ thống nhìn thấu. Trong nháy mắt trong tay rút thăm bình biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ có thể ở tâm lý đầu đen do uống, hệ thống, ngươi chiêu này rút tủ dưới đáy nồi khiến cho thật con mẹ nó như vậy mỹ. Trẻ sơ sinh hồ bơi là cái gì quỷ đông đông? Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Lưu Tô An lắc đầu 10 vạn cái không muốn. "Chủ ký sinh, trẻ sơ sinh hồ bơi cũng là trẻ sơ sinh bơi lội dùng thùng. Không biết, không rõ, không biết được, trong đầu không tưởng tượng ra được hình tượng này." Lưu Tô An nhíu môi nói ra. "Chủ ký sinh, qua đảo bảo tìm tòi một chút, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." Hắn đi đến trước bàn máy vi tính, bật máy tính lên, ngồi trên ghế chờ đợi. Về sau hắn tại bạ tìm kiếm trẻ sơ sinh hồ bơi. "Đây chính là hồ bơi a? Lại muốn nhiều như vậy linh kiện, chẳng lẽ cái này cũng muốn chính ta làm?" "Hệ thống, cái này không cần ta đến chế tạo, tự ngươi tự động cung cấp a." Lưu Tô An vừa cười vừa nói. Chủ ký sinh, chúc mừng tu hoạch được thần cấp điều khiển kỹ thuật số chế tạo ý lớn nhất thể hóa kỹ thuật, hệ thống sẽ còn cung cấp sản xuất dùng máy tiện, chủ ký sinh cần chính mình sản xuất. Hệ thống, cuối cùng muốn ôn ảo loạn nào? Những này thượng vàng hạ cám linh kiện nhiều như vậy, ta có thể hay không bận không qua đổi a? Lưu Tô An vội chán khóc không ra nước mắt. Chủ ký sinh, mời nhận lấy khen thưởng. Lưu Tô An điểm kích nhận lấy khen thưởng. Một lẽ lên quang mang thần cấp điều khiển kỹ thuật số chế tạo kỹ thuật sách xuất hiện tại Lưu Tô An trước mắt. Hắn tụ tinh hội thần cẩn thận lần xem, sách bên trong văn tự bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang tràn vào hắn trong đại não xếp nhanh chóng lật qua lại, thẳng đến một trang cuối cùng, một từ không bỏ sót mà tràn vào trong đầu của hắn, sau đó hóa thành một cỗ khói xanh từ từ tiêu tán. Một vài bức chế tạo trẻ sơ sinh bơi lội thùng hình ảnh tiến vào lưu tô an trong đầu, hắn trong nháy mắt minh bạch chế tạo quá trình. Nhận lấy hoàn tất. Bình lánh băng lang. Tại điện tử máy móc bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một đài tinh xảo cờ nở cờ mẹ chi Tùn, rất nhiều có thể chế tạo ra đủ loại sản phẩm khuôn đúc tản mát tại phong cách cổ xưa hoa lệ bản giải bên trên. Mấy cái khẳng thờ nôm cái dương song song bày thả tại cái khác cái dương bên cạnh, phía trên dán khác biệt hiệu. Lập tức gia tăng nhiều đồ như vậy Để ban đầu chật hẹp gian phòng lộ ra càng thêm chen chúc không chịu nổi. Hắn cảm giác mình liên hạ chân địa đều nhanh muốn không, lại như thế phát triển tiếp, chính mình có phải hay không liền ngủ địa đều không đâu. Phòng này xác thực quá nhỏ. Hắn cảm khái. Chờ hệ thống đình chỉ hết thẻ công tác về sau, hắn đi đến này mấy cái mới cái dương trước, nhìn lấy chương một cái dương viết mật độ cao đặc biệt, dày đặc biệt mềm mại trong suốt giữ ấm ôm vòng 2 tầng phóng viên C tài liệu. Tài liệu này tên thật đúng là giải a. Hắn đánh mở dương nhìn lấy bên trong tài liệu, lấy tay sờ dưới, rất là bóng loáng, trong suốt độ cũng là vô cùng tốt, ngay cả mình lòng bàn tay hoa văn đều nhìn nhất thanh nhị sợ. Hắn nhìn lấy cái thứ hai trên cái dương đánh dấu lấy cường độ cao 3 d tụ ánh sáng bạc thái ống chân không, mở ra xem, bên trong tất cả đều là ống dẫn, hai tay đụp vào, dường như hồ có thể cảm giác được một kia ấm áp. Cái thứ ba trên cái dương đánh dấu lấy dùng cho chế tạo bơi lội vòng tài liệu, trừ độ dày không có áo tài liệu dày bên ngoài, mặt ngoài cùng hồ bơi tài liệu không kém bao nhiêu, nhưng cái này tài liệu càng mềm mại càng bóng loáng. Còn lại cái dương nhãn hiệu đánh dấu lấy vòi nước, ống thoát nước này một ít linh kiện. Lưu Tổ An không có một vừa mở ra xem xét, nghĩ đến dù sao đợi chút nữa muốn làm hồ bơi, cũng liền lười nhắc một vừa mở ra. Chủ ký sinh Cái này trẻ sơ sinh hồ bơi định giá trị cần 9988 nguyên Tuy nhiên lưu tô An cảm thấy cái giá tiền này tập quý tặc quý. quýảo bảo đi đâu chút hồ bơi đều là mấy chục đến mấy trăm nguyên mà thôi cái này giá có phải hay không có chút quá hứu người đâu nhưng hắn cũng biết hệ thống vừa ra tay vậy cũng là tinh phẩm lại nói cái giá tiền này đối với hắn quá có lợi bán đi phân đến nhiều tiền A nghĩ tới những thứ này lưu tô An vậy mà yên tâm thoải mái đồng thời vui sướng địa tiếp nhận chương 122 chế tác tại hôm qua rạng sáng cùng buổi sáng dùng di động bưng nhìn 119ương Về sau nhìn 120 chương thời điểm nội dung không có cổ lại được, muốn lần nữa trở trong tiểu thuyết cho mới có mới nhất sửa đổi. Lưu Tô An cài đặt con nút, sau đó từ trong Dương cầm lấy hồ bơi tài liệu đặt ở cờ nở cờ mẹ chỉ tủn bên trên. Ngón tay hắn tại điều khiển kỹ thuật số trên đài nhẹ nhàng hoạt động lên, phản phất tại đàn Dương cầm khệ một bản ưu mỹ, em hai nhạc khúc. Hắn đè xuống cờ nở cờ mẹ chỉ tủn cái nút, cờ nở cờ mẹ chỉ tủn cực nhanh vào chuyện. Tiếng động cơ gầm rú, này ưu mỹ dễ nghe ra điệu. 5 phút đồng hồ về sau, hồ bơi đơn giản mô hình. Sau 8 phút, in hoàn thành. Sau 10 phút, hồ bơi chỉnh thể chế tạo hoàn tất. Sau đó Liu Tu Andem bơi lội vòng tài liệu đặt ở cờ nở cơ mẹ Trì Tùn bên trên, một lần nữa cài đặt khuôn đúc. Ngón tay hắn cực nhanh tại điều khiển kỹ thuật số dài bên trên thao tác lấy, ấn xuống bắt đầu cái nút, cờ nở cơ mẹ Trì Tùn cực nhanh bắt đầu công tác lấy. Sau 2 phút, bơi lội vòng đơn giản mô hình. Sau 4 phút, in ấn hoàn thành. 5 phút đồng hồ về sau, bơi lội vòng hoàn mỹ kết thúc công việc. Hắn nhìn lấy bơi lội thùng ngoài, lấy tươi đẹp phim hoạt hình đồ án, bức đồ án kia giống như lúc sinh động như thật, sắc sỡ mắt mà toàn bộ y lệnh quá trình cũng thủy chung không có người được một tia mùi vị. Hồ bơi trong suốt bộ phận trong suốt độ so cờ dịt tổ còn muốn thông thấu. Phản phật cũng là một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ, liền liên tiếp khe hở vị trí đều như vậy bóng loáng, đều không có thể bắt bẻ, thập toàn tử mỹ. Cái này nhìn lấy hẳn là sử dụng rất lợi hại thuận tiện đi." Lưu Tô an tự đủ nói. "Chủ ký sinh, đương nhiên là rất lợi hại thuận tiện, hồ bơi sử dụng lúc không cần thổi phồng, chỉ cần một lần lắp đặt, liền có thể trung thân sử dụng. Mỗi lần sử dụng hết chỉ cần cọ rửa một lần giơ bẩn qua vô tung, sau khi dùng xong gãy đôi lại cuốn lại liền không chiếm không gian, liền như cây trồng chất một dạng thuận tiện." Trong chất sau không chiếm quá nhiều không gian, đỡ tốn thời gian công sức tỉnh không gian, mấu chốt nhất là không có một kia mùi vị, bảo hộ baby tiểu nộn ra thịt, toàn trong suốt không mùi vị, ôm vòng yên ổn, tiểu bảo bảo dù cho nằm sấp ở phía trên cắn cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lưu Tô An không khỏi xích lại gần nghe. Còn thật không có chút nào mùi vị. Cái này trẻ sơ sinh dùng sản phẩm, chất lượng nhất định phải an toàn ôm vòng đáng tin. Hắn xuất ra 6 căn giá đỡ cắm vào trong hồ bơi. Hệ thống, cái này giá đỡ sẽ không mỗi lần đều muốn lắp đặt ta. Hắn cảm thấy phiền phức, đầu đen giàu muốn nói. 6 căn giá đỡ là cường độ cao 3 d tụ ánh sáng bạc thái ống chân không cái quản, đã có thể vững chắc hồ bơi kiên cố tính cũng có thể điều tiết chỉ cao độ, mở điện sau còn có tự động làm nóng công năng, đặt tới 37 độ sau phanh lại đình chỉ làm nóng về sau một mực nhiệt độ ổn định 37 độ, giữ ấm hiệu quả nhất lưu, nước nóng không đủ gia đình cũng không tiếp tục sợ bởi vì nước nóng không đủ mà không thể để tiểu bảo bảo bơi lội. Nghe được Lưu Tô An càng không ngừng phát ra chậc chậc chậc tiếng khịt ngợi. Hắn đem 6 căn giá đỡ chen vào về sau, lầy ra, trẻ sơ sinh hồ bơi thành một cái vòng tròn thùng đứng sừng sững lấy. Hắn dùng sức lung lay, trẻ sơ sinh hồ bơi không nhúc nhích tí nào không ý tới tại không có nhường tình huống dưới, như thế khinh bạc hồ bơi còn có thể như thế vững chắc, đúng là rất lợi hại an toàn. Trẻ sơ sinh hồ bơi tại thoát nước miệng chen vào vòi nước liền có thể sử dụng, nước vào cùng thoát nước đều thông qua này vòi nước tiến hành. Lưu Tô An lập tức lắp đặt tốt vòi nước, xác thực rất lợi hại thuận tiện. Toàn bộ lắp đặt cũng là mụ mụ một người cũng có thể tại vài phút bên trong giải quyết. Cái này bơi lội vòng thổi phòng ống ở đâu? Không phải là để cho ta dùng miệng thổi a? Lưu Tô An tại trong dương tìm kiếm lấy, lại không có tìm được, tò mò hỏi. Trẻ sơ sinh bơi vòng, kích thước tùy điều tiết, một vòng nơi tay, lớn nhỏ ăn sạch. Này bơi lội vòng không cần tội phổng, hoàn toàn tiêu trừ an toàn thai hoàng ẩm, vĩnh không bay hơi, ma rốt cuộc không cần lo lắng baby vấn đề an toàn. Hệ thống ngươi thật đùa, còn ma, Hệ thống loại người như ngươi tính hóa giả ngây thơ, không tốt. Không tốt. Ấm áp nhấp nhở, nay khoản hồ bơi không chỉ có thích hợp trẻ sơ sinh bơi lội, người trưởng thành còn có thể ngồi ở bên trong ngâm trong bồn tắm nha. Lưu Tô an tâm triệt để dọc thoáng, đến trả phát sổ cái này hồ bơi quá mức tính hạn chế, còn đang lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Hiện tại vừa nghe nói đại nhân đều có thể ngâm trong bồn tắm, lập tức liền cao hứng trở lại. Vậy đơn giản là quá hoàn mỹ. Trên mặt hắn lộ ra hài lòng nụ cười. Đặc biệt nhắc nhở, hồ bơi dưới đáy an trí lướt sóng công năng, có chốt mở điều tiết, để những người tiêu thụ hưởng thụ cực hạn thủy liệu pháp sở ba người thụ. Nói đến ta đều nóng lòng muốn thử, nếu không cái này hồ bơi để cho ta trước dùng đến. Lưu Tô An cười ha hà nói ra. Chủ ký sinh muốn dùng có thể, xin thông qua đảo bảo vô xuống, á liệp bảy trả tiền, bưu chính tiểu bao phái đưa mới được. Ta một cái đảo bảo chủ cửa hàng muốn dùng chính mình tương phẩm, vẫn phải nhiều như vậy nói tự. Đầu đen giò Bất quá, giá hiện tại có tiền, không phải liền là chờ lâu một ngày sao? Ta đợi Vậy ta liền hiện tại lên giá, sau đó thông qua biểu chính tiểu ca quá trình, ngày mai có thể cầm tới sử dụng. Lưu Tô An tuy nhiên bị hệ thống ký đến, nhưng nghĩ lại hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Về sau, hắn xuất ra bộ kia bỏ túi máy chụp ảnh, đối hồ bơi cùng bơi lội vòng xoa xoạt, xoa xoạt. Đập lên ảnh chụp tới. Liên còn lại linh kiện cũng nhất nhất chụp hình, nhìn lấy máy chụp ảnh bên trong ảnh chụp, hài lòng cười. Lưu Tô An kết nối máy tính, tự động lựa chọn thương phẩm loại mục đích, ghi kích thước, biên tập thương phẩm tưởng tình. Một mạch mà thành. Hết thảy sẵn sàng, hắn đem trẻ sơ sinh hổ bơi thiết lập vị hiện tại lên giá. Về sau hắn đem vừa rồi hồ bơi giá đỡ cùng vòi nước rื้อ xuống, đem hồ bơi gấp gọn lại. Hắn lại khác một cái dương bên trong xuất gia tinh mỹ bao trang hộ, đem sở hữu linh kiện cùng hồ bơi kiểm cây tốt, chỉnh tề địa để vào bao trang trong hộp. Leo lên một cái khác vượn vượn hảo, cấp tốc đập dưới đệ nhất kiện trẻ sơ sinh hồ bơi. Đóng gói tốt, dán lên chuyển phát nhanh đan, viết lên chính mình địa chỉ. Về sau, hắn lần nữa gọi điện thoại cho mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty, trước tiên xin nhiều hạng thực dụng tiểu mới độc quyền cùng vẻ ngoài độc quyền, để tránh bị tiệm khác trại bắt trước. Giải quyết đây hết thảy về sau, Liu Tou and đem sản phẩm mới kết nối phát đến người mua cờ gở gở giúp bên trong. Nhiều đến gạo phát, sản phẩm mới hồ bơi, thời gian cũ vào khoảng các vị làm mặt, này hồ bơi không riêng trẻ sơ sinh có thể bơi lội, trưởng thành cũng là có thể ngâm trong bồn tắm, hồ bơi dưới đáy an trí lưới sóng công năng, để ngươi hưởng thụ cực hạn thủy liệu pháp spa hưởng thụ. Chỉ cần 9980 tháng nguyên, mua sẽ không mắc lửa, mua sẽ không lỗ, một vạn không đến giá cả liền có thể ở nhà tùy thời tùy chỗ hưởng thụ đỉnh cấp spa, tranh thủ thời gian độ độ ngươi vượn tranh đi. Tâm mắt hết hy vọng đúng không, lão bản? Tối hôm qua vừa đấu giá kết thúc Ngươi liền không có thể tha cho chúng ta chậm rãi sao? Ngươi nhanh như vậy liền bước phát triển mới phẩm để cho chúng ta đập, không được không được. Khác đặc biệt sao lại nhải, lão bản, ngươi cái này lời quảng cáo đánh cho càng ngày càng xinh đẹp. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, nhìn lấy rất không tệ a. Đáng tiếc ta phân chuyến mấy tháng, cái này dạ dày còn không có động tĩnh, về sau có lại tới mua. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, lão bản, ngươi chừng nào thì đổi nghề. Không nghe ngươi đề cập qua a. Cái này trẻ sơ sinh hồ bơi thả trong tiệm là lộ ra như vậy không hợp nhau a. Nhiều đến đạo phát, hi vọng các vị ủng hộ nhiều hơn. Còn chưa ngủ, rống lên. Lão bản, chúng ta đều không rời không bỏ ủng hộ lấy, ngươi cũng lấy ra chút thành ý đến, đánh một chút gãy, chùi chùi số lẻ thôi. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, đồng ý trên lầu quan điểm, mãnh liệt yêu cầu lão bản đánh gãy. Thi Lam, thật có thể hưởng thụ cực hạn thủy liệu pháp sở ba hưởng thụ sao? Cảm giác hào hảo nha. Ta đợi hỏi thăm phòng ngủ, nếu như có thể, ta cũng muốn vào tay một bộ, cảm giác mình ngâm trong buồn tắm sau hội mỹ mỹ cục. Nhiều đến dạn phát, và Thi Lam sở hữu miêu tả đều là thật sự có thể dựa vào, yên tâm mua sắm, già trẻ không gạn. Thi Lam, ấn đâu, ấn Lão bản nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy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 Long Trần Tâm tình vui vẻ ngồi trên ghế, nhóm lửa một điếu thuốc, một trận thôn vân thổ vụ về sau, hắn bóp tắt đầu mẫu thuốc lá. Cho tới chưa khóa hoàn toàn nghe không vào, Thi Lam đối hổ bơi vẫn là tâm tâm nhiệm nhiệm, vô pháp quên, trong đầu tổng hiện ra chính mình chính hưởng thụ lấy hổ bơi mang đến sở sự niềm vui thú. Cơm chưa thời gian, năng và Đan Đan, Cẩn Nguyên ba người cùng một chỗ tại trong phòng ăn ăn cơm. Thi Lam tại Lưu Tô An cửa hàng cha xét hổ bơi tưởng tình, càng xem càng tâm động. Đan Đan, Cẩn Nguyên, nhiều đến gạo phát trong cửa hàng đẩy ra một cái trẻ sơ sinh hổ bơi. Thi Lam cầm điện thoại di động nói với đan đan. trẻ sơ sinh hổ bơi Lão bản kia không bán y phục đổi nghề bán trẻ sơ sinh sản phẩm. Đan Đan hai mắt vụ sáng lên, tò mò hỏi. Thì làm ngâm tầm lên nói, y phục cũng đang bán, hiện tại còn nhiều một cái hồ bơi, thuyết thành niên người cũng có thể ngâm trong buồn tắm, nhìn qua rất không tệ bộ dáng, hai người nhìn xem. Đan Đan chỉ lo ăn, đối với trẻ sơ sinh hồ bơi nàng hoàn toàn không ưa, ăn mới là nàng yêu nhất. Cần Huyên để đũa xuống đụng đi tới nhìn một chút, có chút không dám tin tụi nói, nhìn lấy là không tệ, tuy nhiên tiệm này chất lượng không tệ, bất quá đại nhân thật có thể vào bên trong qua ngâm trong buồn tắm sao? Yên tâm, lão bản vẫn là có thể tin cậy, hắn nói đại nhân có thể ngâm trong buồn tắm vậy liền nhất định có thể ngâm trong buồn tắm, ta muốn mua một cái thử một chút. Thí Lam không chớp mắt nhìn điện thoại di động. Đan Đan nhai nuốt lấy thực vật, to mò hỏi, cái này hồ bơi muốn mấy mét? Thí Lam cười nói, chỉ cần 9988. Phốc. Đan Đan kém chút đem thực vật phun ra, vội vàng che miệng ba. Người chậm một chút. Cần viên đưa qua khăn tay cho Đan Đan, thân mật nói, đều nhanh một vạn, còn chỉ cần 9988, có tiền cũng là không giống nhau a. Đan Đan vừa leo bên miệng nỉ non. Thị Lam cười không nói, nàng hiện tại cũng không có công phu cùng Đàn Đàn tranh cãi. Nàng nhìn thấy trong hồ bơi có phới bơi lội vòng, vẫn là cho hài tử dùng, chính mình căn không có khả năng dùng tới, cho nên nàng muốn không muốn bơi lội vòng. Nàng lại vượn vượn hào lên liên hệ cái này Lưu Tô An. "Lenken, Thị Lam, lão bản, ta muốn mua sắm hồ bơi, ta là dùng đến ngâm trong bồn tắm, cái này bơi lội vòng ta không dùng được, có thể hay không đừng, người đem bơi lội vòng tiền trừ có thể hay không?" Lưu Tô An nhìn lấy Vượn Vượn Hào nói chuyện phiếm tí tức. "Cái này thật đúng là một vấn đề a. Người trưởng thành ngâm trong bồn tắm khẳng định là không muốn bơi lội vòng." Làm sao bây giờ lưu tô An nhất thời còn thật không biết trả lời như thế nào hệ thống cái này có thể trừ tiền sao? lưu tô An trong đầu tư vẫn đến chủ ký sinh đây là trọn vẹn bơi lội vòng không thể không cần mà đơn độc trừ tiền tốt một cái bà vương điều khoản đây là muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn tiết đâu a nhiều đến gạo phát người tốt hồ bơi là trọn vẹn tiêu thụ bơi lội vòng không thể trừ tiền Thi Lam, có thể bơi lội vòng ta lại không dùng được lấy ra cũng vô dụng thôi đã là khách quen, dù sao cũng phải có cái chính sách ưu đãi A nhiều đến gạo phát không có ý thứ đây là cửa hàng quy định Thi Lam, lão bản, ngươi dạng này rất dễ dàng đắc tội với người nhà. Lưu Tô An cũng rất bất đắc dĩ, hắn đã là đắc tội một đám lớn người, cũng không kém Thi Lam một cái. Nhiều đến gạo phát, thật có lôi thật có lôi. Thi Lam, nếu như thật có lỗi hữu dụng, sao còn muốn cảnh sát làm gì? Nhiều đến gạo phát, không có ý tứ. Thi Lam, lão bản, ngươi để cho ta bất lực đầu đen giao huống. Nhiều đến gạo phát, nếu không, ngươi không muốn mua tốt. Thi Lam, dựa vào cái gì, ngươi để cho ta không muốn mua ta liền không mua sao? Ta hôm nay cái còn không mua không thể. Thi Lam giận, không tranh màn đầu tranh khẩu khí. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Đang đăng. đem hồ bơi vỗ xuống. Thi Lam trên mặt phát họa ra nụ cười đáp ý, tâm lý trong nháy mắt thoải mái. Thi Lam, trên điện thoại di động có cái gì tốt gửi, nói ra cũng cho ta cùng Cẩn Nguyên vui a vui a. Đang Đang nghẹo đầu hướng về phía Thi Lam hiểu ý cười một tiếng. Không có gì, ta đem hồ bơi cho mua, tâm lý thư thái. Thi Lam thoải mái mà nói ra. Nhanh như vậy. Đang Đang gào to nói. Đang Đang cùng Cẩn Nguyên đồng loạt nhìn lấy Thi Lam, trong mắt lộ ra sùng bái cùng hâm mộ biểu lộ. Nhiều một hạng công tác, Lưu Tô An càng bận rộn, cái này hồ bơi vẫn rất chiếm không gian. Lần này, để Lưu Tô An càng không đặt chân địa phương. Hắn nghĩ đến phòng này cũng đổi đổi mới thêm cao, không phải vậy thật sự không cách nào làm việc. Máy đánh chữ cực nhanh vật chuyển, Lưu Tô An nắm chặt bao trang, gắng sức đuổi theo, lúc chạm vạng tối phân, rốt cục hoàn thành sở hữu đóng gói công tác. Tê liệt trên ghế ngồi, gõ bà vai, chờ đợi lấy bưu chính tiểu ca đến thu kiện. Bưu chính tiểu ca vui tươi hớn hở địa đẩy cửa tiến đến thu hàng. Vừa vào cửa chỉ thấy Lưu Tô An tê liệt trên ghế ngồi, một bộ rất lợi hại buồn ngủ mệt mỏi bộ dáng. Lưu lão bản, sớm như vậy liền buồn ngủ, tối hôm qua làm chuyện gì tốt? Bưu chính tiểu ca cười ha hả trêu chọc hắn. Lưu Tô An dùng một bộ cùng với lời biếng ngự khí nói ra, sáng sớm 5 phút đồng hồ, ngộng bước 2 giờ. A nha, Bưu Chính Tiểu Ca tin là thật, một mặt ngây thơ gật đầu. Những hàng này chính ngươi mang lên xe đi, hôm nay ta đều mệt mỏi nằm xuống, liền không giúp ngươi chuyển. Lưu Tô An chỉ nhảy một đống hàng lạnh nhạt nói. Tốt, ngươi nghỉ ngơi, chính ta một người người có thể. Bưu Chính Tiểu Ca vui tươi hơn hở nói, lại hảo tâm nhắc nhở, Lưu lão bản đã bận rộn như vậy, cũng nên nhặt người. Hắn bất đắc cười cười nói, người nào có dễ dàng như vậy, ta thôn này bên trong người trẻ tuổi đều qua nơi khác làm thuê, còn lại đều là chút lão nhân cùng tiểu hài tử khó tìm. nếu không ngươi giới thiệu cho ta một cái như thế nào, ta cũng không phải thị trường nhân tại công tác nhân viên, bất quá ta có thể giúp ngươi lưu ý lưu ý." Bưu chính tiểu ca vừa sửa sang lại hàng hóa một bên mỉm cười nói, "Lưu lão bản, gần nhất có sản phẩm mới, bao trang cũng không giống nhau." Bưu chính tiểu ca thấy trên mặt đất có mấy cái lớn chút cái giường, tò mò hỏi. Lưu Tô An gật đầu một cái nói, "Thật sự là hảo nhãn lực a, cái này đều có thể phát hiện. Nhiều năm như vậy chuyển phát nhanh tiếp sống không phải đắc, người đây không phải nhiều mấy nhà, hôm qua không gặp có cái này mấy móc a." Bưu chính tiểu ca chỉ chỉ xe mới giường nói ra. Việc này có thể không thể nói thật lưu tô An lung túng mỏ xuống cái mũi nói đây là buổi sáng vừa mua A nha bưu chính tiểu ca đơn thuần áp cái này bưu chính tiểu ca thật đúng là dễ lừa gạt ta. hắn như thế trắng trận địa lừa cả hắn thật không được không được hắn trong nháy mắt bất an bưu chính tiểu ca nghiêm túc dùng thước đo lượng lấy cái dương cười nói lưu lão bản anh Minh à cái này bao trang hộp kích thước tính được vừa bạn vừa vạn không có vượt qua quy định cho nên cái này sản phẩm mới vẫn là theo thực tế trọng lượng thu lấy chuyển phát nhanh ví dụ tốt người xem đó mà là thôi lưu tô An lạnh nhặt nói đấy lưu lão bản Cái này một đan ngươi có phải hay không đánh sai chuyển phát nhanh đan? Cái này người nhận hàng tính danh cùng địa chỉ có thể đều là ngươi tin tức a. Bưu chính tiểu ca nghi ngờ nhìn lấy trên cái dương cây mặt đan tin tức, hảo tâm nhắc nhở. Không sai, ngươi liền một khối lấy đi, hắn bình thường giao hàng quá trình đi là được. Lưu Tô An gật đầu nói, Này đã tạ Lưu lão bản cho ta ra tăng buôn bán ngạch, về sau loại chuyện tốt này càng nhiều càng tốt. Bưu chính tiểu ca cười ha hả nói ra. Lưu Tô An lung túng sông Bưu chính tiểu ca cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ, huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đây chính là hành động bất đắc dĩ Bưu Chính Tiểu Ca vui tươi hớn hở địa xếp hàng, một chuyến lại một chuyến, cứ như vậy tới tới lui lui, cuối cùng đem hàng toàn bộ mang lên xe. "Này Lưu Lão bản, ta đi trước." Bưu Chính Tiểu Ca cùng Lưu Tô An chiêu hạ tay. "Tốt." Lưu Tô An gật đầu nói. Bưu Chính Tiểu Ca vui vẻ lái xe hơi đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 124, thân thông tiểu ca. Chân Đình trong nhà họa diễm sử giả, bởi vì chơi đến quá khủng không cẩn thận làm bị thương chân, hiện tại đang đứng ở khôi phục kỳ. Nàng đem họa diễm sử giả ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng địa vước nó lông tóc. Nhẫn tụ lấy chân đau hỏa diễm sử giả, tâm tình xa xút phát ra khẽ kêu âm thanh. Hỏa diễm sử giả cũng bởi vì chút chuyện như vậy mà cảm thấy tuyệt vọng, ta không hiểu, cũng không có ý định đi tìm hiểu. Tỉnh lại đi. Hỏa diễm sử giả, ngươi thống khổ, để cho ta thuyết trừ." Trần Đính vuốt vẽ hỏa diễm sử giả đầu nhẹ nhàng nói. Trần Đình nhớ tới thầy thuốc nói qua, nếu có điều kiện lời nói, bơi loại càng có lợi hơn hỏa diễm sử giả khôi phục. Hỏa diễm sử giả, cho ta 10 phút, a không, 5 phút đồng hồ liền đầy đủ." Trần Đính nói xong, đem hỏa diễm sử giả đặt ở máy tính bên cạnh. Hỏa diễm sử giả go tiếng. Nàng tại bà áo nhanh chóng đưa vào hồ bơi ba chữ, nàng lo lắng chất lượng không tốt. Bởi vì nàng cảm giác chiếm tiện nghi chất lượng không tốt, cho nên theo giá tiền cao nhất tìm kiếm. Thư sơ giản lược địa lật vài trang, bình thường đều là những đại hình đó ạt dị lịch hồ bơi, nàng không khỏi lắc đầu. Hỏa Diễm Sử giả ở một bên trong mong nhìn qua chơn đỉnh, thỉnh thoảng phát ra gâu gâu âm thanh. Nàng nhìn một chút Hỏa Diễm Sử giả mỉm cười nói, yên tâm, loại này không thực tế hồ bơi liền để ta tới đánh vỡ. Nàng nhanh chóng đảo trang kế tiếp, đột nhiên nàng hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vui vẻ cười. Thế giới đem thần phục với ta dưới chân, ha ha, ha, ha ta là mạnh nhất. Các ngươi đều tại ta trong công chế. Trần Đình cười điểm kích đi vào. Nàng cẩn thận nhìn xem thương phẩm nói rõ, cười nói, "Hỏa Diễm sứ giả, không lâu về sau ngươi phong ấn sẽ bị giải trừ." hạ hạ. Nàng ấn mở vượng vượng hảo, bất quá cửa hàng này làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Nhìn kỹ, nguyên lai like là chính mình mua qua cửa hàng a. Cái này nhiều đến gạo phát cửa hàng chừng nào thì bắt đầu mua trẻ sơ sinh hồ bơi. Quái giả nhướng mũi, xuất hiện đi. Tuân theo huyết minh ngứa hẹn, ta ở đây triệu hoán chủ cửa hàng. Cơ nào cảm giác quen thuộc cảm giác a? Có thể Lưu Tô An xem không hiểu, thực tình xem không hiểu. Làm như thế nào hồi phục? Hắn náo tử cố gắng tìm kiếm từ ngữ lượng, có thể giờ phút này náo tử lại trống rỗng a. Vẫn là đàng hoàng làm chính mình đi. Nhiều đến gặp phát, có chuyện gì không? Ngươi nói ta không hiểu, làm phiền ngươi thuyết địa bóng thông dụng nữ nói. Trần Đình tâm lý âm thầm đậu đen rau muốn lấy, con cá này môi người địa cầu. Quái giải nhướng mũi, a a, nói đến là ngươi mức độ cực kỳ cải ba a. Đều lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít nên đề cao chút chuyện a. Quái giả nhướng mũi, chủ cửa hàng, trong hội bơi bơi lội vòng, nhà ta hỏa diễm sử giả có thể sử dụng sao? Cực kỳ cái bắp. Hỏa diễm sử giả Không mang theo chen lấn như vậy nổi người còn có thể hay không hào hảo chơi đùa nhiều đến lạm phát chỉ cần là trẻ sơ sinh liền đều có thể dùng quái giả nước muội hỏa Diễm sử giả không phải trẻ sơ sinh là trưởng thành nhiều đến lạm phát người trưởng thành chỉ có thể ngâm trong buồnn tắm dùng không thể bơi lội cũng liền không cần bơi lội vòng quái giả nước muội cầu cầu cũng không thể dùng hỏa Diễm sử giả thế nhưng là một đầu trưởng thành cầu cầu lưu tô An lại một lần nữa bị soát tần thế giới xem mua cái trẻ sơ sinh hồ bơi cho cầu cầu bơ lội hắn vẫn là lần đầu nghe nói Lưu Tô An đãi nộ thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng. B2A. Hệ thống, cái này bơi lội vòng chó có thể mang sao? Lưu Tô An trong đầu hỏi. Chủ ký sinh, có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Nhiều đến gạ phát, bơi lội vòng có thể điều tiết, lớn nhỏ thông dụng, cậu cậu chỉ cần tại cái này kích thước phạm vi bên trong liền có thể, ngươi có thể nhìn xem thương phẩm nói rõ bên trong kích thước. Quái giải nhướng mũi, lý giải, như vậy, ngươi bây giờ bắt đầu liền ẩn nặc đến đêm tôi tiến đến mới thôi đi. Cái này hồ bơi, ta muốn. Tuy nhiên Lưu Tô An xem không hiểu cái này ý gì, nhưng vẫn lễ phép tính địa hồi phục dưới. Nhiều đến gạ phát, Đang đăng. Trần Đình đem hồ bơi vô xuống. Lưu Tô an thư một hơi, làm ăn này làm được lại là như vậy không dễ a. Hỏa Diễm Sử Giả, yên tâm đi, chúng ta tương lai từ chính chúng ta khai thác. Trần Đình sờ lên Hỏa Diễm Sử Giả đầu nói. Hỏa Diễm Sử Giả gâu gâu hai tiếng. Trần Đình hiểu ý cười. Đinh linh linh. Lưu Tô an điện thoại văng lên. Hắn cầm điện thoại lên nhìn lấy lạ lẫm số điện thoại, nghi ngờ nhận điện thoại, hỏi: "Ngươi tốt, vị nào?" "Ngươi tốt, ta là thân thông chuyện phát nhanh, có ngươi kiện, ta tại ngươi cửa nhà, ngươi bây giờ có ở nhà không?" Trương Thiên đối điện thoại di động rất lợi hại có lễ phép nói. Ta ở nhà, ngươi chờ chút, ta cái này mở cửa cho ngươi." Hắn hiếu kỳ là ai sẽ cho hắn gửi đồ vào tới. Không thể nào là bác gái, nếu như là bác gái lời nói, khẳng định trước điện thoại nói cho hắn biết. Hắn không nghĩ ra là ai, than thở đi mở cửa. "Ta là Lưu Tô An, có ta kiện đúng không?" Nhìn lấy đứng ở cửa Trương Tiên, Lưu Tô An mỉm cười hỏi. Trương Tiên cười nói, "Đúng, đây là người kiện." Lưu Tô An tiếp nhận túi văn kiện, tại mặt đan viết lên chính mình đại danh, cười nói, "Cảm ơn à. Trương Thiên kéo xuống mặt đan, mỉm cười nói ra, "Không khí, về sau ngươi muốn gửi kiện, có thể đánh ta vừa rồi điện thoại." Lưu Tô An lễ phép tính gật đầu nói: "A, cảm ơn." Trương Thiên thông qua ngoài cửa nhìn thấy bên trong chồng chất lấy một số gián biu chính mặt đan tiện hàng. Hắn mỉm cười hỏi: "Nhiều như vậy hàng muốn phát ta, Người làm ở đảo bảo sao?" "Vâng." Lưu Tô An lễ phép đáp trả, đang muốn đóng cửa. Trương Thiên đệ lại môn, mỉm cười nói ra: "Bưu chính tốc độ rất chậm, chúng ta thân thông tốc độ ở cái này giữa các hàng thế, nhưng là số 1 số 2, người nếu không tâm nhắc, phương diện giá tiền ta có thể cho ngươi ưu đãi." "Không có ý tứ, bưu chính tiểu bao hợp tác với ta rất tốt, trước mắt không cần nhắc đổi chuyện phát nhanh công ty." Hắn bất đắc ra vẻ mỉm cười. Trương Thiên tưởng rằng giá cả vấn đề mới không có đáng phép, cười ha hả nói ra, "Yên tâm, khẳng định là giá thấp nhất cho ngươi, một ít khu vực còn có thể so bill chính tiện nghi đây. Ta cũng là ngày đầu tiên đi làm, ta cũng muốn nhiều tiếp chút nhiệm vụ, khẳng định cho ngươi giá thấp nhất." Nói liền trên xe đua lấy ra giá cả đồng hồ, muốn cùng Lưu Tô An đàm. Lưu Tô An lời nói dịu dàng từ cự, "Về sau đi, về sau có cơ hội lại hợp tác. Ngươi thật không lại suy nghĩ một chút sao?" Trương Thiên khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An. "Thực xin lỗi, trước mắt không cân nhắc, về sau có cơ hội lại nói, ngươi nhìn, ngươi số điện thoại ta đều đã." Bất đắc dĩ Lưu Tô An chỉ có thể ra chiêu này, đem Trương thiên số điện thoại lưu giữ trong điện thoại. "Tốt ta, nếu như về sau muốn đổi chuyển phát nhanh lời nói, nhất định phải trước tiên liên hệ ta nha." Chương Thiên bất đắc dĩ nói ra, tâm lý nhịn không được đầu đen rau muốn lấy, người này có phải hay không gặp mù đầu. Nói xong giá cả cho hắn thấp nhất còn không muốn, bưu chính có cái gì tốt, chấm như vậy. "Tốt tốt." Lưu Tô An vừa nói vừa đóng cửa, chỉ để lại Trương Thiên một người đứng tại cửa ra vào, âm thầm thần thương. Lưu Tô An trở lại trước máy vi tính, cẩn thận địa xé mở túi văn kiện, xuất ra bên trong bên trong văn kiện, hiệp nghị thư ba chữ to thình lình thu vào hắn mắt. Lần này hắn hiểu được, đây là long Bùi gửi đến chiến thư a. Hắn cẩn thận nhìn xem một thứ hai phần hiệp nghị thư, cảm thấy không có vấn đề, liền ở phía trên ký tên. Hắn lưu lại một phần hiệp nghị thư, sau đó tại một phần khác hiệp nghị thư ký tên hắn, sau đó điền xong chuyển phát nhanh đang chuẩn bị cho long Bùi gửi về. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 125, ngâm trong bộ 8. Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, bận rộn hồi phục khách hàng các loại tư vấn. Lenken cùng đăng đăng âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, ngày kế lô thai này đều nhanh đủ thai. Thời gian này trôi qua đơn điệu mà bận rộn trên máy đánh chữ cực nhanh in mật đan. Thừa dịp y nuấn thời gian ở không, hắn ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Máy đánh chữ đình chỉ công tác. Hắn cầm lấy mặt đan ngựa không dừng vó bắt đầu đóng gói công tác. Cho đến lúc chạm vào tối, hắn mới bao trang tốt hôm nay muốn giao hàng, giờ phút này hắn đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Bưu chính tiểu ca quen cửa quen mẹo tiền đến, trên tay còn cầm cái kiện hàng, cười ha hả trêu chọc nói, "Lưu lão bản, ngươi phát cho mình hàng ta mang cho ngươi đến, ta đã giúp ngươi ký nhận, về sau loại chuyện tốt này có thể nhiều một chút, ta sẽ không ngại mệt mỏi." Hắn dương mắt mắt nhìn chính tiểu ca, tâm lý cười khổ, "Huynh đệ, không chê mệt mỏi?" Ta còn ngại mệt mò đâu, ta cái này thuần túy là dùng tiền mua tội tụng. Ta, thả cái này được, về sau loại chuyện tốt này đợi đến ngày tháng năm nào rồi nói sau." Hắn bản thân trêu chọc nói. "Vậy ta chẳng phải là muốn đợi đến Hoa Nhi đều muốn ta?" Bưu Chính Tiểu Ca cười nói. Lưu Tô An cười không nói. "Hàng đều ở nơi này a, không có vấn đề ta có thể liền bắt đầu chuyện." Bưu Chính Tiểu Ca nói bắt đầu hành động. Lưu Tô An miễn cưỡng vung tay lên nói, "Chuyển đi, toàn bộ đều ở nơi này. Nhiều như vậy hàng, ngươi cũng giúp ta chuyển điểm chứ sao?" Bưu Chính Tiểu Ca cười ha hả nói, "Tốt, sau cùng một chuyến ta tới." Hắn khẳng khái địa nói, "Lưu lão bản, ta cũng liền khách khí với ngươi khách khí, ngươi vẫn thật là chuyện một điểm a." Bưu Chính Tiểu Ca ôm lấy mấy cái kiện hàng, đầu đen rau ngôn nói, "Là ngươi nói như vậy, ta cũng liền hiểu như vậy." Lưu Tô An mỉm cười nói, lộ ra 6 viên khiết răng trắng. Bưu Chính Tiểu Ca đã vô lực đậu đen do uống, chỉ có ha ha hai chữ biểu đạt nội tâm bất mãn. Lưu Tô An thật đúng là tại sao cùng một chuyến mới rôi ra hắn vị thủ. Ngày mai gặp. Bưu Chính Tiểu Ca với tay, lái xe hơi đi. Hắn trở lại trước máy vi tính, gặp không hay, liền đi nhà bếp nấu cơm. Sau 30 phút bữa ăn ngon một hồi sau lưu tô An mở ra chính mình trên hàng đem hồ bơi lấy ra không đến 2 phút đồng hồ hắn đem hồ bơi lắp là tốt nhìn lấy chính mình chăm chú chế tác hồ bơi hắn hết sức hài lòng nhìn không được nhắm mắt lại nhẹ nghe một chút hồ bơi không có một kia mùi vị khác thường tưởng tượng thấy lập tức có thể thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng hắn thể xác tinh thần đều cảm thấy rất lợi hại vui vẻ bất quá ban đêm còn làm việc ngâm trong buồn tắm chỉ có thể lưu đến trước khi ngủ muốn đến nơi này trên mặt hắn to ra một chút thế là lưu tô An bắt đầu vội vàng làm áo dài là máy đẩm cùng hồ bơi hắn muốn vì xong 12 đồ phụ tùng Mặc kệ đến lúc đó kết cục như thế nào, hắn nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị nên đón khiêu chiến, hắn tin tưởng vững chắc thành công chỉ thuộc về có chuẩn bị người. "Lão bà, ta trở về." Đinh Vĩ vừa mở cửa ra, nhiệt tình hô. "Lão công, người trước rửa tay, đồ ăn một hồi liền tốt." Nưu Tĩnh tại trong phòng bếp thân thiết đáp. Đinh Vĩ đem cặp công văn thả ở trên ghế salon về sau, trực tiếp hướng nhà bếp đi đến. Nưu Tĩnh đang bận nấu đồ ăn, Đinh Vĩ thừa dịp nàng không chú ý, từ nàng theo sát phía sau địa ôm lấy nàng. Nàng hờn dỗi nói, "Đừng làm rộn, nhanh đi rửa tay, một hồi liền tốt." Hắn hưởng thụ địa người người nưu Tĩnh mái tóc. Một mặt hạnh phúc, vừa cười vừa nói, "Tuân mệnh, lão bà." Hắn rửa tay, hạnh phúc tràn đầy địa thưởng thức Lưu Tĩnh, phản phất tại thưởng thức một bộ mỹ lệ bức tranh. Nàng đóng lại khí gắt lọ, đang muốn hướng trong chén đựng lấy đồ ăn. "Ta tới đi." Đinh Vĩ liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. "Được." Đinh Vĩ thỉnh tốt về sau, đem đồ ăn bưng đến trên bàn cơm. "Hoa, thật ngon a." Đinh Vĩ hai tay sở lấy lỗ thai hồ. "Đây là mới ra nổi, người cẩn thận một chút, có hay không bị bỏng." Lưu tiến lên một thanh kéo qua Đinh Vĩ tay xem xét, sốt ruột mà hỏi thăm. "Không có việc gì." Đinh Vĩ hướng về phía Lưu Tĩnh cười nói, Ngươi à, về sau vẫn là thiếu tiền nhà bớt đi." Ngưu Tính ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là ngọt nào. Đinh Vĩ hai tay khoác lên Ngưu Tính trên vai, cười nói, "Ta lại không, nhiều tiền mấy lần liền tuân thủ. Ngươi nha, ăn cơm đi." Ngưu Tính gấp giọng. Hai người cùng một chỗ đem đồ ăn bưng lên bàn ăn xoay. "Lão công, nếm thử ta đốt viên thịt." Ngưu Tính một mực hướng Đinh Vĩ trong chén gắp lấy. "Với, ngươi nhìn ta trong chén đều không bỏ xuống được, ngươi cũng ăn a." Đinh Vĩ mỉm cười nói ra. Ngưu tính gật gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn lấy Đinh vị nói ra, công, ta dự định ngày mai qua lội bệnh viện." "Đi bệnh viện làm gì?" Đình Vĩ tỏ mặt hỏi: "Nàng tháng này đại di mụ không có tới, trước kia tuy nhiên thiếu nhưng cũng đều đúng hạn đến, có thể tháng này đều chỉ hoán một bữa lễ." Chậm chạp không thấy đại giụ mụ đến, cho nên nàng muốn ngày mai đi bệnh viện kiểm tra dưới. Đình Vĩ trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười: "Sẽ không phải có a." "Không biết a. Ta dùng dụng nghiệm bổng đo không có mang thai, không biết có phải hay không là thời gian không đủ nguyên nhân, cho nên ta dự định ngày mai đi bệnh viện kiểm tra dưới." Nhiều tính lo lắng nói. Đình Vĩ khuyên bảo nói: "Yên tâm, ngày mai ta cùng đi với ngươi đi." "Không cần, công ty hiện tại rất bận, ta mình có thể, có việc ta hội điện thoại cho ngươi." Ngươi thật có thể chứ?" Đinh Vĩ không yên tâm nói ra. "Đương nhiên có thể, ngươi an tâm làm việc chính là." Nưu Tĩnh mỉm cười nói ra. "Tốt a." Lưu Tô An đêm nay trước thời gian kết thúc công việc, hắn đem hồ bơi cầm tới trong phòng 8, để lên nước, nhiệt độ nước khống chế tại 37 độ. Hắn đưa tay thăm dò một chút nhiệt độ nước, nước này ấm sát thực vừa vặn. Bỏ đi y phục, ngồi tại trong hồ bơi. Hồ bơi nước chậm rãi thấm vào toàn thân hắn, ấm áp nước làm toàn thân hắn mạch máu khuyết trường, gia tốc huyết dịch lưu thông, làm thân thể ấm áp lên. Hắn ngửa đầu tựa ở vào sô đèo, hai tay vịn bên cạnh ao. Toàn bộ lấy từ đáy ao phun ra ngoài lớp sóng xoa bóp dòng nước, không khỏi đem con mắt hơi hơi đóng lại tới. Trong nước nóng toát ra nhiệt khí, giống hết lần này tới lần khác trắng khói lượn lờ không rời, hắn phản phất đưa thân vào màu trắng hoang tường trong, có một loại cưới mây đạp gió cảm giác, cả người hắn tại ấm áp đoán lưu lý đắc đến buông lòng, phóng thích ra sở hữu áp lực, thể xác tinh thần thư sướng. Trong nháy mắt cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản. Lưu Tô An có thể cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đã bắt đầu khuếch thân thể cũng hơi hơi ra mồ hôi dịệt, da thịt cảm thấy dị thường tư sướng, một ngày cảm mỏi quét sạch. Pha ở bên trong, đúng là rất lợi hại dễ chịu một loại luồng Sau 20 phút, Lưu Tô An đi tắm, mặc vào áo chẳng tắm. Cả người cảm giác thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ, thần thái phi dương. Hắn cảm thấy tốt như vậy hiệu quả nhất định phải cùng người mua nhóm chia sẻ, hiện tại trước đi ngủ, ngày mai cùng người mua chia sẻ công đắc, liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Hắn trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, không lâu liền tiến vào điểm điểm trong lòng đẹp. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 126, tạo nhân kế hoạch thành công. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu xuống Liu Tu An trên giường. A, thật thoải mái. Hắn mở ra sáng ngời hai mắt, trên mặt tràn đầy đủ cười, nằm ở trên giường thư triển cánh tay, cả người đều cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cái này hồ bơi ngâm trong bùn tắm, thật đúng là không phải đắp. Tốt như vậy ý tứ giá trị tuyệt đối đạt được hưởng. Hắn vẽn chăn lên, mang dép đi tới phòng vệ sinh, dựa mặt một phen về sau, đổi một bộ quần áo. Tại trong phòng bếp đơn giản làm một số bữa sáng, giải quyết dạ dày vấn đề. Giống nhau ngày xưa bắt đầu hắn công tác bật máy tính lên đổi bộ vượn vượn hào đăng nhập tài khoản cgg hắn vội vàng hồi phục cái này vượn vượn nhắn lại, không kịp chờ đợi đem chính mình tâm đắc chia sẻ đến cgg giúp bên trong. Nhiều đến gạo phát, tối hôm qua người đã thể nghiệm qua trẻ sơ sinh hồ bơi chỗ tốt, tối hôm qua người phao 20 phút đồng hồ tắm, một thân mỏi mệt ngay tại ngầm trong buồn tắm trong qua vô tung, toàn thân thoải mái bông lòng, sớm tiến vào điểm điểm mộng đẹp, buổi sáng tinh thần 10 phần, tôi cười dạng rỡ a. Chàng ngập nhiệt tình. Còn tại xem chừng các vị người mua các bằng hưu, tâm động không bằng hành động. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, ngươi như thế trắng trận đánh quảng cáo, không được không được, mời trước ở chỗ này giao quản lý phí lại nói, ha ha. Thượng đế, cứu mạng à, hát hí khúc nhưng cầu nhiều người, xem náo nhiệt trông, cậy vào chuyện lớn, chơi cũng là náo nhiệt. Nhiều đến đạt phát, thật vất vả tại trong đám nói lời thành thật, còn bị trêu chọc, cảm nhận được tất cả đều là lòng chua sót. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọn, "Lão bản, ta tin tưởng ngươi, ta muốn làm sau lưng ngươi kiên cường thảo đãi, cố lên." Vi biểu bày ra ta chủ tâm, "Ta cho ngươi cổ động một cái." "Thi làm, ta sớm đã mua sắm, ngồi đợi thu hàng." "Chân ngắn đại sói ca, ta cũng tới một cái, vì nhà ta lão bà mua một cái." "Khác đặc biệt sao lại ngại, thình lình xảy ra một thanh thức ăn cho chó, thật sự là với, phơi ấn hái, được chia nhanh." Trang bức giả ngây thơ thần tiếp làm không được, hoàng thượng hiện đã tạo chiều qua chờ hắn trở về thần tiếp cũng phải một cái. Mạn Tiên Phi Tuyết, mẹ ta rốt cuộc không cần lo lắng Tô An tình trạng cơ thể, ta cũng muốn ngâm trong bồn tắm, có thể xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Nhiều đến Đạo Phát, và Mạn Tiên Phi Tuyết nói chuyện riêng. Mạn Tiên Phi Tuyết, và nhiều đến gạo Phát đâu? Trong đám còn tại náo nhiệt địa nghị luận, nào dục dịch người mua nhau nhau tự động dưới trộn trong. Trong lúc nhất thời trên máy vi tính liên tiếp vang lên đàng đăng. Âm thanh. Lưu Tô An gặp Lý Tuyết cũng muốn một cái, dự định cũng làm cho Lý Tuyết một cái. Mạn Tiên Phi Tuyết, Tô An, tìm ta nói chuyện riêng, có việc. Nhiều đến Đạo Phát. Muốn hổ bơi chính ngươi qua đập một cái đi. Mạn Tiên Phi Tuyết, ha ha, ta cũng không có tiền thành tòa nhà. Nhiều đến gặp phát, cái này không là vấn đề, ngươi đem thẻ ngân hàng hào phát cho ta, ta cho ngươi đánh khoản một vạn nguyên. Mạn Tiên Phi Tuyết, có người có tiền biểu ca cũng là không giống nhau a. Cảm ơn biểu ca. Nhiều đến gặp phát, ai. Ta này lại ta cuối cùng thành biểu ca, mau đưa số thẻ phát tới đi, cẩn thận ta đổi ý nha. Mạn Tiên Phi Tuyết, ha ha, tuân mệnh. Lý Tuyết đem thẻ ngân hàng hào tại trên bàn phím tô nhập. Mạn Phi Tuyết, số thẻ phát cho ngươi, vậy ta hiện tại qua hồ bơi. Nhiều đến gặp phát Qua được đi, ta cái này đánh khoản. Đang. Lý Tuyết đem hồ bơi vô xuống, ngồi đợi thu khoản. Lưu Tô An đổ độ ngân hàng app sai, đánh khoản một vạn nguyên. Nhiều đến gạo phát, đánh tốt, ngươi xem xuống. Mạn Tiên Phi Tuyết, tốt, ta giao giao nhìn. Nhiều đến gạo phát, có thể chứ? Đang. Lý Tuyết đem hồ bơi trả tiền. Mạn Tiên Phi Tuyết, biểu ca, ta giao tốt, nhớ kỹ giao hàng nhà. Nhiều đến gạo phát, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, gần nhất cô phụ cùng bác gái được không? Mạn Tiên Phi Tuyết, hắn nhị lao đều rất tốt, không cần nhở nhùng, ta hội chiếu cố tốt bọn họ, ngươi tìm bọn hắn có việc. Nhiều đến đạo phát, lần sau qua nhà ngươi rồi nói sau, ngươi a. Đừng cho bác gái thêm phiền là được. Mạn Tiên Phi Tuyết, a. Cảm ơn. Cảm ơn thầy thuốc. Nưu tính trên mặt tràn đầy vô cùng vui vẻ nụ cười, vội vàng nắm thầy thuốc tay nói lời cảm tạ lấy. Không khách khí, đầu 3 tháng hơi chú ý dưới, định kỳ đến bệnh viện xin kiểm. Thầy thuốc mỉm cười nói. Tuất, tuất. Nưu Tĩnh cười không khép miệng nói. Nưu tính cầm kiểm nghiệm đan vui vẻ đi ra cửa bệnh viện. Nàng cảm thấy hôm nay nhãn quan đều đặc biệt long lanh, đặc biệt tấm lòng. Nàng không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra lật ra vị dãy số. Điện thoại kết nối. Nang Bình Phục tâm tình mình, ngữ khí bình tĩnh nói, "Lão công, ta cho ngươi biết một sự kiện." Đinh Vĩ cái này mới vừa buổi sáng đều đang lo lắng lấy Nưu Tĩnh, tiếp vào nàng đi báo, tâm lý rất là cao hứng, nhưng nghe nàng bình thản ngữ khí, cho là nàng không có mang thai mà tâm tình không tốt, An ủi nói, "La bà, không có việc gì, chúng ta còn trẻ, về sau còn có cơ hội, từ từ sẽ đến." Nưu Tĩnh che miệng cười chồng lấy, cái này Đinh Vĩ khẳng định cho là mình không có mang thai mới tự an ủi mình, nàng cười híp mắt với nói, "Lão công, ta phải nói cho ngươi là một chuyện tốt, một cái đại hỷ tin tức, ta mang thai." Đinh Vĩ mặt trong nháy mắt phát họa ra vui sướng nụ cười, kém chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên, nắm thật chặt điện thoại di động, hạnh phúc nói, "Ta muốn làm ba ba." "Ngươi nói là ta muốn làm ba ba?" "Ừm ừm." "Ngươi muốn làm ba ba?" Nưu Tĩnh dùng sức gật đầu, một mặt vui vẻ nói ra, "Quá tốt, quá tuyệt, lão bà, ngươi vất vả." Đinh Vĩ an mệ ở chính mình vui sướng tâm tình nói ra, "Ban đêm chúng ta hảo hảo ăn mừng một trận." Nưu tính vui vẻ đề nghị, "Tốt, ban đêm lão công dẫn ngươi đi ăn tiệc, ở nhà chờ ta thằng ca." Đinh Vĩ quan tâm nói, "Tốt, vậy ta về nhà trước." "Tốt, nhớ kỹ Ngươi bây giờ phải thật tốt tính dưỡng, thu tục việc cực để đó chờ ta trở lại làm." Đinh Vĩ dặn dò. Nưu Tính gật gật đầu, cười nói, "Hảo hảo, nghe ngươi, vậy ta muốn treo, ban đêm trò chuyện tiếp." "Tốt, trên đường cẩn thận một chút." Đinh Vĩ lần nữa dặn dò lấy. "Tốt, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử." Nưu Tính gấp giọng, nói xong tắt điện thoại. Đinh Linh Linh. "Uy, vị nào?" Tạ Kỳ nhận điện thoại hỏi. "Ngươi tốt, ta là Bưu Chính tiểu ca, có ngươi hàng, làm phiền ngươi tới ký ở dưới." Bưu Chính tiểu ca mỉm cười nói. "Tốt, cái này liền đến." Nói xong, Tạ Kỳ cúp điện thoại. Hắn chậm rãi từ trong biệt thự đi tới, mở cửa, cười nói, "Ta kiện đâu?" Bưu Chính Tiểu Ca nhìn lấy kiện hàng tính danh, vừa cẩn thận đánh giá Tạ Kỳ một phen, mỉm cười nói, "Ngươi chính là lần trước cái kia 100 khối đi." Tạ Kỳ nghe được không hiểu ra sao, tò mò nhìn Bưu Chính Tiểu Ca, người này thật đúng là thằng nhìn quên mắt. "Nha, nguyên lai like là lần trước Bưu Chính Tiểu Ca a." Giờ phút này hắn thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Hắn xấu hổ mà cúi thấp đầu, bỏ qua một bên để tài nói ra, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta kiện có ở đây không? Thật không nhớ rõ sao?" Bưu Chính Tiểu Ca nhỏ giọng nói thầm lấy, Không phải để cho ta tới ký nhận sao? Ta kiện đâu? Ta còn có việc đây. Tạ Kỳ không kiên nhẫn nói ra. "Cho, ngươi kiện, nơi này ký tên là được rồi." Bưu chính tiểu ca nói ra. Ta Kỳ tiếp nhận kiện hàng ký chính mình tên. Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đàn, trong lòng vẫn là rất lợi hại nghi hoặc, rõ ràng là cùng một người, nói thế nào không biết đâu. Chưa xong, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tặn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo bán Hủ tiếu cho cả thế giới chương 127 lễ vật ta kỳ trong tiệm hoa hoa toàn bộ phóng tới cốt sau, sauú sau rất nhanh liền phủ kín hoa hồng hắn đem đấu giá được kinh điển túi xác tính cả bao trang hộp cùng một chỗ để vào hoa hồng trung gian hình trái tim bộ vị hết thảy đều giải quyết về sau ta kỳ lái xe hơi hướng dương mưa vì công ty mở đi ra trên đường đi hắn một tay cầm tay lái một tay khoác lên cửa sổ xe chỗ hắn đem tiếng âm nhạc mở tối đa âm lượng đi theo ca khúc vui vẻ hứ hát lên nó tay càng không ngừng có tiết tấu địa gõ lái xe bên cửa sổuyên si ta kỳ đến thăm gấp Sau đó đem xe hoàn mỹ đứng ở Dương Mưa Vi công ty cửa chính. Hắn bước xuống xe, hai chân dao nhau rựi vào tại bên cạnh xe, hai tay vòng lực, trên mặt lạnh lùng biểu lộ nhìn thẳng công ty cửa chính chờ đợi. Dương Mưa Vi chậm rãi đi tới, nhìn lấy Tạ Kỳ hù người điệu đứng tại bên cạnh xe, vui vẻ hướng về phía hắn rực rỡ cười một tiếng. "Tới." Tạ Kỳ thanh âm tràn ngập yêu thương nói, "Ừm, đi thôi." Dương Mưa Vi mỉm cười gật đầu. Trở lại." Tạ Kỳ đột nhiên phát hiện thân thể có chút khó chịu, âm hắn mang theo lấy một tia khổ. "Làm sao?" Dương Mưa Vi lo lắng lại hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Tạ Kỳ. Tạ Kỳ lấy chân một mặt thống khổ, chân tê dại. Dương Mưa Vi che mặt mà cười. Bất đắc dĩ lắc đầu, đây là ta gặp qua thất bại nhất cuộc mình. Nói tới nói lui, vẫn là rất lợi hại thân mật địa xoay người giúp đỡ nhẹ nhàng đánh lấy hai chân, lo lắng mà hỏi thăm, khá hơn chút sao? Còn chưa tốt. Tạ Kỳ cười đùa tí tưởng, chơi xấu nói, Dương Mưa Vi xem xét Tạ Kỳ biểu lộ liền minh bạch một hai, đứng lên hờn rồi nói, chính mình gọi đi. Tạ Kỳ hoạt động hai chân, cười hì hì nhìn lấy nàng, nhà ta Vi, vi tay chân thần a, ngươi nhìn ta chân không tê dại. Bẩn. Tiếp lấy bẩn. Dương Mưa Vi mỉm cười. Đến, ta cho ngươi xem một vật. Tạ Kỳ Dạ lấy Dương Mưa Vi tay. Dương Mưa Vi mắt to nhìn qua Tạ Kỳ, tò mò hỏi: "Thứ gì khiến cho làm sao thần thần bị bí?" "Đi theo ta liền biết." Tạ Kỳ Dạ lấy Dương Mưa Vi đi đến sau xe. "Cho ngươi mở ra liền biết." Tạ Kỳ đem chìa khóa xe phóng tới Dương Mưa Vi trong lòng bàn tay. Dương Mưa Vi tò mò nhìn Tạ Kỳ, không biết làm sao. Tạ Kỳ mỉm cười nhìn nhau, đem trong lòng bàn tay nản chìa khóa xe đè xuống cốp sau khóa. Cốp sau chậm rãi mở ra. Đỏ rực hoa hồng hoa thu vào Dương Mưa Vi tầm mắt, trong mắt nàng toát ra kinh hỉ biểu lộ. "Hoa thật đẹp." Dương Mưa Vi vui mừng nói: Tạ Kỳ vui tươi hớn hở mà hỏi thăm, "Thích không?" "Rất thích." Dương Mộ Vi gật gật đầu. Chính bảo tan ca giờ cao điểm, đi ngang qua đồng sự thấy cảnh này, trong nháy mắt vây xem nhân số gia tăng. Hoa thật là lãng mạn a, làm cho lòng người sinh hâm mộ a. Trong đám người có người hô, "Dương Mộ Vi, ngươi thật hạnh phúc a." Một vị cô gái tóc dài đi qua nơi này, mang tới ánh mắt hâm mộ, tiếp lấy hô. Cùng là nữ nhân, vì cái gì ta liền gặp không được đâu? Một là tóc quăn mịn nữ dậm chân hô to, trong giọng nói rõ ràng bao hàm lấy ước ao nếu có người đưa ta nhiều như vậy hoa hồng, vậy ta đời này không tiếc" Trong đám người một vị mặc váy đầm nữ tử hoa si mê gái, trai, địa hô: "Đây là muốn cầu hôn tiết tấu sao?" "Đúng, cầu hôn, cầu hôn." Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, cùng một chỗ nào ào lấy. Dương Mưa vi mỉm cười nhìn lấy các đồng nghiệp, lập tức thẹn thùng mà cúi thấp đầu. "Mọi người tán đi, người còn có chuyện đứng đắn muốn làm." Tạ Kỳ vừa cười vừa nói, "Chúng ta như thế lặng lặng địa làm cái người vây xem. Trong đám người có người hô." Tạ Kỳ xin khoan dung nói, "Các vị xin tương xót, tán đi, nhà chúng ta vi vi ra mặt bóng, các người cũng tới một ngày ban, cũng đều mệt mỏi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi." Chuyện tốt gần chắc chắn sẽ không quên các vị. Kéo chứng nhớ kỹ phân kẹo mừng nha. Đúng đúng đúng, phân kẹo mừng. Mọi người lẫn nhau hồn nào lấy. Nhất định nhất định, tuyệt đối sẽ không quên mọi người. Tạ Kỳ cười tủm tìm hướng về phía đám người nói. Đám người trầm rãi tán đi. Đi thôi, nơi này là công ty, ảnh hưởng không tốt. Dương Mưa Vi mỉm cười nói ra. Chờ một chút, sự tình còn không có xong xuôi đâu. Ngươi nhìn, bị đám người này pha trộn, ngươi mở ra hoa trung gian hộp nhìn xem. Tạ Kỳ chỉ hộp nói ra. Dương Mưa Vi không biết Tạ Kỳ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, tâm lý đang nghĩ, gia hỏa này không phải là thật muốn cầu hôn à. Nào cô đem nhẫn kim cương đặt ở trong hộp đạo lý đâu?" Nàng không khỏi cười cười, chính mình khẳng định là suy nghĩ nhiều. Nàng chậm rãi mở hộp ra, trông thấy bên trong lại là một cái túi sách, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, "Nguyên Lai mình thật nghĩ nhiều, lấy ra nhìn xem, nhìn xem có thích hay không?" Tạ Kỳ cao hứng nói ra. Dương Mưa vi gật gật đầu, mỉm cười nói, "Được." Nàng xuất ra túi sách, cẩn thận nhìn lấy, kinh ngạc nói ra, "Đây là tích dịch ra, vẫn là nguyên một mở đầu hoàn chỉnh tích dịch ra đâu, giá cả nhất định rất đắt." Nàng yêu thích không buông tay mà nhìn xem cái này túi xách, hoan hỉ không được, nhưng nàng biết cái này bao giá cả khẳng định là không rẻ. Đây là nhà kia đảo bảo cửa hàng đắt nhất một kiện tư phẩm, vừa lúc ở đấu giá, ta liền đem nó cho Vô xuống tới." Tạ Kỳ Phong khinh vân đạm điệu nói. Không nghĩ tới một câu vô ý trò đùa lời nói, cái này Tạ Kỳ vậy mà coi là thật, hắn khẳng định là hoa giá cao đập đến. "Đây là bao nhiêu tiền đập đến?" Dương Mưa Vi bất an hỏi. "Chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt, giá cả không là vấn đề." Tạ Kỳ nói rất khinh xạo. Dương Mưa Vi đem kinh điện túi sách hướng Tạ Kỳ trong ngực đưa tới, ra vẻ tức giận hỏi, "Không nói đúng không? Không nói ngươi lấy đi." Kha kha. ta nói cho ngươi chính là, cái này bao cũng liền 368 vạn nguyên, rất rẻ." Tạ Kỳ đem kinh điển túi sách hướng Dương Mưa Vi trên tay vừa để xuống, lạnh nhạt nói lấy: "Cũng chính là 368 vạn nguyên, còn rất rẻ, cái này Tạ Kỳ cái gì cũng tốt, chỉ là con nhà giàu này tắc phong khái niệm không thể làm." Dương Mưa Vi không khỏi bất đắc gì than thở. Dương Mưa Vi ánh mắt kiên định nhìn lấy Tạ Kỳ nói ra: "Tạ Kỳ, người đưa ta lễ vật ta thật cao hứng, nhưng ta càng hy vọng ta thích nam nhân, có thể có sự nghiệp của mình, dùng chính mình kiếm tiền mua cho ta lễ vật, mà không phải là muốn dùng tiền liền đưa tay hỏi trong nhà cầm." "Ta..." Tạ Kỳ hổ thẹn mà cúi thấp đầu, bất lực phản bác. Nàng đem kinh điển túi sách thả lại đến trong hộp, đắp lên cái nắp. Nàng mỉm cười nói ra, "Tạ Kỳ, cái này túi sách ngươi trước bảo còn lấy, chờ ngươi không dựa vào phụ mẫu, bằng năng lực chính mình xông ra sự nghiệp của mình, tại đem cái này túi sách đưa cho ta cũng không muộn." Tạ Kỳ gật gật đầu kiên định nói, "Tốt, ta nhất định sẽ xông ra một phen sự nghiệp đến, tuyệt sẽ không cô phụ ngươi nỗi khổ tâm." "Được." Dương Mưa Vi cao hứng ôm ấp lấy Tạ Kỳ. Tạ Kỳ cũng ôm thật chặt Dương Mưa Vi. liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 128, xây nhà kế hoạch. Lưu tính hai ngày này một mực đắm chìm trong mang thai trong vui sướng vì nên đón bảo bảo buông xuống nàng bắt đầu sớm lấy tay vì trong bụng bảo bảo mua sắm quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt đối với lưu tô An cửa hàng hồ bơi nàng là hoan hỉ không được nàng dự định trước mua sắm đột hàng chờ bảo bảo sau khi sinh liền có thể du hí. nàng liên hệ lưu tô An Vượng Vượng Hảo trở ra thính đường vào tới nhà bếp trưởng quý ta lại tới lưu tô An liếc mắt liền nhìn ra cái này vợ Vượng Hảo là lưu tính khách quen đến cửa hắn trước tiên ứng nhiều đến lạm phát người tốt tại lần này chuẩn bị mua cái gì đâu Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ta muốn trẻ sơ sinh hồ bơi. Nhiều đến gạ phát, tốt, cái này ngâm trong bồn tắm quả thật không tệ. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ta không phải mua được ngâm trong bồn tắm, ta là dự định vì ta trong bụng bảo bảo đổ phụ tung đây. Lưu Tô An cảm thấy rất lợi hại vui mừng, bán rất nhiều ngày hồ bơi, rốt cục cho trẻ sơ sinh mua, dạng này mới không cô phụ trẻ sơ sinh hồ bơi cái tên này. Nhiều đến gạo phát, vậy chúc mừng chúc mừng. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, cảm ơn, ta là muốn hỏi một chút cái kia bơi lội vòng đứa bé có thể sử dụng sao? Cái này an toàn sao? Nhiều đến gạ phát, an toàn, miễn tuổi mà lại có thể điều tiết, có thể yên tâm sử dụng. Chờ ra tính đường vào tới nhà bếp, tốt, vậy ta qua đập. Nưu Tĩnh sợ chính mình lên mạng thời gian quá lâu sẽ ảnh hưởng bà bảo, lại thêm Linh vi cũng nhiều lần dặn dò qua nàng đừng dùng máy tính, điện thoại di động cũng tận lượng ít dùng, thế là vội vàng hỏi thăm liền đi đập. Đang đăng. Nưu tính đem hồ bơi vỗ xuống, sau đó lọ gặp Lưu Tô an xoa bắp cổ, hoạt động, hạ, gần cốt. Hiện tại trên internet tìm kiếm có quan hệ xây nhà tương quan thủ tục. Nghĩ đến nguyên lai like thổ sử dụng chứng tại bác nhà, hắn cầm điện thoại lên gọi lưu quên số điện thoại di động. Điện thoại kết nối. Uy Tiểu An à, đầu bên kia điện thoại Lưu Quên thân thiết hô. Hắn mỉm cười nói, bác gái, ta muốn hỏi dưới, nhà ta thổ sử dụng chứng có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không đâu. Lưu Quên ngẫm lại, thân thiết nói ra, ở ta nơi này đâu, ngươi muốn thổ sử dụng chứng làm gì chứ? Ta nhớ được ta hiện tại nhà ở từ bên cạnh còn có một khối đất trống, ta muốn tại trên đất trống đắp căn phòng lớn, hiện tại ở nhà trẻ sắp không đủ dùng. Hắn cười nói lấy, được, lập nhà thủ tục còn thật phức tạp, vẫn phải xét duyệt, một mình ngươi có thể làm sao? Lưu Quên lo hỏi, ta còn thật không biết đâu, qua cái nào bộ môn môn, ta cũng còn không có sở lấy. Hắn cười đùa tí từng điều nói, những sự tình này hắn thật đúng là không ngời trong nghề, biết nội dung cũng liền vừa rồi tại trên internet tìm tòi ra tư liệu mà thôi. Nếu không như vậy đi, sẽ duyệt sự tình liền để ngươi cô phụ xử lý đi, hắn có nhận biết người, cũng có kinh nghiệm, thiết lập sự tình đến dù sao cũng so chính ngươi qua muốn thuận tiện chút. Lưu quên quan tâm nói, "Tốt, ta còn thực sự xấu ở đâu, cũng là để cô phụ chạy tới chạy lui rất được mệt mỏi." Hắn có chút ngượng ngùng nói ra, "Ngươi đứa nhỏ này, cái này có cái gì, đều là chuyện nhà mình, đừng nói là hai nhà lời nói, công trình đội ngươi có hay không liên hệ tốt?" Không có lời nói việc này cũng làm cho ngươi cô phụ đi làm." Lưu Quân vừa cười vừa nói, "Việc này, hắn hiện tại thật đúng là không nghĩ tới a. Công trình đội còn không có liên hệ đây." Hắn bất đắc dĩ nói ra. "Tốt a, những sự tình này ngươi cũng đừng quản, chúng ta sẽ cho ngươi toàn bộ chuẩn bị cho tốt." Lưu Quân vừa cười vừa nói. "Vậy cảm ơn bác gái cùng cô phụ, hôm nào ta đem xây nhà tiền giao cho ngươi, vậy liền nhờ ngươi nhị lao toàn quyền phụ trách." Hắn không khách khí nói ra. Lưu Quân cười nói, "Tiền ta cái này có, ngươi không phải đã cho ta 100 nha. Cái kia không tính, là hai chuyện khác nhau." Hắn vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Chưa hết quyết định như vậy, không đủ ta sẽ hỏi ngươi muốn, trước hết như vậy đi, việc này ngươi yên tâm." Liệu Quên Kiên định nói lấy, nói xong tắt điện thoại, lưu lại một trận âm thanh bận. "A." Lưu Tô An đối âm thanh bận nói ra. Thật nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một hồi, có thể trên máy vi tính lại vang lên lền keng âm thanh. "Lền keng." Bá khí bên cạnh để lộc no, chớp lần nữa bại giá ngươi cửa hàng, ngươi còn không mau mau ra ngoài đón điều khiển. "Rất quen thuộc cảm giác a. Vị nhân huynh này là ai a? Tại hắn cửa hàng mua xong qua." Lưu Tô An nhìn xem lịch sử nói chuyện phiếm ghi chép, thật đúng là cái khách quen a. Bá khí bên cạnh đệ lộc nô no. Chậm ở đây bài giá đã lâu, Vô Chi tiểu dân vì sao chậm chạp không ra nên điều khiển. Thật chẳng lẽ muốn chấm ban thưởng ngươi một bầu rượu sao? Nhiều đến gạ phát, đây là hiện đại, ngươi có thể dạng tiếng phổ thông sao? Bá khí bên cạnh để lượm no, lớn mặt điêu dân, chấm thân phận cao quý như vậy, vậy mà xưng chấm vị ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn chấm ban thưởng ngươi một bầu rượu sao? Còn không mau xưng chấm vị hoàn thượng. Gia hỏa này thật sự là vào chơi thái thần, mẹ ta nhà. Nhiều đến gạ phát, hoàng thượng, tiểu sở hãi, không biết hoàng thượng giá lâm cần làm chuyện gì. Bá khí bên cạnh đệ lượm no, ngươi cửa hàng ngự ao như thế nào? Nhiều đến gạ phát Tiểu không biết hoàng thượng trong miệng ngự ao là vật gì. Bá khí bên cạnh để Lộc No phát trẻ sơ sinh hồ bơi kết nối. Nhiều đến gạ phát, hoàng thượng, đây là trẻ sơ sinh hồ bơi, cũng không phải là trong miệng ngươi ngự ao. Bá khí bên cạnh đệ Lộc No, chấm nói là ngự ao cũng là ngự ao, không phải ngự ao, chẳng lẽ là cái bô hay sao? Ngươi chớ có vô lễ. Nhiều đến gạ phát, hiệu quả vô cùng tốt, có thể quét qua ngươi phê tấu trương mọi mệt, để ngươi sảng khoái tinh thần, sinh lòng hòa hổ. Bá khí bên cạnh đệ Lộc No, tốt, như thế hàng cao cấp, chớ muốn, chớ muốn cùng ta ái tẩy tám viên Nhiều đến phát, hai người tẩy quả trận. Bá khí bên cạnh để luận no, chấm hoan hỉ, dân đen hôm nay chớ có vô lễ. Nhiều đến gặp phát, nhà Bá khí bên cạnh để luận no, dân đen ra giòi thuốc ngựa, sớm ngày đưa đến chấm trên tay, chấm qua lập. Đang đăng, hồ bơi bị vô xuống. Lưu Tô An sở lấy cái chán tiếp cái đan cũng quá khó khăn, không cẩn thận sẽ còn được ban cho tiểu. Đinh linh linh. Uy. Thi Lam nhận điện thoại hỏi: "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu ca, làm phiền ngươi đến cửa trường học tới lấy kiện." Bưu chính tiểu ca mỉm cười nói ra. "Tốt, lập tức." Thi Lam nói xong cuộc điện thoại, Vui vẻ nhón nhảy một cái địa hướng cửa trường học đi đến. Nàng đi vào cửa trường học. Bưu chính tiểu ca, ta kiện đâu? Thi Lam mỉm cười nói ra. Cái này, người ký thu cứ đi. Bưu chính tiểu ca đem kiện hàng chuyển xuống đến để dưới đất. Thi Lam ký chính mình đại danh. Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đàn, mỉm cười nói, "Có thể, ta đi trước." "Tốt, bye bye." Thi Lam vừa cười vừa nói, Nhắc lên kiện hàng có chút chìm, cười hì hì hô, "Chờ một chút." Bưu chính tiểu ca dừng bước lại nghi ngờ nhìn lấy nàng, hỏi, "Làm sao? Có vấn đề gì?" "Vấn đề lớn, cái này quá nặng, qua túc xá còn có một đoạn đường đâu." ngươi giúp ta mang vào đi." Thi Lam cầu khẩn ánh mắt nhìn lấy Bưu Chính Tiểu Ca. Bưu Chính Tiểu Ca giận dữ nói, "Ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi chuyện, có thể cái này trường học đại môn ta vào không được a. Chính ngươi bị liên lụy điểm, chậm rãi chuyển đi, ta còn muốn tiếp tục đưa kiện đây." Bưu Chính Tiểu Ca lên xe vận động lên chìa khóa xe. "Ngươi thật mặc kệ, lực bất tòng tâm a." Bưu Chính Tiểu Ca bất đắc dĩ phất phất tay lái xe đi. Ta cánh tay nhỏ tiểu mạnh chân a." Thi Lam đối kiện hàng ngẩn người lấy, nàng cầm điện thoại lên gọi dãy muốn Vi Binh để Đan Đan cùng Cẩn Huyên cùng đi hỗ trợ. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị rất chương 129, tiểu ca sợ lửa diễm sự giả. Ta cứu tinh, các người rốt cuộc tới. Nhìn lấy Quan Thai tới chậm đan đan cùng Cẩn Huân, Thi Lam phảng phất nhìn thấy cứu tinh buông xuống, rốt cục thở phảo. Thi Lam, sự tình gì a? Đầu điện thoại bên kia làm gì vội vàng hoàng địa gọi ta hay đến, cũng không nói rõ ràng. Đan Đan tỏ mò hỏi. Cần Huân nghi ngờ nhìn lấy Thi Lam. Thi Lam cười hì hì nói, ngươi nhìn, cái này, ta hổ bơi đến, có chút trọng, gọi ngươi tới cùng một chỗ truyền a. Liên cái này a? Nhìn ta. Đan Đan vỗ ẩu nói ra. Ngươi đừng sức cượng, chúng ta cùng một chỗ nhấc đi, túc xá đường còn rất xa." Cần Nguyên đề nghị. "Cái này rất nặng, ta vừa rồi rời qua, mang không nổi a." Thi Lam nắm nuốt chính mình mảnh cánh tay nhỏ. "Không cần không cần, ta có thể làm, nhìn ta." Đan Đan một thanh ôm lấy kiện hàng, vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn, ta nói không có vấn đề đi, đi thôi." Còn có ngoại tinh đến vật nữ há tử. Thi Lam kinh ngạc nói ra, "Cái gì? Ngươi là nói ta sao?" Đan Đan xoay đầu lại, khuôn tới cực kỳ lực sát thương ánh mắt nhìn lấy Thi Lam. Thi Lam cười hì hì nắm nuốt Đan, đan vai, ân cần nói, "Ta Đan Đan tốt nhất, lớn nhất động." Ngươi là ta thiên dụng, cái này còn tạm được." Đan Đan mím miệng, rực rỡ mỉm cười. Trên đường đi, ba người vừa nói vừa cười. Vừa vặn đường thật đúng là thẳng tịt, chết khát ta." Đan Đan buông xuống kiện hàng, vừa đổ nước vừa nói. "Thi Lam không kịp chờ đợi lấy ra cây kéo, cẩn thận địa hủy đi bao bên ngoài thùng đường hàng." Nàng mở ra bao trang hộp, trông thấy bên trong rất nhiều linh kiện, không biết làm sao, làm sao làm đâu?" Thi Lam tra tìm lấy sách thuyết minh. Đan Đan tỏ mò lại gần, mỉm cười nói, "Chính ra, để cho ta thử một chút." Hút. Nàng đem hồ bơi cùng linh kiện toàn bộ đều lấy ra. Thi Lam tìm tới sách minh. Cẩn thận nhìn lấy, trước cắm giá đỡ." Thi Lam vừa nhìn vừa nói, "Đan Đan tìm tới hồ bơi lắp đặt 6 căn giá đỡ vị trí, đem giá đỡ chen vào qua. Có Đan Đan ở bên, không lo ăn uống ma." Thi Lam mỉm cười trêu chọc nói, "Vẫn mình hot." Đan Đan nghiêm túc cài đặt, "Cần Huyên ở một bên yên lặng giúp đỡ. Tốt, đại công cáo thành." Đan Đan đem hồ bơi đứng lên, vỗ tay, đắc ý nói lấy, "Cần Huyên sở lấy hồ bơi, xuyên thấu qua thành ao có thể thấy rõ bàn tay mình văn, có chút hẹn thùng địa nói, hồ bơi như thế trong suốt, ngâm trong buồn tắm thời điểm chẳng phải là nhìn một cái không sót gì." Lo ngại, thả phòng tắm liền có thể hoặc là mặc bikini vào cũng có thể." Thi Lam cười nói, "Vậy ta cho ngươi chuyển trong phòng tắm qua." Nói đan đan liền đem hồ bơi chuyển vào trong phòng tắm. "Tốt, cảm ơn, Đan Đan." Thi Lam nũng nịu ngữ khi nói. Đan Đan cười không nói, cầm hồ bơi đi tới phòng tắm, tất kỹ về sau, đi tới đối Thi Lam nói, "Tốt, ngươi có thể đi ngâm trong hồ tắm." "Được." Thi Lam cao hứng đáp. Thi Lam đem trong phòng tắm vòi nước mở ra hướng trong hồ bơi nhường. Chỉ chốc lát sau, nhiệt khí tại trong hồ bơi bên trong bốc hơi, mát ra lượn lờ vân bụ, như lụa mỏng. Nàng Đốt Vân, trong phòng trong nháy mắt tản mát ra hương hương mùi vị. Nàng tại trong hồ bơi nhẹ nhàng địa giải xuống lấy hoa hồng hoa khô cánh, cánh hoa chậm rãi triển khai lấy, nổi lơ lửng. Nhìn lấy nước thả không sai biệt lắm, thì Lam dùng cài tóc đem đầu tóc co lại đến, lộ da trắng non chân bọc cổ, rũa ra trắng non tay thăm dò sâu cặn ấm, nhiệt độ nước vừa vặn. Nàng kéo ra khoa kéo, váy theo nàng đường cong lạ lướt trở xuống, lộ da trắng non thủy nộn mà căng đầy da thịt. Nàng rũa ra trắng non bắt đùi rảo bước tiến lên trong hồ bơi ngồi xuống, thân thể bị cánh hoa hồng bao vây lấy, phảng phất đưa thân vào hoa trong dương, da thịt trong nháy mắt cảm thấy dị thường thư sướng. Nàng đưa trắng non ngón tay, giọt nước nhẹ nhàng điệu từ đầu ngón tay nhỏ xuống tại trong ao, bưng lấy cánh hoa hồng, trận trận mùi thơm ngát sông vào mũi. Trong nước không ngừng mà toát ra phao phao, nhiệt khí giống hết lần này tới lần khác trắng khói lượn lờ không rời, phản phất rơi vào tiền cảnh. Thật thoải mái a." Thi Lam thản thản nói, nhẹ nhàng điệu kích thích trong ao nước, nổi lên một từng cơn sóng gợn, tắm rửa ở trong nước, tẩy đi trong một ngày hạt bụi. Cái trán chảy ra mồ hôi dịệt, giờ phút này nàng cảm thấy mình cả người đều rất nhẹ nhàng, sảng khoái tinh thần. Thi Lam cảm thấy cái giá tiền này thật sự là quá vật siêu chỗ đáng. Lưu Tô An cố gắng độ phụ từng trong Nhưng giờ phút này hắn làm việc xong toàn siêu phụ tại trạng thái, việc cấp bách, chính mình hẳn là trước chiêu khách phục, đến làm dịu chính mình nặng nghề công tác. Vừa nghĩ tới nhà hắn như thế chật hẹp, chiêu này người, dù cho nhận người đến, ăn ở đều là vấn đề, thôn cũng đều là chút lão nhân cùng trẻ em mồ thôi, căn chiêu không đến người thích hợp. Muốn đến nơi này, không khỏi để hắn xấu mượn. Chợt nhớ tới, trước kia nhìn qua đảo báo tin tức, có thể tại bạ thông báo tuyển dụng phục vụ khách hàng. Chủ ý này không tệ. Hắn tìm kiếm đại công tác website, tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Thông báo tuyển dụng, phục vụ khách hàng một tên, nam nữ không hạn, bằng cấp kinh nghiệm không hạn công tác địa điểm không hạn, thời gian từ 8 giờ sáng chung đến 18 điểm chung, tiền lương gặp mặt trả giá. Tốc độ viết chữ tại 40 cái chữ phút đồng hồ trở lên, có thể đồng thời cùng nhiều người câu thông, có thể xử lý tiêu thụ quá trình bên trong gặp được tất cả vấn đề. Tuyên bố xong, tại không có chiêu đến phục vụ khách hàng trước đó, Lưu Tô An còn phải tiếp tục địa đảm nhiệm phục vụ khách hàng trước trách. Đinh Linh Linh, Trần Đình nhận điện thoại, người nào đang chịu hắn ta? Ta làm sao có loại vượt qua cảm giác? Bưu chính tiểu ca nghe trong điện thoại thanh là không hiểu ra sao. Go, go. Hỏa Diễm Sử giả ghé vào Trần Đình trên đầu gối kêu to lấy Bưu chính tiểu ca nghe tiếng cho sủa, một loại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt sông lên đầu, lại nhìn ký kiện truyện hàng tiền cùng địa chỉ, cả người đều cảm giác không tốt. "Môi cá nhám phàm nhân, ngươi muốn nói cái gì?" Trần Đỉnh hỏi. "Ta là bưu chính tiểu ca, ta tại nhà ngươi phụ cận, ngươi ra tới bắt lại kiện hàng, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng mang cậu cậu tới." Bưu chính tiểu ca nói xong tắt điện thoại, yên lặng đem xe mở ra ven đường chỗ khuất quẹo, cách Trần Đỉnh nhà khá hơn chút khoảng cách. Hắn cảm thấy mình làm sao như vậy suy ha? Tại sao lại phái đưa đến gia đình này, tâm lý mặc lấy cậu cậu tuyệt đối không nên theo đi ra. Hắn cũng tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hỏa diễm sử giả, cái thế giới này che kín khí tức tà ác, khiến cho ta cảm thấy nguy hiểm, mau trở về, địa cầu quá nguy hiểm. Trần Đình đem hỏa diễm sử giả thả lại chính nó trong ổ go go. Trần Đình đi đến cửa nhà mình, không thấy được bưu chính xe, hướng hai bên đường nhìn lại, gặp bưu chính xe đứng ở chỗ của quẹo, đi qua. Bưu chính tiểu ca bất an đợi tại trong phòng điều khiển, cửa sổ xe toàn bộ đóng lại chết. Trần Đình gõ gõ cửa sổ xe, nói ra, "Hừ hừ, kết giới này còn rất kiên cố mà. Nhà ngươi cậu cậu không có theo tới a?" Bưu chính tiểu ca đợi ở trong xe thủy chung không dám quay cửa kính xe xuống. Hỏa diễm sứ giả không tại địa cầu bên trên. Trần Đình không kiên nhẫn hồi đáp. Hỏa Diễm Sử giả là ai? Nhà ngươi chó đầu." Bưu Chính Tiểu Ca không buông tha mà hỏi thăm. Trần Đình cười khổ mà nói, "Môi cá nhám nhân loại, Hỏa Diễm Sử giả cũng là một con chó, hiểu chưa? Ta kiện hàng đâu? Rốt cục xuyên Việt về tới." Bưu Chính Tiểu Ca cười quay cửa kính xe xuống, mở cửa xe, đem kiện hàng đưa cho Trần Đình. Trần Đình ký đại danh. Bưu Chính Tiểu Ca kéo xuống mặt đàn cười nói, "Về sau ta cũng không tiếp tục đưa nhà ngươi, thủ chết ta, ta trái tim sớm muốn bị hoang sợ ra bệnh tim tới." Trần Đình im lặng. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 130, tân thủ mụ mụ. Hỏa Diễm Sử Giả, chúng ta thần khí đã đến. Trần Đỉnh ôm kiện hàng về đến phòng bên trong. Go go. Hỏa Diễm Sử Giả hướng về phía Trần Đỉnh vui sướng thê hoặc. Nàng đem bao bên ngoài trang mở ra, xuất ra bên trong hồ bơi, dựa theo sách thuyết Minh yêu cầu đem hồ bơi lắp ráp tốt. Ta hai tay tràn đầy phá thần chi lực, hết thể đều tại ta trong công chế. Trên mặt nàng phát họa ra nụ cười đã ý, nguyên lai tưởng rằng lắp sẽ rất tốn thời gian phí sức, không nghĩ tới liền vài phút liền giải quyết, tâm lý không khỏi bội phục từ bạn thần tới. Go, go. Hỏa Diễm Sử Giả đưa cổ làm cho càng thêm vui sướng, nàng chạm đến lấy áo thể. Bóng loáng vô cùng, đường núi chỗ hoàn mỹ không một tì vết, mà lại trong suốt độ cực dai, dùng sức lung lay hồ bơi cũng không núc nhích tí nào. Nàng không khỏi ở trong lòng điểm tán, Hỏa Diễm Sử Giả ở bên trong bơi lội khẳng định vô cùng an toàn. Hỏa Diễm Sử Giả, đợi lát nữa liền có thể giải trừ trong cơ thể người phong ấn. Nàng rời lên hồ bơi đi tới phòng tắm. Nàng mở vòi bông sen chút mở, nước nóng như là thác nước chiếu nghiêng xuống, dây lắt gian phòng bên trong tràn ngập khí, giống từng sợi trắng khói lượn lờ không rời. Sau 30 phút, trong hồ bơi thả đầy nước, nàng dùng nhiệt độ nước kế qua khảo nghiệm nhiệt độ nước, không nhiều không ít vừa vặn 37 độ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nàng đi vào trong phòng cười đối với hỏa diễm sử giả nói ra, "Hỏa diễm sử giả, chuẩn bị bơi lội." "Go go." Hỏa diễm sử giả hướng về phía Trần Đình vui chơi. Nàng cầm lấy bơi lội vòng hướng hỏa diễm sử giả trên cổ phụ lấy, mang tốt về sau, đem cắm trụ cắm tốt. Nàng đem hỏa diễm sử giả ung, nhẹ nhàng địa vuốt hỏa diễm sứ giả đầu, mỉm nói ra, "Hỏa diễm sứ giả, thống khổ liền để ta tới đánh nát." Go go. Hỏa Diễm Sử Giả xong trào chăm chú địa bắt lấy nàng ý phục, tựa hồ tràn đầy bất an. Đi vào phòng tắm, nàng đem Hỏa Diễm Sử Giả chậm rãi thả vào trong tay, Hỏa Diễm Sử Giả bất an dùng xong trào càng không ngừng trong nước bay nhảy lấy, giãy giụa lấy, nhất thời tóe lên lời bọt nước. Bọt nước tung tóe đến trần đình trên quần áo, trên mặt, nàng một tay nhẹ nhàng địa vớt vẽ Hỏa Diễm Sử Giả thân thể, một tay lau mặt tiếp nước trâu. Go go. Hỏa Diễm Sử Giả tựa hồ không lại sợ hãi, bắt đầu vùng lòng đứng lên, nhàn nhã du hí đứng lên, nó này cái đuôi trong nước càng không ngừng giao động a. Vung a. Vẽ lên một mảng lớn nước, mảng lớn bọt nước tung tóe đến trần đỉnh trên thân. Hỏa Diễm Sử Giả ngoan. Trần đình lấy tay ngăn trở bọt nước, nữ khí nhu hòa nói ra. Nang đội vàng dùng tay lau sạch lấy trên thân giọt nước. Hỏa Diễm Sử Giả song trạo nghịch ngậm trong nước bay nhảy lấy, hai cái tròn căng trong mắt không chấp mắt nhìn lấy Trần Đỉnh, phảng phất tại nói ngươi bắt không được ta, bắt không được ta. Nó đang bơi lội ao bốn phía xoay tròn lấy bơi lội, thỉnh thoảng địa ngoắc ngoắc cái đôi, miệng bên trong càng không ngừng phát ra go gâu, gâu âm thanh. Hỏa Diễm Sử Giả hai chân trong nước càng không ngừng đạp a da lại tới một cái hoa lệ quay người. Du rất vui sướng. Trần Đỉnh mệt mỏi, ngồi tại bên cạnh hồ bơi, nhìn lên Hỏa Diễm Sử Giả bơi lội. Xuyên thấu qua thành ao có thể thấy do nó bơi lội các loại tư thế. Cố lên. Hỏa Diễm Sử Giả. Nàng vỗ tay khích lệ. Lần này Hỏa Diễm Sử Giả Du Hi đến càng vui mừng. Sau đó không lâu, người phòng ấn liền sẽ bị giải trừ, chúng ta tương lai để cho chúng ta khai thác. Trần Đình vỗ tay là Hỏa Diễm Sử Giả động viên lấy. Toàn bộ trong phòng tắm tràn ngập niềm vui thú. Từ Ngọc Khiết là tân thủ mụ mụ, ở nhà một mình mang hài tử, lão công tại ngoại địa công tác. Từ khi khi mụ nàng thường thường đi dạo một số mẹ anh diễn đàn, còn thêm một số mụ mụ giao lưu bẩy, lấy đi lấy kinh. Bảo bảo gần nhất ban đêm mất ngủ lão không tốt. Còn thường thường hội không giống. Nàng tại trong diễn đàn nhìn thấy bơi lội có thể cải thiện bảo bảo giấc ngủ, đề cao bảo bảo hệ hô hấp công năng, có lợi cho bảo bảo các phương diện phát triển. Cho nên thừa dịp bảo bảo ngủ thời gian ở không, tại bà tìm kiếm trẻ sơ sinh hồ bơi. Một fan tìm tòi xuống tới, hồ bơi kiểu dáng cùng tài liệu đủ loại, chọn nàng là hoa mắt, căn không biết nên mua này khỏi tốt. Nàng lớn nhất trước tiên nghĩ là không còn khí vị, an toàn không đủ đổ. Ôm vòng cùng an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Nhìn lời cửa hàng đánh giá đều nói có mùi, điểm ấy để cho nàng rất là không yên lòng. Nàng cảm thấy những mấy cái đó 100 khối xác thực không phải rất lợi hại đáng tin, vì vậy tiếp tục tìm kiếm. Nàng theo giá cả tối cao tìm đòi, nhìn thấy nhiều đến gạo phát cửa hàng hồ bơi. Giá cả rất đắt, nhưng từ hình ảnh nhìn xác thực cùng còn lại trẻ sơ sinh hồ bơi không giống nhau. Nàng điểm kích đi vào, nhìn lấy thương phẩm nói rõ bên trong nói không có bất kỳ cái gì mùi vị, điểm ấy quả thật làm cho nàng tâm động không ngừng, lại thêm bơi lội vòng làm miễn tội phồng, an toàn có thể dựa vào, mới là mấu chốc nhất. Ấn mở vượng vượng hảo, liên lạc. Lenken, Băng Thanh Ngọc khiết, bản, có ở đây không? Nhiều đến gạo phát, tại. Băng thanh Ngọc khiết, Ta nhìn chúng ngươi bể bơi gia đình, thật sự là một điểm mùi vị cũng không có sao. Nhiều đến gạo phát, là, không có bất kỳ cái gì mùi vị, tuyệt đối ôm vòng an toàn, mà lại hồ bơi đại nhân cũng có thể ngâm trong bộ tắm. Băng Thanh Ngọc Kiệt, ta là mua đến cho ta ra bảo bảo bới bơi lội, cũng là lo lắng chất lượng, đúng như ngươi miêu tả tốt như vậy sao? Tâm lý vẫn có một ít lo lắng. Nhiều đến gạo phát, tuyệt đối không có mùi vị, không có nửa điểm nói ngoa. Vì mở ra hồ bơi lượng tiêu thụ, lưu tô ăn cũng là liệu, nghiêm túc đáp trả mỗi một vấn đề. Băng thanh Ngọc khiết, nếu như thu đến có mùi, ta là muốn lui khỏi nhà. Nhiều đến gạ phát, ngươi thu đến sau nhìn thấy vật thật, ngươi tuyệt đối sẽ không có trả hàng suy nghĩ. Băng thanh ngọc khiết, ai? Liên sợ hư giả quảng cáo quá nhiều, mà lại ngươi cái này không có gì đánh giá, giá cả cũng không rẻ, ta lo lắng cũng coi như bình thường đi. Cái này người mua cũng quá cẩn thận cẩn thận, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đem gần một vạn nguyên giá cả, người mua cẩn thận một chút cũng là rất bình thường. Cho nên, Lưu Tô An vẫn là nhẫn mại tính tình cẩn thận giải thích. Nhiều đến gạ phát, đây là kiểu mới, không có đánh giá rất bình thường, ta từ trước tới giờ không sót đan. Nếu như không hài lòng còn có thể trả hàng, nhưng là lần sau ngươi liền không thể tại cửa hàng tiểu phí, sẽ bị cửa hàng vĩnh viễn ghi chép sổ đen. Băng Thanh Ngọc Kiệt, ta không phải khó chơi người mua, chỉ cần hàng tốt ta tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận cũng đưa lên toàn 5 điểm khen ngợi. Nhiều đến gạo phát, tốt. Ta đối chính ta thương phẩm rất có lòng tin, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Băng Thanh Ngọc Kiệt, hy vọng như thế đi, cái tia bơi lội vòng đại tiểu bảo bảo đều có thể dùng, an toàn sao? Nếu là bơi lên bơi lên bảo bảo rơi ra qua nhưng làm sao bây giờ a? Nhiều đến gặp phát, bơi lội vòng là thông dụng hảo, có thể điều tiết, miễn thổi phồng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thoát hơi hiện tượng. Băng Thanh Ngọc Kiệt, nha. Vậy là tốt rồi, hồ bơi lắp đặt có được hay không? Ta là một người mang hài tử, nếu là không thuận tiện ta sợ tự mình một người không tốt thao tác. Nhiều đến gặp phát, rất lợi hại thuận tiện, chen vào giá đỡ, chen vào vài nước, chống ra liền có thể sử dụng, chỉ cần vài phút liền có thể giải quyết. Băng Thanh Ngọc Kiệt, vậy là tốt rồi, vậy ta đi trước giới chọn, sớm một chút giao hàng a, cái gì chuyển phát nhanh. Cái này người mua rốt cục hỏi xong vấn đề, Lưu Tô an buông lòng một hơi. Nhiều đến gặp phát, bưu chính tiểu bao. Băng Thanh Ngọc khiết, có chút chậm, có thể hay không thay cái nhanh lên đâu. Nhiều đến gặp phát, chỉ có bưu chính tiểu bao. Còn lại phát không? Băng Thanh Ngọc Kiệt, ai? Tôi ta, già quá đởm. Đang đang. Trẻ sơ sinh hồ bơi bị vỗ xuống. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 131, một đám kỳ ba nhận lời mời. Hắn thông báo tuyển dụng nội dung rõ ràng yêu cầu không cao, còn có thể đất khách ở nhà công tác, vì cái gì chậm chạp không thấy có người tới nhận lời mời. Giờ phút này Lưu Tô An chăm mối cảm xúc luồn ngang, làm sườn xám chờ đợi. Leng Chỉ số thông minh đã đổi mới, yểm là chỉ lạc đường con la, cuối cùng làm em tìm được tổ chức. Đánh quảng cáo. Vẫn là làm truyền tiêu. Mấy chữ này ở hắn trong đầu bỗng nhiên nhảy ra tới. Đa Lai Mễ Phát, ngươi hảo, không rõ. Chỉ số thông minh đã đổi mới, tiêm xem người này ở thông báo tuyển dụng, tiêm liền tới đây, tiêm, Têu Phạm Nguyệt Tinh. Phạm Nguyệt Tinh. Vừa thấy đến tên này, Lưu Tô An thiếu chút nữa một ngụm nước bọt phun ở trên máy tính. Hắn ở trong lòng báo cho chính mình, như vậy không tốt, phi thường không tốt. Đa Lai Mễ Phát, ngươi hảo, Phạm Nguyệt Tinh, ta chiêu này xứng đảm bảo khách ở đảo tác đến thông báo tuyển dụng tin Chỉ số thông minh đã đổi mới, ân ân, chó săn giống nhau, đã sớm thấy rõ tới rồi. Cái này này nói chuyện sát thật làm Lưu Tô An đau đầu, nếu làm nàng đảm đường khách phục, có thể hay không dọa chạy một tiền lớn khách hàng đâu. Hắn trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng thật vất vả tới một cái nhận lời mời giả, vẫn là quyết định hỏi lại hỏi lại nói, tổng không thể một gậy che đánh chết đi. Đa Lai Mễ Phát, người đối lương đồng có cái gì kỳ vọng đâu? Chỉ số thông minh đã đổi mới, tiêm là thuộc bò sữa, ăn chính là thảo, bài trừ tới là sữa bò. Hợp tư xem ra yêu cầu không cao, điểm này thực hợp hắn ý đa Lai Mễ Phát, nếu gặp được tăng ca tình huống, có ý kiến gì không? Chỉ số thông minh đã đổi mới, tăng ca có thể kéo dài tuổi thọ có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, iem một ngày không tăng ca liền sẽ cảm thấy đầu choáng váng nao chóng, thượng thổ hạ tạ ngoài ra còn thêm rút gân, tăng ca còn có thể giảm béo, còn có lợi cho kế hoạch hóa gia đình. Đa Lai mê phát, một ít mua không cường người mua, ngươi có cái gì phương pháp làm hắn có thể sinh ra mua đâu? Chỉ số thông minh đã đổi mới, miệng có thể đem rơm dạ nói thành văn tỏi, ra mặt giống tưởng thành giống nhau hậu, nói ngắn lại, muốn chết triền lạn đánh tới đế. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, đối với người này công tác thái độ hắn là thực vừa lòng, chỉ là này một ngụ một cái iem, còn có này nói chuyện phức tạp. Phỏng chương một mở miệng là có thể dọa sợ người mua, hắn tưởng cấp điểm kiến nghị, chỉ cần có thể sửa, hắn cũng liền miễn cưỡng tiếp thu hảo. Dalai Mễ Phát, công tác của ngươi tính tích cực đều là không thể bắt bẻ, nhưng ngươi có thể đem Yem tự đổi thành ta sao? Ta yêu cầu một cái giảng tiếng phổ thông khách phục, mà không phải Phương Luân. Chỉ số thông minh đã đổi mới, Phương Luân lại làm sao vậy? Tiếng cái này tự Yem dùng 20 mấy năm, không đổi được, tiếm xem ngươi chính là kỳ thị. Đa lai Mễ Phát, thật không ý tứ này. Chỉ số thông minh đã đổi mới, hử? Chậm, ta liền nói yếm yếm yếm, như thế nào? Ngươi liền ôm ta tự quá cả đời đi. Ta trời ạ, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Không phải tưởng chiêu cái khách phục mà thôi, đến nỗi như vậy có sao? Liên ở hắn phiền muộn muôn vàn thời điểm, lại tới nữa một cái nhận lời mời dạ. Lên keng. 2B một đám, lão bản, ta tới nhận lời mời, chạy nhanh xuất hiện đi, đều có cái gì trước vị đâu? Đa lai Mễ Phát, ngươi hảo, ta này trước mắt chiêu khách phục. Đến 2B một đám, nga. Kêu bao ăn bao ở sau. Đa lai Mễ Phát, ăn trụ tự hành giải quyết, ngươi có thể ở nhà tiếp đơn đặt hàng. Đếm 2B một đám, nga. Ta nhận lời mời khách phục cái này trước vị, ngươi có thể cho ta nhiều ít tiền lương đâu? Đà Lai Mễ Phát, thời gian thử việc 3 tháng, thời gian thử việc trong lúc 1500 nguyên, qua thời gian thử việc, mỗi tháng 2000 nguyên. Đến 2B một đám, kia thật tốt quá, ta đây 3 tháng sau đúng giờ đi làm. Ha ha. Nay ban tính như ý bắt đích thực tâm khá tốt, nhưng là có thể hay không có cái đáng tin cậy khách phục tới nhận lời mới đâu. Đà Lai Mễ Phát, 3 tháng lúc sau, ta chỉ sợ không hề yêu cầu khách phục. Đến 2B một đám, ta dựa. Nếu không ngươi đem tiền lương thượng điều đến 2000 nguyên, ta lập tức đi làm. Đà Lai Mễ Phát, ngượng ngùng, ngươi không có chúng tuyển. Đến hai bên một đám, ta còn không hiếm lạ đâu. Ai Chiều này dính một chút đều không đáng tin cậy. Nay sáng sớm thượng, len ken tanh không ngừng, có một nửa là tới dò hỏi tư phẩm, một nửa kia là nhận lời mời giả, nhưng một đám đều làm Lưu Tô An không hài lòng. Một đoàn mây đen bao phủ ở đầu của hắn trên đỉnh, tản ra không đi. Hắn hiện tại người mua cờ cờ trong đàn tiếp thu ý kiến của chúng. Đà Lai Mễ Phát, hôm nay sáng sớm thượng đều lãng phí ở thông báo tuyển dụng thượng, thế nhưng không một cái đáng tin cậy, vạn năng người mua đàn, các ngươi có cái gì hảo biện pháp đâu? Có ai ý đảm đương khách phục đâu? Tâm lạnh thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, yêu cầu tới cửa công tác sao? Đừng đặc sao lại nhảy, lão bản Công tác mấy cái giờ a? Có xong hưu ngày sao? lai Mễ Phát, tâm lệnh thấu hết hy vọng đúng không không cần tới cửa, có thể ở nhà tiếp đơn đặt hàng. lai Mễ Phát, đừng đặc sao lại nhảy từ buổi sáng 8 điểm đến 18 điểm, giữa trưa có một giờ ăn cơm cùng nghỉ ngơi thời gian, không, có xong hưu ngày, nghỉ ngơi ngày không biết. Đừng đặc sao lại nhảy công tác thời gian quá dài, còn không có nghỉ ngơi ngày, ta liền cho ngươi giới thiệu đều không có. Đầy trời tuyết bay, axit, ngươi ở chiêu khách phục như thế nào không cho ta biết đâu. Cái này khách phục khiến cho ta đến đây đi. Dalai Mễ Phát, đầy trời tuyết bay đừng náo, hảo, hảo ngươi học. Đầy trời tuyết bay Thật là chó cắn lá động tâm, không biết người tốt tâm. Chỉ nguyện thủy như mới gặp, ha ha. Chư bắt giới chụp ảnh tự tìm năng ham. Thi Lam, lão bản đi nhân tại thị trường chiêu một cái không phải được, bao ăn bao ở, giá cả khai cao nhất định trên chúc tới. Đa Lai Mễ phát, trong nhà địa phương tiểu, không có biện pháp. Phá sản đàn bà, nếu là liền 6 tiếng đồng hồ trong vòng, ta còn có thể suy xét suy xét, đáng tiếc không phải à. Lộ lộ Mimi, theo mi, kiệt lão bản ở chiêu khách phục, nắm lại đều có chút không đáng tin cậy. Trong đàn ngươi một lời, ta một nữ, 15 mệnh định tìm kiếm trợ rút, lại không nghĩ rằng càng ngược bội. Lenken Đa có văn nghệ phạm, ngươi hảo, xin hỏi lão bản ở sao? Dalai Mễ Phạt, ngươi hảo, ở. Đã có văn nghệ phạm, ta ở đào công tác nhìn đến ngươi phát thông báo tuyển dụng tin tức, ta có một năm khách phục kinh nghiệm, là tới nhận lời mời khách phục cái này trước vị, ta kêu Mưu Hiểu Bộ. Cái này cũng không tệ lắm, nói chuyện cùng thái độ đều thực phù hợp chính mình cảm nhận chung yêu cầu. Đa lai Mễ phát, ngươi hảo, ta này công tác thời gian là 8 điểm đến 18 điểm, cơm trưa cùng nghỉ ngơi thời gian là mở giờ, ngươi nếu có cái gì dị nghị có thể nói ra. Đã có Vân Ngụy Phượng, thời gian phương diện không có dị nghị, kia xin hỏi tiền lương phương diện đâu? Mỗi cái cuối tuần đều có nghỉ phép sau. Đa Lai Mễ Phát, thời gian thử việc 3 tháng, thời gian thử việc trong lúc 1500 nguyên, qua thời gian thử việc, mỗi tháng 2000 nguyên, không, có song hưu ngày, một tháng cho phép nghỉ phép 3 ngày. Đã có văn nghệ phạm, cái này tiền lương có chút thấp, rốt cuộc không có song hưu này. Nghĩ vẫn luôn chiêu không thượng khách phục, mà cái này nhận lời mời khách phục còn có công tác kinh nghiệm, Lưu Tô An khẽ tắn môi ở trên bàn phím đưa vào. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc ma sói, dị lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 132, cắt tóc. Đắc có văn nghệ phạm, tốt, lão bản, ta khi nào có thể đi làm? Tiền lương đại khái khi nào phát?" "Đa lai mễ phát, ngươi ngày mai bắt đầu liền có thể đi làm, tiền lương cuối tháng 30 hào phát, nếu gặp được xong 12 như vậy hoạt động làm ngươi tăng ca không thành vấn đề đi." Đắc có văn nghệ phạm, "Có hoạt động tăng ca không thành vấn đề, nhưng lão bản ngươi muốn hơn nữa tăng ca phí Nga. "Đa lai mễ phát, đó là tự nhiên, ta chờ hạ cho ngươi lộng cái khách phục vượng vượng hảo chưa ngươi, ngươi về sau liền dùng khách phục vụ vượng đơn." Đắc có văn nghệ phạm, "Tốt." Ra đây trước tiên ở ngươi cửa hàng nhìn xem, quen thuộc quen thuộc hạ thượng phẩm. Dalai Mễ Pháp, hảo, chờ hạ ta đem buồn tiệm phô quy định nhất nhất cho ngươi. Đã có văn nghệ phạm, tốt, nhất tính đem khách phục thu phục, Lưu Tô An tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa từ đối thoại trong giọng nói tới xem, cái này khách phục hẳn là vẫn là thực không tồi. Hắn nhanh chóng làm một cái đảm bảo khách phục vượng vượng hảo phát đến Nữu Hiểu bồi vượng vượng Hoàng, gồm chú ý hạng mục công việc nhất nhất phát đến nàng vượng vượng Sáng sớm, Lưu Tô An rửa mặt. Đối với trong gương kia khuôn mặt bảng rất là vừa lòng, nhưng có một chút làm hắn cảm thấy thực không vừa mắt, đó chính là tóc lại dài quá vừa đặt đã tỉnh, hắn này trương xoái phá chân trời mặt lạnh sinh sinh mà ám đạm vất sắc. Hắn rửa mặt, quyết định tuyệt không có thể làm này tóc đoạt nổi bật, hắn quyết định đi trấn trên cắt tóc. Liền như vậy vui sướng mà quyết định. Đơn giản mà ăn qua bữa sáng, hắn mở ra máy tính đăng nhập Vượng Vượng Hảo đăng nhập người mua cờ cửa, cửa đàn. Hắn cớ lật mở Vượng Vượng Tiểu Hảo, tưởng đem hôm nay có việc ra ngoài sự cùng Tân đưa tới khách phục như Hiểu bội nói một chút, ở trên bàn phím đưa vào. Dalai Mễ Phát, Nưu ta hôm nay buổi sáng có việc đi ra ngoài, ngươi hảo tiếp đi, tiếp đơn khi chỉ cần thủ bốn tiệm quy định là được. Nưu Hiểu bội thấy lão bản cấp chính mình gửi tin tức Đội vàng đáp lại nói: "Đa Lai Mễ Phát tiểu nhiều, tốt, lão bản, ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định hảo hảo tiếp đơn đặt hàng." "Đa Lai Mễ Phát, có cái gì quyết sách tính vấn đề chờ ta trở lại lại nói." "Quyết sách tính vấn đề?" Lưu Tô An ngấm lại đều cảm thấy muốn cười, chính mình càng ngày càng có lão bản phong phạm. "Đa Lai Mễ Phát tiểu nhiều, tốt, có chuyện quan trọng ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi." "Đa Lai Mễ Phát, tốt, kia trước như vậy đi." "Đa Lai Mễ Phát tiểu nhiều, tốt, lão bản, có khách phục nhu ở, hắn không bao giờ dùng lo lắng ra ngoài có việc khi không thể hảo hảo tiếp đơn đặt hàng." Hắn sửa sang lại hạ dung nhan Đem tiền bao hướng ba lô một phóng, con ba lô ra cửa. Ngồi xe đi vào chân trên, lập tức hướng chính mình quen thuộc cửa hiệu cắt tóc đi đến. Thời gian này đoạn, cửa hiệu cắt tóc rất là thênh nhàn, một khách quen cũng không có. Lưu Tô An đẩy cửa trực tiếp đi vào. "Ngươi hảo, ngươi muốn cắt tóc sao?" Một người tuổi trẻ thực nhẹ một đầu hoàng bao tiểu tử thấy có hắn vào cửa, vội vàng chào đón mỉm cười hỏi. Hắn nhìn trước mắt lạ mắt tiểu tử, cười hỏi, đúng vậy, cắt tóc, ngươi là mới tới sao? Nhà này cửa hàng lão bản đâu?" "Sư phó của ta đi ra ngoài có việc, muốn cắt tóc ta có thể cho ngươi lý, tay nghề của ta không thể so sư phó của ta kém." Hoàng Mao tiểu tử vô bộ ngực, tự tin tràn đầy mà nhìn hắn. Tuy rằng Lưu Tô An trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng nhìn đến hắn như thế tin tưởng mọi phần, hắn thế nhưng gật đầu đồng ý, "Hảo, ngươi chờ ta cắt." "Hảo, kia trước cho ngươi tẩy cái đầu đi, bên này đình." Hoàng bao tiểu tử trên mặt rào rạt ra vô cùng vui vẻ tươi cười, ý bảo hắn hướng gội đầu ghế nằm xuống. Hắn hướng gội đầu ghế nằm xuống tới. Hoàng bao tiểu tử thí hảo thủy ôn, cho hắn gội đầu, biên gội đầu biên mỉm cười mà nói, "Ngươi này tóc có da đầu thiệt a." Lưu Tô An nhắm mắt thụ gội đầu quá trình, hơn nữa hắn tẩy phát khi không có tán thói quen, hắn nhàn nhạt mà ân một tiếng. Hoàng Mao tiểu tử ở hắn trên đầu đánh rầu gọi, tay mềm nhẹ mà bắt lấy ra đầu hắn, tiếp tục nói, "Bất quá còn hảo, không, có đầu bạc phát. Ta nhìn qua như là thực lão bộ dạng sao? Ta tuổi còn trẻ đương nhiên sẽ không có tóc bạc rồi, nay tiểu tử nhãn lực không tốt lắm." Hắn ở trong lòng phung thảo. Hắn lễ phép tính mà ân một tiếng. "Ta đã thấy rất nhiều chủng loại đầu tóc, có du phát, hoàng phát, khi phát hoàng mao tiểu tử thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở mà dạng. Lưu Tô An cảm thấy chính mình đầu góc đều sắp tạc, da hỏa này tựa như một con khiến người chán ghét rồi bỏ, ong long kêu cái không ngừng, làm đầu người đều lớn. "Ân, ân. Hắn không kiên nhẫn mà đáp. Hoàng Mao tiểu tử căn bản không phát hiện hắn mặt bộ biến hóa, cho hắn súc dựa lại tóc, tiếp tục nói: người này tóc quá khô giáo, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm tới xem, tuyệt đối là sofa." "Sofa?" Lưu Tô an tâm không khỏi nắm lên. Hắn rốt cuộc có thể hay không cắt tóc? Vì cái gì nghe tới như vậy không đáng tin cậy. "Tồi hảo, thỉnh đến bên này cắt ngắn đi." Hoàng Mao tiểu tử dùng khăn lông xoa tóc của hắn, mỉm cười: "Nếu không lần sau đi, lần sau chờ sư phó của người ở, ta lại đến cắt đi." Hắn ngượng ngượng mà cười nói, giờ khác này hắn cảm thấy chính mình là dê vào miệng cọ, thời gian đã muộn. Hoàng tiểu tử nháy mắt thu hồi chính mình tươi cười. Kiên định ánh mắt nhìn hắn, không vui mà nói, "Ngươi là tại Hoài Nghi ta kỹ thuật sao?" "Là?" Hắn gật đầu. Nhìn Hoàng bao tiểu tử hướng hắn phóng tới, Áo đoán lại mất mát ánh mắt. Hắn lại lắc đầu đầu, "Không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Nếu không phải ý tứ này, ngươi liền ngoan ngoắn mà ngồi xong." Hoàng bao tiểu tử lập tức đem hắn dẫn ở cắt tóc ghế. Tới đâu hay tới đó, hắn ở trong lòng tự mình ma túy, tự mình ăn đuổi. Hoàng bao tiểu tử cho hắn vây thượng cắt tóc vây bố, cao hướng hỏi, "Ngươi tưởng như thế nào cắt?" Đem tương đối lớn lên bộ phận xén một chút là được, liền hơi chút đoạn một chút là được. Lưu Tô An cố ý dặn dò nói, Lo lắng tiểu tử kỹ thuật không thuần thủ, hắn cho rằng xén một chút, hẳn là sẽ không kém tới đó đi. Liền như vậy điểm yêu cầu sao? Không có yêu cầu khác. Hoàng Mao tiểu tử kinh ngạc hỏi. "Ần ân, đoạn một chút là được." Hắn lại một lần cương điệu. "Không thành vấn đề, ta thích ngươi như vậy ngắn gọn sáng tỏ hồ khách." Hoàng Mao tiểu tử trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Lưu Tô an xấu hổ mà cười, hy vọng này tiểu tử không cần chỉ biết nói mạnh miệng. "Giao cho ta, yên tâm." Hoàng Mao tiểu tử vỗ bả vai của hắn, tự tin mã nhìn hắn. "Vèo, vèo. Hoàng Mao tiểu tử xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn. Lưu Tô An cảm thấy chính mình như vậy muôn phùng xem người thật sự là quá không nên, vì thế hắn yên tâm thoải mái mà ngồi ở ghế trên, nhắm mắt ánh mắt. Hoàng Mao tiểu tử siêu tóc giải huy, cuối cùng cắt hảo khi, hắn đôi tay đặt ở Lưu Tô An trên vai, thập phần vừa lòng mà nói, "Nhiều xoáy khí tiểu đ ca." Lưu Tô An mở to mắt, nhìn trong gương chính mình, rợn khóc dở cười. "Này tóc thật đúng là đoạn a." Lưu Tô An cười khổ nói, "Không xoáy khí sao? Ta cắt không có khả năng không xoáy khí." Hoàng Mao tiểu tử hô, "Xoáy, thật xoáy, ta chỉ là còn không tói quen trong gương chính mình mà thôi." Hắn vô về cái trán không đành lòng đả đà kích nói. Rất cứ đi, ta liền nói ta chính mình là thiên tài, này tiểu tóc miễn phí. Hoàng bao tiểu tử đắc ý mà nói, vì cái gì miễn phí? Lưu Tô An khó hiểu hỏi. Như vậy thành công tác phẩm đáng giá chúc mừng, đương nhiên muốn miễn phí. Hoàng bao tiểu tử đôi tay nắm tay, vui vẻ mà nói, này đều ngượng ngùng a. Lưu Tô An biểu tình mất tự nhiên mà nói, không quan hệ, ta nói miễn phí liền miễn phí. Làm ngươi hỗ trợ xem cửa hàng, ngươi như thế nào cấp khách nhân cắt ngừng đầu lên phát tới, còn không chạy nhanh về nhà đi. Cửa hiệu cắt tóc bản đẩy cửa tiến vào hô, "Ba, đã biết." Hoàng Mao tiểu tử cười hì, hì hô, Giờ phút này biết được chân tướng Lưu Tô An, trên mặt bị đại đại tự sở bá phủ, không biết nên nói cái gì lời nói hảo. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 133, hai nạn xe cộ. Lưu Tô An từ tiệm cắt tóc đi ra, tâm tình cũng nhẹ lời. Tiệm cắt tóc bản nhiều lần nói thật có lỗi, hắn cười cười nói không có quan hệ. Hắn cảm thấy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Cú hồ cái này mới kiểu tóc, còn rất nhẹ nhàng khoan khoái khoái, chợt cảm thấy khốc kỉnh mười phần, tuy nhiên nhìn qua cũng không phải là mười phần hợp tâm ý của hắn. Hắn dự định qua trên trấn tập thị mua sắm một số thực vật, vì đi tắt, hắn hướng một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ tự đi đến. Ô, một cố hắc xác xe gắn máy cực nhanh từ bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, kém chút đụng vào hắn, may mắn hắn trốn tránh kịp thời, mới bình yên vô sự. Lưu Tô An không khỏi quay người nhìn xem này xe gắn máy biển số xe, người kia cởi chiếc kia hắc cũ nát xe gắn máy giảm tốc độ xuống tới, người trên xe thỉnh phảng địa quay đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong hồ tràn ngập khẩn cùng bất an. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, Lưu Tô An cũng chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái, lập tức cái chiếc cưới xe gắn máy biến mất tại cửa ngõ. Hôm nay đi ra ngoài quên nhìn lịch giá vận khí này, làm sao lại đen đuổi như vậy đâu, Lưu Tô An tâm lý buồn bực. Cười hát xáp xe gắn máy tên người gọi Trịnh Vân. Hắn sở dĩ thần sắc hốt hoảng như vậy, là bởi vì vừa rồi tại cửa ngõ chỗ chỗ quẹo, hắn không để ý, đem một vị lao thái thái đụng vào trên mặt đất. Hắn hoảng sợ, lúc ấy não tử hoàn toàn trống rỗng, không biết như thế nào cho phải. Nhìn lấy mình nằm trên mặt đất lão thái thái, đầu hắn bên trong lập tức hiện ra tiền nằm bệnh viện, tiền thuốc men, tiền bồi thường, tiền chữa bệnh, dinh dưỡng phí. Những lời phí dụng trong nháy mắt tràn ngập hắn đại não. To lớn đắt đỏ phí dụng để hắn một cái nghỉ việc không nghề nghiệp nhân viên làm sao có thể chịu đựng được, lại nói tới nhà điều kiện kinh tế liền không tốt, nên làm cái gì? Nghĩ đến đầu này vắng vẻ đường nhỏ ngày bình thường là có rất ít người đi qua, hắn vẫn nhìn bốn phía, gặp bốn bề vắng lặng, mà giờ khắp này lao thái thái chính đưa lưng về phía hắn. Một cái ý niệm tà ác ở trong đầu hắn nổi lên 36 kế, chạy là thượng sách. Hắn cắn răng một cái, phát động lên xe gần máy, như bay điệu hướng cửa ngõ chạy tới, ma xui quỷ khiến, hắn vậy mà thật lựa chọn bỏ trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới là Tại cửa ngõ bên trong hắn vậy mà lại gặp được Lưu Tô An, mà lại còn thiếu một chút đụng vào hắn. Hắn ban đầu không an lòng càng thêm bất an, lúc ấy cười xe hắn cảm giác phía sau lưng siêu siêu rẹ run, vừa cưới vừa nghĩ, hỏng, người này phát hiện lao thái thái thời điểm, có thể hay không liên tưởng đến ta. Rất có thể hắn đã ghi lại ta xe gắn máy biển số xe, đến lúc đó cảnh sát giao thông tham gia, gây chuyện bỏ trốn sự phạt hội càng nghiêm khắc. Muốn đến nơi này, hắn đem xe gắn máy quay đầu, dự định nhanh đi về phía người, miễn cho chậm trễ lại thành sai lầm lớn, chính mình liền thật thành tiên, cổ tội nhân. Lưu Tô An vỗ vỗ trên thân bụi đất tiếp tục đi tới, nhanh đến hẻm nhỏ giao lộ lúc. Có ai không? Cứu mạng a. Hẻm nhỏ giao lộ bên kia chuyển đến thanh âm. Lưu Tô An tăng tốc cước bộ đi đến hẻm nhỏ giao lộ lúc, gặp một lao thái thái hoành nằm trên mặt đất, chính phải tăng tốc cước bộ tiến lên thời điểm. Ô. Vừa rồi chiếc kia hát sắc cũ nát xe gắn máy lại chạy như bay tới. Lưu Tô An dừng lại nhường đường. Chỉ gặp chiếc kia hắc sắc cũ nát xe gắn máy tại lão thái thái bên cạnh dừng lại, Trịnh từ trên xe gắn máy lập khaza. Người tốt, cứu ta, đưa ta đi bệnh viện. Nằm trên mặt đất lão thái thái nhìn thấy Trịnh Vân, giống nhìn thấy cây cỏ cứ Đội bàn hô. Trịnh Vân vội vàng đỡ dậy lao Thái thái xem xét thương thế, lo lắng mà hỏi thăm: "A bà, ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi thương nghiêm trọng không?" "Tốt, cảm ơn, ta có chút trời ra, ngươi già, không đứng dậy được, ngươi thật sự là người hảo tâm." Lão Thái thái hiền lành địa nói. Trịnh Vân hổ thẹn mà túi thấp đầu: "A bà, kỳ thực ta. tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi." Lưu Tô An tới cắt ngang Trịnh Vân lời nói: "Tốt, trước đưa bệnh viện." Trịnh Vân xoay người đem Lão Thái thái ôm lấy: "Ta đi gọi xe taxi đi, vậy ngươi cái này xe gắn máy làm sao bây giờ?" Lưu Tô An khẩn trương nói ra. Sẽ gần máy thả ổ khóa này ở, trước mặc kệ. Trịnh Vân ôm lao Thái Thái vững vàng hướng Malaysia đường đi tới. Lưu Tô An chạy ở phía trước, tại đại trên đường cái hắn cản, hạng, một chiếc xe taxi. Taxi vững vàng dừng lại. Tài xế, có người thụ thương, làm phiền ngươi chờ một lát." Lưu Tô An đối tài xế nói ra. "Được." Tài xế gật gật đầu đồng ý nói. "Cẩn thận một chút, đừng có lại thương tổn lao Thái Thái." Lưu Tô An tiến lên mở cửa xe, Trịnh Vân đem lao Thái Thái vững vàng đặt ở ghế sau vị bên trên. Lưu Tô An cùng Trịnh cùng tiến lên taxi. "Tài xế, qua thị trấn bệnh viện nhân dân." Lưu Tô An khẩn trương nói ra: "Được." Tài xế đè xuống kế trình khí đáp. Taxi chạy trên đường. "Cảm ơn các ngươi hai vị, các ngươi thật sự là người hảo tâm a." Lao Thái Thái cảm kích nói. Tài xế xe taxi đem kế trình khí đẩy về đi lên. "A bà, ngươi đừng lo lắng, ngươi có người nhà điện thoại sao?" Lưu Tô An lo lắng mà hỏi thăm. Mà một bên Trịnh Vân xấu hổ mà túi thấp đầu không nói, Lao Thái Thái lại đem hắn xem như hảo tâm người qua đường, hắn mặt đỏ bừng lên. Lao Thái Thái đem số điện thoại báo cho Lưu Tô An, hắn liên hệ Lão Thái Thái người nhà. Taxi tại bệnh viện nhân dân ngoài cửa dừng lại. Đến Tài xế xe taxi mỉm cười nói: "Tốt, bao nhiêu tiền?" Lưu Tô An cùng Trịnh Vân châm miệng một lời: "Không cần tiền, các ngươi xuống xe đi, đừng chậm trễ lao thái thái." Tài xế xe taxi nhiệt tâm nói: "Cái này nhiều không có ý tứ a." Lưu Tô An ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, xuống xe đi." Tài xế xe taxi kiên định nói lấy. "Vậy cảm ơn, ngươi thật sự là người tốt." Lão thái thái hiền lành địa nói: "Cảm ơn." Lưu Tô An cùng Trịnh Vân châm miệng một lời. Trịnh Vân cẩn thận đem lão thái thái ôm lấy hướng phòng cấp cứu đi đến. Lưu Tô An đóng ký cửa xe theo sát lấy đi lên. Trịnh Vân ôm Lão Thái Thái đi vào phòng cấp cứu, hồ, thầy thuốc, thầy thuốc, tới cứu người." Cô y tá gặp, vội vàng để hắn đem Lão Thái Thái đặt ở trên giường bệnh, hỏi, "Lão Thái Thái này làm sao?" "Xảy ra thai nạn xe cộ." Trịnh Vân thanh âm nhẹ nhàng nói, "Tốt, vậy người đi trước đăng ký đi." Cô y tá thân thiện nói, "Được." Chính Vân gật đầu nói, "Cô y tá đem Lão Thái Thái tiến lên phòng cấp cứu, điện thoại liên lạc lấy thầy thuốc." Chính Vân hướng đăng ký khu đi đến, hắn móc bóp ra, bên trong tiền chỉ có 3 tấm tờ, tâm lý không khỏi lo lắng lên phía dưới y liệu phí. "Hào ta đã treo tốt" Lưu Tô An vô bả vai hắn khẽ tuổi nói, "Trịnh Vân bất an nhìn lấy Lưu Tô An, "Thế nào, trên mặt ta có cái gì sao?" Lưu Tô An sở lấy chính mình mặt, hiếu kỳ hỏi, "Không có, chỉ là để ngươi trả tiền bán quăn." Trịnh Vân cúi đầu xuống nói, "Cái này có cái gì, đều là làm việc tốt, chỉ cần lao Thái Thái không có việc gì, người nào trả tiền đều như thế." Lưu Tô An vô bả vai hắn nói, có thể Trịnh Vân tâm lại càng thêm bất an, hắn đang chịu được lương tâm dày vỏ, lại lại không dám nói ra trận tướng. Bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 134. Đưa đi đi. Đi qua thầy thuốc kiểm tra, Lao thái thái không có cái gì trở ngại, chỉ là mắt cá chân gãy xương đánh rất cao. Lưu Tô An đóng tiền dùng, cùng Trịnh Vân cùng một chỗ đem lão thái thái đưa vào phòng bệnh. Cảm ơn các người a. Làm phiền các ngươi, các ngươi ngồi trước hội, chờ nhi tử ta đến ta để hắn trả lại ngươi tiền thuốc men. Lão thái thái hiền lành mà nhìn xem hai người bọn họ. A bà, tiền này ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi nghĩ ngươi thật tốt sẽ, ta đã nói cho ngươi nhi tử số phòng bệnh, đoán chừng này lại liền muốn đến, ta chờ tử đến lại đi. Lưu Tô An mỉm cười nói. Được. Lao thái thái trên mặt tràn đầy hiền lành nụ cười. Mà một bên Trịnh Vân túi đầu, không lên tiếng. Hắn Lương tâm tụ lấy giày vò hắn cũng rất muốn nói ra tình hình thực tế, có thể quân bác kinh tế để hắn lựa chọn chừng mực. "Ta qua múc nước, ngươi tại cái này đổi một chút ta bà đi." Lưu Tô An đối Trịnh Vân gật gật đầu nói, "Được." Trịnh Vân gật gật đầu, đáp ứng nói. Lưu Tô An cầm bình thủy ra ngoài. Trịnh Vân cho Lão Thái thái đáp đời trước, không dám nhìn thẳng Lao Thái thái, túi đầu nói, "A bà, ngươi nếu không ngủ một lát đi, con của ngươi đến ta bảo ngươi." "Được." Lão Thái thái nói xong nhắm mắt lại, chợp ngủ. Bận điều hồ cho tới trưa, giờ phút này Trịnh Vân mệt mỏi. Hắn nghiêng dựa vào lão thái thái giường bệnh một bên, đang muốn nghỉ ngơi một hồi. Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, ngay sau đó phòng bệnh cửa bị mở ra, mấy người vội vàng xuống tới. Đi ở phía trước khôi ngô cao lớn bản tử đi đến lao thái thái trên giường bệnh, lớn tiếng hét lên: "Mẹ, người không sao chứ? Mẹ, buổi sáng đi ra ngoài còn rất tốt." Lập tức hung tận nhìn lấy Trịnh Vân hỏi: "Nhà ta lão thái thái chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi đụng? Có phải hay không là ngươi đụng? Tám thành là ngươi đụng, không phải lời nói, làm sao hảo tâm như vậy đưa bệnh viện? Báo động, nhất định phải báo động." Vài người khác cao mã đại nam nhân cùng trung niên phụ nhân cũng hét lên. Nhìn lấy điệu bộ này, tâm lý có quỷ Trịnh Vân, mặt lập tức đỏ bừng lên, không biết nên trả lời như thế nào, ơ cũng nói, "Ta, ta." Lúc này Lao Thái Thái đã bị đánh thức, lôi kéo bản tử tay nói, "Con a, đây là chúng ta ân nhân cứu mạng, người ta chủ động cứu ta, người không nên oan uổng người tốt, người hẳn là cảm tạ mới đúng, còn có một cái tiểu hòa tử cùng hắn cùng một chỗ cứu ta tới." "Mẹ, này đụng ngươi người đâu?" Bản tử xoay người nhẹ giọng hỏi. "Đúng, đụng ngươi người đâu? Không thể tiện nghi người gây họa kia." Mấy người kia cao mã đại hãn tử hô. Trịnh Vân tối đầu, như ngang nhau đợi tuyên án tử đồ. Người gây họa kia chạy, ta cũng không có gì đáng ngại, việc này liền đi qua, báo động coi như cũng đừng nhắc." Lao Thái Thái kiên định nói lấy. "Mẹ, Bàn tử không cam lòng hô. Việc này cứ như vậy định, không cho phép lại nói, người nào báo động ta với ai gấp?" Lão Thái Thái rõ ràng tức giận. "Tốt, nghe ngài Lao nhân ra. Bàn tử bất đắc dĩ thở hiệp nói. Lúc này Lưu Tô An đánh hảo thủy trở về, trông thấy Lao Thái Thái trên giường bệnh vây quanh rất nhiều người, mỉm cười nói ra, "A bà, những này là người nhà ngươi sao?" "Đúng, nhi tử ta đến, tiểu hòa tử" Ngươi đem y dược đan cùng nằm viện đan cho nhi tử ta, để hắn đem tiền trả người." Lão thái thái hiền lành địa nói. Nàng tiếp lấy lại nhìn lấy bản tử nói ra, "Tiểu tử này cũng là cùng một chỗ đưa ta đến bệnh viện, ta tiền nằm bệnh viện đều là hắn ứng ra, ngươi đem tiền trả lại cho người ta." "Cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử, cảm ơn các ngươi đưa mẹ ta đến bệnh viện." Bản tử cùng Trịnh Vân, Lưu Tô An dịu nhiên nắm tay. "Không khách khí." Lưu Tô An mỉm cười cùng hắn nắm tay. Mà Trịnh Vân trên mặt mỉm cười, nhìn qua Minh Lộ ra vẻ lúng túng. "Tiểu hòa tử, ngươi đem tờ đơn cho ta dưới, ta đem tiền trả lại ngươi." Bản tử nghiêm túc nhìn lấy Lưu Tô An Không có nhiều tiền, không cần." Lưu Tô an khoát khoát tay. "Cái này tại sao có thể đâu, không thể để cho người hảo tâm tự móc tiền túi, tiền này nhất định phải trả." Bàn tử ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. "Không lay chuyển được bàn tử hắn, đành phải đem ý liệu phí dụng tờ đơn cho bàn tử." Bàn tử thẩm tra đối chiếu về sau, đem tiền đưa cho hắn. "Cảm ơn, để cho các ngươi hai vị bận bịu hổ cho tới trưa, nếu không rằng này, ngươi nhìn đều giữa trưa, ta mang các ngươi qua ăn chút lại đi thôi." Bàn tử đề nghị. "Không, ta còn có việc, ta phải về trước đi." Lưu Tô an từ chối. Trịnh Vân gật ra một tia miễn cưỡng mỉm cười. Quát quát tay ra hiệu hắn cũng phải đi. Đã rằng này, vậy ta cũng không giữ lại, các ngươi hai vị đi thong thả nhà. Bàn tử khách khi nói. "Tốt." Lưu Tô An đi đến Lao Thái Thái đầu giường trước, túi người nhẹ nói nói, "A bà, ngươi tốt nhất tính dưỡng, ta về trước đi, ngày khác ta tới thăm ngươi." Thừa dịp mọi người không chú ý, hắn đem bàn tử đưa tiền nhét vào Lao Thái Thái đầu giường rồi đấy. "A bà, ta cũng ngày khác tới thăm ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Chính Vân sợ hãi điều nói. "Tốt, hôm nay cảm ơn các ngươi hai vị." Lao Thái Thái hiền lành địa nói. "Cảm ơn. Cảm ơn." Bạn tử cùng mấy vị khác nhiệt tình đem hai người bọn họ đưa đến cửa phòng bệnh. Dừng bước, dừng bước. Lưu Tô An để sau lưng bàn tử không cần lại tiễn. Được. Bàn tử phất phắt tay. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân một trước một sau đi lấy. Hắn đông nhiên dừng bước lại, một mực túi đầu Trịnh Vân kem chút đụng vào hắn, tâm lý khẽ giật mình. Hắn quay người vừa cười vừa nói, "Ta gọi Lưu Tô An, vừa rồi một mực đang bận điệu, đều quên hỏi người tên gì. Ta gọi Trịnh Vân." Trịnh Vân túi đầu. "A. Trịnh Vân, cùng đi ăn chút đi, đều giữa trưa." Lưu Tô An vỗ bả vai hắn, cười nói, "Ta vẫn là trở về đi." Ta sẽ còn tại trên trấn." Trịnh Vân sợ hãi điều nói, "Ăn lại trở về cầm cũng không muốn, đi thôi." Lưu Tô An đẩy hắn đi, rơi vào đường cùng, Chính Vân gật đầu đồng ý. Khi Lưu Tô An còn ở bên ngoài thời điểm, Nưu Hiểu bội đang dùng hắn phục vụ khách hàng hảo, tại trên máy vi tính nghiêm túc tiếp lấy đơn đặt hàng. "Lenken, ta nhiều hơn ta sở chỉ, si, ngươi tốt. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể hỗ trợ sao?" "Ta nhiều hơn ta sở chỉ, si, ta muốn mua váy đầm, cũng là giá tiền này vượt qua ta dự toán, giảm giá đi." "Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, thật rất xin lỗi." Cửa hàng thương phẩm hết thả không bớt váy đầm chất lượng rất tốt khẳng định để ngươi cảm thấy vật siêu chỗ đáng ta nhiều hơn ta sợ xỉ si, có được hay không không phải ngươi nói tính toán ta hiện tại quan tâm hơn là chiết khấu vấn đề ngươi cho giảm giá đi nhiều đến gạo phát tiểu nhiều thật rất xin lỗi cửa hàng không có đánh gây quý củ hi vọng ngài có thể hiểu được nếu như ta tự tiện cho ngài đánh gãy vậy ta sợ rằng sẽ ném công tác hi vọng ngài có thể thông cảm ta nhiều hơn ta sợ xì si, bất quá để ngươi giảm giá vậy mà lên cho ta một trận khổ tình ý ta ngược lại thành tội nhân nhiều đến gạm phát tiểu nhiều ngài là thiện lương những người Ta biết ngài chắc chắn sẽ không khó sự ta, ngài nói đúng không? Ta nhiều hơn ta sở xỉ, si, ta vậy mà bất lực phản bác, ngươi thắng, ta chính là thiện lương nhất người. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, thiện lương nhất ngài, ưa thích liền đi lập đi, cái này váy đầm ngươi mặc vào khẳng định là đẹp nhất. Ta nhiều hơn ta sở xỉ, si, đương nhiên, ta qua đập. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, cảm ơn. Đang đăng, Váy đầm bị vô xuống. Ta nhiều hơn ta sở xỉ, si, sớm một chút giao hàng nha. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, buổi chiếu phát, cảm ơn ngài Quang Lâm, ngài có thể thêm, ha, người mua cở cở giúp. Có cái gì sản phẩm mới hội đầu tiên là đem thông chi đến cờ cờ, cờ rút. Ta nhiều hơn ta sở xỉ, si, tốt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 135, nói ra trận tướng. Trong con ăn, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân đang ăn cơm. Trong bữa tiệc Trịnh Vân trầm mặc ít nói, chỉ có tại Lưu Tô An hỏi hắn vấn đề thời điểm, hắn mới đáp trả. Ngay tại cái này một hỏi một đáp trong, hai người lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau địa chỉ, Lưu Tô An cũng từ đó biết Trịnh Vân gia đình tình trạng kinh tế không tốt. Trịnh Vân tâm lý kìm nén sự tỉnh, vô pháp giải quyết, buồn khổ mà hỏi thăm, có muốn uống chút hay không tựu đâu. Ta không biết uống rượu, ngươi tùy ý đi, muốn uống ngươi tự mình một người uống đi." Hắn làm một cái ngươi tùy ý tư thế. "Lão bản, đến một bình trắng." Chính Vân la lớn. Tốt, chờ một lát." Tiệm cơm lão bản cao giọng đáp. "Ngài tiểu." Phục vụ viên đem rượu trắng cùng hai cái ly rượu đặt lên bàn, rất lợi hại có lễ phép mỉm cười. "Tuất, cảm ơn." Trịnh Vân gật đầu nói cảm ơn. Chính Vân vặn ra nắp bình, hướng chính mình trong chén rót rượu, khách khí nhìn lấy Lưu Tô An nói, "Ngươi thật không đến điểm sao?" "Thật sẽ không, không uống rượu." Lưu Tô An khoát tay cự tuyệt. "A, lớn như vậy người không uống rượu còn thật thấy." Hắn đem nguyên một chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch, trong lòng phiền muộn vần thiên. Hai chén vào trong bụng, ban đầu tiểu lượng không tốt hắn cảm thấy mình mặt nóng bỏng, mặt trong nháy mắt đỏ bừng đỏ bừng. Hắn muốn hướng chính mình cái chén rót rượu, Lưu Tô An một tay cầm qua hắn chén đến rượu, ngăn cả nói, "Đừng uống, ngươi nhìn ngươi đều uống say, lại uống hết, đoán chừng ta vẫn phải đưa ngươi đi bệnh viện." Chính Vân muốn đoạt về chén rượu, chén rượu lại bị Lưu Tô An giơ lên cao cao, với không tới, hắn không kiên nhẫn nói ra, "Đường của ta, tâm tình không tốt, chẳng lẽ liền đều không cho uống sao?" Mượn rượu sầu sầu càng sầu, không biết sao?" Lưu Tô An phản bác, "Lưu Tô An Ngươi biết không, ta gần nhất đặc biệt không may, ta nghỉ việc, công tác ta tìm rất nhiều ngày cũng không tìm được, Kỳ thực. Chính Vân muốn nói lại thôi, nghẹn nào. Lưu Tô an lặng lặng nghe, an ủi, tìm việc làm có thể chậm rãi tìm, hội có cơ hội, chỉ là vấn đề thời gian. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta một không có thành tích cao văn bằng hai không có bối cảnh, này dễ tìm như vậy công tác, cả, nhất làm cho trong lòng ta bất an kỳ thực. Chính Vân nuốt cái trán, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lấy. Hắn giơ lên trong tay bình rượu lộc, cộc, lộc cộc cả bình uống. Dựa theo cái này uống pháp, thật đúng là tiến bệnh viện không thể. Đừng uống. Lưu Tô An nhìn thấy Trịnh Vân bộ này mượn rượu giải sầu bộ dáng, có chút tức giận, trong lúc bất chi bất giác tăng thêm lư khí. Giờ phút này tuy nhiên đã qua ăn cơm điểm, trong quán ăn khách người lắc đác không có mấy, nhưng hai người bọn họ thanh âm vẫn là dẫn tới khách nhân khác ngoăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Lưu Tô An muốn lên trong tiệm mình cũng nên tìm bao trang nhân viên, nhìn lấy Trịnh Vân vì công tác sự tình phát sầu, hắn đang suy nghĩ có hay không có thể để Trịnh Vân đến nhà hắn làm bao trang công. Lúc này, chỉ gặp Trịnh Vân mẹ nào, thổ lộ chân ngôn, kỳ thực, kỳ thực ta chính là người gây ra họa kia, lão thái thái kia là ta đụ vào, ta mẹ nó không phải người, ta lúc ấy còn lựa chọn bỏ trốn. Kỳ thực Trịnh Vân là cái tâm lý dấu không được chuyện người, chuyện này giống như thải như núi nặng nề mà đặt ở trong lòng hắn, ép hắn nhanh không thở nổi, hiện tại mượn Tiểu Kình nói ra chân tướng. Lưu Tô An đầu tiên là sửng sợ, ngược lại mỉm cười nhìn lấy Trịnh Vân, "Để chai rượu xuống, cái này ta đã đoán được." Trịnh Vân kinh ngạc mở to hai mắt há to mồm, Tiểu cũng giống như lập tức tỉnh tỉnh, trong mắt tràn ngập không tin, "Ngươi đoán được là ta đụng vào lao thái thái?" "Vậy ngươi vì cái gì không làm lão thái thái người nhà xác nhận mạch trẩn ta đây? Ngươi tại sao phải thay ta giấu giếm? Vì cái gì phải làm như vậy? Ta cảm thấy ngươi người không xấu." Ta nghĩ ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm, lại thêm lúc ấy ta nhìn này a bà không có đại lương, ta liền thay ngươi giấu diếm. tuy nhiên ta biết đây đối với a bà tới nói có chút bất công, nhưng ta muốn a bà sau khi biết cũng sẽ tha thứ ngươi, dù sao một cái lương tâm chưa mất người là đáng giá tha thứ." Lưu Tô An hơi có suy tư. "Làm sao ngươi biết ta người không xấu đâu? Là ta đụng vào a bà còn không dám thừa nhận." Trịnh Vân giờ phút này nước mắt tràn mi mà ra. "Chỉ bằng ngươi gây chuyện bỏ trốn sau lại bẻ tới cứu a bà điểm này." Lưu Tô An kiên định nói lấy. Trịnh Vân ngơ ngác ngồi trên ghế, nhiệt lệ đã từ trong hốc mắt tràn ra tới. Nguyệt Lai like trên cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt, là mình mang theo có sắc nhãn con người đang nhìn cái thế giới này, hắn biết vậy chẳng làm. Trịnh Vân, ta này đảo bảo cửa hàng chính cần một tên bao trang công, tiền lương 4000 nguyên, nếu như ngươi cảm thấy có thể lời nói, vậy liền đến ta cái này đi làm. Lưu Tô an mỉm cười nhìn lấy hắn. Bởi vì song 11 liền muốn đến, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thật sao? Ngươi nguyện ý muốn ta? Chính Vân không dám tin tưởng nhìn lấy hắn. Hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, "Là thật, tiền lương 4000 nguyên, mỗi sáng sớm 9 điểm đến 19 điểm trong, bất quá không bao ngủ nhà." Không có vấn đề. Giữa trưa ta trở về ăn liền có thể, thật sự là quá tốt." Trịnh Vân con mắt còn có chút đỏ bừng, nhưng hắn hiện tại tâm tình là phi thường vui vẻ. "Không có vấn đề lời nói, ngươi ngày mai là có thể qua tới làm." Lưu Tô an mỉm cười. "Tốt, quá tốt, ta cái này qua cho lão thái thái xin lỗi qua, chờ ta phát tiền lương ta trả lại nàng tiền thuốc men." Trịnh Vân chắp tay trước ngực, đáy mắt toát ra vẻ vui sướng chi tình. Có lẽ là hắn lương tâm trớ mất, lúc này mới đạt được thượng thiên chiếu cố, hắn đây là nhân họa đắc phúc a. "Chờ một chút, ngươi này còn không có tình đâu, ngươi làm sao lô mãng đi qua, không sợ hù dọa a bà a. Ta nhìn ngươi vẫn là chờ tỉnh rượu lại đi đi, chúng ta trước tiên ở cơm này quán nghỉ ngơi một lát lại đi. Nhìn lấy một thân tiểu khí Chính Vân, Lưu Tô An thật đúng là không yên lòng. "Tốt, nghe ngươi, vậy ta đi trước phòng vệ sinh rửa cái mặt." Chính Vân gật đầu đồng ý. Đinh linh linh. "Ngươi tốt, vị nào?" Từ Ngọc Khiết nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca thân thiết nói ra, "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu ca, có ngươi kiện hàng, ta bây giờ đang nhà ngươi dưới lầu, làm phiền ngươi xuống lầu ký nhận dưới." "A, nhưng ta hiện tại ra không được, ta còn muốn nhìn bảo bảo đâu, làm phiền ngươi đưa lên trên lầu có thể chứ?" Từ Ngọc Khiết khó xử địa nói, "Bưu chính tiểu ca chờ tư một hồi, gật đầu nói, "Tốt, ta cho ngươi đưa ra." "Cảm ơn." "Cảm ơn." Từ Ngọc Khiết vội vàng nói tạm. Bưu chính tiểu ca cút điện thoại. Hắn ôm lấy kiện hàng hướng cửa thang máy đi đến, có thể đến chính không phải lúc, thang máy đang sữa chữa, rơi vào đường cùng, hắn đành phải leo thang lầu tầng 16. Còn tốt bình thường thể lực tốt, cái này tầng 16 đối với hắn mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. "Đinh Linh." Bưu chính tiểu ca thở hào hển đứng ở ngoài cửa, ấn vang chuông cửa. Một lát nữa, Từ Ngọc Khiết ôm Hải Tử đến môn. "Làm phiền cho chuyển vào đi." Vừa mở cửa, Từ Ngọc Khiết không khách khí đối Bưu Chính Tiểu Ca nói ra, Bưu Chính Tiểu Ca muốn đã đưa tới cửa, cũng không kém cái này một hồi. Tục ngữ nói người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Bưu Chính Tiểu Ca đem kiện hàng chuyển vào phòng khách. Làm phiền ngươi ký nhận dưới. Bưu Chính Tiểu Ca mỉm cười. Hoa hoa. Từ Ngọc Khiết một bên rót dành bảo bảo vừa chỉ kiện hàng nói, ký nhận a. Tốt, làm phiền ngươi trước giúp ta đem kiện hàng mở ra. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 136, lấy giúp người làm nghiệm vui tiểu ca. Giúp người giúp đến cùng. Bưu chính tiểu ca tại trên bàn trà cầm kéo lên đem kiện hàng cẩn thận địa mở ra, xuất ra bên trong bao trang hộp, mỉm cười nói, "Ta đã mở ra, làm phiền ngươi ký nhận ở dưới." "Cảm ơn a. Nếu không ngươi giúp ta lắp ráp xuống đi, ta cái này đẳng không xuất thủ tới." Từ Ngọc Khiết ôm trong ngực bảo bảo, có chút thấy náy địa đối bưu chính tiểu ca nói ra. Bưu chính tiểu ca nhìn lấy bao trang hộp viết trẻ sơ sinh hồ bơi, một mặt mộng bục nói, "Cái này ta còn thực sự sẽ không lắp đặt, mà lại ta cái này còn có kiện muốn đưa đây. Bên trong có sách hướng dẫn, rất đơn giản, làm phiền ngươi." Bảo bảo, nhanh tặng ơn thúc thúc. Đường Ngọc Khiết lấy tay nâng bảo bảo phân cổ, đem hắn hơi hơi dựng thẳng lên tới. Chỉ gặp bảo bảo này mà Vụ Cố côn mặt nhỏ nhắn rất là làm cho người ta thiết yêu, hắn hơi híp mắt lại, toét miệng cười, khi thì mút vào hắn ngón tay nhỏ. Bưu Chính Tiểu Ca tâm đều bị manh hóa. Thật đáng yêu tiểu bảo bảo a. Bưu Chính Tiểu Ca toét miệng cười. "Thúc thúc, thử nhìn một chút ta, người có thể." Bưu Chính Tiểu Ca bất đắc dĩ, xuất ra sách thuyết mình cẩn thận nhìn lấy. Về sau hắn đã tìm trước địa cầm lấy 6 căn giá đỡ, đưa chúng nó dí cắm vào trong hồ bơi, cũng đem thủy lồng có cũng lắp tốt, lại đem ống thoát nước cắm vào vào nước. Hoàn thành những này thao tác trình tự không đến 2 phút đồng hồ thời gian, hắn đem hồ bơi trống rã, vô tay hướng về phía Bảo Bảo vui mừng, giải quyết, cái này rất đơn giản mà. Thúc thúc có phải hay không rất tuyệt a? Khanh khách. Bảo Bảo cười đến không ngầm miệng được. Tư Ngọc Khiết xích lại gần hồ bơi, dùng cái mũi dùng sức hửi người, thật không có một tia mùi vị, quá tuyệt, cái này thật rất lợi hại phù hợp chính mình yêu cầu, trước kia lo lắng quét sạch, nàng hết sức hài lòng. Ao thể quang trượt vô cùng, trong suốt độ nhìn qua cũng cực dai. Cảm ơn a, làm phiền ngươi giúp ta cầm tới phòng vệ sinh đi. Tư Ngọc Khiết gật đầu cười nói. A. A. Giờ phút này Bưu Chính Tiểu Ca đã dở khóc dở cười, đầu năm nay đưa cái kiện hàng còn thật không dễ dàng à. Đưa đến nhà còn muốn giúp đỡ lắp đặt, lắp đặt tốt còn muốn giúp đỡ đem đến phòng vệ sinh. Bất quá, làm việc đến nơi đến trốn, vậy liền cầm đi. Từ Ngọc Khiết ôm bảo bảo đi ở phía trước, Bưu Chính Tiểu Ca cầm hồ bơi theo ở phía sau. Phiên phức đem hồ bơi đặt ở vậy vòi nước này, hỗ trợ cắm xuống điện, thuận tiện đem vòi nước bông sen chốt mở mở ra cho ta đi. Cảm ơn. Từ Ngọc Khiết chỉ vòi nước chốt mở không khách khí nói. Tốt, làm xong những này ngươi có thể ký nhận, ha, sao? Bưu Chính Tiểu Ca một mặt bất đắc dĩ lấy nàng chỉ thị làm lấy. Tư Ngọc Khiết gật gật đầu, "Ừm, đương nhiên." Tiếp lấy nàng túi đầu xuống nhẹ nhàng đụng chút bảo bảo cái trán, vừa cười vừa nói, "Bảo bảo, ngươi đứa thích cái này hồ bơi sao? Đợi chút nữa mụ mụ cho ngươi bơi lộ nha." Trong ngực bảo bảo bị nàng chọc cho ha ha ha cười không ngừng. "Được." Bưu Chính Tiểu Ca ngẩn đầu hướng về phía bảo bảo nhếch miệng cười một tiếng. Tư Ngọc Khiết hài lòng gật đầu nói, "Tốt, vậy cảm ơn ngươi, ta cái này ký nhận." Hai người tới phòng khách. "Ngươi giúp ta ôm." "Hả?" Hải Từ đi. Tư Ngọc Khiết vừa cười vừa nói. Bưu Chính Tiểu Ca mặt vặn ba cùng một chỗ, hình thành thật tò quấn chữ nhỏ như vậy bảo bảo thật đúng là không có ôm quá a. Tiểu ca ta còn không có bạn gái, huống tiểu bảo bảo thật đúng là làm không được a. Tiểu ca một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Không ôm, ta không có cách nào ký tên, hoặc là ngươi chờ ta bảo bảo bơi lội ngủ về sau, ta lại ký đi. Chờ đợi thêm nữa, ta còn lại kiện như thế phái đưa a. Bưu Chính tiểu ca thẳng tắp giơ ra hai tay, thả cái này đi. Ngươi muốn ôm nhà tù nha. Tư Ngọc Khiết đem bảo bảo cẩn thận địa đặt ở cánh tay hắn bên trên, tay nắm tay địa điều tiết lấy hắn ôm hại tử tư thế, bất đắc dĩ giặn dò. Biêu chính tiểu ca cứ như vậy không nhúc nhích ôm thật chặt, như là một tòa một loại pho tượng đứng bình lấy. Bảo bảo bị hắn như thế ôm thật chặt, hoa oa khóc lớn lên, nhưng hắn lại không biết làm sao, miệng bên trong một mực đang nói, "Đừng khóc, đừng khóc nha. Ngươi khóc, ta còn muốn khóc đây." Từ Ngọc Khiết nghe tiếng khóc, vội vàng địa ký chính mình đại danh, một thanh ôm qua bảo bảo nhẹ nhàng địa vỗ, dỗ rảnh. Bưu chính tiểu ca cầm qua mặt đàn, cười nói, "Cảm ơn, ta đi trước." "Ừm, làm phiên ngươi, sau khi ra cửa phiền phức giữ cửa cho ta đóng lại." A Bưu chính tiểu ca mở cửa sau khi rời khỏi đây thuận tay đóng cửa lại. Đi vào thang máy lúc, thở dài lấy, "Ai, có từ tầng 16 bò lại đến lầu 1, ta chân a." Nó không nghe Trì Uy Trong phòng tư ngọc khiết nghiêm túc nhìn lấy sách thuyết minh, bảo bảo một giờ trước đã uống qua sữa, hiện đang bơi lội không có vấn đề. Nước cắt kỹ về sau, nàng dùng nhiệt độ nước kế chắc thí lấy nhiệt độ nước, quả nhiên 37 độ, nhiệt độ nước vừa vặn. Nàng đem bảo bảo đặt lên giường, cao hứng nói, "Bảo bảo, chúng ta bơi lội lạc, ngươi có thích hay không đâu?" Ừ cái. Bảo bảo mút vào hắn ngón tay nhỏ, con mắt cười rộ lên như hai vòng con công tiểu nguyệt lượng, hai cái chân nhỏ vui sướng đánh sự thấy. Nàng đem hộp âm nhạc mở ra, hộp âm nhạc bên trong phát ra du dương nhẹ khúc dương cầm. bảo bảo y phục nhẹ nhàng thời, bơi lội cái bấy bảo bảo cổ, lời. Sau đó đem Bảo Bảo nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng đem Bảo Bảo thả vào trong tay. Hoa hoa. Bảo Bảo sợ khóc lớn lên. Bảo Bảo, đừng sợ, ngươi là dũng cảm nhất Bảo Bảo. Từ Ngọc Khiết nhẹ nhàng sờ lấy Bảo Bảo tay, khích lệ nói, nàng tay nắm lấy Bảo Bảo tay dẫn rất hắn vui lội, Bảo Bảo tại nàng chỉ huy, hạ, là gan bị lớn, không hề khóc, hắn toe miệng khanh khách địa cười. Bảo Bảo, ngươi quá tuyệt, ngươi là dũng cảm nhất, mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Từ Ngọc Khiết mỉm cưới, khích lệ. Bảo Bảo tựa hồ nghe hiểu nàng lời nói, tại trong veo ra sức đạp hắn hai chân, giống như trong tay cá nhỏ vui sướng lên. Nàng tiến hành theo chất lượng, chấm rãi buông tay ra. Nàng vỗ tay vì bảo bảo khích lệ. Bảo bảo Du hy đến càng vui mừng, hắn ở trong nước dùng lực lật qua lật lại, tóe lên lời bọt nước. Từ Ngọc Khiết thông qua hào thể năng thấy rõ bảo bảo bơi lội các loại tư thế. Bảo bảo Du hy thật tuyệt thật tuyệt. Nàng vỗ tay khen ngợi. Ừm cái. Bảo bảo a a a a điệu tự lẩm bẩm. Hắn xoay chuyển biên độ càng lớn, tóe lên một mảng lớn bọt nước, bọt nước tung tóe đến từ Ngọc Khiết trên mặt, trên thân. Bảo bảo, ngươi thật là Nàng lau mặt tiếp nước hoa, mỉm cười nhìn lấy bảo. bảo. Bảo Bảo hai tay trong nước dùng sức địa bị lấy, khi thì lấy tay nắm lấy bơi lội vòng nắm tay, toét miệng hướng về phía Từ Ngọc khế cười. Nhìn nhìn thời gian đã không sai biệt lắm. Bảo Bảo, bơi lội thời gian đến, mụ Mộ ôm ngươi đứng lên nha." Nàng đưa tay ôm lấy Bảo Bảo, vẫn chưa thỏa mãn Bảo Bảo vậy mà né tránh. "Bảo Bảo, người quá nghịch ngợm." Nàng đánh phải lại vươn tay ra ôm. Trải qua qua nhiều lần, nàng cuối cùng đem Bảo Bảo ôm lấy, nửa khi êm ái nói, "Bảo Bảo, chúng ta lần sau lại du hí nha." Nàng đem bơi lội vòng con ra, cho Bảo Bảo leo khô thân thể, mặc xong quần áo. Nàng cho Bảo Bảo cho bú, không lâu sau đó Bảo Bảo ngọt ngào tiến vào Mộ Điệp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, rỉ tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 137, chia sẻ. Thừa dịp bảo bảo ngủ say thời điểm, Từ Ngọc Khiết đăng nhập cờ cờ mụ mũ 7. Tại đạo bảo đại đến tốt như vậy trẻ sơ sinh Hồ Bơi, ha có không chia sẻ đạo lý. Cho nên, Tư Ngọc Khiết đem trẻ sơ sinh Hồ Bơi sử dụng tâm đắc phát đến cờ cờ giúp bên trong. Bảo bảo mama, hôm nay Hồ Bơi vừa đến hàng liền cho Bảo Bảo du hí, tuy nhiên lúc mới bắt đầu sau Bảo Bảo có chút sợ hãi, nhưng ở ta dẫn đạo dưới, hắn rất nhanh liền thích bơi lội, hơn nữa còn du hí rất lợi hại vui mừng. Hiện tại Bảo Bảo đã ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, xem ra bơi lội thật có thể cải thiện Bảo Bảo giấc ngủ chất lượng, cái này hồ bơi chất lượng thật không phải đắp lên, một điểm mùi vị cũng không có, trong suất độ cũng là siêu tán, bơi lội vòng không cần tội phồng cũng hoàn toàn miễn thoát hơi nỗi lo về sau a bánh bao nhân thịt mama, Bảo Bảo mama, ngươi hồ bơi tại này mua. Một chút điểm mùi vị cũng không có sao. Ta trước đây không lâu mua bơi lội mùi vị rất, rất lớn, ta cũng không dám cho Bảo Bảo du hí. Sau cùng ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn trả hàng. Đoá đoá mama, không biết muốn bao nhiêu nhân dân tệ, nếu như quá nói nhiều, tiền lương giai cấp biểu thị không nở hoa. Bảo bảo mama, thống nhất hồi phục, ta tại một nhà gọi nhiều đến gạo phát cửa hàng đảo bảo cửa hàng mua sắm, hồ bơi giá cả quả thật có chút quý, 9980 nguyên, nhưng cá nhân ta cho rằng vật siêu trô giá trị, người đáng giá có được. Gạo gạo mama, giá tiền này quả thật có chút quý, nếu quả thật không có một chút mùi vị, thật giống bảo bảo ma nói tốt như vậy, 9988 nguyên cũng là đáng. Cùng nhau mama, ta cảm thấy đi, chỉ cần hàng tốt, vì bà bảo, bảo. Đã đi nữa ta cũng bỏ được, chờ ta bảo bảo chẳng tròn ta cũng đi mua một cái. Đặt đặt mama, cái này thật không phải mềm quảng cáo sao? Ta vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Bảo bảo mama, người nói câu câu là thật, càng không có đánh quảng cáo ý tứ, tin hay không tùy các người. Bánh bao nhân thịt mama, nếu không mua cái thử một chút. Nếu như không rất là còn có không có lý do trả hàng à, đại không phải liền là thua thiệt điểm chuyển phát nhanh phí, cũng không có tổn thất bao lớn. Đoá đoá mama, bảo bảo mama, có hay không đoàn mua giá đâu? Một vạn chân có chút quý, xoắn Bảo bảo mama, hẳn không có đoàn mua giá đi. Tiệm này rất lợi hại kỳ hoa, thương phẩm là không có đánh gãy, mà lại nếu như không có lý do trả hàng sẽ bị tiệm này vĩnh cửu kéo hắc. hơi thôi mama, dạng này à, vậy ta chờ ngươi nhóm phản hồi, các ngươi nếu như đều dùng rất tốt, ta mới mua. Bánh bao nhân thịt mama, ta muốn đi mua sắm, tuy nhiên một đứa con nít hồ bơi bị ta lùi, nhưng ta tin tưởng bảo bảo mama, nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Bảo bảo mama và bánh bao nhân thịt mama cảm ơn ngươi. Đi đi ơ mama, nói ta cũng tâm động, tâm động không bằng hành động. Mua nổi đi. Các vị mama. Mụ mụ trong đám trong lúc nhất thời đều đang nghị luận, có xem chừng người cũng có muốn phải lập tức mua sáng người. Từ Ngọc Khiết không có tiếp tục nói chuyện phiếm, nàng đăng nhập bà ảo, tại đã mua thương phẩm Đệm Trẻ Sơ Sinh hồ Bơi xác nhận thu hàng, cũng đưa lên toàn 5 điểm khen ngợi. Nàng tại đánh giá bên trong viết, người bán muội muội chuyên nghiệp mức độ rất cao, người cũng rất có kiên nhẫn, tuy nhiên trẻ sơ sinh hồ bơi tại ta mua trước đó không có gì đánh giá, nhưng ta nhìn thấy thương phẩm khác đánh giá đều cho rất cao, không nghĩ tới thật là như thế này. Người bán muội muội hồ bơi thật sự là siêu tán, không mùi vị, chế tác tinh tế khảo cứu, giữ ấm hiệu quả rất tốt, bơi lội vòng cũng siêu đồng. Nhà ta bảo, bảo bơi lội sau ngủ rất thương rất thương đầu, giống như nguyên người bán muội muội Tại trên internet đã rất ít gặp, hy vọng người bán muội muội tiếp tục bảo trì, làm tốt nhất hàng, ta hội một mực ủng hộ người bán muội muội, đã đem người bán muội muội cửa hàng giới thiệu cho trong đám mama, người bán muội muội, cố lên nha. Đồng đồng, manh manh cục. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân tại cửa bệnh viện quay hàng bên trong mua một số doanh dưỡng phẩm cùng hoa quả, Lưu Tô An nhanh nhẹn địa trả tiền. Lão bản, mua doanh dưỡng phẩm cùng hoa quả tiền ngươi từ ta tiền lương bên trong chụp đi. Trịnh Vân gãi gãi đầu, một thùng. Không có việc gì, sau này lại nói đi, ngươi đây cầm, liền nói là ngươi mua. Lưu Tô An cầm trong tay doanh dưỡng phẩm cùng hoa quả đưa cho Trịnh Vân. Tiền này hắn căn không nghĩ tới muốn từ Trịnh Vân tiền lương bên trong trụ, hắn là thật tâm muốn cho lão thái thái mua, kỳ thực trong lòng của hắn cũng băn khoăn, là hắn vùi lấp chân tướng sự thật, tâm lý cảm thấy hổ thẹn tại lão thái thái. "Lão bản, ngươi nhất định phải nhớ kỹ nha." Trịnh Vân nhắc nhở lần nữa nói. Giờ phút này Trịnh Vân trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định bất an, mặc kệ lão thái thái cùng người nhà nàng phải trang tha thứ hắn, chí ít hắn muốn làm đến không tệ với lương tâm mới được. "Trịnh Vân, lần sau không muốn lão bản lão bản gọi, để cho người ta rất không quen." Lưu Tô An nghe lão bản hai chữ, có loại bạo phát hộ cảm giác. A, không gọi lão bản gọi là cái gì? Trịnh Vân vô tội ánh mắt nhìn lấy hắn, không biết làm sao. Lưu Tô An trong lòng nghĩ, đều cái gì đâu? Gọi Tiểu Lưu, lộ ra hắn quá nhỏ quá không có kiêu ngạo, không được. Gọi Tô An, vậy quá buồn nôn, cũng không được. Gọi Lưu Tô An đi, quá gần bướng, vẫn chưa được. Càng nghĩ, cũng chỉ có lao bản xưng hô thế này phù hợp. Vậy liền gọi lão bản đi, ở bên ngoài người cũng có thể gọi ta Lưu Tô An. Lưu Tô An bất đắc gì nói. A. Trịnh Vân gật gật đầu. Đi thôi. Lưu Tô An vừa đi vừa thúc giục nói. Có ngay. Chính Vân dẫn theo doanh dưỡng phẩm cùng hoa quả, hấp tập địa theo ở phía sau. Lao Thái Thái ngủ được quá lâu, cả người cảm thấy khó chịu. Giờ phút này nàng bên cạnh chỉ còn lại có con dâu nàng phụ Thúy Hoa ở một bên chiếu cố. Thúy Hoa, Người đem giường cho ta dao động đứng lên, nằm trên giường quá lâu, thân thể đều axit. Lao Thái Thái nhẹ nhàng địa gõ cánh tay. "Tốt, mẹ, ngươi nằm đừng núp nữa nha." Thúy Hoa một bên dong đưa bên giường khẩn trương dặn dò lấy. Giường bị chậm rãi hướng lên dao động đứng lên, Lão thái, thái cẩn thận địa lấy tay chống đỡ, đây là gối đầu xuống, Lão Thái Thái muốn một lần nữa làm dưới gối đầu. "Mẹ, ta tới." Thúy Hoa liền vội vàng tiến lên cầm lấy gối đầu, lại nhìn thấy phía dưới gối đầu vậy mà để đó tiền. Nàng to mò xuất ra tiền, hỏi: "Mẹ, lúc nào ngươi đem tiền thả phía dưới gối đầu, cái này quá không an toàn." Lão thái thái lăng lăng nhìn lấy Thúy Hoa, một bộ mê mang bộ dáng. Nàng đang suy nghĩ tiền này là ai, nàng nhớ lại. Về sau nàng ngầm hiểu, đối Thúy Hoa nói ra: "A, tiền này trước thả lại gối đầu bên trong đi, không an toàn đi." Thúy Hoa lo lắng nói: "Không có việc gì, trước thả cái này đi." Lão thái thái kiên định ngữ khí nói ra. Thúy Hoa biết lão thái thái khí, cũng liền không lại cùng hắn chuyện. Nloan vẫn mà đem tiền thả lại đến gối đầu bên trong. Đúng lúc này, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân đi vào phòng bệnh. "A bà." Lưu Tô An thân thiết kêu lên. "A bà." Trịnh Vân cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lao Thái thái "Các ngươi, làm sao trở về?" Lao Thái thái kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ. "A bà, đây là mua cho ngươi doanh dưỡng phẩm cùng hoa quả." Trịnh Vân cúi đầu, hắn đem doanh dưỡng phẩm đưa cho Thúy Hoa. "Các ngươi quá hưu tâm, cái này đều không có ý tứ a." Thúy Hoa cười hì hì tiếp nhận, khách khí nói. "Cái này hai hài tử, làm gì tôn kém." Lão Thái thái một mặt hiền lành. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 138, Tiễn thuốc Men. A bà, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, kỳ thực ta là tới. Chính Vân ấp a ấp muốn nói lại tôi. Là đến xem lão bà tử của ta đúng không? Lần sau đến cũng không cần mua đồ. Lão Thái Thái cặp kia từ thiện con mắt, sáng ngời có thần mà nhìn xem Trịnh Vân. Trịnh Vân tiến lên lôi kéo lão Thái Thái tay, hắn túi đầu xuống, "A bà, kỳ thực đụng ngươi người là ta, ta một mực không dám nói cho ngươi, là ta không đúng, a bà, ta sai, ta có lỗi với ngươi." "Cái gì? Là ngươi đem nhà ta lão Thái Thái còn giả mù sa mưa đi mua những vật này?" Ai mà thêm a? Thúy Hoa thở phì phò chạy tới đánh lấy Trịnh Vân phía sau lưng. Lưu Tô An thấy thế vội và ngăn lại Thúy Hoa cánh tay, giải thích nói: "Lại tỷ, ngươi khác xúc động, hắn không phải cố ý. Ngươi có phải hay không cùng hắn một đám, hai người cùng một chỗ đem nhà ta lao thái thái đụng, còn mạo xưng làm người tốt, hai người liền không sợ gặp xét đánh sao?" "Thả ta ra." Thúy Hoa không buông tha điệu giêu lên. "Đại tỷ, ngươi đừng kích động." Lưu Tô An liền vội vươn tay ra, thủy Trung ngăn đón cánh tay nạng không đúng lòng. "Thúy Hoa, đừng làm loạn. thái thái quá lớn. Mẹ, hai người bọn hắn cái không có một cái tốt." Dung tay Thúy Hoa hung tận nhìn lấy Trí Vân, muốn đưa tay tới, tức giận nói ra: "Tốt, nơi này là bệnh viện, đừng làm bĩ, ngươi muốn cho thầy thuốc đem ta đổi đi ra sao?" Lão Thái thái cả giận nói. Thúy Hoa không lên tiếng nữa, tay vẫn còn đang dùng lực vùng lấy. Lưu Tô An gặp nàng không nháo đãng, lúc này mới lấy tay ra. Kỳ thực ta biết là hắn đụng ta, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết." Lao Thái thái thầm thì nói ra. Ba người đồng loạt dùng kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy Lao Thái thái, không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Giờ phút này trong phòng rất lợi hạ yên tính, an tĩnh liền một cây kim may rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Thúy Hoa đánh trước phá phần này yên tĩnh. Gào to nói, "Mẹ, vậy sao ngươi không nói sớm a?" Trịnh Vân nước mắt tại trong hốc mắt đại truyền, nước nở nói, "A bà, đã ngươi biết là ta đụng ngươi, vậy ngươi vì cái gì không cùng ngươi người nhà nói? Tại sao phải che chở ta đây? Ai, ngươi đụng ta đã tẩu, về sau ngươi lại gãy trở lại chúng ta, điều này nói rõ ngươi vẫn là cái có lương tri hải tử, ta từ ngươi ăn mặc có thể nhìn ra, ngươi thời gian khẳng định cũng không dễ chịu, đây có lẽ là ngươi khi đó muốn, muốn chạy trốn nguyên nhân đi, ta sợ ta một khi nói ra, nhi tử ta khẳng định sẽ làm có ngươi, huống ta cũng không bị cái gì lại thương, nhà ta cũng không thiếu cái này tiện tốt men, càng nghĩ Ta cảm thấy việc này hãy để cho nó qua đi." Lão Thái Thái tâm bình khí hòa nói, giống như chuyện này cũng không phải là phát sinh ở trên người nàng. Trịnh Vân nước mắt tràn mi mà ra, lập tức quỳ dạp xuống trước giường bệnh, nghẹn ngào điệu hô: "A bà, mau dậy đi, người đứa nhỏ này, không được, ta thật cũng không trách người a." A bà dãy rụa lấy muốn đứng lên. Thúy Hoa liền vội vàng tiến lên an ủi lao Thái Thái: "Mẹ, người chân này còn băng bó thạch cao đâu, tuyệt đối đừng vận động." Quay đầu lại nói với Trịnh Vân: "Ngươi mau dậy đi, có việc đứng lên nói, mẹ ta đều tha thứ ngươi, ta cũng không dễ nói thêm cái gì, mau dậy đi, đừng để nhà ta lão Thái Thái bị thương nữa." Mau dậy đi, lại để cho a bà làm bị thương, chúng ta sai lầm càng lớn hơn." Lưu Tô An lôi kéo Trịnh Vân cánh tay muốn đem hắn đỡ dậy. "Mau dậy đi, hai tử, người đây không phải gãy lao bà tử thọ sao?" Lão thái thái kích động ngữ khí nói ra. Trịnh Vân lao nước mắt đứng lên, ngẹn nào, "A bà, này tiền thuốc men, ta nhất định sẽ gánh chịu, chờ ta phát tiền lương ta nhất định sẽ trả ngài." Lão thái thái cười cười, hiền lành đối nhìn lấy bọn hắn, sau đó từ dưới gối đầu xuất ra tiền, nhìn lấy Lưu Tô An nói, "Tiểu hòa tử, tiền này là ngươi đặt ở lão bà tử dưới cái gối a." Lưu Tô An ngượng ngùng gật, gật đầu. "Lấy về đi." Lão bà tử không kém tiền này. Lão Thái Thái nói, ra hiệu Thúy Hoa đem tiền trả lại Lưu Tô An. Lưu Tô An lúc lắc đầu nói, a bà, vậy liền coi là tiền thuốc men đi, coi như ta thay Trịnh Vân còn ngài. Này làm sao thành đâu, ta không thể bắt ngươi tiền. Lão Thái Thái kiên quyết nói ra. Thúy Hoa cùng Lưu Tô An hai người lẫn nhau đẩy, người nào cũng không chịu thu tiền. Trịnh Vân một thanh cầm qua tiền, đối Lưu Tô An nói ra, lão bản, tiền này liền từ ta tiền lương bên trong chụp đi. Tiếp lấy hắn đem tiền nhét vào Lão Thái Thái trong tay, kiên định nói, bà, đây là ta cho ngươi tiền thuốc men, ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không ta hội lương tâm bất an hễ nấy cả một đời. Cái này, lão thái thái tình thế khó xử lấy. Mẹ, nếu không ngươi liền thu cắt đi, việc này cũng là từ hắn mà lên, hắn lẽ ra gánh chịu." Thúy Hoa quyết mồm nói ra. "Đúng vậy a. A bà, hắn có công tác, có thể gánh vác lên, tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy." Lưu Tô An ở một bên nói ra. Chính Vân gật gật đầu, kiên định nói, "A bà, ta tìm được việc làm, tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không ta hội lương tâm bất an." "Tôia tiền này ta nhận lấy, bất quá ngươi về sau lái xe nhất định phải cẩn thận a." bà thân thiết dặn dò lấy. "Ta nhất định sẽ nhớ kỹ a bà lời nói." Trịnh Vân điểm điểm nói, "A bà kéo lấy hai người bọn họ trò chuyện lập nghiệp thường." Nưu Hiểu ngồi trước máy vi tính, vợ vợ bên trên có người tại Tư vấn Hồ Bơi. "Lenken, bánh bao nhân thịt ta yêu nhất, có người có ở đây không?" Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, "Ngươi tốt, tại, có gì có thể hỗ trợ sao?" "Bánh bao nhân thịt ta yêu nhất, ta là bằng hữu giới thiệu đến, ta muốn hỏi, hạ, nhà ngươi trẻ sơ sinh hồ bơi có thể đoàn mua sao?" Nưu Hiểu bội biết trong tiệm quý củ, nàng biết thương phẩm đều là không mất, nàng muốn hẳn là cũng không đoản mua, bất quá nàng vẫn là tại Vượn Vượn Hảo liên hệ cái này Lưu Tô An vợ vượn hảo, đáng tiếc là không người hồi phục. Ngươi đến lao bạn chưa từng có nói qua có thể luận mua, cho nên đành phải cự tuyệt đoàn mua yêu cầu. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi tốt, cửa hàng thương phẩm là không có chiết khấu, cũng không có đoàn mua giá. Bánh bao nhân thịt ta yêu nhất, tốt à, vậy ta qua đập, nhớ ký cho ta tuyển tốt nhất phát nha. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi yên tâm a, cửa hàng thương phẩm đều là tốt nhất, không tồn tại tỉ vớ nha. Bánh bao nhân thịt ta yêu nhất, tốt à, bao chàng muốn gói kỹ nha. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi yên tâm à, nhất định sẽ gói kỹ. Đang đang, trẻ sơ sinh hổ bơi bị vỗ xuống đang tán gẫu thời điểm có mấy cái tự phục vụ vô xuống hồ bơi, vừa vượng, vượng hào còn có một số hỏi thăm trẻ sơ sinh hồ bơi người mua. Trong nội tâm nàng vẫn là rất kỳ quái, cái này hỏi hồ bơi có vẻ giống như đều hẹn xong giống như, chen chúc mà đến. Bất quá nàng vẫn là nghiêm túc hồi phục mỗi một cái người mua vấn đề. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân cáo biệt lao thái thái về sau, hai người cùng một chỗ dựng ngồi taxi đi vào nơi khởi nguồn điểm, hắn để Trịnh Vân đem xe gắn máy mang lên taxi, bởi vì say rượu lái xe là phạm pháp, cho nên hắn là sẽ không để cho Trịnh Vân lái xe. Hắn đem Trịnh Vân đưa đến nhà, cũng dặn dò hắn ngày mai đi làm trễ tới chế. Sau đó đáp lấy taxi về nhà chuẩn bị giao hàng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 139, Trịnh Vân ngày đầu tiên đi làm. Đông đong đong. Trịnh Vân có cửa. Lưu Tô An nhìn nhìn thời gian, 8:50, tâm lý xem chừng là Trịnh Vân tới làm. Tới. Hắn liền vội vàng đứng lên đáp. Hắn mở cửa này một cái chớp mắt này, Trịnh Vân sẵn mục địa hướng về phía hắn cười một tiếng, "Lão bản, ta đến báo danh." Đến trả rất chuẩn lúc nha, "Vào đi." Hắn nghiêng người nhường đường, mỉm cười. Đó là đương nhiên, thành thật thủ tín là ta nhân sinh tín điều. Trịnh Vân nhìn lấy Lưu Tô An bẹt miệng thôi ra, nhưng hắn lập tức lại túi đầu xuống, bởi vì rất rõ ràng, cái này lời hoàn toàn có loại từ tắt hai cảm giác. Bất quá bởi vì nhận biết Lưu Tô An về sau, hắn cho là mình về sau vẫn luôn lại là một cái thành thật thủ tí người. Ha ha, hắn bẹt miệng lúng túng gãi gãi đầu. Ngươi thật đúng là dự định chín điểm một khắp đi vào sao? Nhìn lấy ngây ngốc tại cửa ra vào Trịnh Vân, Lưu Tô An chiều chậm nói, "Không phải, ha ha." Trịnh Vân ma lưu địa đi tới, Lưu Tô An đóng cửa lại, cùng hắn cùng đi tiến gian phòng bên trong. Trịnh Vân trừng to mắt, kỳ đánh giá gian phòng. Hắn trong đầu vô số lần nào tưởng qua, có thể cái này cũng chính mình tưởng tượng không kém là một chút điểm a. Lý tưởng rất lợi hại đầy đạn, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Hắn ở trong lòng không khỏi hoài nghi, đây thật là một nhà đà bảo cửa hàng sao? Hoàn toàn không giống a. Thật cái gọi là chưa ăn qua thịt heo, chí ít cũng đã gặp heo chạy. Bình thường cần nhận người đà bảo cửa hàng, quy mô tổng không thể khinh thường đi. Mà bây giờ đâu? Nhìn lấy hai đại không biết tên tiểu máy móc, còn có một máy tính. Mặt đất chất đầy cái rương, liên hạ chân không gian đều nhanh không có. Hắn thật bắt đầu hoài nghi mình, phải chăng đi sai chỗ. Cái này chim không thèm bị địa phương có thể có cái gì hàng tốt có thể bán. Đoan chừng cũng liền chút không đáng tiền hàng về hè hàng đi. Có lẽ, Lưu Tô An lão bản là tại đảo bảo rượi vào tiện nghi hàng về hè hàng đi lượng, cho nên một ngày giao hàng lượng so sánh lớn, lúc này mới cần muốn tìm người. Lão bản, ta về sau ngay ở chỗ này công tác. Chính Vân dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy hắn. Lưu Tô An gật gật đầu, "Vâng, có vấn đề sao?" "Không có vấn đề, chỉ là cùng ta muốn không giống nhau, không nghĩ tới như thế." Trịnh Vân muốn nói lại thôi, nghĩ đến thẳng như vậy đoạn địa phương nói đơn sơ tựa hổ có chút không ổn, dạng này sẽ để cho Lưu Tô An trên mặt không nhịn được. Không nghĩ tới nhỏ như vậy Như thế đơn sơ sao?" Tô An lạnh nhạt nói. "Ừm." chính Vân không phải một cái am hiểu nói dối người, hắn đành phải xấu hổ gật đầu. Tiếp lấy hắn tràn đầy tự tin đề nghị, "Lão bản, đào bảo cửa hàng mở tại nông thôn đều không tiện à, mở trong thành càng có lợi hơn tại phát triển. Người không biết, thành thị phương pháp quá sâu, vẫn là nông thôn tốt, ta cái này gọi tiểu đoàn ẩn vũ dã." Lưu Tô An hốt dư lấy. "A." chính Vân vậy mà tin tưởng hắn lời nói dối. Lưu Tô An thở khổ không được, như thế hốt dư người, không tốt, thật không tốt. "Lão bản, tiệm này chỉ có hai tà cá nhân sao?" Trịnh Vân nhìn xem không có những người khác, tò mò hỏi: "Còn có một cái phục vụ khách hàng muội muội?" Lưu Tô An lạnh nhạt nói lấy: "Phục vụ khách hàng muội muội." Trịnh Vân lập tức đến tinh thần, ngẫm lại chính mình cũng 27 tuổi, liền cái bạn gái bóng dáng cũng không thấy. Thật cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu như muội muội dáng dấp không tệ, hắn khả năng còn có thể phát triển phát triển. "Phục vụ khách hàng muội muội ở đâu? Hôm nay không đi làm sao?" Nhìn lấy trước bàn máy vi tính trống chân không người, Trịnh Vân tò mò hỏi: "Tại trong máy vi tính?" Lưu Tô An chỉ máy tính cười nói: "Cái gì? Không phải là ổ cứng trong kia cái a?" Trịnh Vân mặt vặn ba thành một khối, lúng túng phủ che trán đầu, hắn rất rõ ràng nguồn xóa. "Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều đi." Lưu Tô An vỗ xuống bả vai hắn, thầm thì nói, "Tiếp lấy hắn gọi nói, phục vụ khách hàng muội muội tại đất khách, nàng trong nhà mình tiếp đơn đặt hàng." Chính Vân vô trán, một mặt thất vọng biểu lộ. Hắn tính toán thất bại, thiếu muội muội, hai cái đại nam nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, tốt không thú vị a. Ngươi nội dung công việc là phối hàng bao trang, ngươi muốn làm quen một chút thứ phẩm, miễn cho đến lúc đó phát sai hàng." Lưu Tô An đẩy ra cái ghế ngồi trước máy vi tính. "Được." Trịnh Vân miệng gật đầu. Nhưng trong lòng của hắn không khỏi đǒu đen rau muốn nói, làm sao lại phát sai hàng đâu? Dù cho phát sai hàng, đại không tiền lương trụ chính là, hàng vỉ hè hàng căn không đáng giá mấy đồng tiền. Lưu Tô An mở ra máy đánh chữ, máy đánh chữ in mặt đan. Hắn mở ra đảo bảo cửa hàng, cho Trịnh Vân dàn trải. Trịnh Vân đứng ở một bên cẩn thận nhìn lấy hắn thao tác, khi hắn nhìn thấy dưới hàng hóa mặt này một chuỗi giá cả lúc, cái kia đồng tử trong nháy mắt phóng đại N lần, hắn không dám tin tưởng xoa chính mình hai mắt, coi là hoa mắt lầm. Không sai. Trong cửa hàng phần một sắc cao cách bức giá cả. Một cái áo dài 5000 nguyên, một bộ không đáng chú ý thân tử áo tun 1332 nguyên. Đây là đoạt tiền tiết tấu sao? Ai sẽ nguyện ý làm cái này đoan đại đầu a? Mắc như vậy, vậy khẳng định không có gì lượng tiêu thụ. Chính Vân vô trấn kinh trái tim nhỏ, chính mình nhưng phải nhận thật cẩn thận địa bao trang, nếu là sai, hắn một tháng tiền lương cũng không đủ thường. Mà để hắn càng thêm kinh ngạc là, cái này lượng tiêu thụ còn coi như không tệ mà. Cái này thật không phải soát đan soát đi lên sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc. bản, ngươi cái này lượng tiêu thụ thật đúng là với có thể. Trịnh Vân bẹt miệng cười nói, ta địa thấp, ta không chắc Nhưng không có nghĩa là ta không nhút bức. Lưu Tô An đánh một cái búng tay, tuyệt không khiêm tốn nói ra. Cái này đó là tiểu ẩn, rõ ràng là đại ẩn a. Như thế tuổi còn trẻ, lại còn là cái ẩn hình đại thủ hào a. Đi theo đại ca có thị tân a. Trịnh Vân trong nháy mắt có loại ôm thổ hào bắt đủ cảm giác. Tâm lý không khỏi giơ ngón tay cái lên, kính nghệ chi tình tự nhiên sinh ra. Hắn tại lúc này, hoàn toàn quên Lưu Tô An tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ. Những này thương phẩm đều nhớ kỹ a. Lưu Tô An mỉm cười nói, "Ừm, nhớ kỹ." Giờ phút này Trịnh Vân đấu chí ngang nhiên, hắn cũng muốn một ngày kia chính mình có thể giống như Lưu Tô An có thành tựu. "Tốt, cầm lấy đi bao trang đi, ta làm sản phẩm ngươi bao trang." Lưu Tô An đem đánh thật nhanh đưa đàn đưa cho Chí Vân. Chí Vân tiếp nhận chuyển phát nhanh án, kinh ngạc nhìn lấy hắn, "Lão bản, sản phẩm đều là một mình ngươi làm?" "Đương nhiên." Lưu Tô An lạnh nhạt nói. "Oa, ngươi còn có tay người này a? Ngươi chính là trong truyền thuyết cao nhân a?" Chí Vân dơ ngón tay cái lên. "Không muốn sủng bài ta, ta chỉ là truyền thuyết mà thôi." Lưu Tô An vân đạm phong tình nói. Tạ Kỳ từ cha hắn cầm cầm một khoản tài chính khởi động, bất quá hắn lần này lại khắc thường địa cho cha hắn đánh một chưởng phiếu nợ, cái này cử động khắc thường, để cả nhà của hắn người đều khẩn trương rất nhiều ngày đây. Hắn hiện tại khu chung gõ ngõ địa chuẩn bị lấy internet phát sóng trực tiếp công ty đấu trùng phát sóng trực tiếp. Giờ phút này hắn đang chiêu binh mãi mã trong, gắng đạt tới để hắn đấu trùng phát sóng trực tiếp trở thành công nghiệp tối cao cấp trang trực tuyến đứng. Hắn dùng nhiều tiền thông báo tuyển dụng công nghiệp danh khí vang dội nhất kỹ thuật đội, chuyên môn chế quan truyền, tới làm đến thập thập Đồng thời yêu cầu đoàn đội muốn tại 1 tháng bên trong đem website xây xong, website cũng phải mười phần tinh mỹ cao đoàn đại khí cao cấp, xe vợ cùng còn lại thiết bị cũng nhất định phải là tốc độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất. Đây hết thể đều đều đâu vào đấy tiến hành. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 140, tiểu ca đảo chân tường thất bại. Lúc trạm vào tối, bưu chính tiểu ca bóp lấy điểm đúng giờ đến đây thu hàng. Không thấy người, trước nghe kỳ thanh. bản, hàng đều bao tràng được không? Bưu chính tiểu ca đẩy cửa ra hô, "Được." Lưu Tô An cao giọng đáp, tiếp lấy hắn lại nói với Trịnh Vân, "Đem những này gói ký cho dọn ra ngoài đi." "Được." Trịnh Vân lập tức ôm lấy kiện hàng đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy bưu chính tiểu ca thời điểm, hắn hướng về phía bưu chính tiểu ca rực rỡ mỉm cười. Mà bưu chính tiểu ca đối như thế thành lình xảy ra lạ lẫm nụ cười, không biết làm sao, chỉ có thể đáp lại xấu hổ nụ cười đáp lại. Bưu chính tiểu ca trong lòng buồn bực, không có mấy ngày, cái này Lưu lão bản liền chiều trên người. Ai? Chiều đến người cũng không cùng nói tiếng, ta mấy ngày nay còn ngủ như bỏ hỗ trợ sai người. Ai? Tới. Lưu Tô An nhiệt tình chào hỏi. Bưu Chính tiểu ca tâm tình không cao địa ân một tiếng. Lưu Tô An không hiểu ra sao. Sau đó hắn có chút oán trách ngữ khí nói ra, "Lưu lão bản, cái này thì ngươi sai rồi, ngươi cái này đều chiêu trên người, cũng không cùng ta sẽ chỉ một tiếng, ta thật là đem ngươi xin nhờ chuyện ta để tâm bên trên, còn bốn phía giúp ngươi nghe ngóng, ngươi cũng quá không đụng nghĩa khí." "A, việc này a." Nói rất dài dòng, "Ta cũng là hôm qua trong lúc vô tình đưa tới ngươi, bất quá ta vẫn là cảm ơn ngươi." Lưu Tô An mỉm cười nói ra, "Tính toán, ta tướng quân trên trận có thể phi ngựa." Tệ tướng trong bụng có thể đi thuyền, liền không chấp nhặt với ngươi." Bưu Chính Tiểu Ca vung tay lên, rất có đại tướng phong độ địa nói. "Ha ha." Lưu Tô an miệng dừng tại giữa không trung, cái này giống như rời lên thạch đầu lệnh chính mình chân, tư vị này thật sự là không dễ chịu a. Là chính hắn xin nhờ trước đây, đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bưu Chính Tiểu Ca cùng Trịnh Vân hai người người một chuyến, ta một chuyến địa sách. Hai người một tới hai đi, rất nhanh liền chuyển xong. "Không tệ, công việc này hiệu suất không tệ, xem ra Lưu lão bản nhãn quang cũng khá nha. Huynh đệ, nếu như về sau nơi này lộn ngoài đời không nổi." Ngươi có thể gia nhập chúng ta chuyển phát nhanh hàng ngũ, cùng ta cùng một chỗ đưa chuyển phát nhanh, ngươi cái này thể lực tuyệt đối không có vấn đề." Bưu chính tiểu ca cao, cao hướng vô Chính Vân bà vai, "Ta trước mắt còn không có tính toán này." Chính Vân gãi gãi đầu, không mang theo như thế đào cấp tượng, lập tức xong 11, ta không kịp lời nói, "Ngươi muốn đến giúp đỡ nhà. Lưu Tô An không miệng đầy hôn nói ra, "Ha ha, ta cũng cứ như vậy thuận miệng nói, Lưu lão bản làm gì khẩn trương như vậy đâu." Ta bưu chính nhân viên chuyển phát nhanh đi thêm, yên tâm, sẽ không thật đào ngươi gấp tượng, ta về trước đi, chế liên phát không hạng." Bưu chính tiểu ca nhếch miệng cười một tiếng. Đội vàng địa thoát đi cái này nơi khởi nguồn mang. Lý Tuyết sớm mấy ngày thu đến Hồ Bơi, nhưng một mực đang bận rộn cũng liền không rảnh bận tâm. Ăn xong cơm tối, trong lúc rảnh rỗi, nàng nhớ tới Hồ Bơi, muốn đem nó tổ chứa vào, chờ muốn dùng thời điểm liền lập tức có thể sử dụng. "Cha, ngươi nhanh tới giúp ta." Lý Tuyết mở ra bao trang hồ hồ. "Khuyên nữ, chuyện gì a?" Ngạc nhiên như vậy, Lý Vệ Quốc coi là xảy ra chuyện gì, nghe tiếng vội vàng từ trong thư phòng gọi ra. "Cha, ngươi giúp ta lắp đặt cái này hồ bơi chứ sao?" Lý Tuyết cười chào đón, lôi kéo Lý Vệ Quốc cánh tay, làm nũng nói, "Chúng ta nhà lúc nào mua cái này?" Đây không phải trẻ sơ sinh hồ bơi sao? Người cầm cái này làm gì? Lý Vệ Quốc nhìn lấy bao trang viết trẻ sơ sinh hồ bơi, tò mò hỏi. Lý Tuyết ngẩng đầu, mắt mỉm cười, "Đây là biểu ca đưa ta, mặc dù nhưng cái này là trẻ sơ sinh hồ bơi, nhưng đại nhân cũng là có thể ngâm trong bồn tắm." "Hả? Biểu ca ngươi lúc nào bán được trẻ sơ sinh hồ bơi tới?" Lý Vệ Quốc trong lòng buồn bực, cảm thấy mình gần nhất trong khoảng thời gian này đối lưu Tô An sơ sẩy, tâm lý có chút ấy háy tự trách. Liên gần nhất sự tình, ta nói cho ngươi, biểu ca sinh ý siêu tốt, chiếu tốc độ này phát triển tiếp, biểu ca ta khẳng định phải phát Lý Tuyết hai tay nắm tay thả ở dưới cầm trước, trong lòng bàn tay hướng vào phía trong, một mặt sủng bái biểu lộ. "Sinh ý tốt như vậy à? Chắc không được muốn xây nhà, nguyên lai thật không đủ thả a." Nhìn trên mặt đất hồ bơi, Lý Vệ Quốc minh bạch. Lý Tuyết hai tay thả ở dưới cầm hai bên, một mặt kinh ngạc biểu lộ, "Xây nhà? Lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết? Người tiểu hài này, vẫn là như thế nôn non nóng nóng." Lý Vệ Quốc từ ái ngữ khí nói ra. "Cha, ngươi tại sao nói như thế con gái của ngươi nha?" Lý Tuyết làm lúng nói. Lý Vệ Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, cười không nói. Hắn cầm lấy sách thuyết minh cẩn thận tra nhìn. Cha, biểu ca xây nhà sự tình tại sao?" Lý Tuyết Nghi vấn mà hỏi thăm. "Đương nhiên là thật, tay này tục đều là ta đang làm, chẳng lẽ còn có giả hay sao?" Lý Vệ Quốc kiên định ngữ khí nói ra. "A, tay kia tụp xử lý thế nào? Phòng trợ lúc nào xây đâu?" Lý Tuyết rất là lo lắng. Lý Vệ Quốc một bên cầm giá đỡ lắp đặt vừa cười nói, "Nhanh, chỉ cần chứng làm được liền có thể khởi công, công trình đội ta đều liên hệ tốt, đại khái tại cuối tháng này đi." "A, vậy là tốt rồi, chờ Lưu Tô An xây xong phòng, ta cũng có thể qua ở chút thời gian." Lý Tuyết tâm lý phát lấy tính toán. Này muốn trở sang năm." Lý Vệ Quốc vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, Lý Vệ Quốc đem hồ bơi lắp đã tốt, thỏa mãn nhìn lấy hồ bơi, "Táng Dương, cái này hào rất xinh đẹp, ngồi vào qua có thể hay không đem nó nư vỡ?" Nhìn lấy thẳng đơn bạc. "Yên tâm, sẽ không, Lưu Tô an tự mình thử qua, hắn như vậy người cao to đều không nư vỡ, ta cái này cánh tay nhỏ tiểu mạnh chân liền càng sẽ không." Lý Tuyết cười ha hả lấy. Lý Vệ Quốc gật gật đầu. Lúc này, Lưu quên tử phòng bếp đi tới, cười ha hả nói, "Hai người nói cái gì đó? Còn nhất kinh nhất xạ, ta tại nhà bếp cũng nghe được tiếng vang. Mẹ, ngươi nhìn cái này Lý Tuyết Trì hồ bơi, một mặt ý cười. Cái này vở gì? Lưu Quên tò mò hỏi. "Mẹ, đây là trẻ sơ sinh hồ bơi, biểu ca đưa nhà. Ngươi có thể dùng đến ngâm trong bồn tắm nha. Cam đoan ngươi da thịt tốt tốt." Lý Tuyết hướng về phía Lưu Quên nháy, Hạ, a. Trẻ sơ sinh còn có chính mình hồ bơi, cái này còn rất mới mẻ, hài tử dùng đồ vật cũng là tốt, nhất định mùi vị cũng không có, đồ án phim hoạt hình xinh đẹp, xúc cảm bóng loãng, không tệ không tệ." Lưu Quyên rất là hài lòng. "Tốt như vậy đồ vật, ta phải giới thiệu cho ngươi Lâm A gì, con gái nàng tháng sau liền muốn sinh, nàng đang lo lắng muốn đưa cái gì đâu?" Ta cảm thấy đưa cái này cũng là rất có mặt muối. Lưu quên ngẩng lại, cầm điện thoại di động lên đối hồi bơi đập lên ảnh chụp. Nàng đem ảnh chụp thông qua hệ chặt truyền cho Lâm Tục Phân. Nàng tại hệ chặt bên trong viết, lao Lâm, nhìn xem cái này hồ bơi, cảm thấy thế nào? Đây chính là trẻ sơ sinh hồ bơi, ngươi không phải đang lo đưa lễ vật gì mà. Ta nhìn cái này phù hợp, chế tác rất tốt, chất lượng ngươi cũng có thể yên tâm. Nhìn vẻ ngoài là không tệ, ngươi tại này mua." Lâm Tục Phân Lưu quên hồi phục, "Cái này ta cho kia đảo bảo cửa hàng đang bán, cũng là lần trước ta cùng đi với ngươi cái kia mua qua áo dài. Nha. Ta nhớ lại, áo dài thật đúng là rất không tệ." Này hồ bơi hẳn là cũng không kém. Ta để cho ta khuê nữ nhìn xem, nhìn nàng có thích hay không, thích ta ngay tại cháu ngươi đảo bảo cửa hàng đập. Lâm Thục phân lưu quên trả lời, đúng đúng đúng. Trước trưng cầu hải tự ý kiến. Cảm ơn ngươi, Lao Lưu. Lâm Thục phân lưu quên hồi phục, hai ta quan hệ còn cần tạm mà. Muốn tạm cũng là ta cảm ơn ngươi chiếu cố cháu ta suy ý mới là. Thừa dịp Lưu quên trò chuyện hỏa nhiệt thời điểm, Lý Tuyết cũng lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm hình. Sau đó nàng dự định thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 141, lên giá cảm nghĩ ngày mùng ngày 1 tháng 12 005. Là một cái tân nhân dốc sức ngõ hẻm Vít lách, lúc này tâm tình là có chút kích động. Bởi vì dốc sức ngõ hẻm Vilec rốt cục muốn tại khởi điểm lên giá đệ nhất thư. "Là, người tuyệt đối không có nhị lầm, là dốc sức ngõ hẻm Vilec, mà không phải bình thường nói tới bị vùi dập giữa chợ Vilec." Vì cái gì? Bởi vì bị vùi dập giữa chợ viết lách là rốc sức trên đường, chí ít hội có rất nhiều người đến vây xem. Mà ngu thuần tác giả quân lại nhiều lần dốc sức trong nó hẻm, Dốc sức chỉnh một chút ba lần. Phía trước dù cho tờ giấy ba sách cũng cho tới bây giờ không ai tại trong bình sách khu chửi một câu nóa, tờ gì? Là, không ai. Nói đến đây, như vậy vấn đề tới. Rất nhiều người có thể sẽ hỏi, như vậy, cái này có thể hay không cùng phía trước ba một dạng cũng sẽ tờ giấy? Ngu thuần tác giả quân rất rõ ràng điều nói, sẽ không, bởi vì ngu tác giả quân biết cái này sẽ không tiếp tục rốc sức trong nó hẻm. Phía trước ba sách, trong đó hai là không có ký kết. Mặt khác một tuy nhiên ký kết, nhưng là thẳng đến nhanh lên cái mới 200 siêu tầm, cho nên cái này cũng không có ký kết cũng căn không có kém bao nhiêu. Kỳ thực, mở sách trước đó, ngu xuẩn tác giả quân yêu cầu rất thấp, một tháng thu nhập có thể giải quyết vấn đề no ấm là được rồi. Bất quá, hiện tại ngu xuẩn tác giả quân yêu cầu vẫn là rất thấp, chỉ cần độc giả có thể đặt mua chính hãng liền tốt. Thật, bỏ phiếu là ủng hộ, siêu tầm là ủng hộ, khen thưởng cũng là ủng hộ, đặt mua chính hãng cũng là ủng hộ cơ sở. Nơi này, ngu xuẩn tác giả quân trị trọng hứa hẹn, chỉ cần ngươi manh một mở ủng hộ, sách này liền sẽ không tờ gì vừa mở sách thời điểm ngu xuẩn tác giả quân cũng nghĩ qua, nếu như lần này liền vấn đề no ấm đều giải quyết không nói gì, ngu xuẩn tác giả quân sẽ quyết định rời đi cái này viết lách hành nghiệp. Dù sao viết gần 2 năm, lại không có bất kỳ cái gì thành tích, tiếp tục như vậy xuống dưới liền vấn đề no ấm đều khó khăn. Mà sách này từ cái thứ nhất đề cử bắt đầu, liền hoàn toàn vượt quá ngu xuân tác giả quân trước, bởi vì số liệu phản hồi, thành tích so trong tưởng tượng có quan hệ tốt, phải tốt hơn nhiều. Từ cái thứ nhất đề cử bắt đầu, Sách này thành tích tại bảng đề cử siêu tầm vẫn luôn là thứ nhất, thứ hai, dù cho rất lợi hại tàn khốc tăng rằng, siêu tầm số liệu cũng xếp tại thứ hai. Có lẽ là bởi vì bắt đầu theo phong trào, có lẽ là giống mọi người nói tới như thế nhìn quen chém chém rất rất, thích xem ấm áp thường ngày cùng tiểu cố sự. Ngô Xuân tác giả quân cũng biết có nhiều chỗ viết không được khá, đặc biệt là bắt đầu mười mấy chương quá rông dài mà nhân vật chính tính cách lại quá đầu bỉ, còn có nội dung cốt truyện rất lợi hại nước, bởi vậy dẫn đến có rất nhiều độc giả bịn mũi mà chạy. Nơi này, thật không bình thường cảm tạ không đợi không bỏ thứ Nghe nói dựa theo thông lệ, lên giá, đều muốn bán một chút phẩm. Với năng bi thảm qua lại, nhưng Ngô Xuân tác giả quân vẫn hết hốc nắm lại, cũng nghĩ không ra đặc biệt bi thảm sự tình. Tuy nhiên, Ngô Xuân tác giả quân đã từng gặp được giống anh Tức Thi Đình lão tổng dạng này người, nhưng là cũng cũng không nhận được đả kích nghiêm trọng, cho nên dạng này sự tình cũng không tính bi thảm. Khi sinh hoạt gặp được năng trở, chính cũng không thể tránh, như vậy thì dũng cảm nên đón, dù cho như anh Tức Thi Đình dạng này thế lực bá chủ, vạch trần kỳ thực cũng chính là một con con giấy. Đối mặt một con con giấy, sợ sẽ còn là ngươi sao? Không ai có thể đánh bạn ngươi, trừ chính ngươi. Mở sách trước đó, Ngô tác giả quân đã từng nói, trước định một cái tiểu mục tiêu chưa đạt tới 5 vạn siêu thầm. Kỳ thực, tại lúc nói những lời này sau, ngu thuần tác giả quân trong lòng là một điểm cơ sở đều không có, hoàn toàn là mở giọng đùa giỡn. Không nghĩ tới bây giờ thật có thể đạt tới, mà lại tin tưởng về xã hội vượt xa số liệu này. Cho nên hiện tại liền muốn định ra kế tiếp tiểu mục tiêu, cái kia chính là 3000 đồng đều đặt trước. Lúc đạt tới cái này tiểu mục tiêu về sau, ngu thuần tác giả quân mới có thể định ra kế tiếp tiểu mục tiêu. Nếu là cảm nghĩ, vậy chính là có cảm giác mà phát. Cảm giác cũng là cảm tạ, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ em cái gì liền không nói nhảm. Một cái viết lách lớn nhất nên cảm tạ đương nhiên là chính mình độc giả. Cảm đạm cái thứ nhất khen thưởng độc giả thành trống không nước mắt. Lúc đó nhìn thấy khen thưởng, ngu xuân tác giả quân đối sách này càng có lòng tin. Cảm đạm cái thứ nhất đại chủ tử sắc như mộng huyền. Lúc đó còn soán suất rất lâu, nay 1000 1000 tính gộp lại đứng lên thắng đến đại chủ có tính không vạn thượng tăng thêm, vì thế, ngu xuân tác giả quân còn qua bài đủ sẽ ở đại thần đán. Cảm đạm cái thứ nhất minh chủ vọng hương hai. Khi thấy cái thứ nhất minh chủ sinh ra thời điểm, xem sách bình khu nhắn lại bên trong vàng rực rỡ 10 minh chủ thời điểm, tác quân nội tâm lại rất lợi hại cảm động. Bởi vì có người nói qua cân nhắc nhất thư thành tích tốt không tốt, là nhìn có hay không minh chủ hoặc là đến cùng mấy vị minh chủ, còn có người nói qua là nhìn fan trên bảng có bao nhiêu vị đại chủ. Cho nên, có minh chủ cùng nhiều vị đà chủ xuất hiện, ngu xuân tác giả quân liền càng thêm tự tin. Cảm tạ chậm rãi tăng lên đến trưởng môn tông sư minh chủ lợi này, cảm tạ cho đại lực ủng hộ cô độc chống cự, cảm tạ ô hoàng, cảm tạ yêu thương nói giỡn, cảm tạ sư cốt, cảm tạ viêm long thần thiên, cảm tạ gió nhẹ mưa phùn, tạ g -g -g giúp sở hữu quản lý nhân viên. Cảm đạm sợ hữu một mực đang ủng hộ ngu thuần tác giả quân cờ cờ g giúp thư hữu cũng không có thêm quần thư bạn, bởi vì độ dài hữu hạn, liền không đồng nhất nói rõ chuyện. Không có nâng lên tên thư hữu, kỳ thực ngu thuần tác giả quân ghi ở trong lòng, cảm đạm đưa ra đề nghị thư hữu, có chút rất lợi hại bén nhọn vấn đề bị ngu thuần tác giả quân khóa tụ dịch hoặc xóa tổ đi, này cũng là bởi vì sợ tân thư kỳ ảnh hưởng đến sách thành tích mới không thể không làm. Ký thực rất nhiều đề nghị đều đã ghi chép lại, có chút vấn đề cũng chính đang từ từ cải trong, mà có chút cùng hiện thực có xuất nhập lại không đổi là bởi vì tiểu thuyết muốn tiến hành một số khoa chương miêu tả. Cảm đạm có người minh cho tới nay ủng hộ Chỉ có Ngô Xuân tác giả quân tài năng đi cho tới hôm nay, tài năng đi thẳng xuống dưới, thẳng đến sách này thuận lợi hoàn tất mới thôi. Sau cùng, cảm tạ biên tập viên Phạm Phạm cùng ký kết biên tập A Hiệu. Ngô Xuân tác giả quân gần nhất mới làm rõ ràng, một mực đến một lần đều đem hai vị biên tập làm phản, thường xuyên hỏi A Hiệu không thuộc về ký kết biên tập Phạm vi chức trách vấn đề, mà A Hiệu còn rất nghiêm túc trả lời Ngô Xuân tác giả quân. Ngô Xuân tác giả quân sinh nhật ấy, thu đến có thể lên tam giang để cử đừng cho nên muốn cảm tạo biên tập viên Phạm, phạm. Mà lại Phạm Phạm còn dành thời gian quan tâm tới sách này thành tích, ngu xuân tác giả quân trước mắt có nhỏ như vậy thành tích nhất định là không thể rời bỏ Phạm Phạm an bài đề cử. Ngày mai, ngu xuân tác giả quân rốt cục nên đón nhân sinh một cái trọng đại thời khắc. Khẩn trương bất an cũng có, hương phấn chờ mong cũng có, xem ra lại lại là một một đêm không ngủ. Dù cho trải qua anh tức thi đỉnh dạng này, đại sự kiện ngu xuân tác giả quân, vậy mà cũng sẽ xuất hiện dạng này tâm lý. Không tốt, cái này thật không tốt. Ngu xuân tác giả quân sẽ cố gắng điều thiết, lực không cho giấc ngủ ảnh hưởng đến văn chất lượng. Ngày mai đến cùng hội có cái gì dạng thành tích? Hiện tại, ngu xuẩn tác giả quân đem phiếu điểm giao cho trong tay các vị, từ các vị đến điển, hy vọng ngu xuẩn tác giả quân cũng có thể đạt thành cái thứ 2 tiểu mục tiêu, dạng này mới có kế tiếp tiểu mục tiêu. Mọi người đều biết, ngu xuẩn tác giả quân cặn bã tốc độ tay, gõ chữ rất chậm, còn thường xuyên có một đống việc vạn. Hiện tại đã thiếu mấy chục trường, không biết phải trả tới khi nào, bất quá ngu xuẩn tác giả quân nhất định sẽ từ từ trả bên trên. Ngu xuẩn tác giả quân giả ngây thơ lan lộn cầu siêu tầm, cầu đề cử, c Có phải hay không cảm giác câu nói này rất quen thuộc, rất quen thuộc liền đối sau cùng, nói một câu, nếu như các vị không bỏ, ngu xuân tác giả quân nhất định sẽ không buông tha cho. Hy vọng ngu xuân tác giả quân mỗi một sách đều vẫn cứ có người may ủng hộ, bị reset liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị reset chương 142, Lý Tuyết đến chế, canh một. Sáng sớm ngày thứ 26 20 phần, Lý Tuyết còn tại làm lấy điểm điểm ngộng, trong ngộng nàng đang cùng nàng nam thần chính hẹn đây. Lý Tuyết, nên rời giường, ta đơn vị có việc đi trước, nhớ ký ăn điểm tâm nhà. Lưu quên gõ cửa phòng nói ra. Nàng buồn ngủ mông lung địa đáp, sau đó xoay người, chăn đắp nàng cuốn thành nem rắn hình, nàng hai chân kẹp lấy chăn mềm, hai tay ôm chăn mềm, nghiêng người tiếp tục ngủ. Thời gian đã là 7 giờ 33 phần. Dễ chịu a an được ngủ được sướng như tiên, thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn a. Nàng lại xoay người, đem chăn đè ở phía dưới, cả người hoàn toàn nằm sấp trong chăn bên trên, thỏa mãn nói ra. Nàng nắm lên đầu giường điện thoại di động nhìn xem thời gian. Mẹ ta a. Đến chế, đến chế. Không nghĩ tới ngâm trong buồn tắm về sau, ngủ được quá thơm quá nặng, không cẩn thận rời Đây đều là Lưu Tô An hại, làm rất tốt mà đưa ta hồ bơi mà trong trong buồn tắm sao vậy mà có thể ngủ được thơm như vậy nặng như vậy, đây là tìm đường chết tiết tấu sao? Lý Tuyết một bên cô thì thầm một bên tăng thêm tốc độ mặc quần áo. Mà giờ khắc này còn tại nằm ỳ lưu tô an hát cái xì hơi, hắn xoa xoa lô mũi mình lại tiếp tục thiết đi. Lý Tuyết vội vàng rửa mặt về sau, bữa sáng cũng không đoãi hỏi tới ăn liền hướng trường học chạy tới. Nàng hy vọng còn có thể tới kịp, nàng trong đầu muốn hôm nay tiết thứ nhất học cái gì, thật đáng buồn tức là lại là chủ nhiệm lớp diệt tuyệt sư thái ngữ văn khóa. Tô Hát, bị gút. Lý Tuyết thật nghĩ mua khối đậu đâm chết tính toán. Dợi dư nuốt một giờ nàng, rốt cục vẫn là đến trễ. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất đến trường đến chế. Lý Tuyết sợ hãi điệu đẩy ra cửa phòng học, tối đầu không dám nhìn thẳng bục giảng, hô, báo cáo. Nàng đang chờ đợi một hồi đồ ập xuống màn to. Vào đi, lần sau không đến chế. Một cái rầu có tử tính lại ôn nhu giọng nam chuyển vào nàng bên hai. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, thế nào lại là mới tới số học lao sư đâu? Cái kia thân thiết xuất khí nụ cười, như là ánh sáng mặt trời chiếu sáng nàng tâm. Ban đầu không an lòng tình trong nháy mắt tốt, đi đến trên chỗ ngồi. Ngươi làm sao mới đến a? Ngồi cùng bàn ý ngậm nhỏ giọng hỏi. Một lời khó nói hết, cái này tiết không phải ngữ văn quá sao? Lý Tuyết vẫn còn có chút ta kinh hãi trái tim nhỏ, tâm lý may mắn chính mình thật sự là phúc lớn mạng lớn à. Điều khóa chứ sao? Ý Liễm mộng không chấp mắt nhìn lấy bục giảng. Lý Tuyết xuất ra số học sách, lắng nghe. Mới tới số học lão sư sinh động hoạt bát bắt giảng giải, để luôn luôn chỉ cần lớp số học liền choáng Lý Tuyết, vậy mà đối với toán học khóa có chút chờ mong cảm giác. Tạ Lộ, cái này kỳ tạp chí phát hành lượng như thế nào? Tiếng vọng như thế nào? Tô Hàng nhanh chóng chuyển bút, suy tư. Tổng biên, cái này kỳ tạp chí lượng tiêu thụ đã 1 triệu sách, cái này lượng tiêu thụ còn tại vững bước tăng trưởng, đi qua điều tra. Độc giả đối hạ bằng cùng Lưu Tô An tham hỏi so sánh cảm thấy hứng thú. Tạ Lộ cười nói: Tốt, dựa theo cái này tiếp đấu, chúng ta tạm chí xã đem một mực chiếm cứ bảng xếp hạng thứ nhất." Tô Hàng khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ nụ cười tự tin. "Đó là đương nhiên, có chúng ta tổng biên trấn thủ, tự nhiên là lượng tiêu thụ liên tiếp thăng chức." Tạ Lộ rực rỡ địa cười. Tô Hàng mỉm cười, tuy nhiên Tạ Lộ lời nói có định nọ thành phần tại, nhưng cũng câu câu là thật, trong hội này lăn lộn không có, có chút tài năng là không được. Chỉ là không nghĩ tới ngay từ đầu vô tâm cắm vậy mà liễu thanh ấm, cái này Liễu Tô An vẫn rất thần kỳ, hợp tác với hắn về sau chính mình liền tới một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, lượng tiêu thụ chẳng những thực hiện phản siêu còn xa xa dẫn trước. Không tệ, tiếp tục bảo trì, cuối năm sẽ có phong phú tiền thưởng. Tô Hàng mỉm cười. Tạ Lộ chắp tay trước ngực, một mặt rực rỡ, "Quá tuyệt, cái này ta thế. Tô Hàng bất đắc dĩ mỉm cười, "Ngươi a, chú ý hình tượng, còn có cái này Lưu Tô An từ túi sách đấu giá sau có không có đẩy ra mới tư phẩm?" "Có a." Hắn đẩy ra một cái trẻ sơ sinh hồ bơi, ngươi nói hắn một cái bán trang, cái này phong cách vẽ truyện cũng quá nhanh a. Tạ lộ không hiểu nói. Cái này Lưu Tô An thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu a. Trẻ sơ sinh hồ bơi, đều nhanh bắt đầu mùa đông còn bán hồ bơi. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, cũng không ra điểm hợp thời phục trang, hắn là giữa mùa đông để người mua ăn mặc váy đầm ngâm trong bồn tắm sao? Tô Hàng cũng rất lợi hại khó hiểu. Giống như này hồ bơi giữ ấm hiệu quả rất tốt, đại nhân cũng thật có thể ngâm trong bồn tắm. Tạ Lộ niết miệng cười một tiếng, giải thích nói, tính toán, cái này hồ bơi cùng chúng ta thời thượng tạp chí xã giống như cũng không đắp một bên a. Ta đến suy nghĩ thật kỹ. Tô Hàng hơi có suy tư. Kỳ thực, chúng ta mùa đông có thể dạy mọi người dưỡng sinh, như ngâm trong bồn tắm phao ra tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, vô cùng mịn màng da thịt. Tạ Lộ thuận miệng nói, "Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tô Hàng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nhưng cụ thể làm thế nào vẫn phải làm xuống thiết kế án. Thêm in một ít hạ băng cùng lưu Tô An logo quảng cáo làm tặng phẩm đưa tặng, ở cái này tình thế nhất định phải lại tăng cường tuyên truyền cường độ." Tô Hàng tiên định nói, "Tốt, ta cái này qua an bài, hội chọn lựa ra hoàn mỹ nhất làm logo quảng cáo." Tạ Lộ gật đầu trả lời, "Tốt, qua an bài đi, khách bận." Tô Hàng vùi đầu làm việc. "Tốt." Tạ Lộ đi ra văn phòng cải cửa lại. Giữa trưa, trường học trong phòng ăn Sớm đã đói rẹ bụng Lý Tuyết xoay tròn mây tản điệu ăn cơm trưa. Địa bộ này quả thực dọa sợ một bên thuộc nữ khí chất mười phần y ngột. Lý Tuyết vừa lòng thỏa ý sờ lấy cái bụng, ăn hàng dạ dày cuối cùng không kháng nghị. "Lý Tuyết, ngươi biết vì cái gì bần nhũ muội tử bình thường đều là ăn hàng đâu?" Y Liêm Ngột cười hỏi. Lý Tuyết nháy nháy con mắt, mép miệng, không biết, bởi vì nghèo ngực đói. Y Liêm Ngột che mặt mà cười. Lý Tuyết mắt nhìn chính mình phẳng, không đầy mắt thần nhìn lấy y ngột. khoan dung xem mắt Lý Tuyết, sau đó mà cúi thấp đầu, ngai kỹ nuốt chẩm điệu ăn trong mâm đồ ăn. Lý Tuyết nghĩ ngơi, chăm nhàm chán người điệu đang nhập đế đô. Đem hôm nay tao nổ phát đến đế đô diễn đàn bên trên. Nội dung, một cái hồ bơi dẫn phát thảm án, không chỉ có đến trường đến chế, mà lại đói cho tới trường, đây đối với một cái ăn hàng là cỡ nào tàn nhận sự tình a. May mắn là buổi sáng lớp đầu tiên là số học lão sư khóa, không phải vậy sẽ chết rất lợi hại thảm. Đại lại thỏ đường trắng, hồ bơi. Lâu chủ ngươi là vịt lên cả sao? Mạn Tiên Phi Tuyết, tối hôm qua tại trẻ sơ sinh trong hồ bơi ngâm trong bùn tắm, quá dễ chịu, dẫn đến ngủ một giấc đến 7 giờ rưỡi, ai. 3 tuổi liền rất đẹp trai, lâu chủ nói đùa, tại trẻ sơ sinh trong hồ bơi ngâm trong bùn Thật lo lắng cho ngươi hội bệ bụng hổ bơi a. Mạn Thiên Phi Tuyết, yên tâm, chất lượng tốt đầy, biểu ca ta bán có thể chất lượng kém sao? Mà cũng là tuổi trẻ biểu tượng, biểu ca ngươi có cái gì không tầm thường, cha ta vẫn là lý cương đây. Mạn Thiên Phi Tuyết, ha ha, tại bà áo ngươi tuyệt đối không nên tìm tòi nhiều đến gạo phát cửa hàng, không phải vậy ngươi khẳng định sẽ nói ngoa táo, bởi vì ngươi hội bị tin sợ. Hù đến ngươi không chỉ là giá cả, càng là người mua đánh giá. Viết cái đề bài tỉnh táo lại, nha. Tiếng này lâu chủ nói nhiều lần, ta cũng đi qua, sắp thực không giống bình thường a. Tôi chắc là ta mối tình đầu. Ta cũng biết, nhà hắn thương phẩm ta cũng sớm đã mặc cỏ, đều đặt ở mua sắm trong xe, liền chờ xong 11 hoạt động đây. Mạng thiên Phi Tuyết, ha ha, chỉ sợ các người phải thất vọng. Lý Tuyết nhìn thấy cái tin tức này lúc, cười lên ha ha. Cười cái gì? Y Liễm Mộng tò mò nhìn Lý Tuyết đối điện thoại di động cười khúc khích. Lý Tuyết đưa điện thoại di động tiến tới cho y mộng nhìn, cũng đem hôm nay vì sao đến chế sự tình nói cho nàng, y mộng rất ngạc nhiên. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc óc, ma sói, dị tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 143, tân nhiệm nữ chủ bá lên giá canh thứ hai. Thời gian nhoáng một cái tháng 11 phần. Đẹp đẽ, toàn bộ giải quyết, tiểu an phòng này thủ tục đều đã làm thỏa đáng. Lý vệ quốc vừa vào cửa, liền cao hứng hướng về phía trong phòng hô. Đang trên bàn cơm nhặt rau lưu quên nghe tiếng chào đón, cười đến không ngầm miệng được, cuối cùng giải quyết, ta cái này treo lấy tâm cuối cùng rơi nửa dưới. Ta lão lý làm việc ngươi chưa yên tâm à, không sẽ làm cái trứng, còn tâm rơi nửa dưới, một nửa kia sẽ không còn tại trong cổ họng a. Lý vệ quốc trêu chọc nói, Ngươi cái này lao lý, lại bắt ta chơi bùa, phòng này còn không có mợ xây, ta cái này tâm cũng có thể rơi xuống đất sau. Việc này ngươi liền không cần quan tâm, ta khẳng định sẽ đem việc này làm thỏa đáng thỏa, công trình đội ta đều liên hệ tốt, thời gian cũng chọn tốt, liền ở cái này tháng số 5 khởi công." Lý Vệ Quốc vũ bộ ngực nói ra. "Đã sự tình định tốt, vậy ta phải qua thông chi tiểu an, hắn cũng phải chuẩn bị." Lưu Quân nói xong lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn ấn dãy số. Lý Vệ Quốc mỉm cười, nhìn ngươi sốt ruột phát bộ dáng, cũng không phải vội tại cái này, nhất thời "Cái này tin tức tốt đương nhiên muốn trước tiên thông tri, qua qua qua." Đem ta này đổ ăn cho tẩy." Lưu quên khoát tay nói. "Lý vệ quốc bất đắc dĩ lắc đầu. "Ai? Ngươi cứ như vậy khoản đãi ngươi khai quốc công thần sao? Ngươi còn thượng cương thượng tiến, tốt, ngươi vất vả, ngày mai ta liền mua chỉ bà gà hào hảo cho ngươi bồi bổ như thế nào?" Lưu quên lắc đầu, rỡ khóc rỡ cười. "Này con tạm được." Lý vệ quốc hai tay thả phía sau lưng hướng nhà ăn đi đến. Lưu quên bấm Lưu Tô An điện thoại. "Bác gái tốt." Lưu Tô An nhận điện thoại vẻ mặt tươi cười địa thân thiết ngữ khí nói ra, "Tiểu An, bác gái nói cho ngươi một tin tốt, xây nhà tương quan thủ tục đều đã làmvarphi đáng." Xây nhà thời gian cũng xác định được, tháng này số 5 khởi công. "Tốt, bác gái, thay ta cảm ơn cô phụ, trong khoảng thời gian này vất vả cô phụ." Lưu Tô an mỉm cười. "Được." Lưu Quên đáp, nàng hướng về phía nhà ăn lý vệ của hô, "Tiểu An đứa nhỏ này, để cho ta thay hắn cảm ơn người. Lý vệ quốc trên mặt không có chút rung động nào, tâm lý lại thật cao hứng, người một nhà cũng không cần nói hai nhà lời nói, "Ta xin tâm lĩnh." "Tiểu An a." Người cô phụ nói, "Người một nhà liền không nên khách khí, công việc bây giờ bận điều sao? Khí trời lạnh, nhớ phải chú ý giữ ấm." Lưu quan tâm hỏi. "Hiện ở ta nơi này những người Có thể chia sẻ ta một bộ phận công tác, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cô tốt chính mình, hiện tại thời tiết thay đổi, ngươi cùng cô phụ cũng muốn chú ý thân thể." Lưu Tô An mỉm cười. "Tốt, có chuyện gì số 5 ngày đó cùng người cô phụ nói xong, trước hết như vậy đi. Tốt, bác gái, xây nhà lúc trời chưa tiếp, ngày mai." Lưu Tô An cút điện thoại. Đang đánh bao Trịnh Vân nghe xây nhà, tò mò nhìn Lưu Tô An, "Lão bản, ngươi muốn lập nhà?" "Ừm, tháng này số 5." Hắn vẻ mặt tươi cười xem mắt Trịnh Vân. "A, lập nhà cưới vợ." Trịnh Vân hiểu, hâm mộ ngữ khí nói. "Cưới vợ?" Ta Lưu Tô An đến là muốn a, có thể làm không chú đáo. Lưu Tô An nghẹn ngẹn miệng nói, "Không phải, hiện tại phòng trợ quá nhỏ không bỏ xuống được hàng, muốn đổi cái lớn. Không nghĩ tới lao bản cũng là độc thân cậu a." Trịnh Vân trong nháy mắt tâm lý thăng bằng. "Trịnh Vân, ngươi cái dạng này, dễ dàng không có bằng hữu." Đang làm áo giặt Lưu Tô An sau khi nghe được, tiện tay đem một khối không muốn phế liệu ném về Trịnh Vân. Đáng tiếc Trịnh Vân thân thủ nhanh nhẹn một tay lấy nó tiếp được. Tốt như vậy tài liệu ném không cảm thấy đáng tiếc sao?" Trịnh Vân nói. Lưu Tô An trong đầu nhiên linh quang nhất tiệm. "Đúng a?" Những ngày phế liệu Tuy nhiên không làm được y phục nhưng cũng có thể làm thành còn lại tiểu vật kiện a làm cái tặng phẩm hẳn là có thể bình thường những ngày phế liệu đều bị chính mình khi rác rời ngược lại thật sự là phung phí của trời nhưng hắn vẫn là muốn hỏi trước một chút hệ thống miễn cho đến lúc đó hệ thống không đáp ứng chính mình chẳng phải là phí công hồ hệ thống những ngày phế liệu ta có thể làm thành khăn tay bao tay các loại vật kiện dùng để làm tặng phẩm có thể chứ hắn trong đầu hỏi hệ thống chủ ký sinh những ngày phế liệu chủ ký sinh có thể tự hànhă bài chỉ cần chủ ký sinh không chế mệt mỏi không thể đem những ngày làm thành tác phẩm liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Bởi vì tạp chí phát hành, Lưu Tô an cửa hàng mấy ngày nay lượng tiêu thụ chỉnh lên thăng xu thế, nhưng bởi vì khí trời nguyên nhân, lượng tiêu thụ vẫn là không có bạ phát. Tạ Kỳ đấu trùng trang trực tuyến đứng đơn giản quy mô. Hắn tại mấy nhà nổi danh nhất website, liên hệ mấy vị nghiệp giới có danh khí nhất nữ chủ bá, muốn đem các nàng dì đi đảo đến dưới trướng. Nhưng là, lý tưởng rất lợi hại đầy đạn, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Kết quả toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Đã như vậy, hắn nhận thức đến cùng dùng nhiều tiền đào nổi danh chủ bá, còn không bằng dùng tiền chính mình bồi dưỡng một người mới chủ bá. Hắn bắt đầu quan sát mấy cái có tiềm lực tân nhân nữ chủ bá. Giờ phút này, tân nhân nữ chủ bá Vương Tử Đu, nít làm Nhu, Nít nằm Nunu, đang nhập đấu trùng trang trực tuyến, đứng, điều chỉnh cả mạ giạt đối tốt góc độ, liền tốt mạch, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp ở giữa tên là tại Đào Bảo đi dạo. Nàng bình thường cũng tại một số đại hình trang trực tuyến đứng thẳng truyền bá một số tiết mục, nhưng dù sao cũng là một người mới, lại không có người nâng, nhân khí tự nhiên rất thấp. Cùng những đại thần đó so sánh, nàng cũng là trong sa mạc một hạt cát mịn mà thôi. Về phần tại sao chọn đến tạ kỳ website, là bởi vì web sẽ không có đại thần, tất cả mọi người là tân nhân. Tại cùng một cái hàng bắt đầu, ở chỗ này nàng cũng tụ tập một số người khí. Nói không chừng ngày đó may mắn đột nhiên đập chúng nàng, một lần là nổi tiếng cũng khó nói nha. Trào buổi tối, hiện tại là Nhu, Nhu đi dạo đảo bảo thời gian lạc, xong 11 cũng nhanh ngồi tới, mọi người có hay không đem ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm ra nhập mua sắm xe đâu. Nàng ngăn mặc màu lam nhạt váy đầm, nụ cười ngọt ngào xuất hiện tại trong video. Nhân khí không tính quá cao, nhưng dù gì cũng có mấy trăm người đang nhìn nàng phát sóng trực tiếp, chuyện này đối với nàng mở nói cũng coi là một cái tốt bắt đầu. Nhu Nhu chủ bá, hôm nay dự định đảm bảo mua cái gì đâu? Thông niên dân mù đường phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn soát bình phong mà qua. Không đợi, hôm nay ta đến tướng ngưỡng ngộ trong lòng thương phẩm gia nhập mua sắm xe, sau 11 đánh gây lúc lại mua sắm, Nunu là cái hán phục kẻ yêu thích, không biết mọi người có cái gì tốt để cừ đâu, ta nguyện trở lại hán đường, lại tấu sừng chương cung thương. Lấy ta hán gia y phục, thương ta lễ nghi trị bàng. Ta nguyện trở lại hán đường, lại phù thị thế hoa chương. Thi sợ gì đường ngăn trở lại trượng, nhìn ta hoa hạ nhị lang, nhặt áo váy chập trờn, tay áo tung bay, đẹp quá thay đẹp quá thay. Nhu nhu, trực tiếp tòi phục. Mỹ Mỹ dắt mưa đạn lại soát bình phong mà qua. "Tốt, Nhu Nhu hôm nay liền hảo hảo tìm tòi hán phục. Vương tử Nhu tại đào bảo tìm kiếm hán phục. Hán phục kiểu dáng thật đúng là nhiều a. Trọng ta là hoa mắt, các ngươi cảm thấy cái này như thế nào?" Vương tử Nhu mở ra một kiện hán phục website, cẩn thận nhìn lấy thương phẩm nói rõ. "Không tệ, nhìn nhìn lại còn lại, có lẽ có tốt hơn đâu." Thanh Xuân không cực hạn lại một trận mưa đạn soát bình phong mà qua. "Cái này rất không tệ a. Không biết xong 11 thời điểm có thể hay không đánh gãy. Muốn 6800 vạn Vương tử Nhu con mắt rơi vào Lưu Tô An nhà hán phục bên trên, nâng tầm lên. Có chút khó khăn bộ dáng. Chủ bá, để vào mua xăm xe, sau 11 nếu như không bất ta cho ngươi khen thưởng đi mua. Ta là thổ hào ta sợ người nào chú bá, ngươi mặc vào. Hùng biến toàn cầu một mảnh khen thưởng trong nháy mắt đánh tới. Tuy nhiên khen thưởng tiền cũng không nhiều, nhưng là nàng cũng không bình thường vui vẻ. Tốt, đã tất cả mọi người nhất trí để cử cái này, vậy ta trước hết đưa nó thu nhập mua xăm xe, cảm ơn mọi người. Vương tử nhu mỉm cười nói. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 144, sau 11 bắt đầu. Đạo mắt đã là ngày 10 tháng 11. Mỗi năm một lần xong 11 sắp xảy ra, Lưu Tô An C nhà đại nghiệp chính hưởng ực khí thế đang tiến hành. C nhà âm thanh tuy nhiên ồn ào, nhưng nhà trên bên trong Lưu Tô An không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thua chung gỗ mỏ địa an bài công tác. Hắn đã mỗi ngày liền đêm làm không nghỉ, làm lấy các loại thương phẩm, ra sức bảo vệ hàng xung tốc, xong một một con là mới bắt đầu, hắn tin tưởng vững chắc thắng lợi là cho thời khắc chuẩn bị sẵn sàng người. Bởi vì hàng nhiều, Lưu Tô An trong phòng cũng bị chiếm cứ một bộ phận vị trí đến cất giữ hàng hóa. Hắn sớm đã an bài mưu Hiểu bội tại số 10 cùng số 11 hai ngày này nhất định phải tăng ca đến dạng sáng một điểm, mà Trịnh Vân sớm tại mấy ngày trước liền bắt đầu tăng ca. Rất nhiều hàng đều sớm đóng gói phân loại tốt, đến lúc đó chỉ cần dán lên mặt chỉ riêng có thể trực tiếp giao hàng, đương nhiên cái này tiền tăng ca tự nhiên thiếu không. Nưu Hiểu bội cùng Trịnh Vân hai người đều coi là, sau 11 thời điểm, cửa hàng có hoạt động mới hội an bài như thế. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ sau 11 không điểm đến. Lão bản, ban đêm cũng là sau 11, chúng ta có tham gia cái gì hoạt động sao? Cái này mấy cái cặp mông mỗi ngày tăng ca đóng gói có phải là vì hoạt động làm chuẩn bị đi? Trịnh Vân vừa nói một bên ma lưu điệu lôi kéo bằng gián, đem một cái hộp bằng giấy bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, Trịnh Vân đóng gói công phu ngày càng tăng trưởng. Không có. Lưu Tô An túi đầu tại điều khiển kỹ thuật số trên đài số lượng mà nghiêm túc thao tác. Chính Vân tò mò nhìn hắn, tiếc hờ nói, "Này sức cạnh tranh không phải kém tốt nhiều a? Thiên Miêu cửa hàng đều là đánh năm gãy, còn lại đảm bảo cửa hàng cũng tại đánh gãy, còn có hồng bao chống đỡ hiện, đây liền, liền giảm, còn có rút chờ một chút, dù sao Hoa Văn Phong Phú, chúng ta cái gì hoạt động cũng không có, tốt như vậy sao? Chúng ta là làm tinh phẩm?" Sở hữu thương phẩm đều là một thành giá." Lưu Tô An lạnh nhạt nói lấy, "Lão bản, chúng ta cũng có thể trước sách giá cao lại đánh gậy a. Ta nhìn tiệm khác đều là làm như vậy, chúng ta cũng có thể bắt chước." Trịnh Vân cảm thấy mình đề nghị rất lợi hại đáng tin, hắn cảm thấy nước chảy bèo trôi mới là cử chỉ sáng suốt, không phải vậy thật đúng là thành trong mắt người khác ngu bê làm ăn trọng yếu nhất là cái gì? Là thành tín, lừa gạt người tiêu thụ sự tình ta quyết sẽ không làm, ta thả rằng không tham gia hoạt động, cũng không cần hư giá cao lại đánh gậy. Bất quá, Lưu Tô An cảm thấy làm ăn thành tín nhất định phải là vị trí đầu não, hắn muốn kiên trì chứng minh lập trường. Một cái nhãn hiệu chỉ có tại người tiêu thụ trong lòng dựng nên tốt đẹp dư luận, tài năng càng có lợi hơn tại nhãn hiệu phát triển." A. chính Vân gật gật đầu, tuy nhiên cảm thấy hắn lời nói có đạo lý, nhưng tại không có thấy xa trong mắt người loại hành vi này cũng lặng lốc. Làm việc cho tốt đi, lấy tâm bình tĩnh đối đãi." Lưu Tô an mỉm cười, sau 11 tựa như một trận xong 12 trận đấu chuẩn bị bại thi đấu, hắn nhìn bề ngoài không có chút rung động nào, kỳ thực nội tâm sớm đã bất an. Mà người mua cờ cờ gờ giúp bên trong sớm đã là sôi trào trốn, mọi người đối 20 đồng thời đợi cảm giác vẫn là rất mấy liệt. Nó quẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, 21 sắp xảy ra, mọi người mua sắm trong xe phải chăng đều là tràn đầy đâu? Tuy hứng có, còn kém tiền, sớm một tháng trước ta liền đem toàn bộ muốn mua thương phẩm gia nhập mua sắm trong xe, liền chờ rạng sáng mở đoạn. Khác đặc biệt sao lại ngại? Ha ha. 21 nhiệm vụ là mua mua mua, 20 thoáng qua một cái người kế nhiệm vụ cũng là trong nhà các loại kiện hàng cùng mang ra kiện hàng. Ta nhiều hơn ta sợ sỉ, si, không có mua bán, liền không có giết hại a. 20 thoáng qua một cái về sau, khổ cực nhân viên chuyển phát nhanh phải mà chết. Thừa đáng yêu, lão bản làm sao một điểm vang động cũng không có. 21 cửa hàng không có hoạt động sao? Cũng không gặp lão bản mới. Một tử mỹ người, đúng a. Ta vẫn chờ sản phẩm mới đâu, đều muốn mùa đông, còn không lên điểm giữ ấm, muốn cho ta giữa mùa đông cũng mặc sườn sẩm sao? Thì Lam, cái này gọi mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, khác phong cảnh, lão bản thật là dụng tâm lương khổ a. Bất quá ta cái này lời quảng cáo không tệ, quá tuyệt. Bá khí bên cạnh để lột no, chấm gần nhất quốc khố khẩn trường, chấm quyết định tại Hải Phi thị tấm trước đó, đưa các nàng vống ngân cùng A Lập ấy, đưa vào ba lần sai lầm mã. Thì Lam và bá khí bên cạnh để lột no hoàng thượng ngươi chiêu này thật sự là cao minh Tăm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản nhà không có bất kỳ hoạt động gì a? Ta sớm đã mọc cỏ trẻ sơ sinh hồ bơi là đầu đầu. Vẫn là đập đầu đâu. Vẫn là đập đầu đâu. Còn chưa ngủ. Giống lên, lão bản, ta hờ ngươi, ngươi đi ra, ta cam đoan không đánh ngươi, đảm bảo đánh gây quảng cáo bay lở trời, ngươi làm sao lại như thế bình tĩnh. Đối với người mua trong đám tiếng hoan hồ, Lưu Tô An tự nhiên là không rảnh bận tâm, hắn vẫn còn có chút lo lắng, chính mình thương phẩm đều không phải là khi quý thương phẩm, cái này lượng tiêu thụ đáng lo cảm giác thực sự có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn là nỗ lực làm tốt lấy mỗi một bước. 21 đến ngựa Ánh thước thi đĩnh ký túc xá bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mỗi cái tầng lầu đều có thể nhìn thấy từng cái tiểu phân đội tại làm sau cùng chiến đấu chuẩn bị, khắp nơi đều có thể cảm nhận được sắp hít đến bạo không khí. Mặc dù nhưng đã là buổi chiều hơn 10 giờ, nhưng là những nhân viên này y nguyên tinh thần vô cùng phân chấn. Mỗi cái gian phòng khắp nơi đều treo chuẩn bị chiến đấu 21 phân sắc bài ngữ, trong lúc vô hình làm cho người ta cảm thấy phấn chấn cảm giác, ủng hộ nhân tâm. Các công nhân viên đem tràn ngập tâm nguyện cùng mục tiêu cầu nguyện giấy dán tại cầu nguyện chiến cho cái này thần chương ban đêm tăng thêm một tia thú vị. Nhân sự bộ môn, tại 20 đến 1 lần lầm trước đó sớm chuẩn bị kỹ càng cần thiết lương khô, massage ghế giữa đã toàn bộ trở lệnh, tại trận này không có khói lửa trong chiến dịch làm tốt hậu cần công tác. Vì ứng đối năm nay đơn đặt hàng lượng, Long đuổi cố ý chuẩn bị thêm mấy cái đài đơn đặt hàng máy đánh chữ. Lý Tông mang theo hắn phục vụ khách hàng đoàn đội tại làm sau cùng chiến đấu chuẩn bị. Phục vụ khách hàng đoàn đội nhóm sinh ra kẽ hợ cột dây buộc tóc màu hồng đến phân trấn nhân tâm, thành văn phòng một vòng xinh đẹp phong cảnh. Ban đầu phục vụ khách hàng bộ môn phân biệt chia làm bán trước cùng hậu mãi hai cái bộ môn, hiện đang suy nghĩ đến tư vấn áp lực, hắn đem sở hữu bán trước chuyển thành hậu mãi. Bán trước phục vụ chủ yếu thông qua tự động hồi phục cùng tự phục vụ mua sắm đến thực hiện. Hậu mãi phục vụ khách hàng lại phân có mấy tiểu tổ, dưới trọn, tra kiện, điện thoại nghe, khiếu nại xử lý, thúc hoàn. Lần này song 11, đối lý tông phục vụ khách hàng đoàn đội, chính là một cái cự đại khiêu chiến. Long mũi nhìn lấy hậu trường số liệu Ma Vương, cũng thời khắc chú ý Lưu Tô An cửa hàng đập tĩnh. 210 điểm tiếng chuông đã gõ vang. Trong nháy mắt Lưu Tô An máy tính bị tiếng đinh đông cùng đàng đàng âm thanh bao quanh. Hắn trước tại trên máy đánh in mật đan. phấn ở tiền tuyến phục vụ khách hàng nếu hiểu cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Trước đó cả ngày khách hàng đánh tới, nàng đều không cảm thấy mệt mỏi, cơ coi như tương đối bâng lãng. Nhưng bây giờ một món lớn khách hàng trong cùng một lúc chen chúc mà đến, ngắn ngủi vài phút thì tương đương với bình thường một ngày lưu lượng khách. May mắn lưu hiểu bộ đoạn này làm khách phục trong lúc đó, cũng xem xét một số diễn đàn, có dự kiến trước, làm tốt tự động hồi phục cùng mau lẹ hồi phục, để cho nàng lượng công việc có chỗ giảm bớt. Cái này cùng một thời gian đoạn tư vấn khách hàng, đại bộ phận đều là hỏi có hay không đánh gãy. Đối với cái này khách hàng, nàng trực tiếp dùng mau lẹ hồi phục, cáo chi không có đánh gãy. Cho dù là dạng này, từ không điểm bắt đầu tư vấn số lượng cùng dưới chợt lại đột nhiên bạo tăng. Thức đêm làm việc thực để cho nàng có chút không chịu được nổi, cũng làm cho nàng có chút luôn cuống tay chân. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 145, chủ bá yêu nhất hắn phục. Thân nhân chủ bá Vương Tử Nhu sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. 21 trận này thanh thế hạo đại mua sắm can ni vạn, có thể nào thiếu nàng Vương Tử Nhu tham dự đâu. Sớm mấy ngày này, nàng mua sắm trong xe liền đã thả đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, mà xấu hổ vì trong ví tiền nàng chỉ có thể mua sắm mấy thứ nhất định phải thương phẩm. Hán phục là nàng lớn nhất muốn mua chỉ hy vọng có thể có chiết khấu. Đăng nhập đấu trùng trang trực tuyến đứng, điều chỉnh camera giật đối tốt góc độ, liền tốt mạch, lần này phát sóng trực tiếp ở giữa tên là 21 mua mua mua, không làm chặt tay đặng. Mọi người tốt, ta lại Nunu, 21 cũng là mua mua mua tiết đấu, tại dạng sáng thời gian này, có bao nhiêu người giống như Nunu đối mua sắm trong xe thương phẩm vô vô đập đầu. Vương Tử Nhu thanh thuần ngọt ngào nụ cười chiếm cứ lấy màn hình. Nunu, cho ta triển lãm triển lãm ngươi mua sắm xe đi. Nhàn đau để ta đoán một chút ngươi mua sắm trong xe đều nhiều thứ gì? Đồ trang điểm, đồ ăn vặt. Dài Tình mịch ta vương tử Nhu nhắn lại khung, không trách, mưa đạn chờ một chút đều là đang đợi ta muốn nhìn mua xem xe, đều là tại hô hào vương tử Nhu triển lãm mua xem xe. Vương tử Nhu thấy thế, mỉm cười đối nói ra, "Tốt, mọi người chờ một lát. Mời xem." "Nhu Nhu, ngươi nhãn quang rất không tệ, ta thích." Thanh Xuân không cực hạn và Thanh Xuân không cực hạn ngươi đã dám ưa thích, có gan ngươi liền nện hỏa tiền a. Ánh sáng nói xung là đuổi không kịp chúng ta đại mỹ nữ. Hùng biến toàn cầu Nhu Nhu, đừng để ý tới cái này quỷ nẻo, ta tới cấp cho ngươi khen thưởng cái vây cá. Thanh Xuân không cực hạn một cái vây cá cũng không cảm thấy ngại nói, một cái vây cá chẳng lẽ cũng không phải là quỷ nẻo. Ta khen thưởng một khung máy bay, Nunu, mau đưa món kia châm cài vô xuống tới. Ta là thổ hào ta sợ người nào cảm ơn, cảm ơn. Vương tử Nhu che mặt yêu kiều cười, nói cảm tạ. Nàng đem mua sắm xe châm cài trọng chúng, sau đó điểm lập tức mua sắm cũng trả tiền. Sau đó, Vương tử Nhu nhìn lấy mua sắm trong xe cái này 6800 nguyên han phục vậy mà không có đánh gãy, dù cho đánh năm gãy đều không bỏ được hoa, chớ nói chi là già gốc. Nhưng nàng vẫn là không cảm tâm, ấn mở vượng vượng hảo muốn hỏi tham dưới. Nunu Xin hỏi nhà ngươi hán phục có hay không đánh gãy đâu? Hôm nay thế nhưng là 21 nhà. Hẳn là có chiếc khấu a. Đầu tiên thu đến là tự động hồi phục. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngay khỏe chứ, hoàn nên quang lâm nhiều đến gạo phát cửa hàng. Chờ một lát mới thu đến phục vụ khách hàng hồi phục. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngay khỏe chứ, không có ý tứ, cửa hàng thương phẩm xưa nay không đánh gãy, ưa thích lời nói ngài có thể vô xuống, khẳng định sẽ để cho ngươi vật siêu trâu đáng. Nunu, tốt, cảm ơn, ta lại suy nghĩ một chút. Hút. Vậy mà thật sự là không mất, cái này khiến Vương Tử Nhu tâm lý có như vậy đâu đầu, đầu thật lạ. Bảo bảo không vui. Nàng nhếch môi, hai tay nâng cầm lên đáng thương nhìn lấy hắn phục, tháng sau ta muốn tham gia Hán phục văn hóa tuần, cái này châm cải là có rơi, nhưng ta ngưỡng mộ trong lòng cái này Hán phục vậy mà không bớt, rất đa. Ô ô xem ra ta chỉ có thể đi chọn mặt khác tiện nghi một chút Hán phục không, lão bản này tại sao như vậy, như thế không hiểu thương hương tiên ngọc. Tiệm này kêu cái gì? Ta đến cho hấp thụ ánh sáng hắn. Hùng biến toàn cầu nhu nhu, cái này cũng là người lần trước phát sóng trực tiếp lúc gia nhập mua sắm xe món kia Hán phục à. Vẫy dài chậm tay áo tung bay, đẹp quá thay đẹp quá thay. Mị mị đắt cái mới nhìn qua này thật rất tốt, ta đặc biệt thích. 6800 nguyên mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng quả thật có chút quý. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ nhắn lại trong nháy mắt xoát ra tốt nhiều đầu, không riêng gì nam sinh, liền nữ sinh đều hấp dẫn đến một một lớn. Ngay tại mọi người nhận nghị thời điểm, Tạ Kỳ khen thưởng Nunu chủ bá hỏa tiễn 100 cái. 100 cái hỏa tiễn từ trên màn hình phương bay qua, đem phát sóng trực tiếp ở giữa vốn có chút kiểm chế bầu không khí trong nháy mắt nhóm lửa. Rất nhiều tại cái khác phát sóng trực tiếp ở giữa quan sát mọi người, bị bất thình lình hỏa tiễn hấp dẫn, toàn bộ tràn vào Nunu phát sóng trực tiếp ở giữa xem náo nhiệt. Nhận khí giá trị từ mấy trăm cấp tốc tiêu thăng đến mấy vạn, còn tại đi lên tầng trưởng. Thổ Hạo, thật Thổ hào xuất hiện. Huyền cốc Long chân 6666666666, 66 66 66. Thanh Xuân không cực hạn 99999999, bởi vì 6 lần. Thâm niên dân ngủ đường Thổ Hạo, ngươi còn thiếu chân vật trang sức sao? Đẹp đến lưới kéo nhanh Thổ hào đây là coi trọng nhu nhu sao? Đi theo Thổ hào có thời gian. Ta vừa khóc ngươi liền cười mọi người chẳng lẽ không có phát hiện cái tên này sao? Đây là đấu chung ép sai đại lão bản tạ kỳ a. Lần trước giải trí tin tức ta liền thấy qua người thật. Ta thích xem giải trí đây mới thực sự là Thổ Hạo, Thổ Hạo tùy tiện vung một phất ống tay áo, cũng là 100 cái hòa tiền. Ngô tổng bị nện nước tiểu tỉnh Tạ Kỳ đánh một hàng chữ, lần này đánh trước thưởng một vạn, tiệm này chất lượng không tệ, ta là tiệm này khách quen, cái này hán phục nhu nhu nhất định phải mua, còn lại tùy ý cảm ơn, cảm ơn. Vương tử Nhu mỉm cười nói ra. Đây là muốn đỏ tiết tấu sao? Trong nháy mắt lại tốt mấy đầu nhắn lại. Nhu nhu, Đồng Đồng, bất quá tiệm này tên gọi là gì? Bán cái manh nhu nhu, ha, kỳ phát sóng trực tiếp tiệm mục là cái gì? Lau sạch nước mắt mỉm cười, hạ, kỳ phát sóng trực tiếp mang ra, mang ra mang ra mang ra mang ra kiện hàng, cửa hàng này tên cứ gọi nhiều đến gạo phát. Vương tử Nhu cười. Vương tử nhu đem hán phục vô xuống. Thu tiện đem mặt khác gỡ thích thương phẩm cũng cùng một chỗ vô xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Tô an thượng hạ mỹ mắt đã bắt đầu đánh nhau, hiện tại hắn đã là ngáp liên tục, khó khổ muốn chết. Giờ phút này hắn đặc biệt tưởng niệm buồng trong tâm kia tí Tê kẹt kẹt tiểu cũ dừng gỗ, nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng lên tinh thần làm tốt trong tay công tác, ít nhất phải cùng ở tiền tuyến hữu hiệu đội cùng một chỗ phân chiến đi, để một cái nữ hải tử một mình phân chiến thật là có chút không đành lòng. Thời gian đã là trời vừa sáng chung, hiệu đội tăng ca thời gian đã kết thúc. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, bản, ta chức dưới đã trời vừa rạng sáng cố gắng nhịn xuống dưới đoán chừng ta ngày mai liền lên không ban. Nhiều đến gạo phát, tốt, ngươi đi ngủ đi, sáng mai có thể chậm một chút đi làm đi, nhưng không muốn vượt qua 9 điểm a, dù sao muốn mua hội tự phục vụ giới chọn. Hắn cũng không muốn chính mình nhân viên đi làm tâm tình so sánh với mộ phần còn trầm trọng hơn. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, cảm ơn lão bản. Nhiều đến gạo phát, tiếp đi đi. Gặt lúa ngày giữa trưa, Lưu Tô An thật vất vả, ban ngày làm y phục, ban đêm khi phục vụ khách hàng. Lưu Tô An tại máy vi tính xung làm một hồi phục vụ khách hàng, đám người dần dần nhặt đi, hắn cũng đem máy tính đóng lại, dựa mặt ngủ qua. Hết hạn trời vừa rạng sáng, Anh vượt thi định lượng tiêu thụ đã đạt tới 2 triệu. Hết thể đều nắm trong tay trong, lòng nuôi đối với trước mắt lượng tiêu thụ vẫn là hài lòng. Chiếu vào cái này tiết tấu xuống dưới, cách trong lòng hắn tiêu thụ ngạch liền không xa. Lý Tông Y nguyên mang theo hắn đoàn đội phân chiến tại máy vi tính, như ban ngày một dạng công tác tiết tấu. Phục vụ khách hàng nhóm tựa như đánh máu gà một dạng phấn khởi, trước mắt hết thảy thuận lợi, chưa xuất hiện bất kỳ một kiện đột phát sự kiện. Ngẫu nhiên có mấy cái chịu không được, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục phân chiến. Máy đánh chữ cực nhanh in nảy một chồng chồng chất mặt đàn. Vì trước tiên có thể đem hàng hóa phát ra, bao trang bộ cũng tại trong đêm đóng gói xong trên 146, xong 11 kết thúc, xong 12 đâu. Canh năm, khi ban ngày lại một lần đem đêm tối theo lật lúc ở trên giường sau, Thái Dương liền đi ra. Ai? Lại nên muốn rời giường. Lưu Tô An nằm ở trên giường, xoa còn buồn ngủ hai mắt, thân thể lại tại kháng cự rời giường. Tục nữ nói sáng sớm chim chóc có chúng ăn. Muốn đến nơi này, Lưu Tô An một cái mạnh liệt xoay người đem chính mình nhảy lên một cái, nhìn xem thời gian dừng lại tại 7 giờ 40 phút. Đi trước đem máy tính khởi động máy, sau đó qua rửa mặt, giải quyết hết thể về sau, trở lại trước máy vi tính, đăng nhập vượng vương Cả phòng trong nháy mắt bị tiếng đinh đông cùng đàng đàng âm thanh bao quanh. Lưu Tô An Ji y thì hồi phục. Vừa đúng lúc này, Trịnh Vân cầm Lưu Tô An phối chìa khóa mở cửa đi tới. "Lão bản, thối hôm qua thức đêm còn như thế sáng sớm dừng a?" Sớm khởi thân thể tốt." Lưu Tô An cười nói nhảm, kỳ thực hắn là tâm lý lo lắng suy nghĩ, một mực ngủ được không nữa. Hắn nhìn xem Trịnh Vân, người làm sao cũng sớm như vậy lên đến? "21, khổ bức độc thân cậu không thương nổi a." Nhìn người khác mua mua mua, nhìn người yêu xuất sắc tấn ái, nhìn người yêu đã mua mua mua lại xuất sắc ái, liền qua cái tiết cũng bị ngược. "Trắng đêm không ngủ a?" Bất quá nhìn lấy lao bản người cũng là độc thân cậu, ta cái này tâm trong nháy mắt liền thăng bằng. Trịnh Vân cười nói, "Trịnh Vân a, ngươi khác một gậy che đổ nhảo một tên người, người. Đây thật là nằm cũng chúng đạn tiết tấu a." Trịnh Vân, ta nhìn ngươi là nhàn nhất cả trứng đúng không? Những này chuyển phát nhanh đan cầm lấy đi, tranh thủ thời gian bao tràng đi." Lưu Tô An đưa qua một chồng chuyển phát nhanh đan, bất đắc dĩ cười. "A." Trịnh Vân nhẹ nhàng che miệng. Hắn một mặt vẻ mặt vô tội, đều là chương này cần ăn đòn miệng làm hại, làm hại hắn vừa tới liền muốn lập tức tiến vào trạng thái làm việc trong. Hắn cầm truyện phát nhanh ngoan ngoãn điệu qua bao trang. Lưu Đô An nhìn lấy hậu trường số liệu, trời vừa rạng sáng sau một đoạn thời gian ngắn, người lưu lượng đột nhiên gia tăng, nhưng chuyển hóa dẫn đầu nhưng không có bạo giảm, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Mà người mua cờ cờ gờ giúp bên trong lại phi thường náo nhiệt, mà Lý Tuyết tựa như cái phát thanh còi một dạng tại trong đám dị thường sinh động. Mạn Thiên Phi Tuyết, nhìn thấy bằng hưu trong vòng tất cả soát số liệu thêm trở thất bại, nghèo bức ta cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra a. Lần này tâm lý cuối cùng tương bằng, ha, ha, ha, ha Phá của đàn bà, giao tiền đặt cọc thời điểm rất mạnh, xong mua sắm xe cảm giác càng ngày càng không thích hợp a. Hiện tại ta mới phát hiện giao số dư mới là từ đầu đại hí, đây quả thực là cái thứ hai mua sắm xe a. Ta hô hấp dồn dập, nhanh cho ta bình dưỡng khí a. Đoán chừng tháng này muốn ăn tổ. Ta nhiều hơn ta sở xỉ, ha hạ, hạ. Cái này gọi tiền đặt cọc nhất thời sảng, số dư hỏa táng trắng a. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, người xem bằng hữu, mọi người buổi sáng tốt lành, hiện tại rời giường các ngươi khẳng định có tam đại lo nghĩ, 1, tay ta đâu? 2, mua sắm xe thành công a. 3, ta tiền đều đi chỗ nào? Thi Lam, Qua Vinh thuộc về chặt tay đảng. 20 thoáng qua một cái sau ta mang ra bao trang muốn hủy đến tay bị chột rút. Thở nhỏ đáng yêu, minh ngày sau, ta trong tủ lạnh đem tất cả đều là màn đầu. Mạn Tiên Phi Tuyết và thở nhỏ đáng yêu ha ha, màn đầu. Đoàn Trừng liền tủ lạnh đều muốn bán. Một tử đem số liệu thêm trở thất bại thiệt độ phát đến người mua cờ cờ g giúp bên trong. Một tử mỹ người, có tiền không xài được, làm sao phá, online các loại, vội và gấp. Ngập kẹo que tâm lý tự nhiên ngọn, 21 mua mua mua. Giờ phút này Mưu Hiểu bội ngồi trước máy vi tính, một khắc cũng không thư giãn điệp tiếp lấy đơn đặt hàng. Tối hôm qua đơn đặt hàng đại triều qua đi. Buổi sáng lượng công việc đối nặng mà nói vẫn có thể ứng phó tự nhiên. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân cũng tại có đầu không sợi thô tiến hành lấy riêng phần mình công tác. Bận điệu lục mà khẩn trương tiết tấu, bao phủ toàn bộ bà ảo thương ra. Đảo mắt lại đến lúc chạm vào tối. Bưu chính tiểu ca nghĩ đến hôm nay là 21, sợ Lưu Tô An hôm nay giao hàng lượng rất lớn, cho nên trước thời gian đến đây thu hàng. Lưu lão bản, hôm nay hẳn là loay hoay mệt mỏi nằm xuống a. Không thấy kỳ nhân trước nghe kỳ thanh, bưu chính tiểu ca đẩy cửa vào. Sớm như vậy liền đến, vừa lại tiếp mấy cái đơn đặt hàng, ngươi nhìn, cái này không đang bao trong đây. Lưu Đô An chỉ đang bao chàng Trịnh Vân nói ra. Bưu chính tiểu ca cười nói, "Sớm còn không tốt sao? Sớm đến sớm giao hàng, 21 không so bình thường, hậu cần cũng rất khẩn trương, còn kém mấy cái. Ta cùng một chỗ cho người bao. Mong mau, mau, cũng không biết đợi lát nữa vẫn sẽ hay không có." Trịnh Vân cũng không ngẩn đầu lên tại xoẹt lấy băng dán. "Tốt, ta cũng tới bao mấy cái. Lưu lão bản, hôm nay làm ăn này hẳn là so ngày bình thường muốn tốt rất nhiều lần a?" Bưu chính tiểu ca nhìn lấy góc tường kiện hàng so bình thường nhiều một ít. Người không phải đều nhìn thấy, còn biết rõ còn cố hỏi, liền so bình thường tốt hơn một chút. Lưu Tô An lạnh nhạt nói, Chính Vân đem gói ký kiện hàng để ở một bên, tiếp hơn nói, đáng tiếc chính là không có tham gia bất kỳ hoạt động gì, nếu là tham gia hoạt động khẳng định còn tốt hơn. Vì cái gì không tham gia đâu? Có hoạt động quả thật có thể gia tăng không ít lượng tiêu thụ đâu, Lưu lão bản, hẳn là thích hợp làm làm hoạt động mà." Bưu Chính tiểu ca không hiểu hỏi, "Đều là một thanh tử giá, đánh không gãy." Lưu Tô An cười, tiếp tục tại trên máy móc thao tác. "Ai." Lưu lão bản cũng là thành thật. Bưu Chính tiểu ca bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, sở hữu cửa hàng đều tại hư giá cao lại đánh gãy, người Lưu Tô An là thành thật quá mức. Đó là nó à? Tốt, nếu không ta trước lôi đi, còn lại ngày mai phát đi." Bưu chính tiểu ca sửa sang lấy kiện hàng, quay đầu mắt nhìn Lưu Tô An. Lưu Tô An ngấm lại nói, "Tốt à, ngươi lôi đi đi, Trình Vân, cùng một chỗ giúp hắn mang lên xe đi." "Ừm, tốt." Trình Vân đáp. Hai người tề tâm hiệp lực đem kiện hàng mang lên bưu chính xe. Cách 20 vừa kết thúc còn có một giờ không đến. Anh bước thi đình ký túc xá bên trong ý nguyên đèn đuốc sang trưng. Tại cuối cùng này thời khắc nỗ chốt, các bộ môn tiếp tục phân chiến lấy, tiếng hô thường xuyên quanh quẩn đang làm việc trong lâu, một mảnh náo nhiệt phồn vinh tượng. Lâm mũi nhóm lửa một điếu thuốc, một trận cưới mây đạp gió về sau, ban đầu bối rối quá sạch. Hắn nhìn lấy hậu trường chuyên nghiệp số liệu Ma phương, chính mình cửa hàng dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, ngày lại lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu đã là ván đã động thuyền. Khi hắn nhìn thấy Lưu Tô An cửa hàng lượng tiêu thụ trước mắt là hơn 90 vạn, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Mượn 21 cái này gió đông, Lưu Tô An lượng tiêu thụ hiển nhiên so ngày bình thường khá hơn chút, nhưng cũng chỉ là đỡ một ít mà thôi. Trước mắt Lưu Tô An cửa hàng vẫn là lấy áo dài cùng váy đầm làm chủ lãnh khoản, tiếp xuống khí trời càng ngày càng lạnh, cái này lượng tiêu thụ khẳng định hội dần dần hạ xuống. Cứ như vậy, Long Dụ cảm thấy hắn phần thắng lại tăng thêm mấy phần. Tuy nhiên hắn trong cửa hàng hồ bơi chủ đã giữ ấm hiệu quả, nhưng ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong muốn đem hồ bơi chế tạo thành bảo khoản, cái này độ khó khăn hệ số thật là có hơi lớn. Long Dụ nhìn lấy hậu trường số liệu giám sát biểu hiện, biết Lưu Tô An một mực không có đưa lên quảng cáo, cũng không có tham gia bất luận cái gì quan phương hoạt động, nhìn đến nơi này, hắn cảm thấy hắn tại ván kế tiếp hoàn toàn vững vàng cầm phần thắng cờ. 21 cũng nhanh nguồn kết thúc. Lưu Tô An cùngưu hiệu bội hai người y nguyên khổ cấp cấp địa thủ vững tại máy vi tính. Hắn nhìn lấy này từng tờ một đã bán đi ba bó, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Vui là 21 sát thực không phải đắp lên, một ngày này để hắn lượng tiêu thụ cũng so ngày xưa tăng dài hơn một lần nhiều. Lo là cho dù là dạng này lượng tiêu thụ, hoàn toàn cũng là trong sa mạc một ha cát, trong biển rộng một giọt nước mà thôi. Như thế nào mới có thể tại 22 toàn tháng nhìn qua không thể chiến thắng anh Tước thí đỉnh. Hắn hiện tại một điểm đầu núi cũng không có, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lưu Tô An Phảng phất nhìn đến đỉnh đầu này một mảnh mây đen, tản ra không đi. Không điểm tiếng chung lần nữa gõ vang, tựa hồ tại nói cho 20 vừa đã kết thúc mỹ mãn. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị reset chương 147, nhiệm vụ mới. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống Lưu Tô An trên giường. Liên tục thức đêm, để Lưu Tô An đã thể sát tinh thần để bại, giờ phút này hắn còn trong mộng đẹp. Mộng rất loạn rất lợi hại tạp, như phim đèn chiếu đồng dạng ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh khai thông linh kết nối đến, cũng đem trẻ sơ sinh hồ bơi chuyển hóa dẫn đầu để đến 5%, hạn lúc một tuần. Làm một cái thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, tại sao có thể không có linh kết nối đến đâu? Khai thông đi. Thiếu niên, hệ thống Hiện tại là lúc ngủ ở giữa, mau trở về, mụ mụ người gọi ngươi về nhà ngủ đầu. Còn đang trong giấc mộng lưu Tô An còn lấy vì mình đang nằm mơ, tự lẩm bẩm. Chủ ký sinh, hệ thống là không có mụ mụ, nhanh rời giường. A, nguyên lai like hệ thống là tồn nội không, là từ trong khe đá đột tới. Hắn mơ mơ màng màng lại xoay người. Ô ô ô ô một trận vang dội mà gấp rút cảnh báo tiếng chuông vang lên, ở trong đầu hắn quấy quẩn, để hắn trong nháy mắt có loại đình thai nhức óc cảm giác. Lửa cháy, lửa cháy, chỗ nào lửa cháy? Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, một mặt mộp mộp, không biết làm sao đi hô. Chủ ký sinh, ngươi cuối cùng là tỉnh. Hắn nhìn bốn phía dưới, không có gặp hỏa. Lựa cháy sao? Hắn hai mắt mê mang địa trong đầu hỏi. Chủ ký sinh, không có lựa cháy, là hệ thống phát ra cảnh báo tiếng Trung. Vừa rồi tuyên bố nhiệm vụ rõ ràng sao? Nhiệm vụ? Ngươi phát qua nhiệm vụ? Hắn lắc đầu, không hiểu hỏi. Chủ ký sinh, ngươi bây giờ mặt cùng ngươi à quy một dạng. Giới tính rối mù một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh khai thông linh kết nối đến, cũng đem trẻ sơ sinh hồi bơi chuyển hóa dẫn đầu để đến 5% hạn lúc một tuần. Là một cái thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, tại sao có thể không có linh kết nối đến đâu? Khai thông đi. Thiếu niên. Không phải đã nói linh kết nối đến có mở hay không thông đô từ ta quyết định sao?" Lưu Tô An một mặt không vui, "Chủ ký sinh, hệ thống là vì đại cục cân nhắc, hệ thống cũng là rất rõ người. nếu như ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, chẳng qua nếu như từ bỏ lời nói điểm kinh nghiệm sau đó hàng, ngươi đẳng cấp hội hàng trở lại cấp 2, ngươi chính mình lựa chọn đi." "Từ bỏ?" Ta Lưu Tô An trong từ điển, căn bản không hề từ bỏ hai chữ. "Tốt một cái minh chủ hệ thống, xem như ngươi lợi hại." "5%? Yêu cầu này có chút cao a." Hắn lại trong đầu tính toán. "Chủ ký sinh, ngươi không bức một chút chính mình Người vĩnh viễn đều không biết mình mạnh bao nhiêu, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, thật sự là tốt kéo nhà ta. Lưu Tô An biểu hiện trên mặt phảng phất bị đông lại, hắn không gây lực phản bác. 20 người điểm kích, liền muốn có một khoản thành giao, cái này còn không tính tao sao?" Hắn tính toán. "Chủ ký sinh, đừng quên, chúng ta trẻ sơ sinh hồ bơi là thần cấp, không tăng lên đến 5% làm sao xứng đáng thần cấp hai chữ này đâu?" "Tốt ta. ngươi thắng." Lưu Tô An không nói gì. "Hệ thống, cái này linh kết nối đến phí dụng tính thế nào?" "Toàn tính ngươi." Lưu Tô An tâm lý phát lấy bản tính. Hắn cũng không muốn một thân một mình gánh chịu khoản này phí dụ. hắn đã sớm biết đảm bảo linh kết nối đến, không phải bình thường đột tiền. Chủ ký sinh, ấn thu nhập làm đến, người đẳng cấp bây giờ cấp 3 làm là 10 vậy người phụ trách 15%, còn lại từ hệ thống phụ trách. Tuy nhiên không có hắn nghĩ đến như vậy hoàn mỹ, nhưng kết quả này cũng tạm được, hắn cũng không phản bác nữa. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên xem xét, hạ, hiện tại chuyển hóa dẫn đầu đi. Hắn vội vàng rời giường, đi trước đem máy tính khởi động máy. Sau đó ma lưu địa hướng phòng vệ sinh rửa mặt qua. Chờ một chút, hắn rửa mặt hoàn tất, đơn giản giải quyết vấn đề nó no ẩm vội trở lại đến trước máy vi tính, nhìn lấy hệ trường số liệu, chuyển hóa dẫn đầu vậy mà 3% không đến, cách hệ thống định 5% còn kém rất xa. Ban đầu đắt đỏ đầu lại một lần ghé vào trước bàn máy vi tính. Làm sao bây giờ? Làm sao để cao chuyển hóa dẫn đầu? Giờ phút này hắn không hiểu ra sao. Đã không biết, này càng hẳn là đi tìm đáp án. Đào Bảo đại học. Đầu hắn bên trong phòng phật có một đạo tiểm điện sẽ qua. Hắn nhớ tới đến, trước kia đi dạo Đào Bảo diễn đàn lúc, thường xuyên nhìn thấy Đào Bảo đại học quảng cáo, bên trong có thật nhiều miễn phí giáo trình, trong đó có dạy làm sao để cao chuyển hóa dẫn đầu. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Nói không chừng Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn đâu. Hán điểm kích đào bảo trong đại học video, cầm một ký, nghiêm túc làm lên ghi chép. "Lão bản, ngươi đang nhìn cái gì?" "Đi học." Mới vừa vào cửa Trịnh Vân liền nghe đến giảng bài thanh âm, không hiểu hỏi. "Ừm, đào bảo lớp học, ngươi cũng có thể cùng một chỗ học tập một chút." Lưu Tô An không chớp mắt nhìn lấy máy tính. Trịnh Vân gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử điệu nói, "Ta liền không cần đi, học tập ta không lừa, chơi game đến là vẫn rất người trong nghề. Ngươi liền thỏa mãn với hiện trạng sao?" Như thế an vu hiện trạng, không muốn phát triển, vạn nhất ngày đó ta nếu là mở chi nhánh Ta làm sao yên tâm để ngươi quản lý đâu? Khắc đến lúc đó nói ta bạc đãi ngươi người nguyên lão này." Lưu Tô An cười mắt nhìn Trịnh Vân. "Lão bản, ngươi thật muốn mở chi nhanh sao? Lúc nào?" "Ta hiện tại đi học." Trịnh Vân kích động rời qua cái ghế, ngồi tại Lưu Tô An bên cạnh, cao hứng nói. "Ta nói là vâng nhất, cũng không phải hiện tại, nhìn ngươi cái này khí gấp dạng. Làm đại sự người muốn ổn trọng, bình tĩnh." Lưu Tô An cười trùng lấy. "Mặc kệ, đi theo lão bản có thời ăn, ta Trịnh Vân liền lại vào ngươi." Trịnh Vân cười đùa tí từng nói. "Ngươi cũng đừng ỉ lại vào ta, làm không tốt ta như cũ xảo ngươi, nhanh nghe giảng bài." ta cần phải kiểm tra thí điểm. Lưu Tô An nghe giảng, nghiêm túc làm lấy bút ký. "Lão bản, yên tâm, ta nhất định dựa hai lắng nghe, cam đoan một từ không bỏ sót." Chính Vân Vũ bộ ngực bạo đảm nói. Nghe giảng, Lưu Tô An học để mà dùng, hắn bắt đầu đối so với chính mình trong cửa hàng tồn tại nào chỗ thiếu sót. Hắn ghi ghi lại ra. Trước từ phục vụ khách hàng thái độ, vừa vượn hưởng ứng tốc độ, thương phẩm đánh giá, khách quen dính tính, cái này mấy phương diện lấy tay. Những này hắn cửa hàng làm rất khá, không có có tồn tại vấn đề gì. Như vậy hắn sẽ phải tay giải quyết có vấn đề mấy cái điểm. Thông qua tiến một bước cẩn thận phân tích về sau, Lưu Tô An phát hiện hắn tiêu đề cùng thương phẩm miêu tả đều tồn tại không ít vấn đề. Trẻ sơ sinh hồ bơi, bà bảo, con mới sinh, giữ ấm, giá đỡ, bao nhiêu. Sở hữu nóng lục soát từ mấu chốt đều muốn thêm cập vào. Hết thẻ 30 cái chữ tiêu đề, toàn bộ tăng thêm đứng đầu nhất từ mấu chốt, Lưu Tô An ấn mở hồ bơi kết nối thao tác, làm xong những này, hắn buông lòng một hơi. Đúng đúng đúng." Trịnh Vân phụ hỏa nói. "Đây đều là trụ cột tri thức, đoán lấy còn muốn học đường." Lưu Tô An cười nói. "Còn học ca. Ta còn muốn đóng gói đâu, nếu tới không kịp liền không tốt lắm." Trịnh Vân nghĩ thoáng chợt. "Tốt a, đi đóng gói đi." bất quá tối về nhớ kỹ đi học tập. Lưu Tô An không ngừng thản nói: "A không thể nào. Lão bản, cái này có tính không tăng ca đâu." Trịnh Vân một mặt ủy khuất giọng. Lưu Tô An cười cười: người cứ nói đi. Tốt, ta biết." Trịnh Vân không tình nguyện nói. Chính Vân qua bao trang, mà Lưu Tô An vẫn còn tiếp tục nghe còn lại cấp bậc cao chương trình học. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 148, vì nhiệm vụ mới hoàn thành mà nỗ lực vì tôn cái dám thêm canh thứ hai. Nghe xong chương trình học về sau, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên số liệu vất vả kiếm tiền tuyệt không thể không công để đốt tiền linh kết nối đến cho đốt không có, hắn phải tốn ít nhất tiền đến thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích. Hiện tại trong sổ đem khóa bên trong nghe đến mấy cái này cùng hắn cửa hàng hậu trường số liệu, dì dì .E. làm ra kỹ càng phân tích. Lão bản, đều nhanh giữa trưa, người còn nghiên cứu đâu? Đều cho tới chưa, chính Vân nhìn lấy Lưu Tô An còn ghé vào trước bàn máy vi tính, vừa nhìn máy tính một bên tại trong sổ nghiêm túc viết viết vẽ vẽ. Ta chính phân tích đâu, cái này đồng dạng trẻ sơ sinh hồ bơi đều là mùa hè dễ bán hàng, nhưng đến mùa đông lượng tiêu thụ liền rõ ràng hạ xuống, mùa đông hẳn là hồ bơi mùa hàng. Lưu Tô An chuyển động bút trong tay, Bất ăn nói: "A, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ thế nhưng là lấy hồ bơi vì sản phẩm chủ lực." Chính Vân nghe xong, kinh ngạc nói, trong lòng của hắn rất là lo lắng, hiện tại áo giáp cùng váy đầm bởi vì mùa vụ vấn đề, lượng tiêu thụ rõ ràng hạ xuống, hiện tại chủ yếu dựa vào hồ bơi tại tiêu thụ. Nếu như cái này hồ bơi lượng tiêu thụ cũng hạ xuống, Lưu Tô An giao không xuất công tư, vậy hắn có phải hay không muốn quấn gói rời đi? Bất quá, ta phát hiện cái này cao phẩm chất hồ bơi tại mùa đông lượng tiêu thụ ngược lại cao hơn đây. Lưu Tô An trong mắt toát ra vẻ vui sướng. Trịnh Vân vô có chút bị dọa dẫm phát sợ trái tim nhỏ. Lão bản, lần sau nói chuyện, làm phiền ngươi duy nhất một lần kể xong, ta cái này cẩn thận bản thụ không kích thích. Ngươi cái này sức chịu đòn quá kém. Lưu Tô An đậu đen rau muốn nói, tiếp lấy hắn lại tự đủ nói, chuyển một cái có bạo khoản tiềm lực thương phẩm, nếu như lượng tiêu thụ trình lên thăng xu thế, cái này thương phẩm đánh giá nội dung cũng rất tốt lời nói, cái này chuyển hóa dẫn đầu cũng sẽ đi theo tăng lên, không tệ, chúng ta trẻ sơ sinh hồ bơi lượng tiêu thụ cùng đánh giá cũng không tệ, lại thêm liên kết nối đến quảng bá, hẳn là có thể thành bả quản. bản, ngươi muốn quảng bá trẻ sơ sinh hồ bơi Lâm Lượng Ngải, Chính Vân rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là phải dùng liên kết nối đến quảng bá hồ bơi đây. "Chúc mừng ngươi, chính xác. Cái này linh kết nối đến có phải hay không rất lợi hại đốt tiền?" Chính Vân rất là khó hiểu. "Vâng, đào bảo diễn đàn liền có dạng này một cái cố sự, Thiên Miêu vận doanh giám đốc dùng liên kết nối đến đốt 20 vạn, kết quả chỉ chuyển hóa 3 đan." Lưu Tô An bình tĩnh điểm nói. "Kết quả kia như thế nào?" Chính Vân hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. "Bị đánh." Lưu Tô An nhẹ mèo nhạt viết địa nói. "May mà ta không phải, may mà ta chỉ là cái đóng gói." Trịnh Vân chợt cảm thấy đến vẫn là đóng gói đến an toàn a nghe hắn lời nói, Lưu Tô An cười bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên nói đưa lên liên kết nối đến cũng là cần kỹ xảo, như đưa lên thời gian cùng tỉnh đều là phải đi qua phân tích. Chú ý nhiều như vậy a? Lão bản kia, ngươi định làm gì đâu? Chính Vân tò mò hỏi. Đưa lên thời gian khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng người tiêu thụ dưới chọn quyết tâm, công nhận chuyển hóa tương đối cao thời gian bình thường là buổi sáng tháng 9 năm không điểm, buổi chiều 23 điểm, ban đêm tháng 8 năm 10 điểm, cái này ba cái thời gian đoạn. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, Ta cảm thấy chúng ta trẻ sơ sinh hồ bơi tại tỉnh cùng Bắc Phương so sánh lạnh tỉnh chuyển hóa dẫn đầu tương đối tốt, cho nên ta quyết định trọng quảng bá những địa phương này. A, cái này thật đúng là môn học văn a. Chính Vân thuận miệng đáp, giờ phút này hắn đã là nghe được như lọt vào trong sương ngủ, trong này nước thật đúng là thăm đâu. Đem hết thể đều sắp xếp như ý về sau, Lưu Tô An khai thông linh kết nối đến, hắn hướng linh kết nối đến nạp tiền 500 nguyên. Hắn nghiêm túc từng bước một thao tác. Đối với Hồ bơi, bơi lội thùng những này cạnh tranh liệt, nhưng chuyển hóa tỉ lệ rất thấp chốt, Lưu Tô An đều không có sử dụng. Hắn ngược lại càng nhiều sử dụng tinh chuẩn hơn từ mấu chốt giống trẻ sơ sinh giá đỡ hồ bơi bảo bảo giá đỡ hồ bơi này một ít từ mấu chốt bởi vì có mấy tinh chuẩn từ mấu chốt chất lượng đạt được đạt tới 9 phần cho nên tại mấy cái này từ hắn tăng lớn cường độ quả bá hắn tin tưởng thông qua hắn tinh như vậy chuẩn nghiên cứu cùng phân tích mấy cái từ mấu chốt nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hắn môi đến 10 điểm tại đưa lên bài danh bên trên hắn mang tính lựa chọn giá cao hơn so sánh vị trí đào bảo tìm tỏ trang đầu dưới đáy này 5 cái vị trí là hắn hàng đầu mục tiêu đã mục tiêu Minh sát này ra giá tự nhiên nghiêm túc tại tinh chuẩn đưa lên đám người cái này Hắn cẩn thận phân tích, trẻ sơ sinh hồ bơi bình thường là tân thủ mụ mụ mua sắm. Hắn quyết định tại giới tính vì nữ, tuổi tác vì 2934 tuổi đám người tiến hành trọng điểm quảng bá. Về phần liên kết nối đến quảng bá trên hình ảnh lời quảng cáo, hắn viết lên âm 50 độ cũng sẽ không đóng băng nước vỡ, có thể nhiệt độ ổn định 37 độ, không mùi vị ôm vòng chất liệu. Liên kết nối đến quảng cáo, hắn quyết định chỉ đầu quân để vào máy tính bưng, điện thoại di động bưng bởi vì chuyển hóa dẫn đầu so máy tính bưng thấp hơn, hắn quyết định tạm thời không đưa lên. Về phần điện thoại di động bưng muốn từ lúc nào đưa lên, hắn muốn chờ máy tính bưng số liệu tốt sau khi thức dậy suy nghĩ thêm. Bạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội một ngày này lưu tô An thao tác bộ kia điều khiển kỹ thuật số máy móc bên ngoài ngẫu nhiên chú ý điều chỉnh Linh kết nối đến bài danh tình huống Linh kết nối đến mang đến người lưu lượng cũng là không thể khinh thường như hiểu bội cảm giác hôm nay mua sắm hồ bơi nhân số cùng tư vấn hồ bơi nhân số đều có cho gia tăng mà lại mỗi cái tư vấn người bình thường đều nguyện ý mua sắm trừ con số nhỏ một bộ phận nói cân nhắc bên ngoài còn lại cơ đều mua sắm lehen cho sẽ gặp được yêu người tốtâu sẽ gặp được yêu nguyên danh lý yêu nhiều đến gạo phát tiểu nhiều người tốt Trô Rễ gặp được yêu, ta muốn mua ngươi cho nhi tử ta hữu dụng. A. Nưu Hiểu đội một mặt thất kinh, nàng chưa từng có nghĩ đến vậy mà lại gặp được loại chuyện này, lập tức ngẩn người không biết nên trả lời thế nào. Qua nửa phút, nàng mới tỉnh hôn lại. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không có ý tứ, người không bán ra. Trô Rễ gặp được yêu, ta muốn mua ngươi hổ bơi, cho nhi tử ta bơi lội. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngài hù chết ta, trẻ sơ sinh hồ bơi có hàng, mua xong buổi chiều giao hàng. Trô Rễ gặp được yêu, cái kia hổ bơi thật không có mùi vị sao? Còn có này bơi lội vòng thật sự là không cần tuổi phong sao? Chất lượng tốt không tốt? Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, trẻ sơ sinh hồ bơi chất lượng rất tuyệt, không còn phí vị, bơi lội vòng cũng là không cần thổi phồng, miệng đi thoát hơi chi lo, giữ ấm hiệu quả cũng tốt, dù cho giữa mùa đông, trong phòng nhiệt độ phù hợp, bơi lội cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Chỗ dễ gặp được yêu, chính là cái này giá cả hơi chút cao, ngươi tiện nghi một chút, giảm giá, ngươi tái giá. Việc này khiến cho Tham Nưu hiểu bội vẫn là cái hoàng hoa đại cô nương a. Xấu hổ. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không có ý tứ, ta chưa lập gia đình, cho nên không cần tái giá. Chỗ dễ gặp được yêu, ha, ha. đổi giá, ngươi ưu đãi điểm, giảm giá đi. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, thật không có ý tứ, chúng ta 21 cũng là cái giá tiền này, vẫn luôn là cái giá tiền này, ngày mua sắm nhất định sẽ vật siêu châu đáng. Chỗ dễ gặp được yêu, vì hài tử, ta cũng đại xuất huyết một lần, không tốt muốn trả hàng nha. Lời hưu hích tự nhiên sẽ giới thiệu nó hắn mụ mụ mua sắm. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, cảm ơn, ngày thu đến sau nhất định sẽ hài lòng. Chỗ dễ gặp được yêu, hi vọng như thế đi, ta cũng không muốn đinh giá càng lớn thất vọng càng lớn. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, yên tâm, cái này phản hồi rất không tệ. Đang đang, Hồ Bơi đã đánh ra. Một ngày này, thông qua Lưu Tô an tinh chuẩn thao tác Chuyển hóa dẫn đầu hơi co tăng lên, đạt tới 4% còn chừng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 149, độ xúc sắc giải tỏa kiểu mới vì ngừng chân. Vọng Hương thai thêm canh 3. Hai ngày này, Lưu Tô An rảnh rỗi thời điểm một mực đang học linh kết nối đến phương diện tương quan tri thức. Khi một số từ mấu chốt mới đến 10 điểm lúc, hắn lại tăng thêm một số còn lại từ mấu chốt, dùng đồng dạng phương pháp đem bọn nó từng bước mới đến 10 điểm. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, trẻ sơ sinh hổ bơi chuyển hóa dẫn đầu liền có rõ ràng tăng lên. Linh kết nối đến một ngày gần 500 nguyên tốn hao mang đến chí ít 5 cái trẻ sơ sinh hồ bơi lượng tiêu thụ thu nhập là đầu nhập hơn 10 lần quả thực là quá có lợi bất quá trẻ sơ sinh hồ bơi chỉnh thể chuyển hóa dẫn đầu còn không có đạt tới 5% cách mạng chưa thành công hắn còn phải tiếp tục cố gắng chờ lượng tiêu thụ cùng đánh giá đều nhiều lên thời điểm chuyển hóa dẫn đầu nhất định sẽ được thăng khi đó sẽ là hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm buổi sáng hắn nhìn lấy hậu trường nhìn thấy trong cửa hàng hồ bơi chuyển hóa dẫn đầu hiện lên thẳng tấ tăng lên xu thế trẻ sơ sinh hồ bơi chỉnh thể chuyển hóa dẫn đầu đã tiếp cận 5% hắn rất lợi hại may mắn cách thắng lợi lân cận một bước. Cái này cho tới trưa, trong cửa hàng có khá hơn chút khách quen giới thiệu khách hàng tới, liên tục mua sắm mấy cái trẻ sơ sinh hồ bơi. Đột nhiên một cái điểm kích liền có một cái lượng tiêu thụ, tăng thêm ban đầu liền đã tiếp cận 5%. 5% cái mục tiêu này giống như một tầng giấy cửa sổ, bị tùy tiện xuyên phá. Giữa trưa, chính Vân về đi ăn cơm. Hắn đứng dậy đi vào nhà bếp, dự định làm ít đồ nhét đầy cái bao tử. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi nói là trong cửa hàng hồ bơi chuyển hóa dẫn đầu đạt tới năm. Sau khi hỏi xong hắn cảm thấy mình hỏi vấn đề có chút độc, hệ thống đều đã công bố đáp án chính mình còn hỏi, hệ thống không có đối với hắn cha hỏi làm ra bất kỳ giải thích nào. "Hệ thống, cấp cho khen thưởng đi." Lưu Tô An Phong khinh vân đạm nói, ném xúc sắc hình thức bắt đầu khởi động, "Chủ ký sinh, xin nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần thời cơ, chúc ngươi may mắn." "Hệ thống, ngươi thực biết chơi, lần trước là rút thăm, đây là là ném xúc sắc, ngươi đây là biến đổi biện pháp chơi ta đâu." Giờ phút này bụng hắn đều tại u cục địa kháng nghị. "Đông." Lưu Tô An theo thanh em ngửa đầu nhìn lại, kinh ngạc miệng, bao tất mọi trong. bị oh, chỉ gặp một cái siêu đại cá súc sắc từ trên trời giáng xuống, hắn vội vàng chù tránh, này siêu đại cá súc sắc vững vàng rơi vào chân hắn một bên. Trong lòng của hắn không khỏi đầu đen dao uống, ta nhìn trời nhà, khát vọng rơi khối địa bánh, nhưng là ai? Nói nhiều đều là lòng chua xót sự tình a. Chủ ký sinh, súc sắc chuẩn bị hoàn tất, chủ ký sinh ngươi có thể bắt đầu ném súc sắc. Tốt, biết. Hắn miễn cưỡng đáp. Hắn nhìn lấy cực lớn người súc sắc phía trên nhất vậy mà in nam khoản áo lông, nhìn kỹ, cái khắc mỗi một mặt đều có chữ viết, có nữ khoản hàn bản áo lông, nữ khoản đất đế nữ khoản cao mô phòng chân thật nhân tạo giá cỏ. Nữ khoản giữ ấm tố thân áo, nữ khoản thêm lông áo khoác. Hệ thống, xúc sắc nam sĩ thương phẩm vì cái gì chỉ có một dạng thương phẩm, không thể nhiều một chút nam sĩ dùng sao? Lưu Tô An toàn thân mỗi cái tế bào đều cảm thấy bất mãn. Chủ ký sinh, cũng chỉ có một cái nam sĩ, ngươi cũng không nhất định có thể cầm tới đi, chúc ngươi may mắn. Ta dựa vào. Hệ thống, ngươi đây là đang xem thường tay ta khí sao? Hôm nay ta liền chứng minh cho ngươi xem, tay ta khí nhất định phi thường tốt. Lưu Tô An tại đậu đen rau mùng lấy, hắn có nam sĩ áo lông này một mặt hướng lên trên, sau đó ôm lấy siêu đại cá xúc sắc, đem trong miệng nói lẩm bẩm. Chạy lên đi, tiểu vũ trụ, đi thôi. Súc sắc. Kết quả, hắn không có hướng không chung ném đi, mà chính là đem siêu đại cá súc sắc bình giơ lên, sau đó chớp rãi. Đang muốn đem siêu đại cá súc sắc để xuống đất thời khắc, trong đầu của hắn lại vang lên hệ thống thanh âm. Chủ ký sinh, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Làm như vậy lời nói, chỉ có thể coi là ngươi bỏ quyền. Trong lòng tính toán vẫn là bị phát hiện, Lưu Tô An cởi đùa tí từng nói, đương nhiên sẽ không như thế làm, ta vừa rồi đây là làm nóng người, hiện tại đang muốn ném đâu? Rơi vào đường cùng, đành phải đem siêu đại cá súc sắc hướng lên ném đi. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy, nam khoản áo lông, nam khoản áo lông. Hắn không chớp mắt nhìn lấy siêu đại cá xúc sắc nhất cử nhất động, chỉ thấy nó chuyển động rơi xuống, rơi xuống mặt đất, sau đó quần cuộn lấy, chỉ cần lại lăn lộn một chút cũng là nam khoản áo lông. Thế nhưng là, trời không theo ý người a. Siêu đại cá xúc sắc cũng là không lăn lộn, vững vàng ngừng ở nơi đó, cũng không núc đích. Ta nam khoản áo lông bay, mùa đông này muốn khỏa chân mễn qua mùa đông. Lưu Tô An vô trán, một mặt bất đắc dĩ, liền lên nhìn đằng trước, ha, dục vọng đều không có. Chúc mừng chủ ký sinh, lần này khen từ là, nữ khoản cao mô phòng chân thật nhân tạo giá cổ. Mọi chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng. Cao mô phòng chân thật, nhân tạo ra cỏ. Tại sao là cao mô phòng chân thật, nhân tạo ra cỏ đâu? Khen thưởng không phải nam khoản áo lông, cái này khiến Lưu Tô An cảm thấy mình tay vì cái gì mỗi lần đều như vậy tiện đâu. Bởi vì càng hỗn vòng Lưu Tô An vậy mà rất lợi hại đồng ý hệ thống lời nói, không có mua bán, liền không có thương hại, lần trước này tích dịch túi sách để một đầu sinh mệnh đánh mất, sai lầm sai lầm, liền để hệ thống qua siêu độ vòng hồn đi. Lại phải bật điệu, nhiều như vậy lượng công việc, hệ thống, ngươi liền không lo lắng ta quá cực khổ chết sao? Ngày bình thường diễn đàn đi dạo nhiều Thường thường nhìn thấy có quan hệ với đảo bảo chủ cửa hàng bởi vì quá độ mệt nhọc mà đột tử tin tức, cái này khiến Lưu Tô An tâm lý bị kín một tầng bóng ma. hỗ tra hệ thống, người còn thật sự coi ta khổ bức sức lao động. Chủ ký sinh tình trạng cơ thể, hệ thống mỗi ngày kiểm tra qua, không có đột tử khả năng, chủ ký sinh không cần phải lo lắng. Các loại chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, hội có khác biệt khen thưởng. Làm sao cái khác biệt pháp? Còn không phải làm, làm, làm a Lưu Tô An bất rau muốn nói Sau khi hoàn thành hệ thống tự nhiên sẽ công bố, hiện tại mời chủ ký sinh ngươi nhận lấy khen thưởng nữ khoảng cao mô phòng chân thật nhân tạo ra cọ Lưu Tô An điểm kích nhận lấy nữ khoảng cao mô phòng chân thật nhân tạo ra cỏ trong đầu của hắn nổi lên cao mô phòng chân thật nhân tạo ra cọ cắt xén cùng cách làm. Cao mô phòng chân thật nhân tạo ra cỏ vào tay. Đã khen thưởng đã nhận lấy, hiện tại việc cấp bách là giải quyết vấn đề nó no ấm, dạ dày đã sớm làm ra kháng nghị, co cục giéo lên không ngừng. Lưu Tô An nhanh nhẹn điền nấu lấy nước, hắn cho phía dưới của mình ăn. Sau 40 phút, hắn ăn no nê về sau, đánh lấy ở một cái trở lại trước máy vi tính. Giữa phút này ăn cơm chưa đi làm lại Trịnh Vân, đột nhiên phát hiện trong phòng thêm một cái khảm vở nôm ben cái dương, gãi đầu rất là không hiểu, rõ ràng giữa trưa lúc rời đi sau không có cái này cái dương. Hắn tò mò chỉ cái này khảm thờ nôm ben cái dương, "Lão bản, trước khi ta đi chưa từng thấy có cái dương này à?" Lưu Tô An ngẩng đầu nhìn lại, đúng là nhiều một chiếc dương, đây cũng là hệ thống cho tài liệu dương. Hắn ngậm lại, cười nói, "Đây là ta giữa trưa vừa lấy được, bên trong là sản phẩm mới tài liệu." Trịnh Vân nhấp nhấc cái dương, cảm thấy thật nặng à, cười nói, "Lão bản, lần sau chờ ta trở lại sẽ cùng nhau chuyện, nặng như vậy, một mình ngươi chuyển quá mệt mỏi." Ta để giao hàng mau mắn viên cùng một chỗ giúp quân. Lưu Tô An không trải qua đại não, thuận miệng nói ra, nhưng trong lòng tại báo táp mồ hôi trong. A, cái kia còn tốt. Chính Vân vậy mà tin là thật. Lưu Tô An trong lòng bất an, như thế lừa gạt Chính Vân thật sao? Hắn hiện tại thuận miệng liền có thể nói ra một chuôi hoang ngôn, không được không được, đây đều là hệ thống làm hại. Hắn ở trong lòng an đuổi chính mình, đây chỉ là cái thiện ý hoang ngôn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 150, người chế tác tạo ra cỏ vì ngừng chân. Vọng Hương thay thêm cánh bốn. Lưu Tô An đánh Dương Nhìn lấy trong dương cao mô phỏng chân thật nhân tạo ra cỏ, nhẹ nhàng địa vớt ve. Những này hoa văn rất thật, màu lông bôi trơn, tầng thứ đầy đặn cao mô phỏng chân thật nhân tạo ra cỏ, đã cùng thiên nhiên ngoài ra xem cùng xúc cảm hiệu quả cơ hồ không khác chút nào. Từ lọc lấy, cảm nhận đến lông lung tầng thứ, nó rất thật độ lệnh lưu tô an cũng cảm thấy khó phân thật ra. Cái này đây thật là nhân tạo ra cỏ sao? Trong đầu của hắn hiện ra một cái loại cực lớn dấu chấm hỏi. Chủ ký sinh, cao mô phỏng chân thật nhân tạo ra cỏ, không thể nghi ngờ áp dụng tiểu mới biến tính luân 27J36J, lông cứng cùng cao kháng ép hình tròn dài có vào, bằng phẳng hình co vào cơ sở nhung theo tốt nhất tỷ lệ hỗn hợp phối hợp, áp dụng mới nhất công nghệ gia công, cùng gia thật có tương tự độ có thể đạt tới 99%. Sợi xúc cả 10 phần trăm, cải thiện cực lớn phổ thông mô phòng chấn thật sản phẩm khô khốc xúc cảm cùng cứng nhắc vẻ ngoài. Đồng thời, sản phẩm mới toàn bộ áp dụng ôm vòng nhún màu cùng nhiệt độ thấp gia công kỹ thuật, có thể càng lớn trình độ điệu tiết kiệm năng lượng rằng hàng, chính thức thực hiện lục xác, ôm vòng lý niệm. Cao mô phòng chấn thật nhân tạo ra sơ đồ phát thảo án có thể hoàn toàn làm đến mô phòng tròn, giải cá, Hồ Châu Mỹ Điều, nhiệt đối mèo các loại nhiều loại động vật da lông, sở hữu những động vật này, gia lông hoa văn cùng sắc thái đều là vận dụng tiên tiến nhất điện tử chủ ảnh kỹ thuật chế thành, cho nên chúng nó điểm lâm tấm, đường vân các loại chi tiết có thể đạt tới cùng tự nhiên động vật da lông hoàn toàn giống nhau. Nhân tạo da quả không chỉ có thể đạt tới cùng tự nhiên lông tròn, rãy cá da, da trồn trắng các loại cực cao vẻ ngoài tương tự độ, xúc cảm thuận hoạt tinh tế tỉ mỉ, thợ may cảm nhận cùng xa hoa hiệu quả, mà lại so thiên nhiên da quả có càng thêm phong phú sắc thái cùng phong cách biến hóa. Nhân tạo da quả có, có thể đạt tới thiên nhiên da quả cảm nhận cùng lộng lẫy độ bên ngoài, tại mô thị vận dụng Sách thái phối hợp cùng phong phú trình độ bên trên, đều siêu việt thiên nhiên sản phẩm không thể đạt tới hiệu quả. Nghe hệ thống một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Lưu Tô An lắng nghe, liên tiếp gật đầu. Chí Vân nhìn hắn bộ kia say mê bộ dáng, to mò tiến lên trước tìm tòi hư thực, nhìn thấy trong dương tràn đầy động vật da lông, trừng to mắt hoảng sợ nói: "Lão bản, ngươi cái này sản phẩm mới cũng quá tàn nhẫn đi, cái này cần thường tổn bao nhiêu tiểu động vật a?" Lưu Tô An vuốt ve trong tay cao mô phòng chân thật nhân tạo lông chồn, chậc chậc tán thưởng. Trịnh Vân, đây không phải thật động vật ra lông, cái này nhưng thật ra là cao mô phỏng chân thật nhân tạo ra cỏ, bất quá đúng là khó phân thật giả, cái này cao mô phỏng chân thật nhân tạo lông trồn đơn giản có thể sánh ngang thiên nga nhung cấp bậc thiên nhiên lông tròn. Người này tạo kỹ thuật vậy mà như thế lô hỏa thuần thành, cái này nhìn qua cùng thiên nhiên cũng giống như nhau a, quá bất khả tư nghị. Liên liên Lưu Tô An người trong nghề này sĩ đều nhìn không ra khác biệt đến, huống chi là Trịnh Vân người ngoài này đây. Trịnh Vân vút ve, cái này xúc tinh tế tỉ mỉ, cảm nhận lộng lấy độ hoàn toàn phù hợp thượng thừa chi phẩm, cái này mô phòng chân thật trình độ để hắn lưu luyến. Nếu như Lưu Tô An không có nói bật ra, hắn còn thật sự cho rằng đây là thiên nhiên lông tròn đâu. Ta cũng nên bắt đầu làm sản phẩm mới. Lưu Tô An cầm cao mô phỏng chân thật nhân tạo lông trồn hướng máy móc bên cạnh đi đến. Trịnh Vân cảm thán một tiếng, cũng bắt đầu đóng gói công tác. Lưu Tô An đem cao mô phỏng chân thật nhân tạo lông trồn để lên bàn mở ra, tại máy móc bên trong để vào một đoạn dây, sau đó đè xuống trên máy móc nút màu đỏ. Máy móc cực nhanh vận chuyển, cắt xén, may một mạch mà thành. Một phút sau, cao mô phòng chân thật nhân tạo lông tròn bị cắt tốt, chỉnh về chân đệm nằm dưới đất trên bàn. Sau 3 phút, máy móc phát ra rất nhỏ tiếng inh minh. Một kiện da cỏ đơn giản mô hình. Sau 5 phút, hắn đem từng khỏa nam hồng mã não lệ chi đông lạnh đội lên ra trên cỏ. Đang. Sau 6 phút, toàn bộ hoàn thành công tác. Một kiện vô cùng xa hoa thời thượng cao mô phòng chân thật nhân tạo chồn áo khoác bằng da hiện ra tại Lưu Tô An trước mặt. Cái gì gọi là xa hoa đại khí? Cái này kêu là xa hoa đại khí? Cái này hoàn toàn là mùa đông lộng tạo hình thiết yếu hàng cao cấp a. Thời thượng cảm giác bạo dạn có hay không? Lão bản, người cái này chế y lý tốc độ có thể siêu thần tốc a. Chập chập Tuy nhiên Trịnh Vân đối với hắn suất thần nhập hóa khí thuật sớm đã được chứng kiến, nhưng vẫn là phát ra cảm thán âm thanh. Như thế nào? Lưu Tô An đem cao mô phòng chân thật nhân tạo ra của áo khoác triển lãm tại Trịnh Vân trước mặt, cười hỏi: "Tốt, đồng." Trịnh Vân dựng thẳng ngón tay cái tán dương. Làm một cái đại lão ra, tốt cùng đồng hai cái này từ đã đầy đủ thể hiện hắn ca ngợi chi tình. Lưu Tô An khóe miệng phát họa ra nụ cười đắc ý hắn nhìn lấy chính mình giáp tác, tâm lý rất là có tin tức, cái này đã xa hoa, thời thượng, vây quanh làm một thể áo khoát. tuyệt đối có thị trường cạnh tranh lực. Chất liệu nhẹ nhàng rắn lông nhung phấp phú, mật độ đều đều, màu sắc sảng súc cảm mềm mại thoải mái dễ chịu, tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Sờ lên đã có thể cảm nhận được lông kim mềm nhăn, lại có thể chạm đến dày mật lông tơ nhu ấm, cả kiện nhẹ nhàng mà giữ ấm. Ngắn gọn thiết kế, càng có thể đạt tới tân trang nửa người trên tác dụng, tại thị giác bên trên, càng có thể tăng thêm kéo dài thân thể đường cong tác dụng, biểu dương ra cao gầy dáng người. Thời thượng cổ áo mỹ quan hào phóng, có thể lộ ra vai tăng lên, càng lộ vẻ cái cổ thon dài, biểu hiện ra như thiên nga hoàn mỹ phần cổ. rãi bản thiết kế, phòng nửa càng có thể lộ ra gầy, để vai đường càng càng hoàn mỹ hơn. Áp dụng 10 phần hào phóng tăng ống tay háo thiết kế, xa hoa cùng giữ ấm tính đem kết hợp, càng có thể lưu giữ đỡ ra cánh tay tinh tế đường cong cảm giác, vì dơ tay nhấc chân tăng thêm tự tin. Nam Hồng Mã não lệ chi đông lại chụp, càng có thể toàn diện đề bạt khí trạng. Cao mô phòng chân thật nhân tạo lông trồn phát họa ra đồ án, làm chỉnh thể tăng thêm không ít thời thượng cảm giác. Đơn giản và táo thiết kế, càng có thể tăng thêm một phần tài trí mà ưu nhã khí chất. Lão bản, cái này giá cả bao nhiêu? Trịnh Vân tò mò hỏi, hắn cảm thấy giá vị cũng không thấp. Lưu Tô An lần này thật đúng là bị hỏi khó, hắn còn không biết. Hắn trong đầu hướng hệ thống hỏi, hệ thống Giá bán bao nhiêu? Chủ ký sinh, này khoảng cao mô phỏng chân thật nhân tạo ra của áo khoác giá bán 18.888 nguyên. Cái này 18.888 nguyên. Hắn gửi nói với Trịnh Vân, "Được, quý a. Bất quá mình cửa hàng cũng không có tiện nghi thư phẩm." Trịnh Vân Liễu lười nói. Lưu Tô An cười không nói, hắn cầm lấy bộ kia bỏ túi máy chụp hình đối cao mô phỏng chân thật nhân tạo ra có áo khoác chụp ảnh. Sau đó thượng truyền máy tính biên tập thương phẩm, đem lên giá thời gian thiết trí là 0.0, 0 điểm. Về sau Hắn đem tài liệu tương quan thông qua cờ cờ phát cho mây trắng quyền tài sản tri thức đại lý công ty phục vụ khách hàng để cho nàng xin độc quyền, cũng đem tiền thông qua ngân hàng chuyển khoản quá khứ. Sau đó, hắn trước tiên đem sản phẩm mới báo trước kết nối phát đến cửa cờ g giúp bên trong. Nhiều đến gặp phát, sản phẩm mới báo trước và khoảng 0005 điểm cùng các vị người mua các bằng hưu gặp mặt, cái này đem là mùa đông lóng tạo hình thiết yếu phẩm, có bao nhiêu người nhìn thấy lúc cho rằng là thiên nhiên ra cỏ xin dơ tay. Tâm thấu hết hy vọng đúng không? Trưởng quỹ, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta biết cái này là nhân tạo ra cỏ mà không phải thiên nhiên ra cỏ. Nhiều đến gặp phát Chúc mừng ngươi chính xác, cái này là nhân tạo da cỏ, bất quá là cao mô phỏng chân thật, tương tự độ có thể đạt tới đến 99%, nhân tạo ra cỏ càng ôm vào nha. Phá của đàn bà, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không ra a. Còn chưa ngủ? Giống lên, không tệ, hiện tại đại minh tinh đều mặc nhân tạo ra cỏ, đây là một loại mới thời thượng khái niệm a. Nhiều đến gạ phát, này các vị không điểm gặp. Ngậm kèo que tâm lý tự nhiên ngọn, lão bản, 22 có hoạt động sao? Nhiều đến gạ phát, giá cả không có hoạt động, nhưng đến lúc đó hội có thần bí lễ vật đưa. Tuy hứng có, còn kém tiền, hiện tại bất động đưa sao? Quá keo kiệt. Nhiều đến gạo phát, 22 đưa. Tuy Hưng có, còn kém tiền, vậy bọn ta 22 lại nói, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 151, tiểu ca, ngươi không thể làm như vậy a vì ngừng chân. Vọng Hương thai thêm canh năm. Vương Tử Nhu thỉnh phẳng địa nhìn ngoài cửa sổ, nàng xem thấy trên điện thoại di động hậu cần tin tức đã biểu hiện tại phái đường, như thế còn chưa tới đâu. Nàng buồn bực ngán ngẩm địa mợ tivi, có thể giờ phút này nàng là thân ở Tào doanh lòng đang hán Nhất tâm lo lắng lấy hán phục hàng, căn vô ý chú ý trên tivi phát ra nội dung có chuyện. Ta nguyện trở lại đường lại tấu sừng trưng cung thương. Điện thoại di động của nàng đột nhiên văng lên, trong nội tâm nàng một trận cuồng hỉ, hy vọng cứu điện thoại là này nhân viên chuyển phát nhanh đến tới. "Uy, ngươi tốt." Vương Tử Nhu nhận điện thoại, thanh âm ngọt ngào. "Ngươi tốt, xin hỏi là Vương Tử Nhu sao? Ta là bưu chính tiểu ca, có ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi xuống lầu đến ký nhận dưới." Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca mỉm cười nói. Nàng rốt cục trông chờ mong đã lâu kiện hàng, khó nhịn vui sướng trong lòng, "Tốt, lập tức đến, cảm ơn." Nàng tắt điện thoại, không lo được mặc cáo khoác, liền đi ra ngoài cửa. Cốc cốc, cốc. Nàng đi xuống lầu dưới một đường chạy chậm đi vào bưu chính tiểu ca bên cạnh, dừng lại, thở hào hển nói ra, ta kiện hàng đây. Vương tử Nhu đúng không? Chờ một lát nha." Bưu chính tiểu ca cười nói. Giờ phút này Vương tử Nhu bởi vì không có mặc áo khoác, gió lạnh trận trận đánh tới thời điểm, lạnh có chút run rẩy, nàng không khỏi xoa nóng hai tay bụm mặt. "Đây là ngươi kiện hàng, ký thu cắt đi." Bưu chính tiểu ca đưa cho nàng kiện hàng cùng bút, gặp nàng suy yếu, thuận miệng lại hỏi, "Ngươi có phải hay không rất lạnh a?" Vương tử Nhu tiếp nhận kiện hàng cùng bút, vừa viết vừa nói, ừ, có chút, không nghĩ tới bên ngoài làm sao lạnh, trước khi ra cửa quên mặc áo khoác." Chỉ gặp Bưu Chính Tiểu Ca đưa tay kéo trên người hắn áo lông qua kéo. Bưu Chính Tiểu Ca cái này thiếu tấu, sẽ không phải là cởi ra cho nàng xuyên a. "Tốt quan tâm, thật đỡ mắc a. Muốn đến nơi này, Vương Tử Nhu trên mặt nổi lên nụ đỏ, xấu hổ điệu túi thấp đầu mỉm cười, tâm phênh phênh đều nhanh muốn nhảy ra. "Ngươi nhìn, ta còn xuyên giữ ấm áo đâu. Phòng lệnh công tác có phải hay không làm nhất cấp đồng đâu?" Bưu Chính Tiểu Ca rất hắn giữ ấm áo cười nói. Vương Tử Nhu nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp Bill Chính Tiểu Ca nhấc lên áo lông cho, lộ ra giữ ấm áo cho nhìn. Ha, "Ha Nàng đã dở khóc dở cười. lai like nàng suy nghĩ nhiều. Giờ phút này nàng chính hy vọng tìm một cái lỗ để chui vào. Ký xong, mặt đan cho ngươi. Vương Tử Nhu kéo xuống mặt đan kín đáo đưa cho Bưu Chính Tiểu Ca, sau đó vội vàng địa thoát đi cái này xấu hổ hiện trường. Bưu Chính Tiểu Ca một mặt ngậm bực địa đứng tại chỗ, tâm lý đang suy nghĩ, cô nương này không phải là coi ta là thành hỏng giáp a. Nhìn việc này náo. Vương Tử Nhu nhìn lấy trong phòng chất đầy 21 chiến lợi phẩm, trên mặt phát họa ra hoàn mỹ nụ cười. Nàng đang nhập đấu trùng trang trực tuyến đứng, điều chỉnh cả mạ độ, liền tốt mạch, lần này phát sóng trực tiếp ở giữa tên là 20 nhất hậu mang ra mang ra mang ra, mang ra Mọi người tốt Ta lại Nunu. Vương tử Nhu mỉm cười ngồi trước máy vi tính hướng phía màn ảnh phất phắt tay. Nunu, Nunu, ta một mực chờ đợi ngươi. Tim ta. Nunu, ngươi tốt, ngươi lớn nhất đồng. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thanh Xuân không cực hạn Vương tử Nhu nhắn lại khung, không chắc, mưa đoạn chờ một chút đều là đang cày ủng hộ loại hình người nói. Thông qua lần trước tạ kỳ khen thưởng, Vương tử Nhu nhân khí giá trị một đường tăng vọt, trung thực fan vô số. Cảm ơn mọi người ủng hộ, mọi người ủng hộ là ta hiếu động nhất lực. Ý cười viết tại trên màn nàng, tràn đầy thỏa mãn vui vẻ. Nunu lớn nhất động. Hồng biến toàn cầu. Thông biến toàn cầu lập tức nhắn lại một màn lớn. 20 nhất cuồng chiều qua đi, tin tưởng rất nhiều bằng hữu giống như Nunu, mỗi ngày đều đắm chìm trong thu kiện hàng cùng mang ra kiện hàng niềm vui thu trong, trong nhà khẳng định chất đầy đủ loại chiến lợi phẩm. Nunu thanh thuần ngọt ngào nụ cười chiếm cứ lấy màn hình. Nunu, cho ta chỉ lãm, hạ, ngươi 21 chiến lợi phẩm đi. Nhàn nhạt đạo Nunu, tốt chờ mong có thể nhìn thấy ngươi mặc vào hán phục một khắc này, tại văn hóa tuần nhất có thể kinh Nunu, mang ra kiện hàng, mang ra kiện hàng. Mị Mị vương tử Nhu nhắn lại không tra. Mưa đạn trở một chút đều là đang cải triển làng Hán phục, mang ra kiện hàng, đều là lại hô hào lấy Vương Tử Nhu. Một mảnh khen thưởng trong nháy mắt đánh tới. Bầu không khí như thế nhiệt liệt, tự nhiên là một cái tốt bắt đầu. Vương Tử Nhu nhếch miệng lên lấy mỹ lệ đường cong, cảm ơn mọi người đối Nhu Nhu ủng hộ, không nghĩ tới hôm nay mọi người nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời Nhu Nhu đều có chút thụ sủng được kinh. Nhu Nhu, đồng đồng đáp, nhanh nhanh dắt mị mị dắt Nhu Nhu, cái này đãi ngộ ngươi thụ lên. Không biến toàn cầu một mạng lớn mưa lại xoát bình mà qua. Vương Tử Nhu cầm lấy một cái gói nhỏ, cười mỉm điệu nói, hiện tại bắt đầu mang ra hàng Mọi người đoán xem trong tay của ta cái hộp nhỏ này từ bên trong lại là thương phẩm gì? Nunu, đoán đúng có ban thưởng gì sao? Thanh Xuân không cực hạn nếu là đoán đúng, Nunu có phải hay không cao hơn ca một khúc đâu. Ta là thổ Hào ta sợ người nào ta đến lúc đó hy vọng Nunu mặc vào hán phục, lại xuất sắc một đoạn hán chiều vũ đạo, các ngươi có chịu không đâu. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ Vương Tử Nunu nhắn lại khung, không chắc, mưa đạn chờ một chút đều là đang cày, từng cái đều tại hô to đoán đúng có cái gì phần thưởng. Vương Tử nhu nhìn lấy mọi người xoát bình phong cùng nhắn lại, mỉm cười nói, mọi người yêu cầu không cao. Bất quá trước đoán đúng lại nói như vậy điểm hộp lớn có thể giả chăng cái gì đâu? Chẳng lẽ là một bình đồ trang điểm? Thâm nhiên dân mù đường nhỏ như vậy hộp, không phải là trâm cái a? Là ta khen thưởng mua sắm trâm cải. Ta là thổ hào ta sợ người nào ta đoán là bao tay, khăn lụa hoặc là cái tóc loại hình. Đẹp đến lưới kéo nhanh nhắn lại khung, không chắc, mưa đạn chờ một chút đều đang cày. tất cả mọi người hiếu kỳ đựng trong hộp là cái gì? Thỉnh cầu vương tử Nhu mang ra vào kiệp hàng. Vương tử Nhu nụ cười giật giỡ, khép mắt mỉm cười, công bố đáp án thời khắc tiến đến, tốt chờ mong vị bằng hữu nào đoán đúng đâu, khẳng định nhất định là ta chính xác. Đẹp đến lưới kéo nhanh khẳng định là ta chính xác, là trâm cài. Ta là thổ hào ta sợ người nào ta cùng các ngươi đánh một mao tiền cược, muốn đặt cược tranh thủ thời gian tới đặt cược. Thanh Xuân không cực hạn một mao tiền cược, ngươi có ý tốt sách, ta còn không có ý tứ, hạ, đâu? Huyền Cốc lông Chân và Thanh Xuân không cực hạn này hóng mát này lượi qua, đừng tại đây trúng mắt, muốn cực thì cược 100 gối. Ta là thổ hào ta sợ người nào và ta là thổ hào ta sợ người nào xem thường người là a. Nếu như ngươi nói đúng, ta liền khen thưởng một không máy bay. Thanh xuân không cực hạn mọi người làm chứng a, quần chúng con mắt là sáng như tuyết sáng như tuyết. Thanh Xuân không cử hạ, ngươi cũng đừng đến lúc đó nửa đường bỏ cục nha. Ta là thổ hào ta sợ người nào. Vương tử nhu nhấn lại khung, không chán, mưa đạn điên cuồng xoát bình phong trong. Nàng xem thấy hộp châm cải, vừa cầm một bên thần thần bí bí điểm nói, đáp án liền trong tay ta, có một vị bằng hưu là đúng, người kia cũng là ta là thổ hào ta sợ người nào. Nàng đem châm cài đối màn ảnh, để sau đem châm cài cắm ở nàng này viên thuốc trên đầu. Nunu, mang tóc châm tốt có khí chất, ta liền nói là châm cài, thắng lợi là thuộc về trí giả, ha ha. Ta là thổ hào ta sợ người nào. Chương 152, bá khí tổng giám đốc lại ra tay và thanh xuân không cực hạn nhanh thực hiện hứa hẹn. Huyền cốc Long chân yên tâm, đại trưởng phu nhất luôn ký suất tứ mã nan truy. Thanh xuân không cực hạn một khung máy bay từ trên màn hình phương bay qua. Thanh xuân không cực hạn thực hiện hứa hẹn, khen thưởng một khung máy bay. Còn lại khen thưởng theo sát lấy một mảng lớn đánh tới. Một mảng lớn mưa đạn soát bình phong mà qua. Nunu, lúc nào mang ra món kia hán phục kiện hàng đầu. Ta cũng là hán phục hống, tốt chờ mong a. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ nhu nhu, phục văn hóa tuần thời điểm, ngươi hội biểu diễn tiết mục gì đâu? Không biến toàn cầu ta trong đầu náo bổ, chúng ta xuyên hán phục hình ảnh, nhất định cũng là mỹ mỹ Mị Mị đắt và Mị Mị đắt ta cũng muốn xuyên, bất quá ta muốn xem Nunu mặc vào hiệu quả, nếu như lời hữu ích, lần sau ta cũng cần mua. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ nhắn lại trong nháy mắt thoát ra tốt nhiều đầu, góc manh thiếu nữ nam nữ thông sát. Văn hóa tuần tiết mục hiện tại không lộ ra, mọi người nếu là vẫn luôn chú ý Nunu, đến lúc đó nhất định có thể thấy rõ ràng, hiện tại mọi người đi theo ta cùng một chỗ tìm hán phục kiện hàng đi. Vương tử nhu mỉm cười. Nàng cầm lấy kiện hàng, đối màn ảnh giả ngây thơ nói, trong nhân thế có bách mỹ thiên hồng, duy trì có hán phục là ta tình chỗ chung nhanh mang ra, nhu nhu, tranh thủ thời gian mang ra hàng. Thanh Xuân không cực hạn nhất hoa nhất thế giới, nhất dịp một truy tìm, một khúc một trận than, cả đời vì Hán phục. Mỹ, Mỹ đặt cho tới nay có cái một tưởng, hy vọng tại mỗi cái truyền thống trong ngày lễ, sở hữu Hán tộc con gái cũng có thể mặc thuộc tại dân tộc chúng ta y phục Hán phục, và áo như có như không, đã không còn tiếc lối. Đẹp đến lưới kéo nhanh một mảng lớn nhắn lại soát bình phong mà qua, tiếng ca ngợi không ngừng. Nhìn tới nơi này có không ít Hán phục kẻ yêu thích, cái này khiến Vương tử Nhu mừng rỡ không thôi. Vương tử Nhu đem kiện hàng mở ra, từ bên trong đem Hán phục lấy ra, lần thứ nhất nhìn thấy Hán phục, liền bị nó phong thái trố khuynh đảo, nó phiêu dật, linh đậu. Mặc cho Tuyết nguyện bị long đong, tuổi tác chết đi, thủy chung không an tâm cơ sở này tâm tâm niệm niệm hận phục. Phảng phất chờ đợi ngàn năm, chỉ là trong nháy mắt ngoài nhìn, liền đọa vào luân hồi. Yêu nó, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản chỉ vì trong đám người nhìn nhiều người liếc một chút, cũng không còn cách nào quên người dung nhan hán phục vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ hán phục, gặp ngươi là ta cả đời xuân về hoan nợ. Mỹ Mỹ đã ta luôn có một cái khát vọng, có một ngày, chúng ta có thể nhận từ bản thân văn hóa, chống lên dân tộc lưng. Nhớ kỹ đi, đã từng có một thời đại gọi đường, đã từng có một dòng sông gọi Trường Giang đã từng một cặp đồ đẳng gọi Long vượng, đã từng có một kiện vũ y tên là Nghê Thượng. Hán phục kẻ yêu thích Vương tử Nhu nhìn lấy nhắn lại khung cùng khung chat, trong đó có rất nhiều giống như nàng Hán phục kẻ yêu thích, nàng muốn rượi vào chính mình sức mọn đến hoàng dương Hán phục văn hóa. Nàng đối màn ảnh mỉm cười nói, "Hoa hạ có áo, kỳ danh Hán phục, ta muốn chỉ năng lực chính mình đến tuyên truyền Hán văn hóa, mọi người chờ một lát một lát." Nhắn lại khung, khung chat các loại không ngừng ma soát, hô to Nunu. Nàng đập lên màn ảnh, trở lại gian phòng của mình bên trong, đem Hán phục mặc vào. Sau đó nàng đứng tại màn ảnh trước, Thông qua nàng yêu nhã dáng người cùng tự tin thần thái đem han phục hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, dạng này qua văn hóa tuần có phải hay không mỹ mỹ đất đầu, nhã nhặn lúc như tiểu hoa chiếu nước, hành động chỗ giống như liễu rủ trong gió. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ bao quát đai lưng hẻ eo, dịu dàng một nắm, sợ eo yếu đuối, làm người thương yêu yêu. Đẹp đến lưới kéo nhanh đoàn trang lại không mất suất Trần Phiêu giận, nhất là này nước mắt dịu dàng trông lại, gặp chi quy tụ. Bán cái manh một mảng lớn khen thưởng đánh tới. Vương tử Nhu mỉm cười nói, "Cảm ơn, cảm ơn các vị thưởng." Tạ nhìn lấy Vương tử Nhu phát sóng trực tiếp ở giữa, Hắn cảm thấy Vương Tử Nhu thanh thuần ngoại hình, ngọt ngào tiếng nói, án nói văn nhã, cử chỉ hào phóng, cùng phát sóng trực tiếp nội dung mới lạ độ, tại sở hữu tân nhân chủ bá trong xem như người nổi bật. Mặc kệ là nàng ngoại hình vẫn là nàng hiện tại nhân khí, Vương Tử Nhu cũng là đấu trùng trang trực tuyến đứng lớn nhất tiềm lực một người mới. Đi qua cái này mấy cái kỳ quan sát, thêm lần trước nữa khen thưởng về sau, Vương Tử Nhu nhân khí giá trị thẳng tắp tăng lên trong, có được một nhóm trung thực fan. Cái này khiến tạ kỳ càng thêm kết là đáng giá người, hắn quyết định để Vương Tử Nhu nhân khí nâng cao một bước, cũng làm cho đấu trùng website làm lần đầu đã thành công. Khi hắn nhìn thấy Vương Tử Nhu tại phát sóng trực tiếp ở giữa lộ ra được hàn phục thời điểm, hắn quyết định lần nữa trợ giúp, thế là hắn lập tức khen thưởng 100.000 nguyên. Tạ Kỳ khen thưởng Nhu Nhu chủ bá hỏa tiễn 1000 cái. 1000 cái hỏa tiễn từ trên màn hình phương bay qua, đem phát sóng trực tiếp ở giữa bầu không khí trong nháy mắt nóng lửa. Chỉ chốc lát, đấu trường phát sóng trực tiếp vỡ tổ, tất cả mọi người đang kinh ngạc tốt lên, Tạ Kỳ một cử động kia cũng làm cho tất cả mọi người đều yêu kỳ. Lập tức Tạ Kỳ tên, thay mọi người để tài nói chuyện. Ta cùng ta đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến mê người. Thâm nhiên dân mù đường có tiền, cũng là tùy hứng Lập tức 100.000 Đây là muốn bị lệnh choáng tiết tấu a? Không thương nổi a. Thanh Xuân không cực hạn a a a. Thủ Hào vừa thô dây. Huyết Cốc Long chân thủ Hào mỗi lần xuất thủ trực tiếp là 1000 cái hỏa tiễn, so với lần trước lật 10 lần. Đẹp đến lưới kéo nhanh Tạ tổng, ba khí, 666066666. Ta vừa khóc ngươi liền gửi Phú San. Phú San. Tạ tổng lần nữa thô dây tại Nhu Nhu phát sóng trực tiếp ở giữa. Ta thích xem giải trí ta đã nói rồi, 100 cái hỏa tiễn làm sao với, tạ tổng lần này vừa ra tay cũng là 1000 cái hỏa tiễn. Mậu tổng bị nước tiểu giờ phút này Vương Tử Đu cũng bị bất thình may mắn lệnh choáng. Nàng không thể tin được đây hết thể đều là thật, phảng phất giống như một cảnh. Nhưng nhắn lại khung, mưa đạn phía trên soát bình phòng, thật sự rõ ràng địa nói cho nàng, đây hết thể đều là thật. Người nàng khí giá trị xoát xoát địa dâng đi lên. Vương Tử Nhu đối màn ảnh kích động nói, "Cảm ơn, cảm ơn Tạ tổng chứ danh chủ bá tức sẽ sinh ra, cái kia chính là Nunu." Bán cái manh đấu chủng chủ bá thanh thứ nhất ghế sếp trừ Nunu ra không còn có thể là ai khác. Lau sạch nước mắt mỉm cười. Studio ở bên trong phòng hóa trang. Hạ Băng tỷ, Lưu Tô An trong cửa hàng bước phát triển mới phẩm. "Hiểu Mai xoát lấy bình phòng gào to nói, Đang uống nước hạ băng kém chút bị nàng gào to âm thanh sắp đến, che mặt ho nhẹ vài tiếng. Hạ Băng hắng giọng, chậm rãi thả ra trong tay cái chén, trên mặt lộ ra hoàn mỹ nụ cười, "Hiểu Mai, lần sau chú ý một chút, cái này là công chúng trường hợp, chú ý hình tượng, đưa di động lấy tới đi." "A, Hạ Băng tỷ, lần sau ta hội chú ý." Hiểu Mai chu chu mọ, gật đầu đáp, đi đến Hạ Băng bên người, đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Hạ Băng cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đáy mắt toát ra một tia vẻ kinh ngạc, "Cái này là nhân tạo sao?" Nhìn qua giống như thật. Ta vừa rồi cẩn thận nhìn xem thương phẩm tưởng tình, đúng là nhân tạo ra cỏ. Cái này thức thật là tốt, nhưng nhân tạo ra cổ vẫn là rất lợi hại không phù hợp hạ băng tỷ thân phận của ngươi." Hiểu Mai lúc đầu cảm thấy đây càng không xứng với Hạ Băng, cũng cho rằng nàng là sẽ không mua sắm. Hạ Băng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, "Hiểu Mai, ngươi đây liền không hiểu sao? Hiện tại thời thượng giới đều tại đề sướng ôm vòng lý niệm, người này tạo ra cổ nhất định có thể nhấc lên một vòng mới thời thượng." "A, thời thượng giới cũng là không giống bình thường." Hiểu Mai tại làng giải trí ngốc lâu như vậy, vẫn là không quá lý giải. "Đáng tiếc Lưu Tô An nhà hàng không phải bạn số lượng có hạ." Chẳng qua nếu như hảo hảo phối hợp, nhất định có thể sáng chói, ta Hạ Băng nhất định phải đi tại thời thượng giới tiến đầu, trở thành thời thượng tiên phong. Đối với kiểu dáng Hạ Băng là ưa thích, nếu có độc nhất vô nhị kiểu dáng hoặc là hạn lượng khoản đó là tốt nhất, nhưng nàng biết, đây là một loại mới thời thượng khái niệm, nếu như mình xuyên về sau tiếng vọng tốt, này thế tất đối với mình công chúng hình tượng cũng sẽ có điều trợ rút. Hạ Băng tỉ khí chất tốt như vậy, trời sinh móc treo quần áo, nhất định có thể miểu sát một đám phỉ lâm. Hiểu Mai vỗ tay đồng ý nhớ ký dưới chọn đi. Hạ Băng khẽ miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Được. Hiểu Mai gật gật cầm về điện thoại di động trên điện thoại di động thao tác, đem ra cỏ vỗ xuống. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, gỗ lìn, vạm bại, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 153, liên quan tới người yêu. Tô Hàng tắm rửa xong, mặc đồ ngủ lười biếng nằm trên ghế salon, nghe thư dạo đông nhạc, quên mất một ngày mệt Nàng này tinh tế ngón tay nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Nàng đến dự định cái này kỳ tạp chí tuyển đề là dưỡng sinh, lấy ngâm trong bồn tắm vì đề tài. Tiến vào Lưu Tô An cửa hàng, muốn nhìn một chút này trẻ sơ sinh hồ bơi có thích hợp hay không cái này kỳ quay chụp. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lưu Tô An trong cửa hàng bước phát triển mới khoảng cao mô phòng chân thật nhân tạo chồn áo khoác bằng da. Nàng trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái liên quan tới người yêu chủ đề. Thuần thụ ra cỏ cũng có thể không có thương hại. Nàng cảm thấy cái này lý niệm có thể thuyết minh nhân tạo ra cỏ tương lai thời thượng phương hướng. Để tạp chí xã vừa ký kết Tân Tú người mẫu Gừng Lâm lấy đường phố đập hình thức tới quay nhiếp cái này kỳ tạp chí. tuy nhiên Gừng Lâm lần này người mẫu giải đấu lớn trong chỗ hết tài năng. Nhưng danh khí còn chưa đủ vững rồi, nàng muốn mượn cơ hội này để gừng lâm danh khí nâng cao một bước. Tô Hàng khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ tự tin đường con, đối với nàng ý nghĩ rất là hài lòng, nàng quyết định hào hảo mà khao khao chính nàng. Nàng ưu nhã đứng dậy, cầm lấy đem sớm đã tỉnh thật là đỏ tiểu hướng ly đế cao bên trong rót một ly rượu vang đỏ, nàng dùng ngón tay trọ cùng ngón giữa ngăn chặn cái chén, trên bàn chuyển động, ly đế cao nhẹ nhàng lay động, nhìn hoa hồng sắc dịch thể giống váy đỏ đồng dạng nhẹ nhàng phi vũ, nổi bật dáng người như rực rỡ vượt qua mắt thẳng vào nội tâm. Nàng đối chén rượu nho sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ mùi Lên men hương cùng Trần Nhượng Hư khí. Nàng lướt qua một ngụm nhỏ rượu nho, để nó dừng lại tại trong miệng, chuyển động đầu lưới. nhấm nháp xong một ly rượu đỏ về sau, nàng đi vào thư phòng. Nàng phải làm cho tốt kế hoạch án, cũng tại sáng mai tổ chức chủ đề thảo luận hội nghị. Đấu trùng phát sóng trực tiếp, Thổ Hào Lao tổng một lần xuất thủ khen thưởng 100 nguyên, chấn kinh toàn trường. Chim cánh cụt giải trí tin tức đưa tin, đấu trùng trang trực tuyến Lao tổng tại kỳ lực chủ nu nu, duy nhất lần khen nguyên, 361 giải trí tin tức, đấu chủ bá không thế, nhân khí giá trị trực tiếp mấy cái đại lão bài trực tuyến thần chủ bá Cú sóng giải trí tin tức trong lúc nhất thời đấu trùng trang trực tuyến lạc trên diện rộng địa chiếm cứ lấy các đại siêu tắc bạn xếp hạng trước mấy vị. Tạ Kỳ cùng Vương Tử Nhu cũng thành tìm tòi người yêu, Liền liền Vương Tử Nhu ngày đó xuyên hán phục cũng thành tìm tòi nóng tử. Buổi sáng 8 giờ, Tô Hàng tiến vào tạp chí xã. Tạ Lộ, cùng ta tiến đến dưới." Tô Hàng nét miệng lên, tâm tình vui vẻ. "Được." Tạ Lộ vội vàng buông xuống trong tay công tác, đi theo Tô Hàng tiến vào nàng văn phòng. Hàng trên ghế làm việc ngồi xuống, Hàng ánh mắt định nhìn lấy Lộ, lấy một loại mệnh lệnh, không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Ngươi tranh thủ thời gian triệu tập một chút, để các bộ môn đến phòng hợp khai hội. Tốt, vậy ta hiện tại phải, này tổng biên ta đi ra ngoài trước." Tạ Lộ quay người liền muốn rời khỏi. "Tô Hàng có tiết tấu địa gõ bàn công tác, chờ một chút, còn có việc muốn ngươi đi làm." "Chuyện gì?" "Tổng biên." Tạ Lộ tò mò nhìn nàng. "Ngươi nhớ kỹ liên hệ, ha, Lưu Tô An, cái này kỳ tạp chí quay chụp cần hắn phối hợp." "Tổng biên, ngươi sẽ không muốn đập nhà hắn trẻ sơ sinh hồ bơi a?" Tạ Lộ coi là lần trước chính mình trong lúc vô tình đề nghị bị Tô Hàng tiếp thu, trong lòng một trận côn nghi. "Không phải, chờ ta đem lời kể xong." Ta muốn đập cao mô phòng chân thật nhân tạo trò nào khoác bằng già, Lưu Tô An liền giao cho ngươi phụ trách, cụ thể hạng mục công việc đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc lại nói." Tô Hàng thẳng vào chủ đề. "A, tốt, ta biết." Tạ Lộ biếu môi gật gật đầu, tâm lý lại tại đầu đen rau muốn lấy, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta. "Ngươi ra ngoài thông chi đi, 830 đúng giờ phòng hợp tập hợp." Tô Hàng túi đầu sửa sang lấy tư liệu. "Được." Tạ Lộ đi ra Tô Hàng văn phòng. "830, trải qua Tạ Lộ số 1 triệu, các bộ môn người phụ trách toàn bộ tụ tập tại trong phòng họp." Tô Hàng đem lần này cần quay chụp chủ đề liên quan tới người yêu hưởng thụ ra cỏ không có thương hại, tại trong hội nghị đưa ra. Cũng đưa ra để Tân Tú người mẫu gừng Lâm đảm đương lần này quay chụp người mẫu. Trong hội nghị, các bộ môn người phụ trách mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chậm rãi mà nói. Loại này đề bạc người tiêu thụ đối với người tạo ra cỏ thời thượng cùng xa hoa tiêu phí lý niệm, tiến tới từng bước chú ý lục sắc nhân tạo ra cỏ lưu hành, mọi người đối loại này ôm vòng lý niệm vẫn là rất lợi hại đồng ý cuối cùng hội nghị lấy toàn phiếu nhất trí thông qua. Khi Tô Hàng lần nữa đưa ra dùng Liêu Tô An nhân tạo chốn áo khoác bằng da quay chụp lúc, các người phụ trách lại không một người phản đối, toàn thể nhất trí giơ hai tay tán thành. Hết thẻ quay chủ công việc khua trùng gõ ngõ điện an bài. Lưu Tô An mỗi ngày khí truyền mát, hắn muốn đã có kiểu mới ra cỏ, hắn dự định mua sắm một kiện cho bác gái lưu Quên. Hắn đăng nhập chính mình vượng vượng tiểu hảo, đập một kiện ra cỏ, thu hàng địa chỉ là bác gái nhà, nghĩ đến Lý Tuyết gần nhất đi học bật dịu, liền đem thu kiện người cùng điện thoại liên lạc đều lưu lưu Quên. Giải quyết đây hết thẻ về sau, hắn lấy điện thoại ra, gọi lưu quen số điện thoại, hắn muốn kiện biết rõ dưới. Điện thoại gọi thông. "Uy, bác gái." Hắn thân thiết hô. "Uy, là nhỏ An Hôm nay nghĩ như thế nào cho bác gái đến một thông điện thoại?" Lưu quên tại đầu bên kia điện thoại mỉm cười, Lưu Tô An gọi điện thoại cho nàng, tự nhiên là vui mừng ngẩng mày, không ngậm miệng được. Lưu Tô An không có ý tứ, mình bình thường quả thật rất ít cho bác gái gọi điện thoại, tâm lý có chút ban quan, "Bác gái, ta cho ngươi gửi một bộ y phục, buổi chiều phát ra, hẳn làm ai kia liền có thể đến, ngươi nhớ ký kiểm tra và nhận, hạ, nha. Bác gái y phục phần lớn là, ngươi không muốn tốn kém." Lưu quên từ chối. "Đã gửi ra, ngươi cũng không cần từ chối, nhớ kỹ muốn mặc nha." Trên mặt hắn tràn đầy vui vẻ nụ cười. "A, là cái gì y phục? Sẽ không rất đắt ta. Quá đắt cũng không cần mua." Lưu Quên đau lòng nói: "Không quý, chính ta làm là nhân tạo giá cỏ." Lưu Tô An giải thích nói. Lưu Quên ngẫm lại, cảm thấy nhân tạo ra cỏ giá cả cũng không quý, cũng liền vui vẻ tiếp nhận, cười nói: "Vậy được, nếu là tiểu An tâm ý, này bác gái liền nhận lấy. Bác gái, vậy ta trước treo nha." "Tốt, ngươi mau lên." "Bác gái, gặp lại." Nói xong, Lưu Tô An cút điện thoại. Lưu Tô An nhìn lấy trên máy vi tính đã bán đi bảo bối, biểu hiện giao dịch trong ghi chép, có không ít khách quen mua sắm cao mô phòng chân thật nhân tạo chốn áo khoác bằng da. Cái này trong đó có hiểu Mai, hắn muốn hiểu Mai hẳn là mua cho chính Nàn Xuyên. Hạ băng một đại minh tinh làm sao có thể xuyên nhân tạo ra cổ đâu? Cho dù là cao mô phòng chân thật, cũng kinh thường đi. Muốn đến nơi này, hắn có chút hồi bại, hắn trong lòng khát vọng hạ băng có thể mặc cái này cao mô phòng chân thật nhân tạo chốn áo khoác bằng ra, dù sao ngôi sao mang đến mắt xích hiệu quả là không thể bỏ qua, nếu như bị truyền thông tranh nhau đưa tin, hắn cửa hàng nhân khi giá trị khẳng định như tên lửa toa địa một đường tăng vọt, lượng tiêu thụ cũng sẽ cùng theo gia tăng, cứ như vậy, sau 12 phần tháng liền lại tăng thêm một phần. Giờ phút này hắn cảm thấy mình hoàn toàn ở nói mơ giữa ban ngày, đại minh tinh làm sao lại coi trọng nhân tạo ra cổ đâu? Chỉ còn hơn 20 ngày thời gian, Khác ý nghị hao huyền vẫn là an phận làm tốt chính mình công tác đang hoàng để cửa hàng lượng tiêu thụ đến cái thay đổi lớn đi hắn điều chỉnh Linh kết nối đến hy vọng hồ bơi có thể mang đến tốt hơn lượng tiêu thụ hắn đem cắt xén xuống tới tàn tài liệu làm thành khác biệt thư phẩm có khăn tay nhỏ dây cột tóc các loại làm 20 nhị thần bí lấy vật một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như độngồóc gỗ vàngả ma sói tàn dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiêu dạo bánủ tiêu cho cả thế giới chương 154 Tạp chí xã có phải hay không mị nữ rất nhiều a vì ngừng chân. Vọng Hương thai thêm canh thứ 6. Lưu Tô An tại cờ nở cờ mẹ chỉ tùn nhanh chóng thao túng. Đinh linh linh. Hắn điện thoại di động văng lên. Lão bản, người điện thoại. Đang đánh bao chỉnh Vân nghe lấy chuông điện thoại di động, vội vàng hô. "Tuất, biết." Hắn liền tranh thủ cờ nở cờ mẹ chỉ tùn dừng lại. Vừa lau trong tay tăng tốc cước bộ đi đến trước bàn máy vi tính, hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy điện báo biểu hiện là Tạ Lộ, tò mò tiếp thông điện thoại, "Uy, Lộ, có chuyện gì không?" Chỉ gặp tạ Lộ tại đầu bên kia điện thoại mỉm cười nói, "Ngươi tốt, Lưu Tô An." Chúng ta tạm chí giá hy vọng có thể cùng ngươi lần nữa hợp tác, muốn quay chụp tổ một người trong cửa hàng nhân tạo ra cỏ ảnh chụp, ngươi nhìn, có thể sao? Lưu Tô An nếu có suy tư, hắn đương nhiên là cầu còn không được, loại này miễn phí tuyên truyền phương thức đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, hệ thống này sẽ còn đáp ứng không? Hệ thống, ta là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Hắn trong đầu tư vẫn lấy hệ thống. Chủ ký sinh, ngươi đẳng cấp bây giờ đã là cấp 3, loại sự tình này đáp ứng cùng không, chính ngươi quyết định, hệ thống đã mất quyền can thiệp. Đây thật là thích nghe ngóng, thì lại phủ buồn a. Lưu Tô an mặt trong nháy mắt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Vẫn còn chứ? Tạ Lộ không thấy hắn hồi phục, cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn đệ nén hơi tâm tình kích động, hắn giọng, "Lúc nào quay chụp? Người đồng ý?" Tạ Lộ không dám tin từng hỏi, Dĩ Vãng đều muốn ra sức khước từ một phen hắn, liền sảng khoái như vậy địa đáp ứng. Hắn mỉm cười, "Ừm, đồng ý, có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề gì, người đáp ứng sảng khoái như vậy, cái này thật đúng là để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn." Tạ lộ cười mỉm. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, có tốt cái này dù mộc đầu rốt cục khai thiếu, nếu không mình còn thật sự không cách nào giao nộp. Lưu Tô An nắm lại, cũng đúng, cái này là mình lần thứ nhất như vậy sảng khoái đáp ứng, người ta hoài nghi cũng là phải. Ha ha, đó chỉ có thể nói ta khai khiếu. Hắn trêu chọc nói, "Tạ lộ tâm lý khổ a, nếu là sớm khai khiếu thật là tốt biết bao a." Nàng mỉm cười, "Hy vọng chúng ta lần nữa hợp tác vui vẻ, ngày thứ năm, ta để tài xế tới đón ngươi." "Ừm, quay chụp ngày đó để tài xế tới đón đi." Lưu Tô An cười nói, hắn một cái không xe không có bằng lái xe người, có người tới đón tự nhiên là không còn gì tốt hơn. "Vậy thì tốt, ta sẽ an bài, ngươi nhớ kỹ mang lên nhân tạo tròn áo khoác bằng da nha." Tạo lộ dàn dò. Minh Bạch, yên Tâm, này trước như vậy đi, ta còn vội vàng đâu, trước treo đi." Hắn gật đầu nói. "Tốt, thứ năm gặp." "Bài này." Nói xong hắn cúp điện thoại. "Lão bản, cái gì quay chủ a?" Chính Vân câu được câu không nghe, không hiểu ra sao mà hỏi thăm. "Mới thời thượng tạp chí sao muốn đập tiệm chúng ta bên trong cao mô phòng chân thật nhân tạo ra cỏ, không phải sao? Gọi điện thoại đến cùng ta xác nhận thời gian đây." Lưu Tô An vẻ mặt tươi cười. Trịnh Vân ánh mắt âm mộ nhìn lấy hắn, "Lão bản, thứ ưu, không nghĩ tới sản phẩm chúng ta đều lên tạp chí. Cái này có cái gì tốt hiếm lạ?" Cái này lại không phải lần đầu tiên." Hắn đáp ý nói. Chính Vân tâm lý đang suy nghĩ, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể lấu lượng. Lão bản thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chính mình xem như theo đối với người. "Lão bản, tạp chí xã có phải hay không có rất nhiều mỹ nữ a? Ta còn chưa có đi qua tạp chí xã đâu." Trịnh Vân cười hì hì hỏi. Kỳ thực hắn là muốn cùng Lưu Tô An cùng đi tạp chí xã. "Làm sao? Người muốn đi?" Lưu Tô An cười hỏi. Trịnh Vân mong đợi nhìn lấy hắn, gật gật đầu, "Ngươi hiểu ta, Lão bản. Ta đến là muốn mang ngươi đi xem một chút, thế nhưng là, ngươi đi, người nào đóng gói đâu?" Hắn sợ lên cảm, nếu có suy tư. "Lão bản, đẩy trễ một ngày đóng gói không được sao?" Chính Vân cười híp mắt nhìn lấy hắn. "Cái này không được, ngươi yên tâm, về sau hội có cơ hội." Lưu Tô An an ủi. Chính Vân bất đắc dĩ tiếp tục đóng gói, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Đóng gói, đóng gói, ta thế giới chỉ có đóng gói. Làm sản phẩm, làm sản phẩm, ta thế giới chỉ có làm sản phẩm." Lưu Tô An cười phụ họa nói. Chính Vân thầm thì nói, "Lão bản, ta tối hôm qua đi xem a bà, a bà hiện tại thế nào? Khôi phục như thế nào?" Hắn lo lắng mà hỏi thăm. "A bà bây giờ có thể bước đi." Bất quá còn cần tính dưỡng, thương cân động cốt 100 ngày mà. Đây đều là ta làm hại." Trịnh Vân cúi đầu, hốc mắt có chút đớt đát. Lưu Tô An tiến lên vũ bả vai hắn, an ủi, "Đừng lo lắng, a bà khẳng định càng ngày càng tốt, mọi người đều biết ngươi không phải cố ý, ngươi cũng đừng quá tự trách, chờ bệnh dịu qua trong khoảng thời gian này ta cùng đi với ngươi nhìn nàng. Nếu là lúc ấy ta chạy xe máy chẳng phải gấp, a bà cũng sẽ không tụ thương." Trịnh Vân cúi đầu, khó chịu nói, "Coi đây là giới, về sau chạy xe máy cẩn thận liền tốt." Lưu Tô An sợ hắn có tâm lý lánh vác, an ủi, "Trịnh Vân gật gật đầu, "Ừm." Anh tức thi đình vận doanh giám đốc Đông Phương tỉnh thụ Long Trần yêu cầu, trong khoảng thời gian này hắn thông qua số liệu ma phương, thời khắc chú ý Lưu Tô An cửa hàng Độc Thái. Giờ phút này hắn mở ra số liệu ma phương, nhìn lấy hậu trường số liệu. Thông qua số liệu biểu hiện, Đông Phương tỉnh rõ ràng biết Lưu Tô An cửa hàng gần nhất lượng tiêu thụ là càng ngày càng tốt. Từ khi Lưu Tô An khai thông linh kết nối đến về sau, cái này hồ bơi lượng tiêu thụ liền chậm rãi lên. Tuy nhiên trước mắt hắn lượng tiêu thụ gia tăng không coi là nhiều, nhưng mỗi ngày đều tại vững bước điệu tăng Phương thấy rõ đến đây hết thảy, đối với anh đình tới nói cũng không là một chuyện tốt. Cho nên Giả sử tình vừa có một ít manh mối thời điểm, Đông Phương Tình cảm thấy có cần phải xin phép một chút Long Trần, dù sao đây là Long Trần bàn giao tự mình làm sự tình, ở tại vị, vị,ưu kỳ sự. Hắn cấp tốc hướng đi Long Trần văn phòng, chuẩn bị báo cáo tình huống. Ngay sau đó, buổi trưa ánh chiều xuyên thấu qua treo ở trên cửa mặt trúc, Miễn Cường đến chiếu đang làm việc bàn lúc, ngồi tại lao bản trên ghế Long Trần nhón lựa một điều thuốc, khói tại hắn giữa ngón tay thiếu đốt. Hắn hít sâu một cái khói, thần sắc là như vậy du nhiên, như vậy bình tĩnh, như vậy thong Một trang tiếng gõ cửa vang lên. Đông Vương Tình ở ngoài cửa hô, Long tổng Long Trần bóp tắt đầu mẫu thuốc lá, hô một tiếng mời đến. Đông Phương Tình mở cửa đi tới. Long Trần thấy là Đông Phương Tình tiến đến, Nhật Tình chỉ đối diện cái ghế nói ra, "Đông Phương Tình, mời ngồi." Dù sao vận doanh là liên quan đến lấy toàn bộ công ty kinh doanh tình huống, mà Đông Phương Tình mang đến cho hắn lợi ích, hắn tự nhiên là coi là trên bạn khách. "Tốt, cảm ơn Long tổng, ta tới là có chuyện hướng ngươi báo cáo." Cái kia lưu tô an hồ bơi trước mắt dùng linh kết nối đến quảng bá, gần nhất đẩy ra kiểu mới, bất quá là nhân tạo da cỏ, hắn gần nhất một ngày tiêu thụ nghịch đã tiếp cận 1 triệu. Đông Phương Tình ngồi xuống, ghi báo. Long Trần tự tin mỉm cười. Cái kia là thu được về châu chấu nhảy nhót không mấy ngày. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, "Đông Phương Tỉnh, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ngươi cho ta tiếp tục giám thị lấy, hiện tại hắn dạng này lượng tiêu thụ còn chưa đủ lấy uy hiếp được chúng ta." Thế nhưng là, Đông Phương Tỉnh lo lắng nói, "Đừng lo lắng, ta tâm lý nắm chắc, ngươi trước đi làm việc đi." Long Trần phất phất tay nói. Đã Long Trần như vậy độc đoán, Đông Phương Tỉnh cũng không dễ nhiều lời. Chương 155, ủy khuất tiểu ca vì ngừng chân. Vọng Hương thai thêm canh thứ 7. Lưu kéo lấy, hừ phát kinh kịch, i tiếng ngâm quanh quẩn trong phòng khách, rất lạ du dương. Đinh Linh Linh Nàng đặt ở trên bàn trà chuông điện thoại vang lên. Nàng dừng lại trong tay sinh hoạt, vội vàng đi qua cầm điện thoại di đọc lên, nhìn trên màn ảnh lạ lẫm địa báo, tưởng rằng một số quảng cáo, do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại, nghi ngờ hỏi: "Uy, vị nào?" "Ngươi tốt, xin hỏi là Lưu quên sao? Ta là bưu chính chuyển phát nhanh, có ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi đến dưới lầu ký nhận dưới Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca rất lợi hại có lễ phép địa nói. "Tốt, ngươi chờ chút, ta cái này xuống tới." Lưu Quyền nói xong cuộc điện thoại. Nàng trên miệng nói thầm lấy, người nào cho ta gửi kiện hàng? Có thể nghĩ lại, nàng biết hẳn là Lưu Tô ăn gửi. Bởi vì hai ngày trước hắn nói qua muốn gửi y phục tới. Muốn đến nơi này, Lưu Quân nhanh nhẹn địa thay xong giày, mang lên chìa khóa đóng cửa thật kỹ, đi xuống lầu dưới. Cốc cốc cốc. Bưu chính tiểu ca nghe đầu hành lang truyền đến dãy cao gấp thanh âm, hắn liền hấp tấp địa chạy tới. Gặp Lưu Quân chính hướng hắn đi tới, cười ha hả hỏi, "Này, bác gái, ta một đoán ngươi chính là đến thu kiện." Lưu Quân ban đầu cười mỉm mặt trong nháy mắt biến thành mặt đen, tuổi hơn 40 nàng vẫn là bình sinh lần thứ nhất được người xưng là bác gái, cảm giác này quả thực là trăm cao tâm, tâm lý không khỏi đầu đen ra ta có như vậy làm sao? Tiểu tử này ánh mắt gì? Nàng điều chỉnh tâm tính, gạt ra vẻ mỉm cười, "Tiểu hòa tử, ngươi kêu người nào bác gái đâu?" "A, tỷ, thật xin lỗi, ta nhận lầm người." Bưu Chính tiểu ca một mặt hai hoán, hắn quay người đang định ảo náo chạy đi. "Gặp Bưu Chính tiểu ca muốn đi, Lưu Quên vội vàng gọi lại, "Uy, tiểu hòa tử, ngươi chờ một chút." Bưu Chính tiểu ca dừng bước lại, quay người một mặt quyất, "Đại tỷ, ngươi có việc?" Nói xong, hắn bưng mít lấy trái tim nhỏ, may mắn lần này phản ứng nhanh, không có hô bắt gái. Lưu Quên cười nói, "Tiểu hòa thượng, ngươi không phải gọi ta đến thu kiện hàng sao?" "Ta kiện hàng đâu?" Nhìn ta chỉ nhớ này Bưu chính tiểu ca cười xấu hổ lấy, hắn đem kiện hàng cùng bút đưa cho Lưu Quên, cười nói, ngươi kiện hàng, phiền phức ký nhận ở dưới. Được. Lưu Quên tiếp nhận kiện hàng cùng bút, dương dương sai sai ký tên. Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đàn, cười nói, cảm ơn, không có việc gì vậy ta đi trước. Được. Lưu Quên gật đầu nói. Bưu chính tiểu ca xám xịt địa trốn rời hiện trường. Lưu Quên, thu chuyện phát nhanh đâu? Một vị ăn mặc hồng sắc áo lông phụ nhân cầm giỏ thức ăn cười hỏi. Đúng vậy a, đây là cháu ta cho ta gửi tới. Lưu Quyền ôm kiện hàng, cười đến không ngậm được. Lý Mân phăng tới hâm mộ ánh mắt, cười hiếp mắt nói, "Ngươi thật sự là có phúc lớn a." Tiểu tử này thật đúng là rất có tâm, là lần trước cùng nhà ta Tam Bảo thai xem mắt cái kia sao?" Lưu Quên gật gật đầu, thần sát thoáng có chút xấu hổ, tiếp her nói, "Vâng, cũng là hắn, là hắn không có phúc khí, tốt như vậy cô nương, ai." Cái này hai hải tử không có duyên phận mà thôi. Lý Mân tiếp rẻ lắc đầu, "Nếu không qua nhà ta ngồi xe đi, đứa nhỏ này cho ta gửi bộ y phục, ngươi giúp ta tham nhưu một chút làm sao phối hợp đi." Lưu Quên cười đề nghị, ta, dù sao ta đồ ăn cũng mua xong, chờ ta về nhà cất kỹ về sau, lại đi nhà ngươi đi." Lý Mân Chloe quên lộ ra được nàng rỏ rau bên trong tràn đầy chiến lợi phẩm. Được. Lưu Quên vác lấy Lý Mân cánh tay, hai người vừa nói vừa cười hướng thang lầu đi đến. "Lý Mân, ngồi a." Lưu Quên đứng tại cạnh ghế salon đưa tay làm mời tư thế, nàng nhiệt tình kêu gọi. "Được." Lý Mân cười đáp, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Lưu Quên từ trên bàn trà trong đĩa trái cây cầm lấy mấy cái quýt, cười ha hả hướng Lý Mân trong nước thả. "Lý Mân, ăn quýt, cái này có thể ngọt." Tốt, một cái với." Nàng đứng dậy đem cái khác thả lại trong đĩa trái cây, chỉ cầm một cái, bóc lấy quýt cười nói. "Chúng ta đều là nhiều năm hàng sơn củ." Ngươi a, cũng đừng khách khí với ta." Lưu Quyên Thiên về một bên nước một bên cười ha hà nói. "Lưu Quên, ngươi không đợi, ta an bị hội, đợi lát nữa còn muốn trở về nấu cơm đây." Lý Mân nán quýt khách khí nói. "Đến, uống miệng nước nóng ngủ lắm thân thể." Lưu Quên đem một chén nước nóng đặt ở trên bàn trà, kêu gọi. "Ta chính ăn quýt đâu, cái này nước nóng trước hết không uống." Lý Mân nâng trong tay quýt, cười nói. Nàng cười ha hà nói, "Ngươi nhìn ta, việc này xử lý." Lưu Quên, mở ra kiện hàng đi, không phải để cho ta nhìn y phục sao? Ta cái này đều chờ đợi gấp." Lý Mân cười chỉ trên bàn trà kiện hàng. Lưu Quên vô nhẹ nhẹ lên trán, đúng đúng đùng. Nhìn ra cái này náo thử, đem chính sự cấp quên. Nàng tìm đến tay kéo, cẩn thận địa hủy đi bao bên ngoài thùng đường hàng, từ bên trong xuất ra một cái tinh mỹ hộp đặt ở bàn tràng một bên. Lý Mân không kịp chờ đợi lại gần, cười nói, mở ra xem một chút đi. Lưu Quên mở hộp ra cái nắp, nàng kinh ngạc nháy mắt mấy cái, trên mặt bắp thịt lập tức cứng đờ, miệng hầu như đều nhìn lấy tựa như là một cái lỗ tròn nhỏ bộ dáng, hồi lâu phát ra một cái oa. Lý Mân con người băng cũng nhanh muốn ra ngoài, cái cảm ẩm trên bàn chân, giờ khắc này nàng biểu lộ hoàn toàn là kinh ngạc. Vang lâu, Lý Mân kịp phản ứng phát ra kinh ngạc thanh âm, "Oa, wow. chồn áo khoác bằng da a?" Lư Uyên ngáy, ngáy mắt, không dám tin tưởng nói, "Cái này là nhân tạo ra cỏ sao?" "Cháu ta nói là nhân tạo ra cỏ, ta nhìn như vậy lấy theo thật cũng giống như nhau đâu." "Lý Môn, ngươi nói đây là thiên nhiên còn là nhân tạo?" Lý Môn lần này cũng bị hỏi khó, nàng nhẹ khẽ vớt vớt chất lông đấy da nhẹ nhàng, da tấm chặt chẽ rắn chắc, nhan sắc thuần chủng, lông trồn lộng lẫy xinh đẹp, xúc cảm bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ mềm mại, cái này xúc cảm cơ hồ cùng thiên nhiên cũng có chút nào khác biệt. "Lư Uyên, ta cảm thấy cái này cùng thiên nhiên rất giống a." "Bất quá, cái này lông tròn chủng loại rất nhiều." Có phải hay không nhân tạo ta cũng không biết, nhà chúng ta tiểu ăn nói cho ta biết, cái này ra cổ áo khoác là nhân tạo ra cổ, đứa nhỏ này chưa bao giờ nói dối, nhưng ta thế nào nhìn cũng giống như thiên nhiên, chẳng lẽ hiện tại kỹ thuật đều phát đạt như vậy? Lưu quên thật đúng là nhìn không hiểu. Lưu quên lấy điện thoại di động ra, ấn mở bà ảo, tiến vào Lưu Tô An cửa hàng tìm kiếm, nàng nhìn thấy giống như lúc tiêu đề viết nhân tạo chổ áo khoác bằng ra, tâm lý treo lấy thạch đầu rốt cục bung xuống. Thật xinh đẹp a. Cái này thức ngắn gọn mà không mất đi lưu, đường cong chơi chạy, mặc vào khẳng định ưu nhã hào phóng. Lý Mân dùng khăn giấy trà trà tay cầm lấy nhân tạo chồn áo khoác bằng da yêu thích không buông tay. Lưu Quên đưa điện thoại di động đưa tới Lý Mân trước mắt, "Ngươi nhìn, là nhân tạo ra cọ, lần này ta rốt cục có thể yên tâm xuyên." Nhân tạo càng ngũ vòng, cũng không có một ti xúc động vật mùi vị, điểm ấy ta thích, mà lại cái này giúp cảm giác thực nhất cấp đồng. Lý Mân tâm lý hoan hỉ. Lý Mân mắc, nhìn thấy sâu bài chữ, cười nói, "Ngươi nhìn, y phục này sâu bài đã ghi chú rõ chất liệu." Lưu Quên xem xét cười gật, gật "Lưu Quên, mặc vào để ta xem một chút." Lý Mân đề nghị. "Tốt, ta thử một chút, cũng không biết ta có thể hay khống chế." Lưu Quên cười nói. Nàng đợi xuống chính mình áo khoác, Lý Mân thân mật điệu đưa qua nhân tạo chồn áo khoác bằng da, nàng tiếp nhận nhân tạo chồn áo khoác bằng da mặc vào, Lý Mân ở một bên giúp đỡ chỉnh lý. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 156, tạp chí xã phái người đến. Lưu sau khi mà vào, lộ ra được. Thời thượng cổ áo thiết kế, khí chất cao quý hoàn mỹ thể hiện, thời thượng sang hoa. Biểu Dương mê người khí chất, hiển thị rõ lộng lẫy. Độc đáo thân eo thiết kế không chỉ có thể xảo diệu che đậy bụng nhỏ nạo, mỹ lệ cũng thoải mái dễ chịu đồng thời có được. Ngắn gọn thời thượng tay áo hình thiết kế, mở rộng tự nhiên, song bên cạnh căm túi, thực dụng mỹ quan, càng thân mật. Nàng mỉm cười nói, "Xem được không?" Lý Mân vỗ tay tán dương, ngẫu nhiên hồi hồi đầu, Lơ đãng thất lạc một chút tấm áp, để chữ tình cũng tương cảm. Thời gian chi xa xỉ, mỹ hảo tỏa tác, người, thủy chung lưu nhã, rất tuyệt, rất xinh đẹp. Lưu Quyên ngón tay nhẹ nhàng địa vướt áo khoác, tâm lý mừng khấp khởi, cái này coi như không tệ. Lưu Quên, cái này giá bao nhiêu vị? Lý Mân gặp Càn Thiên Hốt Hỉ, nàng cũng muốn vì chính mình mua thêm một kiện. Vừa rồi nhìn, tựa như là 18.888 nguyên. Lý Quên nói xong, cầm điện thoại di động lên lần nữa xác nhận, hạ, giá cả." Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Lý Mân, cười nói, "Ngươi nhìn, là 18.888 nguyên." 18.888 nguyên." "Cái này giá vị có chút ít quý, bất quá giá tiền này có thể mua được dạng này kiểu dáng cùng chất lượng vẫn là rất đáng, ta cũng muốn cho mình mua thêm một kiện, không biết có thể hay không đến cửa lấy hàng." Lý Mân cười nhìn lấy Lý Quên, kỳ thực nàng muốn lập tức có được, một khắc cũng không muốn đợi thêm. Ai, đến tuổi lấy hàng không được chứ? Cháu ta cái kia công ty lão bản quy định, không thể lên môn lấy hàng. Lần trước ta mang lão lầm, liền ngươi biết cái kia Lâm thuộc phân đi mua áo giáp, kết quả khiến cho ta đều không có ý tứ. Nếu như ngươi cũng muốn lời nói, có thể qua hắn bán hàng qua mạng độc, ta cho ngươi hắn bảo chỉ." Lưu quên cười đối lý Mân đề nghị. Nàng vội vàng tìm đến giấy bút, đem Lưu Tô An bạ chỉ viết trên giấy, giao cho Lý Mân. "Ta đến trả muốn sớm một chút mặc vào đâu, xem ra chỉ có thể chờ đợi các loại." Lý Mân giận dữ nói. "Ta cái này cũng không xuyên qua, nếu không ngươi lấy trước đi mặc." Lưu quên cảm thấy ban văn, đề nghị Lý Mân khoác qua tay, cười ha hả nói, "Quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta hả? Liền chờ mấy ngày tốt, vậy ta về trước đi, đi về nhà đập. Không hề ngồi biết sao?" Lưu Quên giữ lại nói, "Ta lo lắng lấy trở về mua đâu. Lần sau trò chuyện tiếp đi." Lý Mân tâm lý có việc, đâu còn ngồi được vững đâu. "Tốt ta, vậy ta liền không lưu người. Lưu Quên đem Lý Mân đưa tới cửa. Lý Mân về đến nhà, trước tiên bật máy tính lên. Nàng tiến bảo cửa ảo, đưa vào Lưu Tô An đảo bảo tiến tiệm, tìm tới món kia nhân tạo tròn áo khoác bằng da, sau đó đem vỗ xuống cũng trả tiền. Sáng sớm Đồng hồ báo thức tiếng chuông reo qua về sau, thời gian dừng lại tại 6 điểm 40 phút đồng hồ. Ha, một trận tiếng ngáp vang lên. Lưu Tô An xoa còn buồn ngủ hai mắt, trên giường lười biếng giang ra tứ chi. Mùa đông sáng sớm tư vị thật sự là rất khó chịu, quá tàn nhẫn. Nếu không phải hôm nay tạp chí xã quay trụ, hắn bảo đảm ngủ tiếp cái hồi lung tác. Đi qua một phen tư tưởng đấu tranh về sau, hắn đông nhiên ngồi dậy, vén chăn lên. Đem tối hôm qua chuẩn bị kỹ càng quần áo thay xong, hết thảy mặc chỉnh mặc lên lông áo khoác, hướng phòng vệ sinh rửa mặt qua. Cẩn thận nghiêm túc rửa một phen về sau. Nhìn lấy trong gương tấm kia xuất khí khuôn mặt, khỏe miệng của hắn phát họa ra nụ cười tự tin, không tệ, lại trở nên đẹp trai. "Lão bản, lão bản." Trịnh Vân tiếng gào tràn ngập cả phòng. "Tới." Lưu Tô đáp, hắn chà chà tay, không nhanh không chậm đi ra phòng vệ sinh. Hắn đi đến Trịnh Vân phía sau, vỗ hắn phía sau lưng, ngữ khí mang theo phản nản nói, "Trịnh Vân, để ngươi sớm một chút đến cũng không cần sớm như vậy đi, hô to gọi nhỏ làm gì?" Nói xong, hắn bật máy tính lên. "Lão bản, ta mang cho ngươi bữa sáng đến, ta xem chừng ngươi khẳng định còn không có ăn nhịp tâm, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì tốt ăn. Trịnh Vân giơ lên trong tay túi nhựa, một mặt rụt rỡ. Hắn một bên đăng nhập vượng vượng hảo, vừa cười nói, "Cái gì bữa sáng? Sẽ không lại là bánh bao nhân thịt à? Chúc mừng lão bản, ngươi chính xác, còn nóng hồ đâu, ngươi nhân lúc còn nóng ăn." Trịnh Vân cười ha hả đem túi nhựa mở ra, bên trong lộ ra bánh bao nhân thịt, hướng trước mắt hắn đưa. Trong lúc nhất thời bánh bao nhân thịt nồng đậm vị đạo lan tràn ra, trong cả căn phòng tràn ngập bánh bao nhân thịt hương khí. Lưu Tô An nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng hắn không có đi cầm lấy bánh bao nhân thịt, hắn sợ đợi chút nữa trong miệng lưu vị xấu hổ. Hắn cười nói, "Cảm ơn a, cái này ta vẫn là ban đêm ăn đi, vẫn còn nóng lắm." Không rõ Trịnh Vân dò xét một chút, ta buổi sáng không muốn ăn đầy mỡ, hắn chỉ có thể tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Vậy được rồi, vậy ta đều ăn nha. Trịnh Vân tin là thật. Lão bản, ngươi mấy điểm đi? Trịnh Vân xem di động thời gian đã là 7 giờ 50 phút, tò mò hỏi. Hơn 8 giờ đi, dĩ vãng đều là khoảng thời gian này. Hắn lạnh nhạt nói. A, vậy ngươi muốn chính mình đón xe đi? Không phải, tập chí xã phái người tới đón. Lão bản, ta cảm thấy ngươi hẳn là mua một cố xe con, có xe xuất hành cũng dễ dàng một chút. Trịnh Vân đề nghị. Lưu Tô An hơi có suy tư gật đầu nói, ngươi nói xác thực có đạo lý, nhưng ta không có bằng lái xe, cũng không thể mua chiếc xe tự thả ngoài cửa làm bài trí a. Bên cạnh còn che kín phòng trọ, đây cũng quá chiếm chỗ, ngươi có bằng lái xe sao? Cái kia xe con giấy lái xe ta không có, bất quá, ta có xe gắn máy bằng lái xe. Trịnh Vân rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu nói, hắn cảm thấy mình cũng coi như có xe nhất tộc. Lưu Tô An đem cái trán ghé vào trước bàn máy vi tính, cái này xe gắn máy bằng lái xe cùng xe con bằng lái xe có lông quan hệ. Trịnh Vân, ta phục ngươi, ngươi lại để cho ta không phản bác được. bản, ngươi có thể đi thi cái bằng lái xe nha. Trịnh Vân đề nghị, "Ta cũng muốn a." Đáng tiếc thật sự là không có thời gian, mỗi ngày chế tác thương phẩm liền để ta loay hoay quá sức, còn muốn chuẩn bị 20 nhị hóa, chờ bận bịu qua trong khoảng thời gian này rồi nói sau." Hắn một mặt bất đắc di nói, "Ai, nói ra đều là lòng chua sót sự tình a." "Đúng, vẫn là lão bản ngươi muốn chủ đáo. Trịnh Vân gật gật đầu đồng ý lưu Tô An thông qua vượng vượng hào cùng nhiễu hiệu đội bàn giao dưới, sau đó đem cao mô phòng chân thật nhân tạo tròn áo khoác bằng da để vào trong hộ, làm tốt đây hết thảy chuẩn bị về sau, hắn qua nhà bếp làm ăn chút gì. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Tới." Trịnh Vân đáp, hắn liền vội vàng tiến lên đi mở cửa. Người tìm ai?" Nhìn lấy đứng ở cửa một vị đeo kính tiểu hòa tử, Trịnh Vân tỏ mò hỏi. Người tốt, xin hỏi Lưu Tô An có ở đây không? Ta là mới thời thượng tạp chí xã, ta là tới tiếp Lưu Tô An." Đeo kính tiểu hòa tử rất lợi hại có lễ phép địa nói. "A, người chờ chút ta, ta đi gọi hắn." Trịnh Vân nói xong, hắn hướng phía hướng trong phòng hồ. "Lão bản, lão bản, tạp chí giả phái người tới đón người. "Tốt, ta biết." Lưu Tô An thay xong giày, cong lên ba lô, ôm chuẩn bị ký càn hộp đi ra ngoài, đi tới cửa. Hắn cười đối đeo kính tiểu họa tử nói, "Ngươi đến, chúng ta có thể đi." Tiếp lấy hắn bàn giao, "Ha, Trịnh Vân." Sau đó ngồi lên xe, tiến về tạp chí xã. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 157, người mẫu rừng lâm. Xe tại tạp chí xã phòng nhếp ảnh ngoài cửa, vững vàng dừng lại. "Lưu tiên sinh, chúng ta đến." Mang kính mắt tiểu họa tử xoay đầu lại mỉm cười nói, "A, tốt." Lưu Tô An gật gật đầu. Hắn ôm hộp, đẩy cửa xe ra đi xuống. "Ngươi tới." Tạ lộ cười mỉm địa chào đón, "Ngươi tốt, Lộ." Hắn rất lợi hại có lễ phép địa gặp lại. Trước cùng ta đến khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay quay chụp sân bãi là ở bên ngoài, người mâu trước mắt còn tại trang điểm, cần chờ sẽ, nếu không trước phỏng vấn phòng vấn ngươi. Tạ Lộ đưa tay làm mời tư thế, vừa đi vừa nói. Tuy nhiên hắn không phải lần đầu tiên thụ phỏng vấn, nhưng tình hình xảy ra nói muốn phỏng vấn, cái này khiến không có chút nào chuẩn bị tâm lý hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, trong điện thoại ngươi cũng không có nói muốn phỏng vấn, cái này quá đột đột a. Nhìn ngươi cần ngươi, muốn quay chụp phục trang màng đến a. Tạ lộ vụ sáng lấy nàng mắt to. Lưu Tô An nhẹ nhàng địa gõ hộ, khóe miệng hơi, hơi dương lên. Yên tâm, tại cái này trong bộ đây. Vậy là tốt rồi." Tạ Lộ thở phào. Tạ Lộ đi ở phía trước, hắn theo sát phía sau, hai người một trước một sau hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Đi vào phòng nghỉ. Tạ Lộ chỉ khu nghỉ ngơi ghế sofa, mỉm cười nói, "Lưu Tô An, ngươi tại cái này ngồi trước sẽ." Tốt, cảm ơn." Hắn rất lợi hại có lễ phép gật đầu nói cảm ơn. Hắn ngồi ở trên ghế salon, đem hộp đặt ở ghế sofa một bên. Tạ Lộ pha một ly trà bưng tới, trên mặt tràn đầy mỉm cười, "Mời uống nước." "Cảm ơn, các ngươi tổng biên đâu?" Hắn nhìn lấy có một chút quặng khué phòng như ảnh. Tống Biên đã qua quay chụp mà chuẩn bị, để cho ta lưu lại tiếp đánh người, chờ sau đó chúng ta cùng người mẫu cùng lúc xuất phát." Tạ Lộ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói tới. Lưu Tô An cầm lấy chén trà, uống miếng nước, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Cái này hộp cho ta đi, ta tống phục trang ở giữa qua." Tạ Lộ đứng dậy đi lấy bên cạnh hắn hộp. "Được." Lưu Tô An gật đầu đồng ý. Bên trong phòng hóa trang, chuyên gia trang điểm đơn giản tư vấn, "Hạ, gừng lâm ra chất, câu thông, hạ, đồ trang điểm nội dung về sau, liền bắt đầu trang điểm công tác." "Tốt, Khương tiểu thư." Chuyên gia trang điểm mỉm cười nói. "Cảm ơn." Gừng Lâm nhìn lấy trong gương chính mình, cái này trang dung đối nàng mà nói vẫn là hài lòng. Hóa trang xong về sau, Gừng Lâm cùng Sở Tại Lịch cùng một chỗ tiến vào phục trang ở giữa. Sở Tại Lịch cười nói, căn cứ cái này kỳ tạp chí quay chụp chủ đề, vì phối hợp nhân tạo chốn áo khoác bằng ra, bên trong phối ba bộ bên trong dựng phục sức. "Tuất, phiền phức." Gừng Lâm mỉm cười gật gật đầu. Tuy nhiên Gừng Lâm tại người mẫu trong trận đấu trồ hết tài năng, nhưng nàng vẫn là biết rõ cái vòng này sinh tồn chi đạo. Bởi vì là đường phố đập, đây đều là Khương Tiểu Tư một mình bay chụp phục trang, cho nên túi xách, kính mắt, cái mũ đầy đủ mọi thứ. Sở Tai Lệ chỉ phối hợp tốt phục sức cười nói. Gừng Lâm nhìn lấy trên cây áo phối hợp tốt sáu trang bên ngoài, trên mặt bàn còn có thu nạp tại tinh mỹ trong hộp phối sức. Sở Tai Lịch xuất ra trong đó một bộ quần áo mỉm cười nói, "Khương tiểu thư, làm phiền ngươi đến phòng thử áo trước thay đổi một bộ này đi." Tiếp lấy lại đối bảo quản y phục hai nữ hài nói ra, "Giúp Khương tiểu thư thay đi phục lên đi, còn lại này hai bộ đóng gói tốt, mang hiện trường đổi lại." "Được." Hai cái nữ hài tử trong miệng một lời. "Cảm ơn, vất vả." Gừng Lâm trên mặt tràn đầy thân thiết độ cười, hướng phòng thử áo đi đến. Hai cái nữ hài tử cầm y phục theo đôi mà đi. Gừng Lâm đâu? Hễ vô cu đạt lấy ra. Tạ Lộ cầm hộp đi vào phục trang ở giữa, đúng lúc nhìn thấy Sở Tại Lịch. Tạ Lộ a, Gừng Lâm còn đang thay quần áo, trước thả cái này đi. Sở Tại Lịch mỉm cười nói. Tạ Lộ gật gật đầu, tốt, có phải hay không nhanh tốt đâu. Nhanh lời Hữu Hích ta sẽ chờ. Đang khi nói chuyện, Gừng Lâm trên người mặc một bộ màu trắng cổ tròn bộ đầu áo trắng, thân dưới mặc gạo màu trắng bằng da quần đùi, lộ da trắng non bóng loáng đôi chân dài, chân mang một đôi xà văn đầu nhọn dài cao gót chậm rãi mà đến. Tạ Lộ, ngươi tới. Gừng Lâm trên mặt phát họa ra hoàn mỹ nụ cười. Ừm, ngươi hôm nay trang dung rất xinh đẹp, chỉnh thể rất đẹp. Tạ Lộ nháy mắt, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. "Cảm ơn." Gừng Lâm Kiêm tốn nói. "A, con kém một dạng, hôm nay trọng đầu hí." Tạ Lộ vội vàng mở hộp ra, đem người bên trong tạo tròn áo khoác bằng da lấy ra. Nang mỉm cười nói, "Gừng Lâm, nhanh mặc vào cái này, nhân tạo tròn áo khoác bằng da thử một chút, nếu như kích thước không thích hợp, chờ sau đó để bộ y phục này chủ nhân đến thay đổi." Gừng Lâm đem nhân tạo tròn áo khoác bằng da mặc lên người, trời sinh móc treo quần áo, cái này cường đại khí chẳng trong nháy mắt miêu sát hết thảy. Ngắn gọn đại khí thiết kế cảm giác Trang nhã thời thượng trong lộ ra nghỉ dưỡng khí chất, lạc lạc đại phương nhưng không mất yếu nhã, nội hàm cá tính đại khí, mới lạ độc đáo. Giao phó linh động thoải mái dễ chịu bản hình cùng tiêu sái cá tính vị đạo, ung dung hoa quy trong lộ ra gợi cảm cùng vũ mị. Thời thượng cổ áo, dán vào phần cổ đường cong, kéo dài phần cổ đường cong đẹp, lộ ra gợi cảm vũ mị. Có một phong cách riêng tay áo thiết kế, thời thượng thoát tục, hiện ra phần tay đường cong. Sợ tái liếm miệng há giống như cái dương miệng lớn vậy, lập tức liền sự suốt, là cổ phát khô giống như, hóa trang nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị nhân tạo ra hấp dẫn. Hắn để khe lướt lướt nhân tạo ra cổ gáy áo, cái này lông tơ phong phú, xóa tung nhưng lại có thuận hoạt cảm nhận, như tơ lụa, ngàn rằm mới tìm được một, lông kim linh hoạt, hiện ra mê người lộng lẫy cảm giác, cực kỳ hoa lệ. Sợ Tại List kìm lòng không đặng phát ra trợ trợ câm thanh. Tạ Lộ phát ra tiếng than thở hoa, nàng phảng phất đang thưởng thức một kiện xảo đoạt tiên công tác phẩm nghệ thuật, trong mắt nàng tràn đầy ước ao gen tìa. Giờ phút này Tạ Lộ chuông điện thoại vang lên, các nàng nàng suy nghĩ, nàng đội vàng nhận điện thoại. "Uy, tổng Lộ mỉm cười nói, "Tạ Lộ, ta bên này hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, người bên kia lời Hữu X tranh thủ thời gian đến ta bên này đi." Đầu bên kia điện thoại Tô Hàng rất là sốt ruột. "Tốt, lập tức xuất phát." Tạ Lộ vội vàng đáp lại, nói xong cuộc điện thoại. "Gừng Lâm, ngươi tốt không? Lời hữu ích chúng ta liền lên đường đi." Tạ Lộ sốt ruột nói, "Có thể xuất phát." Gừng Lâm gật gật đầu. "Starlist, chuyên gia trang điểm, còn có nhân viên công tác khác đem hôm nay quay chụp phục trang đóng gói tốt, chúng ta cái này qua hiện trường quay chụp." Tạ Lộ vỗ tay triệu tập nói, "Được, mọi người trong miệng một lời, đợi chút nữa ngoài cửa tập hợp." Tạ lộ nhớ tới Lưu Tô An còn đang nghỉ ngơi khu, nói xong vội vàng hướng khu nghỉ ngơi chạy tới. Phòng ảnh ngoài cửa Gừng Lâm cùng sở tài lật một đoàn người lợi. Giờ phút này, Tạ Lộ cùng Lưu Tô An vội vàng chạy đến. "Gừng Lâm, đây là Lưu Tô An, trên người người già gọi là hắn thiết kế chế tác." Tạ Lộ mỉm cười giới thiệu, tiếp lấy hắn lại nói với Lưu Tô An, "Đây là chúng ta tạp chí mới ký kết người mẫu Gừng Lâm, mọi người nhận biết xuống đi." "Ngươi tốt, ta là Gừng Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi." Gừng Lâm nụ cười trên mặt vẫn là như vậy hoàn mỹ, đưa tay cùng hắn đem nắm. Lưu Tô An cũng đưa tay ra, nhẹ nắm, "Hạ, Gừng Lâm nó tay, ngươi tốt, ta là Lưu Tô An." Đã tất cả mọi người nhận biết, "Vậy chúng ta đi, tổng biên sốt rụt chờ." Lộ cười nói, Mọi người trầm miệng một lời đáp, sau đó cùng lên xe. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 158, thứ 157 người mẫu xuyên ra cỏ quay chụp. Lưu Tô An một đoàn người đón xe đi vào quay chụp địa. Hắn đi theo tạ lộ một đoàn người cùng một chỗ xuống xe. Hắn nhìn thấy quay chụp trong sân, tất cả mọi người cắt ti kỳ trước, hữu tướng lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện với nhau có chuyên trú vào trong tay việc. Hiện trường tất cả mọi người không có chút nào thư giãn lẫm đạm, tất cả mọi người tiến vào khẩn trường có thứ tự công tác chuẩn bị trong trạng thái. Tô Hàng liếc mắt liền thấy Lưu Tô An, mỉm cười chào đón, đưa tay cùng hắn đem nắm, "Ngươi tốt, Lưu tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui vẻ." Lưu Tô An cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng điệu nắm, hạ, tay nàng, sau đó buông ra, "Ngươi tốt, Tô tổng biên, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa." Giờ phút này Gừng Lâm từ trên xe bước xuống, một đầu tóc dài phiêu dật theo nhẹ trên không trung lư, nhân tạo ra cổ trở áo khoác bằng da theo hơi gió nhẹ nhàng địa bãi động vào áo. Lộ ra thon dài trắng non đôi chân dài, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân. Nàng lộ ra một cái rất lợi hại ưu nhã cười, liền khoe miệng đường cong, đều như vậy hoàn mỹ. Phảng phất như một đạo tịnh lệ phong cảnh tại toàn bộ hiện trường đóng phim lặng lẽ tràn ra, chậm rãi lan tràn tại mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người chú bước thưởng thức, tiếng than thở liên tiếp. Tạ Lộ hai tay che miệng, kinh ngạc nói, "Oa, wow, thật đẹp." đẹp Lốc, nàng xem thấy chính mình nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cảm thán nói, "Vì cái gì cũng là nữ nhân khác biệt lại lớn như vậy chứ? Không nghĩ tới nhân tạo ra cũng vậy mà có thể đạt tới hoàn mỹ như vậy hiệu quả. Quá đẹp, ta cũng muốn đến một việc." Trong đám người tiếng ca ngợi không ngừng. Tô Hàng con mắt giống thông bóng đèn, bóng dương sáng. Paris xa hoa xúc cảm, Milan lộn xộn phong cách, tại vừa trong nổi lên nhu khí thức, gợi cảm một dạng nợ dỗ. Ưu nhã kiểu dáng, hào phóng tạo hình, trầm ổn cùng quý tộc thức hoa lệ. Nhân tạo chồn áo khoác bằng da phong phú hoa văn, tạo nên ma pháp thời thượng không khí. Ngoái nhìn ở giữa, kinh diễm tại tâm. Đồng đều thể hiện ra một loại đại nữ nhân khí phách cùng mỹ lực, biểu dương khó mà che giấu cao cấp phẩm vị, triển hiện làm cho người động dung ấm áp hoa lệ khí tức. Tô Hàng trên mặt phát họa ra tự tin nụ cười đáp ý. Đây càng thêm chắc chắn nàng lúc trước quyết định là chính xác, nhưng tạo ra có sắp nhấc lên một vòng mới thời thượng khái niệm. Tô Hàng Tỷ, Gừng Lâm nho nhã lế độ, mỉm cười nhìn lấy nàng. "Hôm nay ngươi để cho ta cái diễm." Tô Hàng chữ chữ lời từ đáy lòng. "Cảm ơn tổng biên khí lệ, là tổng biên nhãn quang độc đáo, ta là mượn ngươi quang." Gừng Lâm trên mặt phát họa ra mê người mỉm cười, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng giống như một quả sáng chói chói mắt Minh Châu. Cầu cầu lời từ đáy lòng, "Không tin, ngươi hỏi một chút người thiết kế người." Tô hàng mỉm cười nhìn lấy Lưu Tô An. Lưu Tô An đã sớm bị cái này tịnh lệ một màn nhìn đốc, lấy lại tinh thần. Mị cười gật đầu nói: "Đúng, đúng, rất đẹp. Gừng Lâm, chuẩn bị một chút, chúng ta liền có thể khai mạc." Tô Hàng mỉm cười, ra hiệu tạ lộ để chuyên gia trang điểm tới. "Tuất, tổng biên." Gừng Lâm mỉm cười đáp. Chuyên gia trang điểm cùng sở tại li tới, giúp nàng sửa sang lại phục trang, chuyên gia trang điểm cho nàng sửa hạ trang. "Lưu tiên sinh, chúng ta qua bên kia ngồi đi." Tô Hàng chỉ Lâm thời khu nghỉ ngơi, mỉm cười nhìn lấy hắn. "Cảm ơn." Lưu Tô An gật đầu nói tạm. Hai người đang nghỉ ngơi khu ngồi xuống, Tô Hàng hỏi: "Lưu tiên sinh, là ý tưởng gì thúc đẩy tuyển nhân tạo gia cỏ làm khi quý sạn phòng đâu?" Chúng ta kỳ thực cũng rất lợi hại ủng hộ ông vọng, ta cảm thấy nhân tạo ra có cũng có thể đạt tới thiên nhiên hiệu quả, cửa hàng nhân tạo ra cậu làm thật rất tốt, vô luận xúc cảm cùng nhan sắc đều không có thể bắt bẻ, nếu như thích mặc mau mau bằng hữu, thật có thể lựa chọn lông thú nhân tạo." Lưu Tô An tự tin nói. người ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, cho nên gấp rút khiến cho chúng ta lần nữa hợp tác." Tô Hàng gật đầu biểu thị đồng ý Lưu Tô An cảm thấy đôi bên cùng có lợi sự tình, cớ sao mà không làm, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Thời cơ khẳng định sẽ có, chỉ cần tiên sinh sản phẩm mới phù hợp tạp chí xã chủ đề." Tô Hàng tự nhiên hy vọng có thể lần nữa hợp tác. Nàng rất rõ ràng tạm chí xã lượng tiêu thụ một mực xa xa dẫn trước, ở trong đó phải quy công cho Lưu Tô An tư phẩm. Lưu Tô An nhìn lấy người mặc nhân tạo tròn áo khoác bằng da gừ lâm, tâm lý đang nghĩ, nếu như trong cửa hàng nhân tạo tròn áo khoác bằng da là từ người mưu tri lãm, này thị rắc rắc quan khẳng định sẽ khác nhau, nhất định có thể kích thích người tiêu thụ mua sắm dục vọng. Có thể mới biết rõ siêu mẫu quay chụp, vậy khẳng định là một khoản không tiền đo dùng, trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu sông lên đầu, nơi này không phải đã có sẵn sao? Có lẽ có thể. Hắn suy đi nghĩ lại, mặc dù biết có chút không ổn, nhưng vẫn là mở miệng, "Tô tổng ta có cái yêu cầu quá đáng." không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Lưu tiên sinh trước tiên có thể nói một chút. Tô Hàng mỉm cười, "Ta làm muốn, chờ sau đó ngươi có thể hay không đem gừng lâm quay chụp ảnh chủ chuyển mấy chương cho ta, ta muốn đặt ở đảo bảo trong cửa hàng, không biết có thể hay không?" Lưu Tô An nói ra hắn ý nghĩ, hắn chờ mong ánh mắt nhìn lấy Tô Hàng. Tô Hàng tuy nhiên đối Lưu Tô An thượng thức có thừa, nhưng quay chụp ảnh chụp còn không có đăng, tự nhiên là không thể đồng ý, nàng lời nói dịu dàng nói, "Lưu tiên sinh, ngươi điều tỉnh, câu này trước mắt không cách nào đáp ứng ngươi, tạp chí còn không có phát hành, cái này ảnh chụp tự nhiên không thể sớm tiết ra ngoài, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Lưu Tô An biết mình yêu cầu này đúng là đường đột, người ta không đáp ứng cũng là hợp tình hợp lý sự tình, hắn mỉm cười nói, "Là ta mạng muội, chờ tạp chí phát hành về sau, ta sẽ cùng lãnh đạo xin chỉ thị, hy vọng có thể cho người một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Tô Hàng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn hắn, nữ khí chân thành. "Vậy cảm ơn Tô tổng biên." Lưu Tô An gật đầu mỉm cười. Hai người liên tiếp trò chuyện với nhau, Tô Hàng ánh mắt thỉnh thoảng địa dừng lại tại Gừng Lâm cùng Nhiếp Ảnh Sư trên thân. Nhiếp Ảnh Sư đường eo lẫn cùng Gừng Lâm hai người thỉnh thoảng mà tối đầu nói chuyện với nhau cái này, nhếp Ảnh Sư nghiêm túc quay chụp chú ý chi tiết. Gừng Lâm liên tiếp gật đầu biểu thị tán thành. Gưng Lâm dạo bước tại đầu đường nàng nhẹ nhàng xoay người, nàng quay người lúc động tác rất lợi hại ưu mỹ, tay theo thân thể sau này nhẹ khẽ vẫy một cái, đối màn ảnh lộ ra ưu nhã nụ cười. Công tác nhân viên cầm tấm phản quang. Đường Éo Lần chụp hình lấy, bắt lấy đẹp nhất góc độ. Gưng Lâm đầu lại nhấc cao một chút. Gưng Lâm mỉm cười, là loại kia không lộ ra dấu vết mỉm cười. Đường Éo Lần nhìn lấy trong màn ảnh gương Lâm, chỉ đạo lấy, gắn đạt tới hoàn mỹ. Gưng Lâm lấy hắn yêu thứ nhất xong, Đường Hàng một chỗ nhìn phiến, hai người vừa ý đầu. Rất tốt, rất tuyệt. Gừng Lâm ngươi đi trước Mị Nị nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa đổi thứ hai bộ bên trong dựng phục trang đi. Tô Hàng trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười. "Tốt, tổng biên, vậy ta đi trước." Gừng Lâm mỉm cười. "Đi thôi." Tô Hàng cười nói, tiếp lấy nàng lại nói với tạ lộ, "Ngươi đi thông chi sở tài Lịch cùng chuyên gia trang điểm, chuẩn bị xuống một bộ phục trang quy chủ, nhanh." "Tốt, ta cái này qua an bài." Tạ Lộ đáp. Gừng Lâm đi đầu đến Mị Nị bên trong chờ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc óc, Vạm vỡ, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 159, lần thứ nhất tiền lương. Nưu Hiểu bội tính ra cái này cũng nên phát tiền lương, có thể chậm chạm không thấy Lưu Tô An tuyên bố phát tiền lương. Nàng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ lao bản này quên? Xem ra chính mình là lại tất phải nhắc nhở hắn một chút. Nàng ấn mở Lưu Tô An vượng vượng hảo, tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy. Leng Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, đều cuối tháng, có phải hay không nên phát tiền lương? Còn tại trên máy móc thao tác Lưu Tô An nghe được tiếng đinh đông thì thầm trong miệng, cái này mưu Hiểu Bộ đi làm cái gì? Cái này tiếng đinh đông làm sao chia chạy tới ta Vượng Vượng Hào? Hắn vừa lau trong tay trở lại máy tính bên cạnh. Vượng Vượng Hào này một chuỗi chữ đập vào mi mắt, hắn phát ra từ phế phủ địa cảm khái, thời gian nhanh chóng, luôn luôn để cho người ta nhịn không được hát lên thời gian đều đi chỗ nào. Nhiều đến gặp phát, ân, là nên phát tiền lương, còn tốt ngươi nhắc nhở, không phải vậy ta đều nhanh quên việc này, ngươi là muốn ạ lý vậy đánh khoản đâu? Còn là ngân hàng chuyển khoản cho ngươi. Nưu Hiểu Bộ báo tác mồ hôi trong, lão bản ngươi tâm thật to lớn a. Cái này cũng có thể quên. Không rõ chân tướng người khẳng định sẽ cho rằng ngươi là tại khất nợ tiền lương, ha ha. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ta không có vấn đề, A Lị hoặc ngân hàng đánh khoản đều có thể, tùy ngươi. Nhiều đến gạo phát, này A Lị vậy đánh khoản đi, ngân hàng vượt được khóa tình chuyển khoản chậm, ngươi đem A Lị bị tài khoản phát cho ta. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt. Nưu Hiểu bội đem A Lị bị tài khoản phát đến vượng vượng hào bên trên. Lưu Tô An gặp về sau, hồi phục. Nhiều đến gạo phát, tốt, Gọi ngay bây giờ khoản. Hắn đăng nhập chính hắn tài khoản, sau đó đem Nưu Hiểu bội tài khoản phục chế dưới, thao tác đem tiền đánh tới nàng tài khoản bên trên. Nhiều đến gạo phát, như Hiểu Bộ, tiền lương đã đánh tới ngươi ạ lì trong số tài khoản, ngươi kiểm tra và nhận ở dưới. Nưu Hiểu Bộ thẩm tra, hạ, nàng ạ ạ lì, xác nhận tiền lương đã đánh tới ạ lì trong số tài khoản. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, thu đến, cua cua. Nhiều đến gạo phát, không khách khí, hẳn là. Xong. Lưu Tô An đem hai tay thủ trưởng giao nhau ở phía sau não, ngồi trên ghế hưởng thụ lấy một lát nhàn nhã. A, còn có Trịnh Vân không có phát tiền lương đây. Lưu Tô An đột nhiên nhớ tới còn có Trịnh Vân như thế một người sống sờ, sờ đây. Trịnh Vân, tới đây một chút. Lưu Tô An nâng cầm lên, Có tiếng tấu địa đánh lấy bản máy tính. Còn tại nhận thật cẩn thận phối hàng trị văn nghe được tiếng la, vội vàng đáp: "Lão bản, chuyện gì ạ?" "Tới đây một chút, việc gấp." Hắn để cao một cái để decibel. Si Trịnh Vân vội vàng thả ra trong tay sinh hoạt, một mặt rực rỡ xuất hiện tại Lưu Tô An trước mắt, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm: "Lão bản, tìm ta có chuyện gì?" "A Lị bên tài khoản hoặc là Trương Mộc ngân hàng có sao?" Lưu Tô An ngẩn đầu nhìn hắn. Trịnh Vân gật gật đầu, không hiểu nhìn lấy hắn: bản, hai thứ này ta đều có, ngươi muốn cái này làm gì?" "Phát tiền lương, đem A tài khoản báo cho ta." Lưu Tô An một tay nắm lấy con chuột, chờ đợi lấy. Trịnh Vân gãi gãi đầu, ngượng ngùng từ chối, "Lão bản, tháng này tiền lương cũng không cần phát, chống đỡ a bà y rẻ liệu phí đi." Một mã thì một mã, cuối tháng, đương nhiên muốn phát tiền lương. Lưu Tô An gạt ra vẻ mỉm cười, kiên định ngữ khí nói ra. Lưu Tô An biết Trịnh Vân kinh tế không dư dả, biết trong nhà hắn còn chỉ hắn cái này tiền lương sinh hoạt đâu, Lưu Tô An cũng không muốn nhà hắn vì vậy mà bệnh loát mũi. "Lão bản, thật không cần." Trịnh Vân ngượng nói. "Như vậy lại mề chậm chạp làm gì? Nhanh lên đem ạ liệu tài khoản báo cho ta, tiền lương như thường lệ phát." Cuối năm tiền thưởng chống đợi đỡ Ilya liệu phí, dạng này được thôi. Hắn biết rõ chuyện vân này tính bước mình. Chính Vân ngẫm lại, cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, gật gật đầu đồng ý nói, "Tốt, vậy liền chiếu ngươi ý tứ xử lý. Cái kia thanh ạ lỉ bị tài khoản báo cho ta đi." Lưu Tô An chờ lời. Chính Vân đem ạ lỉ bị tài khoản báo cho hắn, hắn nhanh chóng thao tác, Chính Vân ở một bên nhìn lấy. Hắn điểm kích cái này xác nhận, "Tốt, giải quyết. Lão bản, cảm ơn ngươi." Chính trong lòng còn có cảm kích, hắn làm sao không hiểu Lưu Tô An dụng tâm lương khổ. "Làm gì cảm ơn ta, tiền lương là ngươi nên được." "Tốt, tiền lương cấp cho hoàn tất." Về đi làm việc đi." Hắn mỉm cười, lạnh nhạt nói lấy. "Tốt, ta hội làm việc cho tốt." Chính Vân mỉm cười trở lại chính mình công tác trên cương vị qua. Lưu Tô An điều chỉnh linh kết nối đến ra giá, hiện tại hắn đã thông hiểu đạo lý. Hồ bơi tại linh kết nối đến quảng bá lượng tiêu thụ cũng dần dần tốt. Hán phục lượng tiêu thụ cũng rõ ràng tăng trưởng không ít, chỉ là hắn không hiểu tại sao lại tăng trưởng. Chỉ là cái này mùa đông chủ đã người đãi tạo chốn áo khoác bằng da, trừ một số khách quen mua sắm bên ngoài, còn lại mới tăng khách hàng sát thực vẫn là rất ít, cái này khiến hắn có chút lo lắng. Hắn đem hy vọng này ký thác vào trên tạp chí, hy vọng tạp chí phát hành về sau Đối người khác tạo tròn áo khoác bằng da lượng tiêu thụ có thể có chỗ trợ rút. Hắn cảm thấy nếu như nhân tạo tròn áo khoác bằng da lượng tiêu thụ nếu như đi lên, ngay áo giải cùng váy đầm lượng tiêu thụ cũng cần phải có thể một bậc thang, dù sao đây đều là có thể phối hợp. Đông đông đông. Hạ Băng đánh mở tiểu điểm cửa phòng. Đang đang đăng. Một cái giấy cứng dương trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Băng trước mặt. Hạ Băng bất đắc dĩ lắc đầu, Hiểu Mai, khắc làm ngây thơ như vậy sự tỉnh, được không? Cái này đều bị ngươi đoán được." Chỉ gặp Hểu Mai từ giấy cứng dương đằng sau lộ ra nàng đầu, cười híp mắt nhìn lấy Hạ Băng. "Vào đi." Nói xong Hạ Băng bay người hướng trong phòng đi đến. Hiểu Mai ôm giấy cứng dương đi tới, thuận tay đóng cửa lại. "Hạ Băng tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ, vé máy bay đã mua xong, là sáng sớm ngày mai ban phi cơ." Hiểu Mai một bên ôm giấy cứng dương vừa nói, "Đây là ta vừa lấy được kiện hàng, là nhiều đến gạo phát cửa hàng gửi đến, ta đoán chừng là chúng ta định nhân tạo ra cỏ." "Ừm, thả cái này đi, đem cái này mở ra." Hạ Băng chỉ bản trà. "Được." Hiểu Mai buông xuống kiện hàng, cũng đem nó mở ra. Hạ Băng mở hộp ra một sát nakia, trên mặt nàng lướt qua một tia vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là cố gắng trấn định, kỳ thực nội tâm sớm đã là nổi sóng chập trùng, hoa hoa oa, cái này cảm nhận, cái này lộng lẫy, quá tuyệt, quá đẹp, hoàn toàn vọt đến ta. Hiểu Mai giống như một cái hoa si mê gái, trai, nói năng lộn xộn. Hạ Bang bình tĩnh địa mặc vào nhân tạo chồn áo khoác bằng da, trên mặt không có chút rung động nào. Thân trên cực kỳ nhẹ nhàng, tùy thân khoác lên người như đụng vào trẻ sơ sinh ra thịt tinh tế tỉ mỉ, mang cho người ta không chỉ là ấm áp, còn có này phần ôn nhu, vui vẻ cảm rất thỏa mãn. Cơ sở Nhung có thể thấy rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ đều đều, có một loại dường như giống như sương mù nhẹ nhàng mê ly cảm nhận. Không có đồng dạng màu sắc rực rỡ diễm tục, đi ra hiệu quả lịch sự tao nhã, thoát tục, đặc biệt sấn màu da, khí chất mười phần. Màu sắc rõ ràng, đường con trôi chạy uyển chuyển, điệu thấp lại xa hoa. Có một loại siêu phàm thoát tục khí chất, hạ băng tỷ, ngươi phảng phất một đóa trong gió chán phóng sinh đẹp đông hoa, đẹp lốc, đệ bạo. Hiểu Mai không chớp mắt nhìn lấy. Da cổ, là nữ người trong cả đời lớn nhất dụ hoặc, khi hơi lạnh tỏa ra lúc, người khoác da cổ, ngón tay lướt qua, xúc cảm sút, có một loại đạm ngân áp, cái này nhân tạo chỗ áo khoác bằng da hoàn toàn có thể đạt tới trong lòng ta yêu cầu cùng hiệu quả hoàn toàn là một cái độ cao mới, một cái mới thời thượng thái độ. Hạ Băng ca ngợi nói, chương 160, Hạ Băng ở phi trường. Sân bay bên trong, nhận điện thoại miệng tiếng người hỗn áo, người người nhốn nháo, mọi người hình như đều đang đợi lấy cái gì. Hiểu Mai đẩy hành lý xe, phía trên để đó bao lớn bao nhỏ hành lý, đi ở phía trước, Thỉnh Phảng Địa quay đầu nhìn lấy Hạ Băng, sợ không cẩn thận nàng liền đi ném giống như. Lần này quay chụp xong trở về thành, cũng chỉ có Hiểu Mai cùng Hạ Băng hai người, không có nhân viên công tác khác hộ tống. Hạ Băng một bộ nhân tạo tròn áo khoác bằng ra, phối hợp báo văn không có tay liên ý váy ngắn. Lộ da thon dài trắng non hai chân, một đôi ngân sắc thất công phân mảnh dài cao gót, thân thắc nàng này 1.7 thân cao, hoàn mỹ tốt dáng người triển lộ không bỏ sót, vừa ra trận liền đáng chú ý đến không được, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Một đầu nước một dạng ôn nhu tóc căn tia giống thác chảy nghiêng xuống tới, hết lần này tới lần khác lướt qua khuôn mặt. Nàng tinh tế tỉ mị trắng nõn như là bạch ngọc ngón tay, nhẹ nhàng địa phất động lấy lọn tóc. Ba khí kính mắt cũng tới chẳng nhiều mờ đầu hoàn mỹ tinh xảo cổ điện tới người qua đường nhau nhau ngừng chân quay đầu xem chừng. Khóe miệng hơi hơi nhấp, nhẹ, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường con, thân thể bên trên tán phát ra từng sợi thơ ngọc, nhiếp nhân tâm phách. Nàng nện bước nhẹ nhàng tốc độ, động tác rất là yêu mỹ, tay theo thân thể sau này nhẹ nhàng địa bãi động, chậm rãi hướng đi đám người. Nhân tạo chốn áo khoác bằng da theo nàng bãi động vào áo, ngắn gọn thiết kế đưa nàng nguyện chuyển dáng người mị lực hoàn toàn nổi bật, ống tay áo ngắn gọn cùng túi kinh điển, luôn có một loại nói không nên lời nhu tình. Rất có tầng thứ hoa văn, có một loại dụ hoặc chính là như vậy muốn nói còn đường, tự nhiên mà thành nữ vương vọng. Luôn có một loại nói không nên lời khí chất, mềm mại không xương khó quý, ánh mắt lưu luyến ẩn chứa khí. Mạo a, hạ băng đến, ở chỗ này, ở chỗ này. Trong đám người không biết là ai hô to một tiếng. Trong nháy mắt vô số người như là gợn sóng đồng dạng hướng phía Hạ băng bên này vào tới. Phan từng cái điên cuồng điệu thét chói tai vang lên, trong tay còn giơ từng khối thẻ bài, thẻ bài trên đó viết thật to tên Hạ băng. Bác Phương có gia nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc Hạ Bang đại bạo. Hạ băng, ta yêu ngươi. Hạ băng, thấy thế nào đều rất đẹp. Xinh đẹp rung động lòng người a. Hạ băng xuyên cái này ra quả có, có một cỗ cường khí tràng, nữ vương phạm phần, không hổ là hạ gia. Nét mặt vui cười, sinh đẹp không gì sánh được. Hạ Bang, cho ta ký cái tên đi. Fan tiếng gọi ở Mỹ, tiếng hét chói tai liên tiếp địa quên quần, toàn bộ cửa ra phi trường phảng phất đều sôi trào. Đám fan hâm mộ từng cái kích động biểu lộ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra oa oa tiếng ca ngợi. Hạ Băng không nghĩ tới, lần này Lặng Yên trở về thành tin tức vậy mà lại bị đám fan hâm mộ tham dò được. Nhìn lấy từng cái nhiệt tình tăng vọt đám fan hâm mộ, nàng nhẹ nhàng địa tháo kính giâm xuống, trắng non bóng loáng ngón tay nhẹ nhàng đều phất động lấy loạn tóc, trên mặt phát họa ra hoàn mỹ đường con, đám fan hâm phất phất tay, tương tác phần. người thật so trên tivi còn muốn đẹp. Da cổ đẹp, người càng đẹp, ra cổ cùng người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lao công, ta cũng muốn hạ băng trên thân món kia ra cổ, mua cho ta một kiện chứ sao? Toàn bộ phi trường ứng nàng đến mà sôi trào, liền những người đi đường đều chú mắt vây xem, thấy nàng phong thái, tiếng ca ngợi không ngừng. Mọi người nhau nhau lấy điện thoại di động ra, xoẹt xoạt, xoạt âm thanh liên tiếp, liên miên không ngừng. Phi trường nhân viên bảo an vội vàng tiến lên, đem những điên cuồng đó fan cùng người qua đường ngăn tại an toàn dây bên ngoài. Hạ Băng, cho ta ký cái tên đi. Hạ Băng, ta rất thích ngươi, ta là ngươi trùng tử cho ta cũng ký cái tên đi. Hạ Băng Có thể hay không hợp cái ảnh A. Bị ngăn tại an toàn dây bên ngoài đám fan hâm mộ nhau nhau vươn tay ra, muốn cùng Hạ Băng đến cái tiếp xúc gần uý. "Mọi người, chú ý an toàn nha." Hạ Băng khỏe miệng câu cười, hoàn mỹ hiện ra năng lực tương tác. "Hạ Băng, giúp ta ký cái tên đi." Đám fan hâm mộ từng cái xuất ra tử được qua, không có chuẩn bị tử làm theo đưa tay thủ trưởng, ra hiệu nàng đem tên ký tại lòng bàn tay. Hiểu Mai vội và ngăn tại Hạ Băng phía trước, thiếp thân bảo hộ lấy, sợ nàng có cái sơ suất. "Phụ trưởng nhân viên bảo an, nghiêm phòng tử thủ, sợ không cẩn thận, hủy thành đại họa." Nếu như tạo thành thực sự thực sự sự kiện, này không chỉ là ảnh hưởng không tốt đơn giản như vậy, nói không chừng còn sẽ có càng hậu quả nghiêm trọng. Nhìn lấy Phan nhiệt Tình đang vọng, Hạ Băng mỉm cười nói, "Mọi người chờ đẩy, an toàn đệ nhất, chỉ muốn mọi người tuân thủ trật tự, ta sẽ giúp mọi người ký tên. Tốt, mọi người nghe ta nói, vì Hạ Băng an toàn, ta hy vọng tất cả mọi người phải có trật tự, không muốn lẫn nhau xô đẩy, phải chú ý an toàn." Phan tổ chức người hiệu triệu lấy. "Tốt, đồng ý." Đám fan hâm mộ nhau nhau gật đầu đồng ý, có trật tự địa xếp hàng. Hiểu Mai từ fan trong tay tiếp nhận ký tên mỏng, đưa cho Hạ Băng. Hạ Băng cực nhanh ký lấy nàng đại danh. Như Long Phi phò vũ, không có ký tên mỏng, Hạ Băng làm theo đem đại danh ký tại bọn họ trong lòng bàn tay hoặc là trên quần áo. Y di phục này ta muốn tìm cái không cho phiếu đứng lên, ta muốn một mực chân giấu đi. Cái này trong lòng bàn tay thế nhưng là Hạ Băng ký tên, ta làm sao bỏ được tới đâu. Đánh dấu tên fan lẫn nhau huyền diệu, như nhặt được chân bảo. Hạ Băng trên mặt thủy trung tràn đầy hoàn mỹ mỉm cười, lực tương tác mười phần, nhất định cũng không có ngôi sao lớn kiêu ngạo. Cái này ngôi sao tố chất không tệ. Hạ Băng, người đẹp tâm linh đẹp. Trong đám người không thiếu vang lên trận trận tiếng ca ngợi. Trong phi trường ký giả truyền thông giơ lên máy chụp hình. Răng rắc gầm thanh liên tiếp, thiểm quang đang toàn bộ rơi vào hạ băng trên thân. Hiểu Mai ở một bên nhắc nhở, "Hạ băng tỷ, thời gian không còn sớm, xe chờ ở bên ngoài đây, chúng ta nên đi." "Tốt." Nàng gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn là như vậy hoàn mỹ. Ký xong cái cuối cùng, nàng vẫy tay nói, "Các phận nhóm, ký tên toàn bộ ký xong, ta còn có việc, chưa hết được một bước." Hạ băng ở phi trường nhân viên bảo an buổi hộ, hạ, chậm rãi rời đi nhận điện thoại lại sảnh. Mới ra phi trường, chỉ gặp như là lông lông nhẹ bay tuyết hoa bay lả tả từ trên trời tung bay rơi xuống, này từng mảnh từng mảnh hoa trên không trung vũ động, trải rơi trên mặt đất. Lạnh gió lạnh nhẹ nhàng phất qua nàng lọn tóc, lọn tóc hơi hơi nhấp nhô, nhộn nhạo bạo động màn nàng, từng tia từng tia ngứa làm trên mặt nàng nhịn không được lộ ra nhu hòa nụ cười tới. Hạ Băng tỷ, lạnh quá a. Người không lạnh sao? Chúng ta mau lên xe đi. Hiểu Mai cái mũi đã sớm bị gió lạnh thổi đến phát hồng. Mã ăn mặc nhân tạo chồn áo khoác bằng da hạ băng nhưng không có cảm thấy một hơi khí lạnh, ngược lại tia chút ấm áp sông lên đầu. Thật đẹp. Nhìn lấy như thế cảnh đẹp, Hạ Băng vậy mà kìm lòng không đặng tiến lên, hơi khẽ lên đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mở ra tay, để những phi vũ đó tinh linh, tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm đất, ủ ấm hoan hỉ. Nàng nghiêm chỉnh thành tuyết lớn trong một đạo tự nhiên mà thành, tích lệ phong cảnh. Soạt soạt, soạt soạt. Theo đôi mà đến ký giả truyền thông vỗ xuống trong chấp mắt này, thiền quang đang tụ tập ở trên người nàng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, ma sói, lị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán thiếu cho cả thế giới chương 161, giải trí tin tức vị ngừng chân. Vọng Hương thai thêm thứ trên cảng. Hạ băng không sợ lạnh lẽo, ở phi trường ngừng chân vì fan tên lực tương tác 10 phần, không có chút nào ngôi sao giá đỡ. Chim cánh cụt giải trí tin tức, Hạ Băng người mặc cấp cao gia thật trốn nước áo khoác kinh diễm hiện thân phi trường, miêu sát phỉ lâm vô số, ba khí lộ ra ngoài, cũ sóng giải trí tin tức, Hạ Băng trốn áo khoác bằng da chống lạnh nhất lưu, không sợ trời tuyết lớn, mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, 361 giải trí đầu đề, Hạ Băng trốn áo khoác bằng da thành thời thượng, xa hoa vũ mỹ kinh diễm dẫn dắt thời thượng chảo lưu, này khoản trốn áo khoác bằng da đến cùng xuất từ cái nào nhà vẽ tiểu? Nổi tiếng chỉ thủ. Tục truyền là mỗ quốc tế hàng hiệu biết rõ nhà vẽ tiểu nổi tiếng thiết kế. Thiên độ giải trí tin tức, Hạ Băng người mặc chồn áo khoác bằng da lánh liếm cao quý, 10 phần phí phái, gia cọ không ôm vòng sợ bị nghi vấn. Xu tô đầu đề tin tức, Hạ Băng xinh đẹp không gì sánh được, nhưng người mặc da cọ sợ rằng sẽ vì nàng đưa tới chỉ trích. Nhã hồ giải trí tin tức Hạ Băng tên trong lúc nhất thời xuất hiện tại các đại giải trí đầu đề trên mặt báo, khen chê không đồng nhất. Bao là Hạ Băng xuyên chồn áo khoác bằng da tạo hình quả thật rất đẹp, rất lợi hại kinh diễm. Biếm là tất cả mọi người cho là nàng xuyên là thiên nhiên gia cọ, cho rằng xuyên da cọ quá mức tầm nhẫn. Mấy ngày nay sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, các loại bản thuyết pháp đều có. Hạ Băng xuyên gia có nhất cử lọt vào bảo vệ môi trường chủ nghĩa người cùng động vật bảo hộ chủ nghĩa người phản đối, tăng thêm truyền thông châm ngòi thổi gió thôi động, trong lúc nhất thời đem nàng đẩy trên đầu gió đỉnh sóng. Hiện tại truyền thông cũng rất đáng hận, không biết rõ sự thật, liền ưa thích tin đồn thất thiệt mù đưa tin. Hạ Băng tỷ mặt trên người có thể là nhân tạo ra cỏ, quá đáng giận. Hiểu Mai nhìn lấy báo giải trí, tức giận đem báo giải trí vào thành đoàn ném vào trong thùng rác, mắt không thấy tâm không phiền. Hạ Băng ưu ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng vung lên bên thái mái tóc, ngẩng đầu nhìn mắt Mai, Ôn thì thầm nói, "Hiểu Mai, làm gì cùng giấy báo động phí đâu?" Hạ Băng tỷ Ta là đang vì ngươi bên vực kẻ yếu, cái này ký giả truyền thông không mọc mắt sao? Ngươi xuyên có thể là nhân tạo ra cỏ, những người này liền cơ phán đoạn năng lực còn không có đi. Ngươi không thể không công thủ cái này oan quất, ta thật sự là không có nhìn. Hiểu Mai tức giận bất bình địa vừa đi vừa về đập mạnh bước, nhưng lại nhưng lại không biết nên làm cái gì. Ngươi a? Khắc một mực đang trước mắt ta lắc, tranh thủ thời gian ngồi xuống, việc này công ty hội xử lý, ngươi dạng này hô to gọi nhỏ cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Băng vô vụ ghế sofa, ra hiệu Hiểu Mai ngồi xuống. Hiểu Mai thở, ngồi tại Hạ Băng bên cạnh, "Hạ tỷ, ngươi liền thật tuyệt không tức sao?" Ngay cả ta người đứng xem này đều nhìn không được ai. Hạ Băng khỏe miệng câu cười, đương nhiên tức giận, nhưng tức giận sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng cương mà thôi, cho nên phải học được cười đối mặt hết thảy. Tại làng giải trí trải qua mưa to gió lớn nàng, sớm thành thói quen đây hết thảy, cũng học hội ứng đối ra sao. Cái này Lưu Tô An cũng kỳ quái, làm gì đem người tạo ra cậu làm như vậy hoàn mỹ, hạ ngươi cũng bị người hiểu lầm. Hiểu Mai cảm thấy chuyện này cuối cùng, Lưu Tô An phải bị trách nhiệm rất lớn. Hạ Băng nhìn lấy Hiểu Mai một bộ tức giận, vì nàng bên vực kẻ yếu bộ dáng, giở khóc giở cười. Phạm Đại ca, ngươi đến ngồivarphi Hai ngày này giải trí đưa tin càng ngày càng nghiêm trọng, việc này đến cùng giải quyết như thế nào? Hiểu Mai thấy một lần người đại diện Phạm Lục vừa tiến đến, liền vội vàng tiến lên truy nói. Phạm Lục một mỉm cười nhìn lấy Hiểu Mai, "Yên tâm, việc này ta đã cùng các truyền thông đã từng quen biết, cũng đã tại Mitty Joe làm ra làm sáng tỏ. Hạ Bang Phi trường mặc tròn áo khoác bằng da cũng không phải là da thật cỏ, là nhân công phòng chế da cỏ. Này khoản da cỏ xuất từ đảo bảo cửa hàng nhiều đến gạo phát cửa hàng, ngươi xem xuống, còn có rất nhiều ký giả truyền thông hồi phục." Nói xong hắn cầm điện thoại di động đem chính mình Mitty cho Hạ Bang nhìn. Vì bỏ đi tiếng chất vấn, hắn liền lưu tô an cửa hàng danh đô viết lên. Hạ băng lạnh nhạt nói, "Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm, đây là liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm." Phạm Lục một mỉm cười, lòng tin 10 phần. "Phạm ca, ngoài miệng không có lông, làm việc cũng nhà tù." Đợt phong ba này cuối cùng là lắng lại, cuối cùng giải quyết, đều lo lắng chết ta, hy vọng ngày mai vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy chính diện tin tức. "Hiểu Mai vô còn có chút ta kinh hãi trái tim nhỏ." Phạm Lục đầy ánh sáng gõ nhẹ hiểu Mai đầu, liền Phạm ca cũng dám trêu chọc, có phải hay không, không muốn tại cái này la lộn?" "Ha <cười> Phạm ca" cơ liên đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hiểu Mai vô tội ánh mắt nhìn lấy hắn, hai tay thở dài xin khoan dung nói. Đối với hai người nhàm chán lại ấu trí khẩu chiến, Hạ băng tự nhiên là sẽ không tham dự. Nàng lấy điện thoại di động ra, cơ nhẹ lấy màn hình, đăng nhập chính nàng Microblog, nàng tại Microblog viết, tạo nên xa hoa thời trang tạo hình, nhân tạo ra cỏ có, có thể có đồng dạng thị giác hiệu quả, không cần thông qua bắt giết động vật, lấy chế tác ra cỏ phương thức triển lãm, thích mặc ra cỏ các bằng hữu, thật có thể lựa chọn nhân tạo giá cỏ, như thế cũng có thể thả những động vật một con đường sống. Nàng Microblog vừa phát ra, dẫn đến vô số fan cùng nghệ nhân nhau nhau phát Điểm tán vô số, dân mạng cùng đám fan hâm mộ cũng nhau nhao bỏ đi lo nghĩ, cũng lập tức nhau nhau nhắn lại bình luận, có dân mạng cái lớn, cũng có fan ủng hộ tuyệt đối sẽ không xuyên ra thật cỏ. Mỗi cái sinh mệnh đều nên được đến tôn trọng. Đông đông đông. Tạ Lộ gõ vang Tô Hàng cửa phòng làm việc, lo lắng chờ đợi đáp lại. Mời đến, Tô Hàng thanh âm nhu hòa đáp, nàng vẫn là như thế đâu vào đấy không chút hoang mang. Tạ Lộ vội vàng đẩy ra cửa phòng làm việc, thần sắc kinh ngạc nói ra, "Tổng biên, có đại sự kiện, ra đại sự kiện." Tình táo, "Đây là văn phòng, khác lớn như vậy hô gọi nhỏ, nói đi, ra cái đại sự gì?" Tô hàng cầm lấy chén trà, Nhấp một ngụm nhỏ trà, thần xác tự nhiên ngẩn lên mắt thấy mắt Tạ Lộ. "Tổng biên, hai ngày này giải trí tin tức ngươi không thấy sao? Bên trong có đại tin tức a." Tạ Lộ thừa nước đục thả câu, nhưng là lại rất nhớ lập khắc lập tức nói ra. "Khắc Cố Lộng Huyền hư, có việc nói sự tình, ta hai ngày này vội vàng phát làm việc, nào có thời gian dỗi nhìn giải trí đưa tin. Tô hàng bất đắc dĩ lắc đầu, lại túi đầu xuống chỉnh lý tư liệu. Giải trí tin tức, mấy ngày nay đều đang nghị luận hạ băng xuyên gia cọ sự kiện, nàng ở phi trường bên trong xuyên trồ áo khoác bằng da cùng Lưu Tô An trong tiệm giống như lúc, ta hoài nghi nàng cũng tại Lưu Tô An này mua sắm." Vẫn quá ký giả truyền thông đều cho rằng nàng xuyên là thiên nhiên, hiện tại có rất nhiều người nghi vấn, đề tài này càng chép càng nóng. Tạ Lộ lắc lắc cầm trong tay giấy báo, sau đó đưa tới Tô Hàng trước mắt nói: "Tô Hàng cầm qua giấy báo xem xét, Hạ Băng mặc trên người chỗ áo khoác bằng da sắc thực cùng Lưu Tô An trong cửa hàng tiểu dáng giống như lúc. Đây đúng là một tin tức tốt, có Hạ Băng tin tức, mượn cớ này dò đông, chúng ta tạp chí nhất định có thể bán đến càng tốt hơn, đây là cả hai cùng có lợi. Không, đây là ba tháng chuyện tốt." Tô Hàng gật gật đầu vừa cười vừa nói: "Vẫn là chủ biên anh Minh, ta tại sao không có nghĩ tới chứ?" Tạ Lộ giơ ngón tay cái lên vừa cười vừa nói, Khác định nọ, nhanh đi làm việc đi. Ta nhìn ngươi chính là nhàn." Tô Hàng tuy nhiên trong lòng vẫn là thật cao hứng, nhưng là ngoài mặt vẫn là y phục rất lợi hại nghiêm túc bộ dáng. Tạ Lộ xoay người, nhũ môi một bộ uy khuất bộ dáng, sau đó rời khỏi đồng thời giúp Tô Hàng đóng cửa lại. Chương 162, Hạ băng gây nên nhẫn nghị. Phạm Lục một hoàn mỹ giải quyết lần này Phong Ba, còn vì Hạ băng kiếm lợi một đợt nhân khí cùng khen ngợi âm thanh. Phong Ba nên có một kết thúc, nhưng bởi vì Hạ tại Mìt Zuo bảo động vật lại tiến một bước đối với người tạo ra cọ tới một vòng mới thời thượng dậy sóng. Hạ Băng, nhân tạo ra cỏ, nhất thời trở thành tìm tòi bảng nắm tử. Mà từ trước tới giờ không nhìn giải trí tin tức Lưu Tô An cũng tại Cerg giúp Lý Đắc đến một tay tư liệu. Mạn Thiên Phi Tuyết, oa. Đại Minh tinh hạ băng một kiện nhân tạo gia cỏ liền lên vài ngày đầu đề, ảnh chụp đập quá duy mỹ, ta lúc ấy làm sao lại không ở phi trường đâu? Muốn là như thế này, ta cũng có thể muốn tới một trường ký tên. Phá của đàn bà, cái này không phải là cố ý lẫn lộn a. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, Hạ Băng danh tiếng đã là cao như vậy, không cần lại lẫn lộn, mọi người có hay không phát hiện Trên người nàng xuyên nhân tạo chỗ áo khoác bằng da lại là nhiều đến gạo phát cửa hàng. Mạn Thiên Phi Tuyết, không nghĩ tới Hạ Bang vẫn là biểu ca ta trong cửa hàng trung thực khách hàng a. Nếu là biểu ca ta tìm nàng làm người phát ngôn, vậy ta chẳng phải là nhà ở ven hồ hưởng trước anh Trăng, liền không lo ký tên chủ ảnh chung. Tấm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Và Mạn Thiên Phi Tuyết người tính toán nhỏ nhặt phát vô cùng tinh a. Ta liền đang hoài nghi trưởng quỹ có lớn như vậy thực lực sao? Có thể mời được đến Đại Minh tính sao? Tuy hứng có, còn tiền, ta cha thả lưới Hạ Bang phi trường anh chụp, đúng là Tuyết lớn trong thân mang sa hoa nhân tạo ra cổ ngắm nhìn. Hình ảnh tương đương gì mỹ, ta cũng phải vì chính mình mua thêm một kiện. Bá khí bên cạnh để lượm no, chấm dứt là hoan hỉ, đợi 22 thời điểm vì ái phi mua thêm một kiện, trưởng quỹ có thể tiện nghi một hai. Trì Nguyên bắt đầu như lúc mới gặp, đúng a? Lập tức liền 22, trưởng quỹ muốn đánh gãy a? Ta mua sắm trong xe đã mọc cỏ thật lâu, nhiều đến gặp phát, 22 mua sắm, đưa một phần độc nhất vô nhị thần bí tiểu lễ vật, giá tiền là sẽ không đánh gãy. Lưu Tô An gần nhất đem một số phế liệu ra công thành một số tinh xảo tiểu vật kiện, đều là không giống nhau, mà lại về sau cũng sẽ không dùng tại bán ra. Đối với 22 không bớt, chỉ đưa một số tiểu lễ vật, trong đám người mua có đồng ý, có lại cho rằng hắn quá keo kiệt, mọi người nghị luận ầm ý hắn một mặt phiền muộn, 22 đã bách tại đôi lông mày, mà hắn cửa hàng lượng tiêu thụ cũng không có tiến triển rất lớn. Theo Lý thuyết Hạ băng ăn mặc nhân tạo ra còn đều dẫn tới nhiều như vậy những nghị, vì cái gì cửa hàng lượng tiêu thụ không cùng lấy tăng lên đâu? Chẳng lẽ cũng không biết trên người nàng nhân tạo ra cột là xuất từ nhiều đến gạo phát cửa hàng sao? Lưu Tô An cẩn thận phân tích một chút, mọi người tiêu điểm toàn bộ đều tập trung ở hạ băng trên thân, còn có thật giả ra cột nhiệt nghị trong, chú ý điểm còn không có chuyển rời đến hắn cửa hàng bên trên. Hắn nhất định phải phải làm những gì, hẳn là nhằm vào hạ băng chuyện này, để dư luận tầm mắt chuyện rơi đến hắn cửa hàng lên. Hắn nghĩ tới Lý Tuyết thường xuyên tại đế đi cùng các đại diễn đàn phát bài buột, cảm thấy có thể cho Lý Tuyết hỗ trợ. Hắn nhắn mở Lý Tuyết tài khoản gờ cờ, cờ nhiều đến gạ phát, "Tuyết Nhi, có cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ chỉ có người có thể giúp ta hoàn thành đi, giúp ta một chút đi." Mạn Tiên Phi Tuyết, gọi thân thiết như vậy, còn quang vinh nhiệm vụ, người làm cách mạng. Ta đoán khẳng định không có chuyện tốt gì. Cậu ngươi làm việc, chỉ có thể hảo luôn hảo ngữ, Lưu Tô An cũng không ngoại lệ, phóng đại chiêu. Nhiều đến gạ phát, "Tuyết Nhi người lớn nhất động, ngươi thiện lương nhất." Mạn Thiên Phi Tuyết, ta nổi ra gà đều rơi một chỗ, vì cái gì ta cảm thấy ngươi đào một cái hố lớn, chờ lấy ta nhảy xuống đâu? Nhiều đến gạo phát, làm sao lại thế? Dù cho có hô muốn chôn cũng phải trước chôn chúng ta. Mạn Thiên Phi Tuyết, nói Thiên Hoa lọn truy, ta không là tiểu nữ hải, ngươi lựa gạt không ta, ngươi nói trước đi sự tình đi, có giúp hay không để sau hay nói. Nhiều đến gạo phát, ta muốn cho ngươi tại các trang ép lớn trong diễn đàn phát bài post, đem Hạ Băng xuyên nhân tạo ra cỏ nhiệt nghị đề tài, toàn bộ hấp dẫn đến ta cửa hàng đến, dù sao trên người nạng xuyên gia có thế nhưng là cửa hàng, là mềm quảng cáo cũng là có thể đi. Mạn Phi Tuyết Quả nhiên không có chuyện tốt, ngươi làm sao không tự mình đi phát đâu? Nhiều đến gặp phát, thời gian cấp bách, ta còn muốn chuẩn bị chiến đấu 22, làm phiền ngươi, ta hạo muội muội. Mạn Thiên Phi Tuyết, ha ha, ta còn muốn vội vàng việc học đâu, ngươi tiệm này 22, một không có thượng quan phương hoạt động, hai không có đánh gãy, về phần bận rộn như vậy sao? Đối với Lý Tuyết chất vấn, hắn là á khẩu không trả lời được a. Chính mình những quả đáng chỉ có chính mình nhắm nháp. Nhiều đến gặp phát, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, huống ta cũng không có nhiều như vậy diễn đàn tài khoản a. Xin nhở xin nhở. Thiên Phi Tuyết, chàng ghét Luôn để cho ta làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, liền một lần cuối cùng nha. Nhiều đến gạ phát, tốt, một lần cuối cùng. Mạn Tiên Phi Tuyết, một lời đã định, lần sau lại để cho ta làm loại chuyện này, ta một bàn tay bạc ngươi. Nhiều đến gạ phát, ha ha. Lý Tuyết đáp ứng phát bài viết sự tình, trong lòng của hắn cuối cùng hơi thư một hơi. Nhưng hắn cảm thấy hẳn là phải làm những gì, cũng không thể như thế ngồi chờ chết đi, dù sao cũng nên muốn vì tiền đổ đỏ sức một lần. Hắn cảm thấy 22h sau linh kết nối đến phương Diện hẳn là muốn tăng lớn độ, toàn diện quảng bá, sở hữu thương phẩm hẳn là đều muốn quảng bá mới được. Nhìn lấy đạo bảo trang đầu này tinh mỹ quảng cáo, hắn biết trang đầu quảng cáo có thể mang đến tự đại lưu lượng, hắn cảm thấy mình có cần phải đưa lên. Nhưng hắn biết, trang đầu quảng cáo vị khẳng định là có giá trị không nhỏ, một mình hắn gánh chịu khẳng định là có chút cố hết sức. Hệ thống, ta muốn tại đạo bảo trang đầu đấu giá kim cương triển bị quảng cáo, cái này phí dụng có phải hay không cũng dựa theo làm đâu? Lưu Tô An trong đầu hỏi đến, đang mong đợi hệ thống có thể đưa ra hài lòng đáp án. Chủ ký sinh, người muốn tham gia có thể, nhưng toàn bộ phí dụng chính ngươi phụ trách. Liên kết nối đến phí dụng đều là làm, vì sao cái này không được? Hắn không phục trong đầu hỏi. Chủ ký sinh Liên kết nối đến là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mà cái này không tại nhiệm vụ trong phạm vi. Tốt lời ít mà ý nhiều a. Dù sao đều là người có lý. Im lặng a. Hắn biết nhiều lời vô ích, vẫn là ngấm lại nên làm như thế nào đi, dù cho muốn đưa lên, cũng phải đem lợi ích tối đại hóa. Đến cùng muốn hay không tại trang đầu đưa lên quảng cáo? Hắn khó khăn. Hắn tham chiếu những năm qua xong 12 trang đầu lưu lượng, cùng gần giai đoạn tình huống, tấn nhìn lần hiện ra 100 nguyên tính toán, tại trang đầu đưa lên 1 giờ liền muốn rất nhiều tiền, nhưng cái giá tiền này còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Tục nữ nói không bỏ được hại tử không cột được sói. Lần này hắn thật là muốn, hạ, máu. Nhiều tiền như vậy à. Hắn cảm thấy trái tim đau đau. Bất quá, hắn hiểu được muốn chiến thắng anh Tức Thi đình thu hoạch nhiệm vụ thành công, nhất định phải bỏ được nền tiền mới được. Đã quyết định, vậy liền đấu giá trang đầu tiêu điểm quảng cáo vị, đưa lên 2 giờ, vì bảo đảm cướp được quảng cáo vị, hắn quyết định nhìn lần thể hiện ra giá 100 nguyên. Kim cương triển vị đưa lên thời gian tất là ngày 12 tháng 12 ban đêm 22 điểm đến 24 điểm. Giải quyết đây hết thể về sau, còn có một cái đề đầu hắn đau, cái kia chính là quảng cáo hình ảnh, quảng cáo hình ảnh còn tinh mỹ hơn, hắn cũng không phải chuyên nghiệp. Cái này đồ đương nhiên sẽ không làm, không có cách nào hắn, đành phải dùng tiền để đảo bảo chuyên nghiệp nhân sĩ chế tác. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 163, soát 500 vạn liền đầy đủ. Lý Tuyết, đang làm gì đâu? Một mức soát bình phòng. Y Liễm Mộng trông thấy Lý Tuyết lúc nghỉ chưa ở giữa đều đang cày bình phòng, ngưng cầm lên tò mò nhìn nàng. Tại các đại diễn đàn phát bài một đây, Lý Tuyết dương mắt nhìn một chút ý mộng, khóe miệng cô cười. Y Mộng tò mò tiến lên trước, ghé vào nàng đầu vai tìm tòi hư thực, phát bài viết nào, phát đến như vậy mê mẩn. Siêu nhiều số lượng từ tiêu để thu vào nàng tầm mắt, trong lòng tìm nó trăm ngàn độ, đột nhiên quay đầu, Hạ Băng ngón kia siêu mỹ nhân tạo chốn áo khoác bằng da lại tại nhiều đến gạo phát cửa hàng, mà càng thêm thần kỳ là Hạ Băng trước kia cũng tại nhiều đến gạ phát trong tiệm mua sắm hôn khác giá áo dài, người cũng tại tiệm này mua sắm một kiện, có đủ có chẩn tướng. Lý Tuyết vậy mà đem lưu quên xuyên nhân tạo chốn áo khoác bằng da ảnh chụp cũng phát lên. Người cái này quảng cáo từ đánh cho không để lại dấu vết, còn như vậy có bài bản hẳn con mắt rơi vào món nhân tạo chốn bằng da bên trên. Nhận ý thác của người, hết lòng vì việc người khác, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Lý Tuyết bất đắc dĩ bị môi. Y Liễu Mộng hai tay bưng bí lấy cái cẩm, đầy mắt yêu thích, cái này nhân tạo tròn áo khoác bằng da quả thật rất đẹp, hạ băng thật tại biểu ca ngươi này đảo bảo trong tiệm mua sắm sao? Lý Tuyết kiên định, không thể nghi ngờ ngữ khí đắc trả, trăm tại biểu ca ta trong cửa hàng mua sắm. Khiến cho ta đều muốn cho mẹ của ta mua một kiện, xuyên ra ngoài khẳng định khí chất toàn thắng. Y Liễu Mộng hâm mộ nói ra. Y Liễu Mộng, chờ sau đó dùng ngươi hảo giúp ta định tiếp bởi Lý Tuyết các đại diễn đàn vừa đi vừa về hoán đổi trong, loé hay quên cả trời đất. Mộng vậy cười ha ha, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là Song 12 tại biểu ca ta trong cửa hàng mua sắm hội đưa tặng thần bí lễ vật, toàn thủ công độc nhất vô nhị lễ vật nha. Lý Tuyết ngay ngay con mắt, động tình nói, Ý Liễm mộng sẹp sẹp miệng, khinh thường nói, còn tưởng rằng sẽ cho trong đó bộ giá ưu đại nghiên cứu, ai, không có tí sức lực nào. Haha, ha, ngay cả ta mua sắm đều chút xu bạc không khouýt, ngươi a, Liên gọi phải nghĩ đến, có lễ vật đưa coi như thỏa mãn đi. Lý Tuyết gạt ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Ai. Ý Liễm mộng bất đắc dĩ than thở. Ta tốt ý mộng, nhanh lên, đăng nhập ngươi hảo, giúp ta định tiếp mời, còn có hiệu triệu hiệu triệu. Để có hào các bạn học, các bằng hưu hỗ trợ đỉnh tiếp thôi. Không giúp đỡ lời nói ta cả ngươi ngửa. Lý Tuyết ốm ý mộng gấp giọng. Ý Liễm Mộng cười cầu xin tha thứ, "Tốt, ngươi trước buông tay, thật sự là sợ ngươi." Lúc này mới ngon mà. Lý Tuyết mỉm cười. Ý Liễm Mộng đăng nhập vựa vượng, vượng hào thao tác. Lý Tuyết hiệu triệu lấy toàn bộ đồng học hỗ trợ đỉnh tiếp mời, bởi vì nàng tại trong lớp nhân duyên rất tốt, mọi người cũng đều vui lòng hỗ trợ, cũng có đem tin tức này tại mìt cùng mẹ phát lấy, cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền trăm truyền bá, lan tràn. Long tổng, Lưu Tô An gần nhất lượng tiêu thụ từng bước tăng lên trong. Hiện tại một ngày lượng tiêu thụ đã đạt tới tháng 1 năm 55 vạn, trước mắt hắn trong cửa hàng nhân tạo trồ áo khoác bằng da lượng tiêu thụ hiện lên dần dần tăng lên xu thế, nhưng không có phát hiện hắn có đang dùng link kết nối đến đẩy nhân tạo trồ áo khoác bằng ra, không biết hắn đến cùng dùng cái gì tiếp thị thủ đoạn. Đông Phương Tình thông qua số liệu ma phương thời khắc chú ý Lưu Tô An cửa hàng, tại cuối cùng này thời khắc bấu chốt, hắn một khắc cũng không dám tứ dãn, một phát hiện không hợp lý manh mối liền lập tức hướng Long Trần báo cáo. Đáp án có lẽ là cái này, minh tinh hiệu ứng. Long Trần ngón tay có tiết tấu đánh giải trí xuyên nhân tạo trồ hình ảnh. Đến chạ đang trần chờ hắn. Hiện tại càng thêm xác định Lưu Tô An đột nhiên tăng trưởng lượng tiêu thụ khẳng định cùng Hạ băng tin tức có quan hệ, minh tinh hiệu ứng quả nhiên là không thể khinh thường. Đông Phương Tình nhìn lấy giải trí tin tức tiêu đề, nhìn lại món kia nhân tạo tròn áo khoác bằng da, nhất thời minh mạch. Đông Phương Tỉnh, dựa theo lấy tốc độ, người đánh giá tính một chút Lưu Tô An 22 tiêu thụ ngạch sẽ là bao nhiêu. Long Trần cắn chấm môi, chắp tay trước ngực, ngón tay cái càng không ngừng thượng hạ chuyển động. Đông Phương Tình tính toán, Long tổng, Lưu Tô An không có tham gia quan bất kỳ hoạt động gì, tuy nhiên quảng bá trẻ sơ sinh hồ bơi, nhưng hắn không có trên diện rộng quảng bá. Tuy nhiên nhân tạo ra của bởi vì minh tinh hiệu ứng mà lượng tiêu thụ tăng lên, nhưng loại này giải trí tin tức tiếp tục nhiệt độ không mạnh. Nói điểm chính, Long Trần cắt ngang Đông Phương tỉnh thoại, hiện tại hắn chỉ muốn có được đáp án. Ta tính ra hắn xong 12 tiêu thụ ngạch hẳn là tại 4 triệu khoảng chừng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 vạn. Đông Phương tình cho ra hắn cho rằng hợp lý nhất tiêu thụ ngạch. Tốt, Đông Phương tỉnh, xuất ra ngươi giữ nhà lĩnh đến, chúng ta 22 lượng tiêu thụ nhất định phải vượt qua 21, ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi. Long Trần ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, ngữ khí vô cùng kiên định. Đông Phương tỉnh tự tin nhìn lấy hắn, tốt, nhất định sẽ. Long Tổng. Ngụy Dật Âm. Đông Phương tỉnh đi ra văn phòng. Long Trần móc ra một điều thuốc, đem nhóm lửa, nhìn lấy nó chậm dai thiêu đốt lên, khói mù lượn lờ, hắn lại suy nghĩ và thiên. Lập tức hắn đem khói bóp tắt lại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn làm ra một cái quyết định cái kia chính là tại xong 12 cùng ngày sót đan, hắn muốn làm đến xong bảo hiểm, hắn quyết không cho phép có nửa điểm sai lầm. Hắn gọi điện thoại, gọi điện thoại hỏi thăm công ty kế toán, sau đó không lâu điện thoại kết nối. "Uy, Long tổng." Đầu bên kia điện thoại Chu Quân Quyền mỉm cười Quân Quyền, cha, ha, công ty còn có bao nhiêu lưu động từ kim?" Long Trần lo lắng hỏi. Long tổng, ngươi chờ một lát, ta cái này trả dưới. Chu Quân quyền không dám thất lễ, vội vàng đi thăm dò. Long Trần ngón tay càng không ngừng gõ bàn công tắc mặt, dùng cái này đến làm dịu nội tâm lo lắng. Chu Quân quyền tra tốt về sau, vội vàng cầm điện thoại lên, "Long tổng, công ty trước mắt còn có thể dùng lưu động tư kim có một triệu." "Làm sao ít như vậy?" Long Trần bất an chất vấn. "Long tổng, gần nhất công ty liên tiếp đồ phụ tùng, tổn kho lại nhiều, tiền tài khẩn trương, mà lại đảo bảo tiền tài hấp lại tương đối chậm, còn có 20 vừa lui hàng dẫn đầu có chút cao." Chu Quân quyền vội vàng giải thích. "Tốt, biết." Long Trần cau mày, một mặt không vui. Tắt điện thoại, hắn án lấy Thái Dương huyết đến làm dịu áp lực. Hắn tính cái dưới, cảm thấy soát 500 vạn chỉ riêng đầy đủ. Hắn thông qua tài khoản Quicker, liên hệ với mộ nước mắt 17 đoàn soát đang công tác thất, cùng đối phương đặt thành hiện nghị, sau 12 ngày đó soát 500 vạn tiêu thụ lạch. Giờ phút này Lý Tông gõ cửa tiền đến. "Lý Tông, ngươi đến muồi vạn, lần này so 21 còn trọng yếu hơn, hi vọng ngươi toàn lực ứng phó." Long Trần mỉm cười nói, "Ngươi đã tại trong hội nghị nói qua, không cần cố ý cùng ta lặp lại một lần đi, ta sẽ làm tốt công nhân viên trước làm." Ta chỉ hy vọng ngươi có thể quang minh chính đại thắng lần tranh tài này." Lý Tông lạnh nhạt nói. Tuy nhiên Lý Tông không tán thành Long Trần lấy loại hình thức này đến thu hoạch độc quyền, nhưng từ công ty lập nghiệp đến nay, hắn cùng Long Trần cùng một chỗ từng bước một đi cho tới bây giờ đúng là không dễ. Lần này kết cục vô luận ai thắng ai thua, hắn hy vọng Long Trần từ nay về sau có thể trở lại lập nghiệp lúc đầu bộ kia truy cầu lý tưởng, chân thật nhất bộ dáng, mà không phải chuyên môn nghiên cứu tiểu thủ đoạn đối phó đối thủ cạnh tranh. Long Trần khẽ miệng mang theo một tia tiếu, hắn cảm thấy buồn cười, nhưng hắn biết rõ Lý Tông tính mưu mình, tại cái này trong lúc nấu chốt, hắn cũng không muốn nội bộ ra lại gì không muốn phức tạp. Hắn trấn an nói, "Yên tâm, Lý Tông." Lý Tông nhìn lấy Long Trần biểu lộ không nói. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 164, ái tâm đại sứ vì ngưỡng chân. Vọng Hương thai thêm thứ 10 càng. Đông đông đông. Tạ Lộ gõ Tô Hàng cửa phòng làm việc. Nang đẩy cửa đi vào, trên mặt tràn đầy vô cùng rực rỡ mỉm cười, đem lượng tiêu thụ thống kê bảng báo cáo đặt ở Tô Hàng trên bàn công tác nói ra, "Tổng biên, ngươi xem qua một chút." Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một mặt rực rỡ Lộ, khóe miệng câu cười, sau đó nghiêm túc nhìn lên bảng báo cáo, chờ một lúc mới chậm rãi nói ra, Xem ra cái này kỳ ngày đầu lượng tiêu thụ khẳng định không tệ. Tạ Lộ Tò mò nhìn Tô Hàng, nháy nháy con mắt, không hiểu nhìn lấy nàng, "Tổng biên, ta có thể không hề nói gì à? "Làm sao ngươi biết?" Ngươi trên mặt rực rỡ nụ cười đã nói lên hết thảy, nói rõ ngươi là dấu không được chuyện người. Tô Hàng liếc một chút xem đấu, mỉm cười nhìn lấy nàng. Tạ Lộ vướt vẻ chính mình gương mặt, nhất thời minh mạch, lịnh ngậm ngự khi nói ra, "Ngươi nhìn ta, vừa rồi tại ngoài cửa liền nên đổi một loại biểu lộ dọa ngươi chút mới được." Tô Hàng cười không nói, nhìn lấy cái này kỳ tạp chí phát hành ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê, trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Tổng biên, cái này kỳ tạp chí vừa ra bản, lượng tiêu thụ tình thế liền siêu kỳ, còn có Gừng Lâm nhân tạo trò náo khoác bằng da tạo hình có phần bị khhen ngợi, hôm nay thời thượng sách giải trí khối đều trên diện rộng đưa tin đâu, còn đem nàng và Đại Minh tinh hạ băng đối nghịch so, bất quá ta cảm thấy hai người đều mỗi người mỗi vẻ, Gừng Lâm lần này nhất định có thể trên lửa một thanh. Tạ Lộ trầm rãi mà nói, gì Yi e. e. hồi báo." Tô Hàng gật gật đầu, khẽ miệng lộ ra tự tin hài lòng nụ cười, "Cái này kỳ lượng tiêu thụ khẳng định sẽ có một cái độ cao mới, mà Gừng Lâm mượn hạ băng cổ này gió đông, nhân khi giá trị khẳng định cũng sẽ tăng lên." Đó là đương nhiên. Ngư nói đại thụ dưới đấy tốt hơn mát, người này khí khẳng định hội hung hăng địa dân đi lên, còn có năm này độ lượng tiêu thụ tổng quán quân khẳng định là chúng ta tạp chí xã. Tạ Lộ nắm tay vì nàng cố lên động viên. Tô Hàn nàng nếu có suy tư, Hạ Bang có hôm nay địa vị, cũng không phải dựa vào truyền thông lẫn lộn, một mặt là dựa vào nàng kinh ngộ, càng nhiều là dựa vào nàng nỗ lực, chủ yếu nhất là người nàng phẩm, nàng luôn luôn thanh thuần, chính trực cùng tràn ngập ái tâm hình tượng cũng xâm nhập nàng hô yêu mến tiểu độc vật, cử động lần này cũng làm người ta đại thêm tán thưởng. Nàng trong nháy mắt có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Tạ lộ nháy nháy con mắt, cảm thấy rất có đạo lý rất là đồng ý tốt, lúc nói chuyện ở giữa kết thúc, ngươi về đi làm việc đi, còn có để ngừng lầm cũng thời khắc chú ý mình mỗi tiếng nói cử động. Tô Hàng cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt có bất kỳ sai lầm. "Tốt, minh bạch." Tạ Lộ gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. "Ừm, ra ngoài đi." Tô Hàng khoát khoát tay, vùi đầu tiếp tục công việc. "A." Tạ Lộ nhẹ giọng đi ra văn phòng, cũng đóng cửa lại. "Hạ Băng, nói cho ngươi một tin tức tốt." Phạm Lục Di y y mặt xuân phong đáp ý, cười đến không ngậm miệng được. "Hiểu Mai chồng nói, "Phạm đại ca, ngươi miệng liệt đứng lên chiếm đại nửa gương mặt, xin chú ý hình tượng." Ai đu? Hiểu Mai ngươi gần nhất càng ngày càng có tiến bộ, bảo trì bình hạn." Phạm Lục đầy ánh sáng đánh xuống Hiểu Mai đầu. "Hạ Băng tỷ, Phạm ca khi dễ ta." Hiểu Mai gào to nói. Hạ Băng vậy vậy bên thai một lọn tóc, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Hai người đừng làm rộn, Phạm Lục một, giảng chính sự đi." "A, Phạm ca, ngươi không phải muốn nói cho chúng ta biết tin tức tốt sao?" Hiểu Mai mỉm cười nhìn lấy hắn, một bộ rất trở mong bộ dáng. "Đều là ngươi làm cản, hại ta đều đem chính sự đều quên." Phạm Lục một mặt rực rỡ mỉm cười. Hắn đi đến Hạ Băng bên cạnh, ở trên salon ngồi xuống, "Ngự Khí Onu, Hạ Băng, chúc mừng ngươi." Ngươi tại Mịt Rô Blocko hào yêu mến động vật, Bảo hộ động vật hiệp hội đối ngươi cử động lần này ưu ái có thừa, bảo vệ động vật hiệp hội đã hướng ngươi phát ra mời, bọn họ hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm động vật tái tâm đại sứ, đây là từ thiện hoạt động, ta cảm thấy rất lợi hại có ý nghĩa, ta liền thay ngươi đồng ứng. Nhưng ta trước kia cũng xuyên qua thiên nhiên ra cổ loại hình dạng, cũng dùng qua túi sách, ta cảm thấy ta không thích hợp đảm nhiệm động vật tái tâm đại sứ. Hạ Băng cảm thấy lấy hướng làm không tốt, Hổ thẹn tại xưng hô thế này. Phạm Lục cười một tiếng lấy quên điểm này ngươi yên tâm, ta đã cùng bảo động vật hiệp hội hội trưởng hiệp nói qua, mọi người cũng biểu thị thông cảm chỉ cần về sau không mặc liền có thể, mọi người hy vọng thông qua ngươi nhân khí đến hô hào tất cả mọi người quan tâm cùng bảo hộ tiểu La Vân. Hạ Băng tỷ, đây là chuyện của ta. Hiểu Mai chắp tay trước ngực thả ở dưới cằm, một mặt vui vẻ. Hạ Băng, loại này từ thiện hoạt động là chỉ có thể ngộp mà không có thể cầu, ta tin tưởng ngươi sau này nhất định sẽ làm xứng chức động vật ái tâm đại sứ. Phạm Lục nhất tâm bên trong rất rõ ràng, loại này hoạt động công ích có thể dựng nên một người nghệ sĩ khỏe mạnh, tốt đẹp xã hội hình tượng, đối một người nghệ sĩ mà nói, là dệt hoa trên gấm sự tình. Hạ Băng ngón tay nhẹ nhàng phất động lấy lọn tóc, lâm vào trong trẩm tư, làm công lý cố nhiên là chuyện tốt, nhưng công lý không phải một câu nói suông, cũng không phải một trận thu được nhãn cầu tu trưởng. Nàng môn tự vẫn lòng, chính mình phải chăng có thể thật làm đến. Trong nội tâm nàng đáp án là khẳng định, nàng có thể làm ngương tốt. Sau một lát, nàng gật gật đầu, kiên định ngữ khi nói ra, "Tốt, ta đảm nhiệm động vật này hải tâm đại sứ, về sau ta tuyệt không xuyên thiên nhiên ra cỏ, từ giờ trở đi tại ta hội yêu cầu nghiêm khắc chính mình, cũng hô hào tất cả mọi người quan tâm cùng bảo hộ tiểu động vật. Tốt ta, tốt ta. Hạ Băng thị bổng "Ta cũng phải trở thành bảo hộ động vật một viên." chúng ta lẫn nhau giám sát. Hiểu Mai vỗ tay tán thưởng. Hạ Băng đã đáp ứng đảm nhiệm động vật tái tâm đại sứ, vậy thì nhất định phải muốn nghiêm lấy kiểm chế bản thân, nếu không sẽ đưa tới chỉ trích. Phạm Lục một dạ dò. Tại cái này phạm vi ngốc lâu, hắn biết rõ đứng được càng cao ngã xuống liền sẽ càng hung ác, hơi không cẩn thận diễn nghệ sự nghiệp rất có thể như vậy sụp đổ. Yên Tâm, ta hội nghiêm lấy kiểm chế bản thân, điểm ấy ta so với ai khác đều rõ ràng. Hạ Băng ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, vô cho hoài nghi ngữ khí nói ra. Tốt, vậy ta cùng bọn hắn định ra thời gian, bảo hộ động vật công lích quảng cáo liền định tại ngày 12 tháng 12 tiến hành quay chụp. Phạm Lục xem xét lấy hành trình đồng hồ, mỉm cười nhìn lấy. Hạ Băng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, về thời gian quả thật có chút gấp gáp, vậy ngày mai hành trình. Động vật bảo hộ hiệp hội hy vọng sớm ngày quay chụp video, công tác hành trình ta đã cho ngươi phối hợp tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Phạm Lục một tự tin nói. Tốt. Hạ Băng lễ phép gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Vậy ta qua an bài, truyền thông bằng hữu vậy ta hội chào hỏi. Phạm Lục khởi thân mỉm cười. Tốt, ngươi bạn điu. Hạ Băng cười yếu ớt lấy. Phạm ca, gặp lại. Tiểu Mai hướng phía hắn vẫy tay. Chúc cố tốt Hạ Băng. Vừa ra đến trước cửa Phạm Lục một dặn dò lấy hiểu mai. Ngày 11 tháng 12 sớm, dưới bầu trời lên mịt mở mưa phùn, cho cái này cổ trấn tăng thêm một vòng ý thơ. Vương Tử Nhu hòa hán phục kẻ yêu thích cùng một chỗ, dựa vào mặc trên người hán phục, miễn vẻ vào cửa tiến vào văn hóa tuần triển diễn khu. Lấy màu hồng nhạt hán phục nàng, đem tóc dài có lại, chợt có mấy sợi tóc xanh tản mát, chống đỡ một thành tương ức rủ, giống như trong tranh đi ra mỹ nhân. Nhã nhặn lúc như kiểu hoa chiếu nước, hành động chỗ giống như liếu rủ trong gió. Một cái nhăn mày một nụ cười, hiển thị rõ ôn nhu khí chất. Ngoái nhìn nhất tiểu sinh, đẹp không sao Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc Chuồn, tộc Orc, Goblin, Vampire, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 165, hán phục văn hóa tuần. Lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy hán phục, quá đẹp. Hán phục, thật sự là quá đẹp, ta thích. Hoa. Cái này hán phục phối hợp nàng mỹ mạo, thật sự là nhất tuyệt. Trong đám người không ít du khách phát ra tiếng ca ngợi, các du khách lặng, lặng thưởng thức cái này, một phần bắt nguồn từ dân tộc chỗ sâu phong cảnh. Một trận liên quan tới triều đại Cạn Nỉ vạn giờ phút này đang trình diễn, sắp tán rơi vào rất nhiều sách cổ trong Hán văn hóa Di Châu, Di Y liền mặc vào, chậm rãi hiện ra. Nơi này khắp nơi có thể thấy được ăn mặc đủ loại tiểu dáng hán phục muội tử cùng hán giấy, để cho người ta phảng phất kinh lịch một trận ngàn năm lịch sử vượt qua. Mỗi một cái hán phục kẻ yêu thích trong lòng đều có một cái hán phục động, tại cái này đông hán trấn, nam thống kiến trúc trong lấy một bộ hán phục đi qua, trong lòng liền sẽ sinh ra vô hạn nhu tình tới. Nàng đối điện thoại di động vừa đi vừa mỉm cười, "Mọi người tốt, ta là Nunu, mọi người có thể đoán được ta giờ khắc này ở thì sao?" Giờ phút này nàng đang nhập đấu trùng phát sóng trực tiếp ở giữa phát sóng trực tiếp. Nàng hy vọng thông qua loại này văn hóa chu phương thức, hô hào mọi người đối Trung Quốc truyền thống văn hóa nhất là Hán dân tộc văn hóa chú ý cùng yêu quý, làm truyền thống văn hóa có thể tốt hơn truyền thừa phát triển tiếp. Nunu, ngươi đây là đã tại Hán phục văn hóa tuần sau. Tình mịch ta Nunu, hôm nay rất đẹp, cái này Hán phục rất lợi hại sở ngươi, cái này tiểu tóc cũng mỹ mi đắc. Thanh xuân không cực hạn Hán phục, gánh chịu lấy hoa hạ hóa. Thân mang Hán phục, được tất chính, lễ tất Nhu Nhu tay nhấc chân đều là đẹp. Đẹp đến lưới kéo nhanh nhắn lại cùng, không chạ Mưa đạn trở một chút đều đang tảy, tiếng ca ngợi một mạnh. Đi qua mấy lần phát sóng trực tiếp, Vương Tử Nhu giờ phút này nhận khí là thuyền trưởng thủy cao, fan hơn trăm vạn. Vương Tử Nhu khẽ miệng câu cười, có phục chương vẻ đẹp gọi là hoa, hữu lễ dụng cụ to lớn gọi là hạ, hắn phục không chỉ có phiêu giật linh động, mà lại đoan trang trang nhã, nó gánh chịu lấy nho ra tư tưởng đạo đức lễ nghi văn hóa, là Hán văn hóa ảnh thu nhỏ, có phong phú mà khắc sâu nội hàm. Nhưng bởi vì lịch sử nhân nhân, thừa mấy năm Hán phục bị gián đoạn hơn 300 năm. Hy vọng chúng ta hôm nay triển lãm, làm cho mọi người nhận thức lại hoa tộc rực rỡ hào mĩ văn hóa. Tại truyền thống ngày lễ cùng trọng đại trong hoạt động, mặc vào cái này thân thể mỹ lệ há phục. Hán phục không phải cổ trang, không phải đồ hóa trang, chúng ta cũng không phải phải xuyên qua phục cổ, chúng ta chỉ là mặc vào thuộc về mình dân tộc phục trang, hy vọng mọi người có thể một lần nữa xem kỹ truyền thống văn hóa, hấp thu truyền thống văn hóa trong chính năng lượng. Nunu nói rất tuyệt. Ta dơ hai tay đồng ý thâm niên dân ngủ đường đối há phục, phát ra từ phế phủ dự thích, đây là một loại tinh kết, mặc hán phục lúc, có một loại trang trọng cảm giác tự nhiên sinh ra. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ lấy một bộ hán phục, ngồi tại phong cách cổ xưa trong đình viện, nhàn đánh đánh cờ tranh, ngẩng một quyển hình đường thẳng, thưa kinh Hình tượng này há không đẹp quá thay, mỹ mỹ đắc ngươi có thể tảng bởi vì này tay háo tung bay loạn người tâm phách mà lăn lộn khó ngủ, ngươi có thể từng nghĩ tới, cả đời này, nhất định phải đem này tuyệt mỹ xuyên lần trước, mới cam tâm hồng biến toàn cầu Vương tử Nhu nhắn lại khung, không chán, mưa đạn điên cuồng xoát bình. Phong trong, khen thưởng vô số. Vương tử Ôn Nhu mục đích trong mong này cười rạng ráng, cảm ơn mọi người ủng hộ, không nghĩ tới có nhiều như vậy cùng chung chí hướng, yêu thích hán phục các bằng hữu, ta cảm thấy thật cao hứng, rất lợi hại vui mừng. Nhu Nhu, nói cho ta một chút văn hóa tuần tỉnh đi. Ta là thổ hào ta sợ người nào đúng à? Thông dụng thông dụng, ha hán văn hóa, nhàn nhạt đau nhắn lại khung, khung chán soát bình phong nhất đại sóng đánh tới. Vương tử Nhu mỉm cười nói, "Tốt, vậy ta đem màn ảnh hoán đổi dưới." Màn ảnh? hạ, chỉ gặp một vị người mặc hán phục nam tử, tay cầm mô phỏng cổ thư tịch vừa nhìn vừa giáp bước, ít khi, một vị bạch đi nữ tử xuất hiện tại nam tử trước mặt, hai người gặp nhau hành lễ, nữ tử được vạn phúc lễ, nam tử được vái chào lễ, nghỉ, hai người lẫn nhau hàn huyên. Vương tử Nhu căn cứ quay chụp đến hình ảnh giải thích lấy, nam tử thân mang là Thẳng cư, Thẳng cư là chỉ hán phục hệ thống trong một loại đại thân thể kéo phương thức, đặc điểm là chính trực đoan phương hình áo thân thể. Căn cứ linh hình có thể chia làm giao lĩnh thẳng cư bảo, cổ tròn thẳng cư bảo, thẳng cầm thẳng cư bảo các loại, có thể nói khúc cư bên ngoài đại đa số hán phục tiểu dáng đều thuộc về thẳng cư. Nàng hắng giọng, nói tiếp, mà nữ tử mặc cũng là khúc cư, khúc cư là một loại nam nữ đồng đều có thể mặc lấy lễ phục. Bên ngoài phiến và táo tiếc trường, dài hơn sau và táo hình thành tăng giác, đi qua phía sau lại quấn đến và táo trước, sau đó phần eo chói lấy lại mang. Hiện đại khúc cư căn cứ và táo vòng quanh số có thể phân chia thành đan quấn, song quấn, ba quấn khúc cư các loại, còn có áo trưởng hơi ngắn, ngắn khúc cư, tiểu khúc cư. Nhu nhu giới thiệu tốt quá càng a. Đối hán phục như vậy có nghiên cứu, nghe Nhu Nhu một lời nói, trong nháy mắt hiểu ra. Thanh xuân không cực hạn đây là một trận xuyên việt thời không hán phục cố sự. Uyên Khốc Long chân đem hán văn hóa truyền bá ra ngoài, để toàn thế giới đều biết hán văn hóa, đây mới là tốt nhất truyền thừa. Không biến toàn cầu đem loại này đẹp truyền thừa tiếp, muốn dựa vào tân sinh lực lượng, thế giới lực lượng, hướng Nhu Nhu làm chuẩn. Mỹ Mỹ đắc nhắn lại không không chán soát bình phong mà đến. Với cá, phi cơ từ trên màn hình vương chạy như bay mà qua. Vương Tử nhú mỉm cười đối màn ảnh, tiếp xuống để cho chúng ta chứng kiến một trận xuyên việt thời không lễ. Màn ảnh trong nháy mắt đổi, màn ảnh, ha. Một đôi tân nhân thân mang hán phục, cầm trong tay đỏ dù chỉ tán, tại đông dạng làm hán thức cách lăn mặc người đi theo chen trúc dưới, thi thi tiến lên, đang lửa được mưa phùn phủ chở dưới, phối hợp trong hồ tuyền hoa, lộ ra cổ vận mười phần. Kinh lịch quốc quán, bãi đường, đối tịch, cùng nhà tù, lễ hợ cần, kết tóc, cầm tay lễ các loại khâu, rốt cục kết thúc buổi lễ. Vương tử nhu mỉm cười, cảm xúc sâu nhất là giắc hằn, nắm lửa màu một khắc này, liền rắp kia này nhân sinh. Rất muốn cũng tới một trận như thế biến toàn hình tượng này mỹ, khoáng thế luyến, để cho người ta tìm đập thỉnh thỉnh. Mị mị đắc hữu lễ dụng cụ to lớn, Cố Sương Hạ có phục trương vẻ đẹp, gọi là hoa. Thâm niên dân mù đường hán phục vẻ đẹp, cũng là hoa hạ vẻ đẹp. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ không trạng, nhắn lại khung tiếng ca ngợi một mạnh. Vương tử Nhu khẽ miệng phát họa ra hoàn mỹ đường ông, tiếp xuống chính là ta biểu diễn hàn mục, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Vương tử Nhu đưa điện thoại di động giao cho cùng nhau đến đây hán phục kẻ yêu thích, màn ảnh nhắm ngay nàng. Về sau, nàng cầm lấy cổ tranh, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi huy động lấy tinh tế dây đàn, trở lại đường, làn điệu chậm rãi vang lên. Lấy ta hán gia y phục lưng ta lễ nghi tri bang ta nguyện trở lại hán đường lại phủ thịnh thế hoa chương thì sợ gì đường ngăn trở lại trưởng nhìn ta hoa hạ nhi lang ưu mị thanh niên từng cái nhẹ nhàng nhảy ra, khệ một bản cổ điển chi vận, dùng cầm pháp họa ra đến âm kiếm gia rung động lòng người mỹ cảm. Túi đầu ngâm sướng, từ ngoài miệng tung ra từ biến thông tuận, giống một đầu lưu động khế thủy, đem người mang vào quát đẹp tâm cảnh. Vương tử nhu an mặc hán phục, cổ tranh đàn đấu, hình ảnh duy mỹ rung động lòng người. Tình cảnh này, chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần biến toàn cầu âm còn vang ba ngày dứt, người đẹp áo đẹp, làn điệu cũng đẹp. Thanh xuân không cực hạn thật đẹp a. Thật đẹp. Hình tượng này quá duy mỹ. Vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ ta cũng phải như vậy mỹ mỹ cục. Mỹ Mỹ đắc nhắn lại khung, không chắc lần nữa quét bình phong. Tạ Kỳ khen thưởng Nunu chủ bá hỏa tiễn 100 cái. 100 cái hỏa tiễn từ trên màn hình vương bay qua. Tạ Kỳ liên tiếp phát sinh khen thưởng lại một lần dẫn phát nhiệt nghị. Nunu, hán phục tìm tòi lần nữa trở thành nóng tử. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 166, an bài nhân thủ. Lưu Tô An đã sớm tại cửa hàng trang đầu phát thông báo, tại xong 12 trong lúc đó mua mua cửa hàng bất luận cái gì thứ phẩm, đều sẽ đưa một phần thần bí lễ vật, này lễ vật thuần chế tạo thủ công, độc nhất vô nhị, cơ hội khó được, chỉ lần này một ngày. Xong 12 vỗ xuống hàng sẽ tại trong một tuần phát xong, nhìn các vị người mua các bằng hữu thông cảm. Hắn tại xong 11 h sau, liền cùng như hiệu bộ đề cập qua 22 phải thêm bên sự tình. Hiện tại xong 12 đã tới gần, hắn cảm thấy có cần phải sẽ liên lạc lại, hạ,ưu hiệu đội. Hắn ấn mở vượn vượn hảo, tại vượn vượn thông chim nhu hiệu bộ đằng ca công việc. Nhiều đến gạ phát, hiểu bộ, số 11 cùng số 12 ban đêm đều muốn tăng ca, cần tăng ca đến trời vừa rạng sáng, ngươi không có vấn đề a. Đang tiếp đơn đặt hàng nhu hiệu bộ gặp Lưu Tô An phát tin tức, vội vàng đáp lại. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, không có vấn đề, chẳng qua nếu như quá nhiều người, ta một người chỉ sợ là bận không qua nổi. Nhiều đến gạ phát, minh bạch, không kịp liền tự động hồi phục, ban đêm ta cũng sẽ ở máy tính bên cạnh, khách hàng hội phân lưu một bộ phận đến ta cái này. Nhiều đến gạ phát tiểu nhiều, tốt, vậy liền không có vấn đề. Nhiều đến gạ phát Tuất, ngươi trước bận điu, có việc vừa vượng lên liên hệ. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, Tuất. Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, tâm tình là vô cùng khẩn trương cùng bất an. Thật giống như một cái chờ đợi thi đại học học sinh, loại kêu phức tạp vội vàng sao động không an lòng tình khó mà nói nên lời. Hắn ngửa mặt tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, ngơ ngác nhìn trần nhà, suy nghĩ và thiên. Tiên tính trong phòng chỉ còn Trịnh Vân kéo băng dán thanh âm, Trịnh Vân đã liên tục một tuần lễ tăng ca đến 8 giờ tối, hắn đem Lưu Tô An làm thương phẩm toàn bộ đều trước phân loại đóng gói, sớm làm lấy chuẩn bị. Đóng gói hàng tốt phẩm đều nhanh muốn chất đầy toàn bộ phòng trợ. Tuy nhiên mỗi ngày đều đi suốt đêm chế lấy hàng, tay hắn nghệ cũng càng ngày càng tinh, hoàn thành một kiện thương phẩm thời gian cũng rút ngắn một nửa, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, còn cần nhiều chuẩn bị chút hàng mới được, hắn không muốn đem chính mình tinh lực tiêu vào tiếp đơn đặt hàng bên trên, cho nên hắn nhớ tới Trịnh Vân. "Trịnh Vân, ngươi sẽ đánh chữ a?" Lưu Tô An nhìn qua hắn, lớn tiếng hỏi. Trịnh Vân nghe được cha hỏi, gật gật đầu, cười hì hì tất miệng, "Đánh chữ, ta hội a." Bất quá tay này nhanh, "Lão bản, ngươi hỏi cái này làm gì?" Sau đó hắn không hiểu nhìn lấy Lưu Tô An, đầy mắt hiếu kỳ. "Nhân thủ không đủ, ban đêm ngươi cùng một chỗ xung làm phục vụ khách hàng đi." khả năng cần đến rạng sáng, quá muộn trở về để cho người ta không quá yên tâm, nếu không cái này hai đêm ngươi ở ta nơi này đánh xuống chăn đệm nằm dưới đất đi, chấp nhận chấp nhận hai đêm như thế nào?" Lưu Tô An lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. "Tốt, không có vấn đề, liền chút chuyện này a." "Hoàn toàn không có vấn đề." Chính Vân sảng khoái đáp ứng. "Vậy được, ngươi chờ chút về nhà một chuyến, hòa ra người nói dưới, miễn đến bọn hắn lo lắng. Còn có ngươi lúc trở về, thuận tiện mang chút ăn trở về, thức đêm cũng phải bổ sung thể lực, chúng ta muốn giữ vững tinh thần chuẩn bị chiến đấu xong 12, vất vả ngươi." Lưu Tô An vừa nói vừa từ trong ví tiền móc ra 200 khối tiền. Đi đến Trịnh Vân trước mặt đem tiền đưa cho hắn. "Lão bản, ta có." Trịnh Vân khoát tay từ chối. Lưu Tô An đem tiền nhét vào hắn túi, ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Cầm, đây là để ngươi vì công ty mua sắm vật tư, không phải cho cá nhân ngươi dư thừa muốn trả lại." "A, ta hiểu được." Trịnh Vân chất phát gật đầu, cười trả lời, "An bài tốt phương diện nhân sự sau." Hắn tại người mua cỡ GG giúp bên trong thêm nhiệt lấy, hắn biết rất nhiều khách quen còn tại đang đứng xem, hy vọng khách quen cố lực lượng này có thể phát huy lên tác dụng to lớn tới. Nhiều đến gặp phát, các vị thân ái người mua Xong 12 sắp xảy ra, ưa thích vẫn còn không có mua sắm thương phẩm nhớ kỹ gia nhập mua sắm xe nhà. Chúng nó hy vọng người mua các bằng hữu đưa chúng nó lĩnh về nhà. Bá khí bên cạnh để lộng no, chấm mua sắm trong xe tất cả đều là ái phi cùng hoàng thái hậu yêu thích. Thơ nhỏ đang yêu, lại đến chặt tay ngày a. Vừa ăn một tháng màn đầu, xem ra tiếp xuống thời gian còn phải tiếp tục ăn màn đầu a. Thi Lam, An Tiết, ta phải cho ta mẹ cả kiện nhân tạo chồn áo khoác bằng già, hạ băng cũng xuyên qua, nàng lao nhân ra khẳng định đắc ý một tử mỹ nữ, cũng là sản phẩm mới quá ít, nếu không ta toàn bao, tuyết rơi thiên mông tám. Sau đó mặc vào nhân tạo tròn áo khoác bằng da có phải hay không, có một fen đặc biệt phong cảnh đâu. Hơi lạnh no đầu hạ, và một tử mỹ người, người ý nghĩ đủ khác loại, bất quá nghĩ một hồi giống như hạ băng ăn mặc nhân tạo tròn áo khoác bằng da tại cảnh tuyết trong ngó nhìn, nóng nhìn, tốt có đại minh tinh hiệu quả. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ta một mực ăn thai chồng, rất lâu không có ở trong đám nổi lên, đáng tiếc béo một vòng, tốt nhiều y phục đều mặc không lên, nhìn đến mọi người mua mua mua, tâm lý thật sự là hâm mộ a. Các loại sang năm rỡ hàng về sau, ta nhất định mua mua mua, để đền bù lại ta thụ thương tiểu tâm linh. Ngậm kẻo que tâm lý tự nhiên ngọt. Tuy nhiên xa Hoa mà thời thượng ra gọi là nữ nhân mùa đông bên trong thiết yếu, nhưng quá mức tàn nhẫn, cái này mùa đông nhân tạo tròn áo khoác bằng da mới là vương đạo, bảo vệ tiểu động vật ta phải theo lựa thôi. Lời thề là ta đối với ngươi hứa hẹn, qua 22 cũng nhanh muốn ăn tiết, ta cũng phải cấp nhà ta sách nhã đến một kiện, xem như năm mới lấy vận. Chân ngắn đại sói ca, và lời thề là ta đối với ngươi hứa hẹn, ngươi thật sự là nhà ở lư hành thiết yếu nam nhân tốt, xem ra ta cũng phải vì nhà ta Hi Văn mua thêm một kiện, làm đau lão bả nam nhân tốt. Lưu Tô An trong lòng suy nghĩ. Người mua cờ gở giúp bên trong cũng có mấy cái trăm người, nếu như mỗi người đều đến mua một kiện, này lượng tiêu thụ cũng rất không tệ. Lần này xong 12 đối Long Trần mà nói so xong 11 còn trọng yếu hơn, thành bại hay không thì ở lần hành động này. Cho nên, Long Trần tại xong 12 trước sau cùng thời khắc mấu chốt tổ chức hội nghị, vì nhân viên độc viên. Ta đã chuẩn bị ký cảng, tất cả mọi người chuẩn bị ký cảng sao? Long Trần lớn tiếng hướng toàn bộ nhân viên gọi hàng, lộ ra trung khí 10 phần bộ dáng. Chuẩn bị ký cảng. Nhân viên trả lời đều nhịp, xem ra bình thường không ít huấn luyện qua. Sau đó, Long Trần cường điệu lần xong 12 ý nghĩa, mà lại minh xác mục tiêu. Tuy nhiên hắn biết những năm qua 22 lượng tiêu thụ đều không kịp 21, nhưng năm nay 22 nhất định phải so 20 đến một lần càng tốt hơn, hắn cảm thấy cửa hàng tiêu thụ ngạch lại thêm suất đang 500 vạn, tuyệt đối chắc thắng, tại hắn trong từ điển nhưng không có thất bại hai chữ. Lần này trong hội nghị, hắn Vân Uy tỉnh thì cũng hứa hẹn chỉ cần lần này lượng tiêu thụ nâng cao một bước, như vậy tiền thưởng sẽ rất phong phú. Quyết chiến sau 12, chúng ta liệu, tất tranh hành nghiệp lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu. Các công nhân viên kích tình ngẩng cao hô ra miệng ảo, nhiệt liệt địa vỗ tay. Hội nghị sau khi kết thúc, Long Trần còn cố ý bản giao Đông Phương tỉnh nhất định phải thời khắc chú ý lưu an cửa hàng, mà lại chính hắn cũng chuẩn bị cùng một chỗ đốc chiến. Sở hữu công tác chuẩn bị khẩn trương mà có đầu không sợ tô tiến hành lấy. Như là 21 như vậy, các bộ môn đều tại làm sao cùng chiến đấu chuẩn bị. Chuẩn bị chiến đấu 22 khẩu hiệu khắp nơi có thể thấy được, như là cảnh báo đồng dạng gõ vang tại trong lòng mỗi người, phấn chấn nhiệt tâm, nhượng người không thể có một tơ một hào lãnh đạm cảm giác. Mọi người dựa theo 21 tiết tấu chuẩn bị chiến đấu 22, nhao nhao bắt đầu xong 12 trước đó bật Giờ này khắc này, phản phất 20 nhiều lần hiện. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc hóc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 167, sau 12 khẩn trương lại bận rộn vì Viêm Long Dê thần thiên tăng thêm. A thời gian đã là 11 giờ giờ phút này Trịnh Vân đã là ngáp liên tục, trên giới mí mắt nhịch ngẩm bắt đầu đánh nhau, hắn xoa xoa cẩn trọng mắt hai mí, miễn cưỡng lên tinh thần tới. A nhận Trịnh Vân hưởng, Lưu Tô An cũng đi theo ngáp. Trịnh Vân, nếu không ngươi chưa híp mắt sẽ đi Lưu Tô An năm phút có chút nợ mỏi như cổ, lại nhặt nói, "Chính Vân đứng lên giang ra cơn cốt, mỉm cười nói, "Không cần, ta còn chịu được được, ta muốn đi phao ly cà phê uống một chút, giải khốn giải lao, ngươi có muốn không?" "Tốt, cho ta cũng pha một ly." Vất vả. Hắn gật gật đầu đồng ý, xác thực cũng có chút mệt mỏi, là nên nâng nâng thần, bằng không chờ, hạ, thật đúng là chịu không được. "Tốt, chờ một lát." Chính Vân một bên hướng về phía cà phê vừa nói, "Cho, cẩn thận nóng." Chính Vân một bên quay bên tướng một ly cà phê đưa đến trước mặt hắn, dặn dò lấy. Hắn tiếp nhận cà phê, mỉm cười nói ta, "Cảm ơn, ngươi thì sao?" Ngươi uống trước, ta lại sao?" Trịnh Vân gại gai đầu, lộ ra nhàn nhạt tủm cười. Lạnh leo khí trời tay nâng một chén nóng hừng hực cà phê, làm cho người ta vô hạn mùa đông ấm áp. Hắn lặng lặng mà nhấm nháp lấy cà phê, thưởng thụ lấy bao tác tiến đến trước đó này phần yên tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác đã đem một ly cà phê uống xong, hắn đem cái chén đặt ở trước bàn máy vi tính. Hắn di động tới con chuột, hắn dùng linh kết nối đến đem sở hữu thương phẩm đều tiến hành cả nước tính toán giá, trừ túi sách bội vì hạn lượng bên ngoài cho nên không có tham dự quá bá. Hắn di y liệt ra giá, đem thương phẩm đẩy tại tờ thứ nhất phía dưới người thứ hai, ba đứa. Có thể sử dụng phương pháp hắn đều dùng, hy vọng có thể lượng tiêu thụ có tăng trưởng. Không điểm trung tiếng vang lên. Nưu Hiểu bội khẩn trương mà lại bận rộn điệu đánh lấy bàn phím, tuy nhiên có một bộ phận khách hàng phân đến Lưu Tô An vượng vượng hảo bên trên, nhưng lập tức nhiều như vậy khách hàng, nàng vẫn là hai tay nan địch bốn quyền cảm giác. Nàng cảm thấy lần này so 20 nhất thế đầu còn mạnh mẽ hơn. La bàn, không điểm tiếng trung vang, 22 thật đến. Trịnh vẫn nghe trung tiếng vang lên, tâm lý trở nên kích động, sở Hưu đôi rối phảng theo không điểm đến mà quét sạch. Không phải mấy giây thời điểm, đang đang lâm thanh cùng lèn ken âm thanh liên tiếp vang lên, trong nháy mắt quanh quần trong phòng. Giao dịch nhắc nhở tin tức trong nháy mắt chiếm cứ lấy màn ảnh máy vi tính, vựa vượn khung chắc liên tiếp bán ra, để cho người ta đáp ứng không suể. Giờ phút này Lưu Tô An triệt để thanh tĩnh, 22 chân chân thực thực điệu tiến đến, nhất đại sóng người mua đã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tập kích hắn cửa hàng. Đúng, giờ khác này rốt cuộc đến. Lưu Tô An ban đầu yên tĩnh tâm lập tức có bành trướng đứng lên. Trong lúc nhất thời tạo thành máy tính thẻ máy bay trạng thái, may mắn hắn hiện tại máy tính so sánh tiến tiến, không phải vậy lời nói nhất định phải chết máy bay. Hắn nhìn lấy vựa vượn không trạng, bộ phận khách hàng dẫn lưu đến hắn người vựa vượn bên trên, mới khách quen đều có. Hắn cảm thấy hẳn là mấy ngày nay Lý Tuyết diễn đàn đứng lên một số tác dụng, chí ít mua nhân tạo ra người nộm nhiều lên. Hắn vội vàng đánh lấy bàn phím, nhanh chóng hồi phục người mua đặt câu hỏi. Một tử mỹ người, lão bản, mỗi dạng thương phẩm đều đến một kiện không có vấn đề a. Hôm nay thế nhưng là 22, tổng hẳn là dàn xếp dàn sếp a. Nhìn lấy quen thuộc vượng vượng hảo, Lưu Tô An biết đó là cái lão người mua, vẫn là người có tiền người, toàn trường đều bao, chính mình lo gì không, có lượng tiêu thụ. Đáng tiếc a, quy định cũng là quy định, phá không được. Nhiều đến gặp phát, rất xin lỗi, một cái ID chỉ có thể mua sắm một cái thương phẩm không thể lặp lại mua sắm ngươi là khách quen cửa hàng quy củ hẳn là cũng rõ ràng một tử Mỹ người còn tưởng rằng 22 có thể có ngoại lệ không nghĩ tới lao bản ngươi vẫn là như thế trụ vậy ta liền mua trẻ sơ sinh hồ bơi cùng nhân tạo ra cỏ, có phải hay không đưa hai phần tạ phẩm nhiều đến gạo phát là mua hai loại thương phẩm liền có hai phần tạp phẩm một tử Mỹ người hạ hạ ta cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút vậy mà thật ta ta lại nhất thời không có kịp phản ứng lao bản rốt cục nhìn qua trọ vui hào phá một lần bất quá vẫn là rất lợi hại mốc mua nhiều như vậy liền đưa điểm ấy tiểu lễ vật tính toán ta cũng không quan tâm chút tiền lệ này Ta qua đợp. đang đăng. đang đăng, đăng. Hồ bơi cùng nhân tạo trồn áo khoác bằng da bị mua sắm. lưu tô an xạ mặt lại, hắn hỏi bên cạnh Trịnh Vân, ta thật có như thế móc sao? Trịnh Vân một bộ mờ mịt bộ dáng trả lời, không biết ta. Lão bản móc lời nói liền sẽ không lưu tiền cho á bà, đây rốt cuộc là chỗ nào chuyển tới lời đồn. Tâm như tại, mộng ngay tại, bên trong thiên địa còn có chân ái Trịnh Vân hứ phát kích động nhân tâm ca khúc. Bận rộn đóng gói lấy, vang rội thanh Thúy Phong Dương nhở c ánh đوء thi định kỳ túc xá bên trong đèn đốt sang trưng, phi thường náo nhiệt. Xuyên đầu qua cửa sổ kiếng, xa xưa liền có thể nhìn thấy lâu vũ bên trong nôn nháo đầu người cùng thân ảnh, toàn thể nhân viên đều đang khẩn trương bận rộn làm việc. Khắp nơi bắt mắt 22 khẩu hiệu để cho người ta thời khắc cảm nhận được 22 khẩn trương không khí. Đẹp biên nhân viên thuần thục thao tác về hút không điều chỉnh thử hình ảnh, mỗi tấm tiểu mới y phục vật thật đồ đều phải không ngừng địa sửa đổi cùng điều chỉnh, gắng đạt tới hình ảnh hiệu quả càng thêm rất thật cùng tinh Long Trần bộ, đi theo Đông phương tỉnh nhìn lấy hậu trường, thấy rõ lấy hết thấy. Từ không điểm bắt đầu, loại này khẩn trương mà bận bịu lục tiếp tố càng ngày càng kíp liệt, mỗi người đều đều trăm phần trăm điệu đầu nhập khẩn trương trạng thái làm việc trong. Vì mỗi một cái người mua nghi vấn đều có thể kịp thời đạt được giải đáp, Lý Tông cố ý an bài phục vụ khách hàng nhân viên 24 giờ ban ban ngược lại. Phục vụ khách hàng bộ, mỗi cái phục vụ khách hàng máy tính trên màn hình đồng thời có được hơn 20 cái vợ vợ người mua đang hỏi lung tung này kia, phục vụ khách hàng nhóm không chấp mắt nhìn chằm chằm màn hình ghi đi đáp lại. Lộp bộp rung động bàn phím âm thanh cùng tiếng đông như một bài cao vút nhạc giao hưởng trình diễn tại toàn bộ phục vụ khách hàng bộ, loại này thần chương tiết tố cảm để cho người ta thần kinh căng thẳng cao độ, một khắc cũng không dám thư giãn. Vì làm dịu loại này tình trạng cần trương, Lý Tông thân mật địa lấy ra bánh kem cùng đồ uống, mọi người vất vả đều nói đi, ăn trước điểm bữa ăn khuya lót giả một chút đi, còn có mấy giờ tài năng thay ca đây. "Tốt, cảm ơn lý quản lý." Phục vụ khách hàng các nhân viên chăm miệng một lời, nhưng con mắt thủy chung không chấp mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay đang bay nhanh địa đánh lấy bàn phím. Lý Tông đem bánh kem cùng đồ uống gìy thì phóng tới phục vụ khách hàng nhân viên bàn máy tính bên cạnh, cũng thân mật địa vì bọn nàng mở ra đồ uống, đem hút cắm tốt, các nàng một bên đánh chữ một bên dùng ăn. "Cảm ơn lý quản lý." quản lý cho tốt phục vụ khách hàng các nhân viên nói cảm ơn liên tục có túi đầu uống miệng trên bàn để máy vi tính độ uống hiểu biết giải khác có túi đầu cắn một cái bánh kem một mặt thỏa mãn nhưng các n ngón tay cùng ánh mắt thủy chung chưa rời đi bàn phím cùng màn ảnh máy vi tính rất là chuyên nghiệp tiếp năng trực tiếp tại trên máy vi tính lắp chuyển phát nhanh đang đi ra mỗi một đài máy đánh chữa đều cực nhanh in đơn hàng bao trang xưởng công tác nhân viên đang trong đêm khẩn trương bao trang ấy phân lấy viên lấy hàng viên khẩn trường có thứ tự địa bận lộn bao lớn bao nhỏ chất đầy nhà kho mười mấy cái nhân viên chính đang vùi đầu lôi kéo bằng dán gián chuyển phát nhanh đang chuẩn bị giao hàng lượng tiêu thụ cũng liên tục tăng lên, gần một giờ liền đã đạt tới tháng 2 năm 20 vạn tiêu thụ nghịch. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yọc, chuột, óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 168, trên lệch rõ ràng. Đấu trùng nhân khí nữ chủ bá nhu nhu một bộ hán phục kinh diễm biểu diễn giải trí tin tức đưa tin, nhân vương tử nhu thân mang hán tranh trình trở lại đường, phát đạt vạn chúng chú mụ. 361 giải trí tin tức, đấu trùng phát sóng trực tiếp nhân khí nữ chủ bá vương tử Nhu nhân khí giá trị nước lên thì thề lên, có hy vọng chen vào đại thần chủ bá hàng ngũ, cũng sóng giải trí tin tức, nhân khí nữ chủ bá vương tử Nhu hán phục văn hóa tuần tự mình triển lãm tung của truyền thống phục sức vẻ đẹp, truyền thống lễ nghi văn hóa, cử động lần này đáng giá tán thưởng. Lục soát mèo giải trí tin tức các đại giải trí võng lạc tin tức tranh nhau lượt tin, vương tử Nhu, Nhu Nhu, văn hóa tuần, hán phục tử, liền liền điểm dẫn đầu cũng gấp tăng lên. Hán phục văn hóa lần nữa gây nên phổ biến đại truyền thông đưa tin, gây nên rộng rãi dân mạng rộng khắp chú ý mà Vương Tử Nhu tại Hán phục văn hóa tuần xuyên Hán phục nhất thời trở thành tiêu điểm, dân mạng lẫn nhau đào lấy nàng mua mua cửa hàng địa chỉ internet. Lưu Tô An trong lòng lo lắng, cả đêm đều chẳng trọc khó mà ngủ, không biết qua bao lâu mới tiểu ngủ mất. Thiên cương sáng lên, hắn không lo được lạnh lẽo, vội vàng mặc quần áo rời giường, không để ý tới rửa mặt, trước tiên liền đi mở máy tính. Tiếng động bừng vẫn còn ngủ say trong trình vân. chỉ gặp hắn ở trong chăn bên trong di chuyển thân thể, từ trong chăn nô ra hắn đầu. Sua cái kia còn buồn ngủ hai mắt, mơ hồ nhìn lấy bốn phía, sau đó dừng lại tại vừa rời giường Lưu Tô An trên thân, "La bàn, trời mới tở mở sáng đâu?" Người đi nhà xí." "Không phải, ta ngủ không được, liền sáng sớm." Lưu Tô An di động tới con chuột, đăng nhập Vượng Vượng Hảo, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi lấy. A Ngã ra đất nghỉ Trịnh Vân ngáp, co quắp tại trong chăn, nghĩ đến tiếp tục ngủ tiếp cái hồi lùng giấc. Lưu Tô An Vượng Vượng Hảo đã đăng nhập. Tiếng đinh đông cùng dịch đang đăng âm thanh liên miên không ngừng, tại trong cả căn phòng quen quần. Giờ phút này Trịnh âm, chuyển chuyển trở thật lâu không thể vào ngủ. Nghĩ đến hôm nay lượng công việc so sánh lớn, đã không có ý đi ngủ, vậy liền lên làm việc tốt, nghĩ đến cái này hắn mặc quần áo tử tế rời giường. Lưu Tô An ngồi tại trước bàn máy vi tính, muốn trước tiên nhìn xem số liệu Ma Phương. Nhưng bởi vì Mưu hiệu bội còn không tới làm, sở hữu người mua tư vấn tin tức đều tràn vào Lưu Tô An người vợ vượng hào bên trên, máy tính xuất hiện một đoạn thời gian ngắn thẻ máy bay, hắn chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này màn ảnh máy vi tính đã bị vợ vượng hào không chắc cùng giao dịch tin tức chiếm cứ lấy. Hắn thôi sơ giản lược xem, ha, giao dịch tin tức cùng, hắn phục giao dịch số lượng rõ ràng trình lên thăng thế, trong lòng của hắn rất là khó hiểu chẳng lẽ là liên kết nối đến quảng bá có vẻ lấy hiệu quả. Đáp án này chỉ có chờ nhìn xuống liên kết nối đến số liệu mới có thể biết được, sau đó hắn đem giao dịch tin tức cung. Hắn đi hồi phục vượng vượng hào tin tức, một số nhắn lại hồi phục về sau, bởi vì người mua không ôn lại trước hết đem, để tránh tạo thành thẻ máy bay. Lão bản, ra qua làm điểm tâm, người muốn ăn cái gì? Dựa mặt trở về Trịnh Vân mỉm cười nhìn lấy hắn, trưng cầu lấy ý hắn đáp. Thuỳ tiện. Hắn nhanh chóng đánh lấy bàn phím, không chớp mắt nhìn chằm màn ảnh máy vi tính, thuần đáp. Loại thời điểm này, Lưu Tô An căn không có thời gian cũng không có tâm tư suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này. Tùy tiện là cái gì đồ chơi? Thật đáng ghét loại này qua loa cảm giác. Trịnh Vân toàn bộ mặt vận ba cùng một chỗ, nhìn lấy hoàn toàn đắm chìm trong vượng vượng thế giới bên trong Lưu Tô An, hắn trêu chọc nói, "La bản, không, có tùy tiện bữa sáng, nếu không uống nước sôi để ngội." Tốt. Hắn hoàn toàn không trải qua suy nghĩ trả lời. Trịnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không vui địa đầu đen ra uống, hạ, tính toán, không trưng, cầu ngươi ý kiến, ta ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì đi." Hắn không thú vị địa qua làm điểm tâm. Lưu Tô An từng cái hồi phục người mua nghi vấn, nghi vấn giải quyết về sau, nên mua sắm mua sắm. Một mảnh giao dịch sinh ra đang đang âm thanh tràn ngập tại trong cả căn phòng. Một trận bận rộn qua đi, hắn rốt cục thư một hơi, nhưng hắn một khắc cũng không có thư giãn, tinh thần còn là ở vào khẩn trường cao độ trong trạng thái. Hắn sau khi tiến vào đài, lần này hắn mua sắm lớn nhất chuyên nghiệp lớn nhất tinh chuẩn số liệu ma phương, hắn mở ra số liệu ma phương. Hắn hy vọng cùng anh tức thi đình lượng tiêu thụ không muốn kém quá nhiều, không sau đó mặt muốn đuổi theo đều rất lợi hại khó khăn. Hắn tra xét hắn tiêu thụ nghịch, số liệu biểu hiện giờ phút này tiêu thụ nghịch đã là 208 vạn. Hắn lại nhìn xem long trần cửa hàng tiêu thụ nghịch, giờ phút này long trần tiêu thụ nghịch đã là hơn 5 triệu trên lệch này không phải một chút điểm a. Lưu Tô An án lấy thỉnh thịch thái dương viện, tâm lý phiền muộn và tiên, làm như thế nào truy. Hắn toàn diện điều chỉnh linh kết nối đến, nhưng linh kết nối đến bên trong hán phục điểm kích lượng nhưng thật ra là không nhiều, có thể hán phục rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lượng tiêu thụ đến tột cùng là từ đâu đến đâu. Không nhìn giải trí đưa tin hắn còn thật không biết cái này lưu lượng là nhân khí nữ chủ bá vương tử nhu mang đến. Lão bản, ăn cơm. Trịnh Vân bưng hai bát nóng hôi hổi mì sợi đi tới, đặt ở Lâm Thời trọng chất trên bàn. Tốt, đợi lát nữa. Còn đang điều chỉnh linh kết nối đến Lưu Tô An, gật gật đầu thuận đáp. Trịnh Vân say sưa ngon lành địa ăn mì sợi, nửa bắt vào trong bụng, ngẩng đầu nhìn mắt Lưu Tô An, giờ phút này hắn vẫn là không chớp mắt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, trừ hai tay càng không ngừng lấy hoay cái này bàn phím cùng con chuột, như một pho tượng đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Trịnh Vân giận dữ nói, "Lá bản, lại không ăn mì muốn đà." A, lại là một câu không trải qua đại náo hồi phục. Trịnh Vân đi rồi đi rồi đem mì ăn xong, vung xuống bát đũa, đi trước Bao Trang, hắn muốn đợi Lưu Tô An ăn xong cùng một chỗ thu thập. Hồi lâu sau, Bao Trang lấy Trịnh Vân cho là hắn ăn xong, đứng dậy qua thu bắt đũa. Trịnh Vân nhìn lấy chén mặt hoàn hảo địa đặt ở chồng chất trên bàn động cũng không có được qua, mà sớm đã làm lạnh. Trịnh Vân nhìn lấy Lưu Tô An còn một mực ngồi trước máy vi tính, căn không có muốn đứng dậy ý tứ, bất đắc gì hắn đem Lưu Tô An chén kia mặt bưng lên, muốn đi nhà bếp cho Lưu Tô An một lần nữa hâm lại. Mà hết thể này hắn đều không có chút nào phát giác. Hắn điều chỉnh tốt linh kết nối đến về sau, cảm giác dạ dày có chút đói, đứng dậy đi đến chồng chất trước bàn, nhìn lấy chồng chất bát, trong lòng cảm thấy rất là vực, ta đều ăn cơm xong, làm sao còn tới dùng cơm đâu? Ta nhất định là bận bị quên. Muốn đến nơi này, hắn một lần nữa trở lại trước máy vi tính, tiếp tục công việc. Tại Mưu Hiểu bộ tới làm trước, Hắn nghiêm túc tiếp lấy đan. Long Trần nhìn thấy tiêu thụ ngạch đã 560 vạn, cứ theo tốc độ này, lại thêm số đan, 10 triệu là dư xài, như vậy hắn phần thắng là rất lớn. Tuy nhiên Lưu Tô An cửa hàng tiêu thụ ngạch cùng đoạn thời gian trước so sánh tiến bộ rõ ràng, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì hoạt động, tại tăng thêm minh tinh hiệu ứng đã giảm đi, chỉ dựa vào linh kết nối đến năng lực là hữu hạn. Giờ phút này Long Trần đã tính trước, Long tin tràn đầy, trên mặt vẫn không có một tiêu biểu lộ, để cho người ta nhìn không thấu. Long Trần móc ra thuốc lá, đặt ở trên môi nghe một bộ say mê bộ dáng, nhẹ nhàng xuất ra cái bật lửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng luốt ve cái bật lửa mặt ngoài. Sau đó đem mở ra, nhẹ nhàng đốt thuốc lá, hầm hít sâu một cái, phun ra thật dài khói bụi. Lúc này hắn phản phất cho người ta một loại bảy mưu tính kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn giảm trấn định cùng tỉnh táo. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 169, hoạt động công ích. Hạ băng một đoàn người lấy mị mị vạn đi vào hiện trường đóng phim, Phạm Lục một đôi tại lần này phản ra có quay trụ tuyên truyền quảng cáo phá lệ coi trọng, cũng cùng theo một lúc đến đây. Còn không có xe nàng ra xa, xa xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy phòng nhiếp ảnh ngoài cửa tụ tập mênh mông biển người, chất Đám Phan hâm mộ dơ cao lên viết có Hạ Băng ta yêu người chữ bài chờ đợi tại phòng nhiếp ảnh ngoài cửa, từng cái nhiệt tình tăng vọt. Hạ Băng tỷ, ngươi mau nhìn, phòng nhiếp ảnh ngoài cửa tụ tập nhiều như vậy fan, cửa chính đã bị vây đến chật như nêm tối. Hiểu mai nô ra cái đầu nhỏ nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Băng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe không nói, ngón tay vẩy vẩy bên thai tóc, Ôn Nhu địa khắc đến sau hai, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Bằng Hạ Băng danh khí có nhiều như vậy fan tụ tập ở chỗ này, không có gì quá kỳ quái, đến là ngươi, đừng đem ngươi đầu nhô ra qua, vạn nhất bị phát hiện, đoán chừng chúng ta liền cửa sau cũng vào không được. Phạm Lục một rỗi ra ngón tay tại nàng trên nó đánh một chút. Đau quá, Phạm ca. Hiểu Mai xoa trán, nhíu môi, một mặt hai oán. Cửa chính bị vây chật như nêm tối, muốn tử cửa chính đi vào đã là không thể nào sự tình, rơi vào đường cùng, Phạm Lục xông lên lấy tài xế hô, trực tiếp lái xe đi cửa sau. Đi cửa sau. Hiểu Mai cơ hội trong cùng một lúc hô. Lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phạm Lục vừa cùng Hiểu Mai hai người che chở hạ băng thuận lợi tiến vào phòng nhiếp ảnh. Phản ra thật ra của hiệp hội tiếp đãi người mang tuấn kiệt mỉm cười chào đón, vươn tay ra, "Ngươi tốt, Hạ tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. tốt." Hạ Băng khẽ miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong, vươn tay ra cùng Mang Tuấn Kiệt nhẹ nhàng một nắm. Hạ tiểu thư người so trên tivi xinh đẹp nhiều, Mang Tuấn Kiệt khỏe miệng câu cười. Hạ Băng trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, lễ phép nói ra, "Cảm ơn." Phạm Lục tự nhiên qua đường, mang người phụ trách, đã lâu không gặp. Nói xong vươn tay ra, Mang Tuấn Kiệt đưa tay đem nắm, nhếch miệng cười nói, à. Phạm đại người đại diện, hoan nghênh hoan nghênh. Sát thực đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi hiện tại khí càng lúc càng lớn. Quá khen, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn." Phạm Lục một khiêm tốn nói, "Ngươi quá khí." Mang Tuấn Kiệt cười nói, Này Hạ tiểu thư đi trước trang điểm đi, chờ sau đó muốn quay chụp, quay chụp xong còn có một cái tiểu hình truyền thông gặp mặt sẽ. Mang Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn lấy nàng. Được. Hạ Bang gật đầu mỉm cười. Hiểu Mai, ngươi bồi Hạ Bang qua phòng hóa trang đi. Phạm Lục một đôi lấy hiểu Mai dặn dò. Được. Hiểu Mai gật đầu trả lời. Hàn Nguyên qua đi, Hạ Bang cùng Hiểu Mai cùng một chỗ tiến về phòng hóa trang. Mà Phạm Lục vừa cùng Mang Tuấn Kiệt làm theo tiếp tục trò chuyện với nhau, một cái tốt người đại diện, tự nhiên muốn vì nghệ nhân đánh tốt hết thể nhân mạch quan hệ. Bên trong phòng hóa trang Hạ tiểu thư da thịt rất tốt, nghệ nhân ở trong ngải là ta gặp qua da thịt tốt nhất lớn nhất thủy nộ một vị. Chuyên gia trang điểm Tán Dương. Hạ Băng khỏe miệng tràn đầy nụ cười tự tin, này đều quy công cho bình thường bảo dưỡng. Ngài đến da chất liền tốt, trang điểm nhiều năm, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chuyên gia trang điểm tự tin nói. Cảm ơn. Hạ Băng mỉm cười. Về sau chuyên gia trang điểm cùng hắn câu thông liên quan tới đồ trang điểm vấn đề. Đơn giản câu thông về sau, chuyên gia trang điểm bắt đầu vì Hạ Băng trang điểm. Căn cứ lần này quay chụp chủ đề, chuyên gia trang điểm cho nàng hóa một cái tinh xảo thanh nhã trang dung. Về sau cho nàng làm cái nhẹ nhàng khoan khoái tiểu tóc. Đối trong gương trang dung, Hạ Băng rất là hài lòng. Sợ tái Lý vì nàng chọn lựa một kiện bạch sắc lễ phục, cười nói, "Hạ tiểu thương, ta vì ngươi lựa chọn cái này, ta cảm thấy rất lợi hại phù hợp hôm nay quay chụp nội dung, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không tệ." Hạ Băng gật đầu đồng ý hiểu mai tiếp nhận lễ phục, bồi tiếp Hạ Băng đi vào phòng thử áo. Hạ Băng mặc vào lễ phục, hiểu mai làm theo ở một bên hỗ trợ sửa sang lấy. Một bộ bạch sắc lễ phục lộ ra Hạ Băng tiên khí mười phần, tươi mát thoát tục tạo hình giống như tiên nữ hạ phàm, vừa đi ra mọi người liền hai mắt tỏa sáng. "Hoa." "Rất đẹp." Sở tại Lịt Tán Dương. Cảm ơn. Hạ Băng lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Hạ Băng tỷ, chúng ta có thể đi quay chụp. Hiểu Mai ở một bên nép nhợ. Tốt, đi thôi. Hạ Băng mỉm cười gật, gật đầu. Hiểu Mai thân mật vì nàng để phòng nàng sinh bệnh. Đi ra phòng hóa trang, sở hữu công tác nhân viên quả nhưng đã làm tốt quay chụp chuẩn bị. Trang cảnh bố trí thành băng tuyết ngập trời cảm giác. Quay chụp đạo diễn mỉm cười chào đón, Hạ Băng tiểu thư, ngươi tốt, ta là lần này quảng cáo quay chụp đạo diễn, ta gọi Lâm đạo diễn, hôm nay quay chụp nội dung ngươi nhìn qua, vậy ta liền đem chú ý Hạ Ngục cùng ngươi nói rằng. Tốt, Lâm đạo diễn làm việc ngươi. Hạ Băng rất lợi hại có lễ phép địa nói. Lâm Ngọn Núi đem chú ý hạng mục JI thì cùng Hạ Băng ký càng địa nói một lần. Hạ Băng gật đầu mỉm cười biểu thị đồng ý sau khi nói xong, Lâm Ngọn Núi qua an bài chuyện khác nghi. Hạ Băng đem áo khoác rào cho Điểu Mai. Chuyên gia trang điểm cùng sở tại lịch tiến lên cho nàng tiến hành sau cùng chỉnh lý cùng Tân Trang. Lúc này, công tác nhân viên ôm đến một cái toàn thân trắng như tuyết thỏ trắng nhỏ cho Hạ Băng. Nàng ôm trong ngực cái này trắng như tuyết con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng địa vuốt ve nó. Hạ Băng, chuẩn bị ký càng sao? Không có vấn đề lời nói liền có thể bắt đầu quay chụp. Lâm Ngọn Núi đạo diễn Tân Thiết hỏi Lâm đạo, không có vấn đề, có thể bắt đầu đập. Hạ Băng Khẽ cười nói, "Tốt, này lập tức liền có thể lấy khai mạc." Lâm Ngọn Núi hiệu triệu lấy nhân viên công tác khác sẵn sàng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Ngọn Núi đạo diễn ngồi trở lại vị trí của mình, Phạm Lục vừa cùng mang tuấn kiệt làm theo ngồi tại Lâm Ngọn Núi bên cạnh quan sát lần này quay chụp. Lâm Ngọn Núi đạo diễn ngược lại đến 3 tiếng. Hạ Băng đưa thân vào băng tuyết ngập trời tràn cảnh trong, Lâm Ngọn Núi đạo diễn hô, "Bắt đầu." Màn ảnh nhắm ngay Hạ Băng, rất nhanh liền tiến vào quay trạng thái. màn ảnh tại băng tuyết ngập trong, theo thỏ chấm nhỏ quay chụp quá trình bên trong, quay chụp tạm dừng, một cái công tác nhân viên đem một cái khắc con thỏ trắng nhỏ đưa cho Hạ Băng. Chờ nàng tiếp nhận thỏ trắng nhỏ sau tiếp tục quay chụp. Nàng đem thỏ trắng nhỏ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, tràn đầy yêu thương địa vuốt ve thỏ trắng nhỏ, một mặt ôn nhu đem vùi đầu vào thỏ trắng nhỏ ra lông bên trên. Hốc mắt ước giá mà đối với màn ảnh địa nói ra khẩu hiệu, Chớ để lương tâm kết thành băng, tự tuyệt gia cỏ. Lâm ngọn núi đạo diễn hô. Quá tuyệt. Vang lên một mảnh như tiếng vỗ tay. Hiểu Mai liền vội vàng tiến lên, đem áo khoác trưởng tại Hạ Băng trên thân. Hạ Băng tiểu thư, rất tuyệt. Lâm Ngọn núi đạo diễn giơ ngón tay cái lên. "Cảm ơn, quá khen. Hạ tiểu thư, rất hoàn mỹ. Tiếp xuống sẽ có một cái tiểu hình truyền thông gặp mặt sẽ, truyền thông đã đang đợi, ngươi sửa sang lại, chúng ta liền có thể bắt đầu." Mang Tuấn Kiệt cười nói. "Tốt, ta một hồi liền đến." Hạ Băng mỉm cười đối Mang Tuấn Kiệt nói ra, tiếp lấy nàng đối Phạm Lục nói chuyện nói, "Phạm Lục một, ngươi đi trước cùng ký giả lên tiếng kêu gọi đi." "Tốt, ngươi yên tâm." Phạm Lục một mỉm cười nói. Sau đó hắn cùng Mang Tuấn Kiệt cùng một chỗ đi trước truyền thông gặp mặt sẽ. Chuyên gia trang điểm cho Hạ Băng sửa lấy trang dung, hết thể giải quyết về sau, Hạ Băng tại hiểu Mai Nâng đỡ hướng truyền thông gặp mặt sẽ đi qua. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 170, hoạt động công đích đặt câu hỏi khâu vì gió nhẹ tích mưa thêm canh thứ nhất. Lần này truyền thông gặp mặt sẽ, mời bao quát nổi danh đại truyền hình ở bên trong nhiều nhà giải trí truyền thông cùng ký giả. Truyền thông trong phòng Cả nước hạng cân nặng truyền thông sớm đã toàn bộ trình diện, các ký giả truyền thông mong mọi cùng trông mong, đều đang đợi đại minh tinh Hà Băng. Làm sao còn chưa tới? Nhanh đi, thời gian còn chưa tới đâu. Dưới đại ký giả rối loạn tức mừng. Phạm Lục vừa cùng Mang Tuấn Kiệt dẫn đầu tiến vào truyền thông thất, Phạm Lục vừa cùng mỗi cái ký giả truyền thông Hàn Huên, đánh cho một mảnh hòa nhiệt. Hoang nên truyền thông các bằng hữu đường xa mà tới tham gia lần này truyền thông gặp mặt sẽ, ta là người chủ trì Dương An. Hiện tại cho mời lần này người phụ trách Mang Tuấn Kiệt lên sân khấu nói chuyện. Lấy tên DJ người Dương An đối đám phóng viên kích tình ngẩng cao nói lời chào đầu dưới đại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Hoan nên các vị truyền thông cùng ký giả các bằng hữu cho tới nay đối bảo hộ động vật hiệp hội chú ý cùng ủng hộ, thật cao hứng các vị giải trí truyền thông cùng ký giả các bằng hữu có thể tới tham gia cái này truyền thông gặp mặt sẽ, ta hy vọng ngượn nhờ truyền thông lực lượng nhượng nhiều người hơn tham dự vào đối tiểu động vật bảo hộ trong đến, nhu toàn châu Á thậm chí toàn thế giới người đều có thể chú ý đến đối động vật bảo hộ. Mang Tuấn Kiệt lên sân khấu phát biểu một phen ngôn luận. Các ký giả truyền thông lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay đáp lại, quay chụp lấy. Phía dưới cho mời đại minh tinh Hà Băng. Dương An Dầu có kích tình địa hô lớn một tiếng. Hạ Băng tại đám phóng viên nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay đi vào truyền thông thất, Hạ Băng ra sân trong nháy mắt làm truyền thông thất sôi trào lên, sở hữu màn ảnh đều cấp tốc nhắm ngay nàng, không ngừng mà quay chụp lấy. Hạ Băng nhìn lấy màn ảnh, khoe miệng từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn mỹ đường cong, với tay dạo bước hướng đi trên đài. Đi đến đài, Hạ Băng đối các ký giả truyền thông hơi hơi cúc không người, trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Dưới đài lập tức vang lên một trận thiểm đang phát ra ba ba âm thanh, đám phóng viên nhao nhao bắt lấy trong chớp nóng này. "Hạ Băng, ngồi bên này." Dương An cầm mít rộ phồn nói. "Tuất, cảm ơn, đã lâu không gặp." Hạ Băng trên mặt một màn kia mỉm cười vẫn là như vậy hòa mỹ. Vừa ngồi xuống, Dương An liền bắt đầu đối Hạ Băng lần này phản ra có tuyên truyền quảng cáo tương quan giới thiệu nội dung, hắn trên đài mặt mày hớn hở giới thiệu, sâu đủ các ký giả truyền thông khẩu vị, mọi người đối với lần này quay chụp hiệu quả tràn ngập chờ mong. Hôm nay có nhiều như vậy ký giả truyền thông các bằng hữu có thể tới tham gia lần này truyền thông gặp mặt sẽ, Phạm Mộ rất là cao hứng, cảm ơn mọi người đối Hạ Băng cùng động vật bảo hộ hiệp hội ủng hộ, tiếp xuống liền có 30 phút là truyền thông đặt câu hỏi thời gian, đặt câu hỏi thời gian hiện tại bắt đầu. Phạm Lục nhất đẳng Dương An giới thiệu xong về sau, đi đến đài mỉm cười đối ký giả truyền thông nói ra, Vừa dứt lời, các đại giải trí truyền thông cùng ký giả nhóm nhau nhau dơ tay lên, ra hiệu muốn phát biểu. Đứng núi chịu sao là chiếc Đông Vệ thị ký giả, người tốt. Hạ Băng tiểu thư, ta là chiếc Đông Vệ thị ký giả, có thể nói chuyện ngươi lần này, đại sứ hình tượng phản ra có tuyên truyền đại sứ dự tính ban đầu sao? Nghe xong ký giả đặt câu hỏi, Hạ Băng đứng lên túi người chào nói, đang tiếp thụ lúc người sau, ta nhìn rất nhiều có quan hệ tại tiểu động vật bị giết hại bị ngược đãi hình ảnh cùng tài liệu tương quan, dễ làm cho người ta nhìn thấy mà giận mình. Cho nên vô luận ta trước đó có hay không xuyên qua ra cỡ loại hình y phục, dày các loại sức Ta từ giờ trở đi tại chính ta làm đến điều kiện tiên quyết, hô hào tất cả mọi người quan tâm cùng bảo hộ tiểu độc vật, nếu như muốn lấy sinh mệnh đại giới đem đổi lấy mỹ lệ, đó là đáng xấu hổ. Về sau quay phim lúc, ta cũng sẽ thời khắc chú ý, tuyệt không xuyên thiên nhiên ra cỏ. Toàn bộ truyền thông trong phòng vang lên một mảnh như sấm rền tiếng vỗ tay, thiểm quang đang tiêu cự ở trên người nàng. Hồi tưởng lại trước đó nhìn qua những cái kia bị giết hại, bị ngược đãi mà mất đi sinh mệnh tiểu độc vật, hạ băng hốc mắt hồng nhuận phân phất, nhìn ra được đây là phát ra từ vào trong tâm tự. Nàng đối truyền thông màn ảnh hướng đại chúng hô hào bảo hộ động vật, đối xử tử tế động vật, động vật là nhân loại bạn tốt nhất, nhân loại hẳn là cho động vật lấy phải có tôn trọng cùng yêu mến, ta hy vọng vì những này đáng yêu tiểu động vật nhóm phụng hiến ái tâm, ta muốn tận chính mình một phần sức mạnh, hy vọng thông qua cá nhân ta hành động, nhượng nhiều người hơn tham dự vào đối tiểu động vật bảo hộ trong đến, mà lần này đại sứ hình tượng có thể cho ta một thường tâm nguyện, nhượng toàn châu Á cho nên toàn thế giới người đều có thể chú ý tới cũng tham dự vào đối động vật bảo hộ. Dương các loại trên đài người đều nhiệt liệt địa vỗ tay, dưới đài tiếng vỗ tay liên tiếp, dưới đài sở hữu màn ảnh cùng máy chụp hình đồng thời nhắm ngay nàng. Ngươi tốt, Hạ Băng tiểu thư, ta là đồ vật vệ thị ký giả, có thể nói chuyện ngươi ở phi trường xuyên trốn áo khoác bằng da thật là nhân tạo sao? Bởi vì có rất nhiều tiếng chất vấn, mặc dù sau đó tới ngày công ty có làm sáng tỏ qua, nhưng ta hay là hy vọng ngài có thể làm lấy đông đảo ký giả gặp mặt nói chuyện đảm ngươi khi đó ý nghĩ. Hạ Băng cầm mịt rồ phồn, kiên định ánh mắt nhìn thẳng vị phóng viên này, mượn trường hợp này, ta lần nữa thanh minh dưới, ta xuất hiện ở phi trường mặc đúng là nhân tạo trốn áo khoác bằng da, ta là tại một nhà nhiều đến gạo phát cửa hàng đảm bảo cửa hàng mua sắm. Lúc trước tham gia liên hoan phim chỗ mặc sản sám cũng là xuất từ nhà này đảo bảo cửa hàng nếu như mọi người còn có nghi vấn lời nói cứ việc có thể đi tìm kiếm tư liệu dưới đà ký giả lẫn nhau xì xào bàn tán nghị luận hợp ý tất cả mọi người rất ngạc nhiên có lấy điện thoại cầm tay ra trước tiên qua bạn xem xét nhà này gọi nhiều đến gạo phát cửa hàng cửa hàng trên Đ đài Dương An cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ yên lặng ghi lại cái này gọi nhiều đến gạo phát cửa hàng đảo bảo cửa hàng hạ Băng tiểu thư ta là Hồ Tây vệ xem ký giả ta muốn phổ biến đại ký giả truyền thông cùng đáman hâm mộ nhất định giống như ta đều rất ngạc nhiên người làm sao lại qua một nhà đảo bảo cửa hàng mua phục trang Điều này hiển nhiên không phù hợp thân phận của ngươi." Hồ Tây vệ xem ký giả dơ tay lên, cầm microphon, đứng lên, mỉm cười hỏi, "Con người của ta rất lợi hại tùy tính, đối với phục trang, ta cũng không truy cầu bài danh, chất lượng tốt là được, người ta đem người tạo chỗ áo khoác bằng da làm theo thật giống như, liền luôn luôn nhãn quang độc đáo các ký giả truyền thông đều cho là ta xuyên là thiên nhiên, cái này đủ để người chứng minh nhà thủ nghệ là nhất lưu." Hạ Băng mỉm cười nói ra. Hạ Băng hướng về các ký giả truyền thông tối đầu, hy vọng có nhiều người hơn gia nhập vào yêu mến sinh mệnh, bảo hộ động vật hàng ngũ. 30 phút tự do đặt câu hỏi thời gian rất nhanh liền quá khứ, truyền thông gặp mặt hội kết thúc mỹ mãn, đông đảo truyền thông náo nha rời đi. Dương An tại chính mình mị zone ghi chép lại lần này truyền thông gặp mặt hội tình huống, cũng hô hào yêu mến đối xử tử tế đậu vật, đám fan hâm mộ nhau nhau phát điểm tán. Hạ Băng tại mị zone viết, chớ để lương tâm đóng băng thành băng, xin đừng nên xuyên ra lòng, ta là Hạ Băng, ta cự tuyệt xuyên ra cỏ, hiện tại có rất nhiều làm được phi thường tốt ôm vòng nhân tạo giác cỏ, ưa thích loại phong cách này không ngại qua nhiều đến gạo phát cửa hàng thử một chút đi, có thể nào vì một bộ y phục đi một cái tươi sống sinh mệnh. Mời tôn trọng sinh mệnh." Naimit rồ block một phát, dẫn tới dân mạng tích cực hưởng, cùng nhau nhau điểm tán nhắn lại. Tôn trọng sinh mệnh, ta phải theo luật tôi. Tích cực hưởng, ứng, yêu quý động vật. Mọi người lẫn nhau phát lấy. Rất nhiều ngôi sao cũng tích cực hưởng, ứng, gia nhập bảo hộ động vật trong hàng ngũ, nhau nhau điểm tán phát. Mà nhiều đến gạo phát cửa hàng cùng nhân tạo ra cỏ, trong lúc nhất thời thành các đại truyền thông cung ép sẽ tìm tỏi nóng tử. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc og, goblin, ma sói, dị tản. Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 171, giải trí tin tức cùng người mua đột kích. 6 giờ tối, Lý Tuyết An khoai tây chiên, không chớp mắt trên tivi giải trí tin tức đưa tin. Thứ nhất thứ nhất giải trí tin tức báo cáo. Khi thần tượng nàng Hạ Băng một bộ bạch sắc lễ phục hiện thân truyền thông buổi họp báo, xuất hiện tại màn hình tivi thời điểm, Lý Tuyết con mắt lóe sáng, nội tâm một trận bành trướng. Khi Hạ Băng miệng bên trong nói ra nhiều đến gạo phát cửa hàng tên tiệm lúc, nàng cầm khoai tây chiên tay dừng lại ở giữa không trung, miệng cũng kìm lòng không được mở ra thành hình chữ o thế nào, Tuyết Nhi. Lưu sát tay đi tới Nỷ Đợi Lý Tuyết không nhúc nhích nhìn chằm chằm truyền hình, thông qua bộ mặt biểu lộ, nàng rất ngạc nhiên Lý Tuyết đang kinh ngạc cái gì. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lý Tuyết nháy chấp hai mắt, cao hứng nhảy dựng lên, chỉ truyền hình, kích động nói: "Mẹ, người mau nhìn a. Tô An cửa hàng nổi danh, Liên Đại Minh tinh hạ băng đều tại trên TV vì hắn làm công việc quảng cáo đâu." Lưu quên tò mò nhìn truyền hình, đáng tiếc là nàng cái gì cũng không thấy được, giải trí đưa tin đã bắt đầu thông báo tiếp theo đầu giải trí tin tức. Nào có cái gì biểu ca người tin tức. Đại Minh tinh làm sao có thể cho biểu ca người cửa hàng làm tuyên truyền đâu. Qua qua qua, qua gian phòng ôn tập qua. Càng nhìn những thứ vô dụng này, Lưu Quên đẩy Lý Tuyết, muốn đem nàng đuổi trở về phòng. "Mẹ, thật có, liền vừa mới Lý Tuyết bất đắc dĩ xem TV phát ra mặt khác một đầu giải trí đưa tin. Quản tốt chính ngươi sự tỉnh, trở về phòng ôn tập bài tập qua, cũng nhanh thi cuối kỳ, còn như vậy thành thôi." Lưu Quên ánh mắt kiên định nhìn lấy nàng, ngữ khí kiên định. "Biết, làm gì dữ vậy?" Lý Tuyết nhũ môi đi về phòng của mình bên trong. Lý Tuyết đóng cửa phòng, vụ trộm dùng di động xem xét cái này Hạ Băng Mi Hạ Băng vừa phát không lâu trong tin tức lại có Lưu Tô an cửa hẳn tên. Mà Midro block bình luận bên trong cơ bên trên đang bàn luận bảo vệ tiểu động vật cùng nhiều đến gạo phát cửa hàng. Lý Tuyết cười trùng lấy, cảm thấy mình hẳn là lại thêm một muồi lửa. Nàng tại bình luận phía dưới không ngừng mà bình luận, còn đem Lưu Tô An cửa hàng tên cùng địa chỉ internet đặt ở bình luận phía trên. Về sau nàng cho Lưu Tô An phát ra hội chat. Tô An, nói cho ngươi một tin tức tốt, muốn nghe hay không đâu? Mạn Tiên Phi Tuyết mà giờ khắc này, Lưu Tô An chính đang bận rộn địa làm việc, căn không dánh nhìn điện thoại di động, cái tin này liền như đá ném vào đồng dạng không có đạt được hồi phục. Mà đội trái đợi phải không thấy hồi phục Lý Tuyết, đũa môi một mặt không vui, nội giận nói, chết Tô ăn, vậy mà không hồi phục ta, lần sau ta cũng không tiếp tục giúp ngươi." Dương An lái xe trở lại chính mình biệt thự. "Thiên Sinh, ngươi ăn cơm xong sao?" "Không có lời nói ta cho ngươi đi làm." Gặp Dương An đi tới, Triệu Thẩm mỉm cười chào đón. "Triệu Thẩm, ta ở bên ngoài đến qua, ngươi đi giúp hắn đi." Dương An cầm trong tay áo khoác đưa cho Triệu Thẩm. Triệu Thẩm tiếp nhận hắn đưa qua áo mỉm cười nói, "Được." Dương An chạy lên lầu. Bận rộn một ngày, hắn từ trong phòng xuất ra áo choàng tắm đi tới phòng tắm. Phòng tắm rầm rầm tiếng nước rồi đi hắn một ngày mỏi mệt. Hắn ăn mặc cáo chàng tắm từ phòng tắm đi tới, ngồi ở trên ghế salon hắn, nhớ tới tại truyền thông gặp mặt sẽ lên hạ băng nói nhiều đến gạo phát cửa hàng, trong lòng rất là hiếu kỳ. Lòng Hiếu Kỳ thúc đẩy hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở bà áo website, trong cửa hàng tìm kiếm nhiều đến gạo phát cửa hàng. Hắn tìm tới tiệm này, điểm kích đi vào, tại trang đầu nhìn thấy rất nhiều quy định. Khóe miệng của hắn câu cười, cảm thấy tiệm này cũng quá đặc biệt, quá quái dị, bình thường cửa hàng lớp gì người mua nhiều mua sắm, căn sẽ không hạn chế mua sắm số lượng, mà tiệm này xem như bà ảo bên trong một đóa kỳ hoa đi. Hắn tìm kiếm toàn bộ thương phẩm, nhìn thấy hạ băng xuyên qua nhân tạo tròn áo khoác bằng ra, cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ, cứ như vậy một nhà phổ thông đạo bảo cửa hàng, đại minh tinh hạ băng vậy mà hai lần tại cửa hàng này mua sắm. Hắn trăm mối vẫn không có kết giải, cửa hàng này đến tuột cùng có cái gì không giống bình thường chỗ. Trong cửa hàng thương phẩm không nhiều, ánh mắt hắn dừng lại tại hán phục bên trên. Kỳ thực hắn là một cái hán phục kẻ yêu thích, mà lại hắn bạn gái tại An Nghi giống như hắn là cái hán phục kẻ yêu thích. Khi hắn nhìn thấy trong cửa hàng vậy mà lại có hán phục bán hắn ra, nội tâm bành đứng lên. Hắn trong cửa hàng tìm kiếm nam khoản hán phục, đáng tiếc không có tìm được, tâm lý không khỏi có một chút thất vọng. Hắn cảm thấy tại An Nghi nhìn thấy cái này hán phục, nhất định sẽ hoan hỉ không thôi. Hắn đem cái này hắn phục chia sẻ đến An Nghi nít hệ chặt bên trên, tại hệ chặt viết, "Thân ái, ta vì ngươi tìm kiếm một cái hán phục, ta đoán ngươi nhất định sẽ rất lợi hại ưa thích, ngươi xem xuống, tiệm này lại mình tinh hạ bằng cũng vào xem qua, chất lượng khẳng định không tệ." Hắn hệ chặt vang lên, "Thân ái, rất xinh đẹp, ta rất lợi hại thích, nhưng tại sao không có nam quần đâu? Rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ mặc vào hán phục." Tại An Nghi Dương An tại hệ trại hồi phục, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta lật khắp toàn bộ cửa hàng cũng không thấy được nàng quản, cái này hy vọng sao? Đưa thích lời nói ta cho ngươi đập một kiện. Tốt, bất quá vẫn là có chút tiến lui tâm lý có như vậy ném một cái mất đi nhìn. Tại An Nghi hắn tại hệ trại hồi phục, về sau hội có cơ hội, về sau chúng ta cử hành hán phục hôn lễ như thế nào? Người hiểu ta chi bằng Dương An vậy. Bất quá ngươi còn không có cầu hôn đâu, ta còn chưa nhất định đáp ứng ngươi nha. Tại An Nghi trên mặt hắn tràn đầy hạnh phúc độ cười, tại hệ trại hồi phục, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Đời này ta cưới định ngươi. Ha ha. Vậy ngươi cố lên nha." Tại An Nghi hắn tại mẹ trạng hồi phục, thân hái, "Ta hội cố lên, ta hiện tại qua đập Hãn Phục, đợi lát nữa lại cùng ngươi trò chuyện." "Tốt." Thân ái tại An Nghi hắn rời khỏi quệ trạng, một lần nữa trở lại nhiều đến gạo phát cửa hàng, đem món kia ngưỡng mộ trong lòng Hãn Phục vô xuống. Hắn tại Mipjo Block phát biểu Hãn Phục cái nhìn, còn đem nhiều đến gạo phát cửa hàng nhân tạo chồn áo khoác bằng da phát tại chính mình Mipjo Block bên trên, lấy đó hạ băng nói là thật, dù sao hai người giao tình không tệ. Hắn fan tại bình luận trong vùng nhắn lại vô số, nhao nhao vì hắn cử động lần này được tán, gây nên rộng rãi dân mạng "Từ Hàm, làm sao còn không mua sắm đâu?" Nhìn lấy Trần Tử Hàm con mắt xuất thần địa dừng lại tại mua sắm trong xe, nếu có suy tư bộ dáng, cái này xem xét đã nửa giờ, Vương Tường Thái tò mò hỏi: "Ta liền nhìn xem, cái này không phải rất lợi hại ưa thích." Trần Tử Hàm nữ khi có chút đáp ứng, trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu mắt nhìn Vương Tường Thái, sau đó ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi nàng ngưỡng mộ trong lòng váy đầm. Từ khi ở công ty nhìn thấy khả khả xuyên cái này váy động, Trần Tử Hàm trong lòng rất lợi hại là ưa thích, nhiều mặt nghe ngóng mới biết được đây là đang một nhà gọi nhiều đến gạo phát trong tiệm mua sắm. Nhưng làm nàng nhìn thấy giá cả thời điểm, nàng rõ dự, nàng tiền lương không cao. Giá tiền này đối nàng mà nói quá mức xa xỉ. Nàng đem váy đầm để vào mua sắm trong xe hơn mấy tháng cũng không có mua sắm, mỗi ngày cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem cũng rất thỏa mãn. Thưa thích liền mua đi. Vương Tưởng Thái đứng tại Trần Tử Hàm sau lưng, nhìn lấy mua sắm trong xe này một chỗ chữ số, nhất thời hết thảy đều hiểu. Hắn hiểu được Trần Tử Hàm đây là không bỏ được mua, món này váy đầm cũng là hắn 2 tháng tích súc. Trong lòng ngày nấy, nếu như hắn thu nhập có thể càng tốt hơn một chút hơn, như vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chủn, óc, gỗ lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 172, đột nhiên tăng lên lượng tiêu thụ. Chính là như vậy gian khổ sinh hoạt, Trần Tử Hàm nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lợi chọn hắn. Hắn trong lòng nhất thời rất là ấy nãy, kết giao nhiều năm, Trần Tử Hàm đều không có một câu lời oán giận, đều là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ. Hiện tại mùa đông, cái này váy đầm xuyên không lên, lại nói ta cũng không phải rất lợi hại ưa thích, không còn sớm, ta qua tắm rửa. Trần Tử Hàm đứng lên, mỉm cười nhìn lấy hắn, ra vẻ nhẹ nhõm. "Tốt, đi thôi." Vương Tường Thái gật gật đầu. Vương Tường Thái minh bạch, nàng cái này là cố ý biểu hiện ra một bộ không quan tâm bộ dáng, chỉ là vì để hắn an tâm mà thôi, mà tâm hắn lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình, ôn nhu như vậy, thiệt lương, quan tâm, khéo hiểu lòng người tốt nữ nhân, đời này nhất định phải biết quý trọng, hảo hảo bảo vệ. Trong đầu của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó đăng nhập hắn đào bảo vượng vượng hào, ấn mở nhiều đến gạo phát vượng vương hào. "Mạnh ba thang không uống, ngươi tốt, váy có hàng có sẵn sao? Chờ đến lại là tự động hồi phục." Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngay khỏe chứ? Hôm nay tư vấn số lượng nhiều, không thể kịp thời hồi phục, ưa thích có thể tự phục vụ vô xuống, mua sắm sau lại ở trong vòng 7 ngày phát ra, hy vọng ngài có thể kiên trì chờ đợi, cảm ơn lý giải. Mạnh bà thang không uống, tốt, vậy ta đập, mời chọn tốt điểm cho ta nha. Đã chủ quán bận hiệu, vương tưởng thái cũng liền không hỏi thêm nữa, hắn nhìn xem Trần Tử Hàm mua sắm trong xe váy đầm số đo cùng nhãn sắc, hắn lựa chọn tương ứng kích thức cùng nhãn sắc, điểm lập tức mua sắm cũng trả tiền. Theo tác tốt đây hết thẻ về sau, hắn đem máy tính đóng lại, hắn cũng không tính đem chuyện này sớm nói cho Trần Tử Hàm. Hắn muốn cho nàng một kinh hỉ, một cái to lớn kinh hỉ. Trần Tử Hàm đối với Vương Tưởng Thái vụ trộm mua sắm váy đầm sự tỉnh, hoàn toàn không biết hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Tiếng linh đông quanh quẩn tại toàn bộ nhà trệt bên trong, Lưu Tô An giờ phút này tư vấn lượng trong nháy mắt bạo tăng, cái này khiến hắn trong nháy mắt có loại trở tay không kịp cảm giác. Vừa vượng khung chắc từng dãy tin tức chiếm hết cái này màn ảnh máy vi tính. Thương phẩm bị vỗ xuống đang đang âm thanh liên miên bất tuyệt. Giao dịch tin tức chiếm cứ lấy hơn phân nửa màn hình, đồng thời còn đang kéo dài. Máy tính cơ hồ bị tắt chết, tốc độ như đen chậm nhanh vận hành, Lưu Tô An chỉ có thể ngơ ngác nhìn máy tính, không có trôi xuống tay. Lão bản, chúng ta bây giờ lượng tiêu thụ bao nhiêu? Tiếng đinh đông cùng đang đang âm thanh tràn ngập Trịnh Vân Lỗ hai, nhượng hắn lập tức kích động hưng phấn lên. Không biết, trước mắt máy vi tính này tốc độ cực kỳ chậm chạp, căn vô pháp động lại. Lưu Tô An một mặt bất đắc dĩ, đã vô pháp hồi phục người mua tư vấn lượng, càng không cách nào xem xét số liệu ma phương đến xác nhận trước mắt tiêu thụ nghịch, cái này công tác chuẩn bị xác thực làm được không đủ dùng ta. Một máy tính xác thực không đủ dùng. Bất quá trong chốc nhoáng này, bạo phát đơn đặt hàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Tô An nghĩ mãi mà không rõ, hắn trang đầu quảng cáo muốn tại 22 điểm đưa lên, bất thình lượng giao dịch đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ linh kết nối đến thật có tốt như vậy hiệu quả? Nhưng là bây giờ linh kết nối đến cũng xem xét không, liền chuyển phát nhanh đàn cũng vô pháp ứng ứng, để trong lòng hắn có chút lo nghĩ bất an. Nghe thanh em này lượng tiêu thụ hẳn là tăng lên rất không tệ. Trịnh Vân nghe giao dịch đang đang âm thanh, một mặt say mê. Hẳn là đi, chỉ ít phía trước máy tính còn có thể vận hành bình thường, nhưng là hiện tại căn không có chỗ xuống tay. Lưu Tô An vừa cao hứng lại là lo lắng nói, đây là chuyện của ta. Điều này nói rõ tiệm chúng ta trả lượng tiêu thụ đột nhiên tăng mạnh a. Trịnh cao hứng nói. Mà Lưu Tô An cũng rất là lo lắng, hiện tại là đã không nhìn thấy hậu trường số liệu cũng không thể điều chỉnh linh kết nối đến, hắn chỉ hy vọng 10 giờ tối trang đầu quảng cáo có thể phát huy tác dụng lớn nhất, nhu lượng tiêu thụ càng thêm điên cuồng điệu tăng trưởng đi. Ánh thước thi đĩnh ký tốc xá đen đuốc sáng ngời, tựa như mặt trời ban trưa, một mảnh náo nhiệt phồn bình cảnh tượng. Ban ba ngược lại phục vụ khách hàng giờ phút này vẫn tinh thần sáng láng, thủ đứng tại cương vị mình bên trên. Phục vụ khách hàng nhóm không chấp mắt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, ngón tay càng không ngừng gõ bàn phím, lộp bộp bàn phím quanh quẩn tại gian góc trong, như vậy rõ ràng, chỉnh tề như vậy ổn như vậy trịch địa hữu thanh. Liên miên bất tuyệt tiếng đinh đông, giống như cảnh báo đồng dạng nhắc nhở lấy phục vụ khách hàng nhỏ, một khắc cũng không thể thư giãn lơ đạm, tinh thần cao độ tập trung. Giao dịch tin tức đang đang lâm thành, phấn chấn nhân tâm, để cho người ta kích tình bảnh trướng, chỉ cần vừa nghe đến liền có thể toàn thân tràn ngập ý tình. Mỗi một đài máy đánh chữ tại tiếp đan về sau, cực nhanh in một chồng chồng chất chuyển phát nhanh đan, sau đó lập tức bị mang đến bao trang bộ. Băng rắn xoẹt âm thanh liên tiếp, tiếng vọng tại bao trang bộ. Hết bận rộn công việc lục mà trương, lại có đầu không sợi thô tiến hành lấy. Cái này đem lại là một cái thu hoạch lớn thời gian. Đêm đã khuya, liền gần 10 giờ chung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại cuối cùng này thời khắc đấu chốt, không khí khẩn trương ngưng tụ toàn bộ ba ảo. Bạn xong 12 hoạt động chỉnh thể lượng tiêu thụ, so với trước năm có ở mức độ rất lớn thăng. Lớn bao nhiêu cửa hàng tiêu thụ ngạch đều đã đột phá 10 triệu, anh tướng thi đỉnh cũng không ngoại lệ, trước mắt đã xếp tại nửa trang người thứ 10. Nếu như cuối cùng có thể thành công tiến vào nữ trang 10 vị trí đầu, đào bảo tin tức sẽ đối với mấy cái này, lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu cửa hàng làm ra đưa tin, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn cửa hàng tới nói là một cái không nhỏ tuyên truyền. Long Trần nhìn lấy hậu trường tiêu thụ nghịch đã tiếp cận hơn 13 triệu trên mặt lộ ra một tia người thường không thể phát giác vui sướng, tuy nhiên cái này hơn 13 triệu bên trong có 500 vạn lúc suất đan thành phân tại, nhưng ít ra nước cờ này đi được rất đúng. Hắn nhất định phải đem Lưu Tô An vững vàng đặt tại cái thất gỗ mới được, không thể để cho Lưu Tô An có phản công thời cơ. Sau khi hắn thông qua số liệu ma phương nhìn thấy Lưu Tô An tiêu thụ ngạch lúc, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì cái này thời điểm, Lưu Tô An tiêu thụ ngạch đã rõ ràng bắt đầu ra tăng tốc độ, ban đầu 14 triệu không đến tiêu thụ ngạch trước mắt đã đạt tới hơn 9 triệu, trên lệch này đã đang nhanh chóng rút ngắn, cái này khiến Long Trần trăm mối cảm xúc nổ Cái này trong lúc vô hình nhượng Long Trần cảm giác được áp lực thật lớn. Người không phải nói hắn tiêu thụ ngạch chắc chắn sẽ không đạt tới 500 vạn sao? Long Trần nổi giận đùng đùng chỉ Đông Phương Tình chất vấn. Ta xác thực tính toán qua, hắn dù cho đem toàn cửa hàng thương phẩm đều dùng link kết nối đến đem để cử vị đẩy lên vị thứ nhất, cũng không có khả năng đạt tới 500 vạn tiêu thụ ngạch. hiện tại xuất hiện loại tình huống này, ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó thời gian bên trong, ta thời khắc chú ý hắn, cũng không có lại đường dây khác nhìn thấy hắn có đưa lên quảng cáo. Đem chúng ta thương phẩm lại tăng lớn cường độ tuyên truyền, nhanh, nhất định phải đem hắn gắt gao ngăn chặn. Long Trần tức giận nắm chặt lấy quyền đầu. Nặng nghề mà đã kích lấy bản công tác, chấn động đến trên mặt bàn bản trà lệch vang. Đông Phương thể diện gặp rủi ro sắp điểm nói, nên làm tuyên truyền cùng đại hình quảng cáo chúng ta đều đã làm, hiện tại thời gian này, dù cho muốn đưa lên một số tiểu hình quảng cáo cũng đã không kịp, kỳ thực chúng ta tiêu thụ nghịch cũng không so song 10 một kém, trước mắt còn tại vững bức tăng trường trong, hẳn là phần thắng còn là rất lớn. Tăng lớn liên kết nối đến quảng bá, đây liền giảm cường độ tăng lớn, chỉ cần có thể dùng tới tiếp thị thủ đoạn toàn bộ cho ta dùng tới, ta tuyệt không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Long Trần chỉ Đông Phương tỉnh cả nói, bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 173, xong 12 kết thúc vì gió nhẹ tịch mưa thêm canh thứ hai. Lưu Tô An cái này đột nhiên tăng mạnh tình thế, nhượng Long trần trở tay không kịp, lo nghĩ bất an. Hắn vô pháp lắng lại trong lòng bất an, cháy bỏng địa trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, cái trán hai bên gần xanh bạo trường đầu nó nút lớn như vậy. Lo nghĩ mà nhìn xem trên tường đồng hồ, kim đồng hồ tí tách tí tách đi lấy, thời gian đã là 10 giờ 30 phút, cái này không thể nghi ngờ tăng lên hắn giờ phút này nội tâm cảm giác bất an, tâm phiền loạn, lông mày nhíu chặt đứng lên. Long tổng, Lưu Tô An tại trang đầu đưa lên quảng cáo. Đông Phương Tỉnh tại trang đầu nhìn thấy lưu tô an quảng cáo, bất an hướng long trần hồi báo. Cái gì? Hắn phản xạ có điều kiện địa nhào về phía máy tính, hai tay nắm lấy máy tính bình phòng, hai con mắt chừng đến giống như đồng linh, căn không thể tin được con mắt sở chứng kiến. Quảng cáo nội dung, liền liền đại minh tinh đều ưa thích cửa hàng. Tấm tiêu tinh mỹ quảng cáo đồ thật sự rõ ràng địa chiếm cứ lấy màn ảnh máy vi tính, dù không được hắn không tin. Không kịp ngâm nghi nữa, hắn động tác lại một lần nữa nhanh hơn hắn đại não, hắn lây chính hắn đều vô pháp tưởng tượng tốc độ đột nhiên bắt lấy Phương Tỉnh cổ áo, dùng sức địa nắm chặt, một bộ giận không kèm được bộ dáng chất vấn, vì sự tình gì trước không có phát ra được. Ngươi cái này vẫn doanh giám đốc là thế nào khi? Long Tổng, người trước đừng kích động, trước buông tay ra. Đông Phương Tình hai tay dùng sức địa đẩy ra Long Trần tay. Đông Phương Tình minh bạch Long Trần phẫn nộ, nhưng để hắn không nghĩ tới là Lưu Tô An thật đúng là dám lợi tiện, đào bảo trang đầu quăn bá, lớn như vậy hiện ra lượng, đây chính là một khoản không ít phí dụng. Đông Phương Tình gặp khí thế như vậy giảo giạt Long Trần, chần chừ nói, ta vẫn luôn tại thời khắc chú ý, đây quả thật là để cho người ta bất ngờ, bất quá chúng ta còn có thời gian. Giờ phút này Long Trần tỉnh táo lại, bây giờ không phải là trách cứ thời điểm, hắn buông tay ra, đánh đánh Đông Phương Tình cổ áo, cố gắng bình tĩnh mà hỏi thăm: Chúng ta tiêu thụ ngạch cùng Lưu Tô An tiêu thụ nghịch chênh lệch có bao nhiêu? Đông Phương Tỉnh thao tác hậu trường, đem số liệu ma phương cho Long Trần nhìn, nhìn lấy liên tiếp số tự, Long Trần mặt bá điểm một chút trắng. Giờ phút này Lưu Tô An tiêu thụ nghịch đã cùng anh Tức Thi đỉnh đã không sai biệt lắm. Dựa theo Lưu Tô An trước mắt tiêu thụ ngạch tăng trưởng tốc độ, vượt qua bọn họ cũng là có khả năng. Long Trần cương chế lấy sớm đã nóng nảy bất an nội tâm, hắn ở trong nội tâm báo cho, tuyệt đối không thể hoảng Hắn một bộ rất bình tĩnh, tự nhiên bộ dáng. Hắn ánh mắt nhìn lấy Đông Phương hi vọng có thể từ Đông Phương Tỉnh trong miệng đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Bây giờ còn có cái gì tiếp thị thủ đoạn, có thể nhanh nhất ra tăng tiêu thụ nghịch. Đông Phương Tình nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, hắn hiện tại đã không biết nên làm cái gì. Sở hữu xong 12 quan phương hoạt động, đều là lúc trước đã sớm an bài sẵn sàng. Cách xong 12 kết thúc thời gian càng ngày càng tới gần, lâm thời quảng cáo đưa lên đã là không thể nào sự tình, lúc này làm cái gì đều là phi công. Đông Phương Tình bất đắc dĩ lắc đầu, nên làm ta đều đã làm, toàn bộ thương phẩm linh kết nối đến cũng quảng bá tại vị thứ nhất, hiện tại chỉ có thể nhìn chuyển hóa dẫn đầu. Vậy liên qua để cao chuyển hóa dẫn đầu, ta không muốn nghe đến bất luận cái gì không chịu trách nhiệm lấy cớ. Long Trần mở to phát hồng hai mắt, không thể nghi ngờ ngữ khí la lớn, "Tốt, ta cái này đi làm." Đông Phương Tỉnh túi đầu đầy địa lạc trả, kỳ thực trong lòng của hắn minh bạch chuyển hóa dẫn đầu không có khả năng ở thời điểm này có bất kỳ đề cao. Long Trần vung tay lên, không nói, hắn trong phòng càng không ngừng đi qua đi lại lấy, lo nghĩ tâm tình thủy trung bình phục không, hắn quyết không thể cứ như vậy ngồi chờ chết thuốc thủ chịu trói. Truyền không nhật vua, hắn ở trong lòng báo cho chính hắn, ta Long Trần trong từ điện không có, có thất bại hai chữ. Điều tiết lấy khí tức, ngồi trên ghế, cấp tốc đăng nhập lấy tài khoản cửa cửa. hắn liên hệ nước mắt 17 đoàn đang công tắc hết. Anh Tước Thi Đình, vô cùng thân cấp, lập tức lại suất 500 vạn tiêu thụ ngạch, nhất định phải tại 12 giờ trước đó quét hết. Mộ nước mắt 17 đoàn soát đang công tác thất, chúng ta an bài đã sớm đầy, bây giờ cách kết thúc thời gian không đến 1 giờ, hiện tại triệu tập nhân thủ soát 500 vạn kim ngạch đã không có khả năng, cũng là thao tác thời gian cũng không đủ a long Trần án lấy thỉnh thịch trực nhảy thái dương huyện, trong lòng một trận phiền muộn, cái này trong lúc nỗ chốt, chỉ có thể vung tay đánh cược một lần, có bao nhiêu tính toán bao nhiêu đi. Anh đỉnh, khách quen, người trước triệu tập người soát đi, có bao nhiêu tính toán bao nhiêu, chỉ cố gắng lớn nhất triệu tập nhiều người hơn đan. Bộ nước mắt 17 đoàn soát đan công tác thất, tốt, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Anh tước thi đỉnh, lần này cần là làm tốt, về sau định hội hợp tác lâu dài. Bộ nước mắt 17 đoàn soát đan công tác thất, minh bạch. Long Trần ngựa mặt rượi vào ghế, lơ ngác nhìn trần nhà, chắp tay trước ngực càng không ngừng trên giới chuyển động ngón tay cái, đến làm dịu trong lòng vô pháp lắng lại cảm giác bất an. Để cho người khác soát một cái đơn đặt hàng, mua sắm kim ngạch vì 500 vạn. Không được. Rõ ràng như vậy soát đan, hậu trường có thể tra được số liệu, khẳng định hội bị bắt được, lại nói Lưu Tô An cũng chắc chắn sẽ không nhận. Giống như thật không có biện pháp gì. Cách 22 kết thúc thời gian chỉ có nửa giờ. Loại bất an này cảm giác càng mãnh liệt. Long Trần có chút bối rối móc ra thuốc lá nhón lửa, hung hăng điệu mảnh hút, tâm tình lúc này mới thoáng bình phục một số. Hắn ánh mắt đang ngẩn người, kẹp lấy thuốc lá ngón tay hơi hơi phát run, thuốc lá vòng qua ngón tay, trên không trung chậm chợn, từ từ tiêu tán. Không cam tâm a. Thế nhưng là không cam tâm lại có thể làm sao. Anh vượt thi đỉnh xong 12 lượng tiêu thụ đã vượt qua xong 11, cái này tới là một chuyện vui. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến Lưu Tô An lại ở thời khắc cuối cùng, ha, máu, từ đó đánh hắn một trở tay không kịp. Tiếng linh đông cùng đang đang âm thanh quanh quần tại gian phòng mỗi một góc. Vợ vợ không chặt cùng giao dịch tin tức khung càng không ngừng kẹt tại trên màn ảnh máy vi tính. Lưu Tô An máy tính giờ phút này đã hoàn toàn tê liệt, căn vô pháp thao tác. "Lão bản, làm sao bây giờ? Máy tính đều kẹt chết máy bay." Chính Vân ở một bên gấp xoay quanh, lại một chút biện pháp cũng không có. Lưu Tô An có chút cao hứng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn ủi, máy tính kẹt chết đây là chuyện tốt, chứng minh chúng ta lượng tiêu thụ tại cực tốc tăng lên trong, tiếp xuống thời gian liền đầy đủ chúng ta bận rộn. Giờ phút này trong lòng của hắn là bất an, bởi vì trước mắt hắn không biết mình tiêu thụ nghịch đã đạt tới bao nhiêu càng không biết anh Tức Thi Đình tình hình gần đây như thế nào, hắn cảm thấy trang đầu quảng cáo đã bắt đầu thấy hiệu quả, lượng tiêu thụ nhất định gia tăng không ít. Nhưng là, hắn vẫn còn không biết rõ, hiện tại cùng anh Tức Thi Đình tiêu thụ ngạch đến cùng tướng kém bao nhiêu. Hắn tự an ủi mình, cho mình độc viên, gia tăng lòng tự tin, tuy nhiên ta hiện tại không biết lẫn nhau tiêu thụ ngạch, nhưng này liên miên bất tuyệt giao dịch với âm thanh đủ để chứng minh giờ phút này lượng tiêu thụ là tại cực tốc tăng lên, dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, ta tiêu thụ nghịch khẳng định là có thể cùng anh Tức Thi Đình chống lại. Nhiều như vậy người mua tư vấn, chúng ta chưa hồi phục, bọn họ có phải hay không đều không mua sắm? Trịnh Vân trong lòng rất là lo lắng. Lưu Tô An trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, "Yên tâm, người mua hỏi thăm thời điểm, sẽ thấy cửa hàng tự động hồi phục, muốn mua khẳng định sẽ tự mình nhìn thương phẩm nói rõ, cũng sẽ tự phục vụ mua sắm, ta trước kia không ở nhà thời điểm chính là như vậy." Hắn đã nỗ lực, tuy nhiên còn không biết kết quả, hiện tại chỉ thuận theo ý trời, nhưng là Lưu Tô An vẫn là vô cùng tỉnh táo, hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng chờ kết quả. "Hy vọng như thế đi, ông trời phù hộ." Trịnh Vân khẩn cầu nói. Thời gian từng chút từng chút đệ tới gần. Không điểm chuông tiếng vang lên, 22 kết thúc. Bị liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 174, không có khả năng nhiệm vụ. Khi không điểm tiếng trung gõ vang thời điểm, khi biển người dần dần thối lui thời điểm, Lưu Tô an bình tĩnh địa trực tiếp đem Lâm vào tê liệt máy tính đóng lại, tiếp lấy một lần nữa khởi động máy, đăng nhập vượng vượng hảo, chờ đợi lấy tiếng đinh đông kết thúc. Chờ khoảng đợi dưới, máy tính mới rốt cục không thể. Lão bản, bao nhiêu tiêu thụ nạch? Trịnh Vân khẩn trương đem mặt tiến đến trước máy vi tính, hẳn không thể lập tức biết kết quả. Trịnh phiền phức đem ngươi đầu chuyển cái, quá chiếm công gian, ta đều không nhìn thấy màn ảnh máy vi tính. Lưu Tô An nhẹ nhàng địa lấy tay đem đầu hắn hướng một bên đẩy một chút. "A nha." Chính Vân vội vàng lùi về đầu hắn, đứng tại Lưu Tô An đằng sau nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Lưu Tô An ở phía sau đài thông qua số liệu ma phương, nhìn thấy cửa hàng cuối cùng tiêu thụ nạch. Hơn 16 triệu tiêu thụ nạch. Miệng hắn trong nháy mắt mở ra hình chữ O, hắn ngay chớp hai mắt, không dám tin tưởng tới gần màn ảnh máy vi tính cẩn thận đếm lấy này một chuỗi chữ số, sợ đa số một vị. Không sai. Này một chuỗi chữ số thật sự rõ ràng địa biểu hiện tại trên màn ảnh máy vi tính, dù không được có nửa điểm nghi vấn. Tiêu thụ nạch vậy mà lại như thế cao như thế. Cái này hoàn toàn đã vượt quá Lưu Tô An dự kiến. Hoa, lão bản, ngươi nhìn a. Chúng ta tiêu thụ ngạch tốt như bơ. Trịnh Vân kích động lung lay Lưu Tô An bà vai, la lớn, "Lây động quá lợi hại, Lưu Tô An đầu không tự giác theo sát lay động, Trịnh Vân, ta đều muốn bị ngươi giao động thành nào chấn động. Ta thực sự rất cao hứng." Trịnh Vân liền vội vàng vươn tay ra, biểu lộ lung túng nói, "Tốt, ngươi trước đi ngủ đi, ngày mai có ngươi bận việc." Lưu Tô An mỉm cười nói, "Ta hiện tại bối rối hoàn toàn không có, hưng căn ngủ không yên." Trịnh vai bất đắc dĩ nói, "Lưu Tô An ở phía sau đài nhìn lấy số liệu. Lỗ Tiêu thụ gì gì hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Nhân tạo trồn áo khoác bằng da bán ra 738 kiện. Trẻ sơ sinh hồ bơi bán ra 143 kiện. Hán phục 66 kiện. Áo dài 12 kiện. Dạ tiệc bao 5 cái. Váy đầm 1 kiện. Nhìn lấy hậu trường cái này tiêu thụ bảng xếp hạng, không nghĩ tới nhân tạo lông trồn lượng tiêu thụ tốt như vậy vậy mà đứng hàng đứng đầu bảng, cái này trang đầu quảng cáo sát thực mang đến lưu lượng kinh người a. Hắn vì chính mình cử chỉ sáng suốt cảm thấy may mắn. Lão bản, nhiều như vậy thương phẩm bán đi, mấy ngày nay ta đoán chừng hai người chúng ta bận rộn mệt mỏi nằm xuống. Trịnh Vân nhìn lấy tiêu thụ trên bảng xếp hạng, nhiều như vậy giao hàng lượng lượngượng hắn rất cảm thấy áp lực. Tuy nhiên mấy ngày nay cũng đều sớm có bao trang, nhưng tận mắt thấy những chữ số này thời điểm, vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. Tiếp đó, chúng ta cần tăng giờ làm việc địa đẩy nhanh tốc độ, cho nên, ngươi vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi." Lưu Tô an mỉm cười nói. "Ừm, cũng đúng, không có tốt tinh thần từ đâu tới khí lực làm việc a." Ta qua rửa mặt. Trịnh Vân nói xong, cầm lấy đồ rửa mặt đi tới phòng vệ sinh. Lưu Tô an nhìn lấy các hạng tổn hao, nhưng khi hắn nhìn thấy trang đầu quảng cáo phí dụng gần 1 triệu lúc, hắn nhất thời cảm thấy trái tim đều đau ngắn ngồi hai cái giờ, liền Hoa hắn như vậy nhiều lông ra ra, hắn bưng bít lấy bị đau ở ngực, nhất thời vô pháp tiêu tan. Tuy nhiên trang đầu quảng cáo mang đến thành giao ngạch là phi thường có thể nhìn, có thể cái này trang đầu quảng cáo phí dụng thật sự là quá đắt đỏ, cái này phí dụng hệ thống lại không gánh chịu một phần một hảo, một mình hắn toàn bộ gánh vắt đúng là chi không nổi a. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết sẽ không ở đưa lên, về sau quảng cáo vẫn là chỉ đẩy liên kết nối đến tốt, dù sao linh kết nối đến phí dụng hệ thống gánh chịu tương đối nhiều. Nha. chính mình cũng cao hứng quá mức. Vậy mà đều không có trước tiên đi xem anh Tức Thi Đỉnh tiêu thụ ngạch, dù sao cái này với hắn mà nói quan hệ cũng rất lớn. Hắn vội vàng xem xét anh Tức Thi Đỉnh tiêu thụ ngạch, nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính này chỗ chữ số, Lưu Tô An xác nhận ở dưới, anh Tức Thi Đỉnh có hơn 1500 vạn tiêu thụ ngạch. Khi thấy cái số này thời điểm, hắn rốt cục thư một hơi, trên mặt tràn đầy vô cùng vui sướng nụ cười, ta thắng. Hắn tiêu thụ ngạch rõ ràng so Long Trần cao hơn ra một đoạn nhỏ, hắn vậy mà thật chiến thắng cơ hội nhìn qua vô pháp chiến thắng anh Tức Thi đỉnh. Lần này Long Trần dù sao cũng nên là tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói đi. Lưu Tô An nhất thời tâm lý thăng bằng, tiêu nhiều tiền như vậy, cuối cùng giá trị. Hắn đắm chìm trong trong vui sướng. Khi không điểm trung tiếng vang lên lúc, Long Trần vẫn không chấp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ngơ ngác nhìn số liệu mà phương tiêu thụ ngạch. Muốn chiến thắng Lưu Tô An đã triệt để không có cơ hội. Bại, thực sự bại. Bị bại rất lợi hại tuyệt để. Tuy nhiên hắn sớm đã đoán trước lát nữa có dạng này kết quả, nhưng đương sự thực chân chân thực thực bảy tại trước mắt hắn thời điểm. Hắn mới ý thức tới, trái tim của hắn tựa hồ bị dày mà hắc ám vẻ lo lắng hung chế, giờ phút này hắn mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng khó chịu mãnh ngăn chặn lửa giận tại trong thân thể của hắn tán loạn, không chỗ phát tiết. Long tổng, chúng ta tiêu thụ ngạch là 1567 vạn, Lưu Tô An tiêu thụ ngạch đã vượt qua 1600, ta ta đã hết sức. Đông Vương Tình gặp Long Trần không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cẩn thận địa hồi báo. Long Trần tay ngơ ngác ngồi trên ghế, che kín máu đỏ kia hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không nói một lời. Đông Vương Tình lặng lặng địa ở một bên chờ đợi, như cùng một cái phạm sai lầm hại tử, lộ ra cục xúc bất an. Thật lâu, Long Trần vùng tay lên, trong miệng gạt ra hai chữ, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, ra ngoài Đông Vương tỉnh thần sắc xa suốt đi ra vận doanh bộ, nhẹ nhàng đẩy cửa lại. Vận doanh bộ lập tức rất là yên tĩnh, tính đến có chút đáng sợ. Long Trần cương chế ở trong lòng phẫn nộ giờ phút này như là như hồng thủy bạ phát đi ra. Hắn tức giận đem trên bàn đồ vật quét sạch, máy tính loảng xoảng một tiếng, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, chén trà cũng rơi trên mặt đất, lốp bố phát ra thành thủy tiếng vang. Nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Long Trần khẽ miệng phát ra cười lạnh lạnh âm thanh. Hai tay của hắn run rẩy móc ra thuốc lá, đến mấy lần điếu thuốc phóng tới miệng bên trong, cái bật lửa theo đến mấy lần thuốc lá đầu. Hắn hung hăng hít một hơi, phun ra một vòng khói, khói bụi nhiều lần tăng lên. Long Trần đắm chìm trong trong đó, khói bụi dần dần tan đi, đem hắn từ hoang tưởng trong kéo về hiện thực, nhưng tán không đi là trong lòng của hắn mãi mãi lâu hồi hộp. Sau đó nên làm như thế nào? Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy điệu buông tay? Chẳng lẽ ta Long Trần liền ngoan ngoãn tuân theo tấm kia không được luật pháp bảo vệ hiệp nghị? Không. Nội tâm của hắn nói cho hắn, Long Trần trong từ điển không có nhận thua cái từ ngữ này. Hắn ngầm thuốc lá, khoe miệng lộ ra một tia tả thiếu. Đông đong đong. Lý Tông đứng tại vận doanh bộ cửa phòng làm việc bên ngoài, hắn khẽ chọc lấy cửa phòng làm việc. Có thể ngồi tại vận doanh bộ văn phòng Long Trần lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Tông đẩy cửa tiến đến, nhìn lấy Long Trần ngồi trên ghế hít khói, mỉm cười nói: "Nguyên lai ngươi tại cái này, để cho ta một trận dễ tìm." Hắn nhìn trên mặt đất tán lạc chén trà toái phiến, máy tính cũng ngã rơi xuống đất, một mặt kinh ngạc: "Chuyện gì phát sinh?" Mà Long Trần chỉ lo thôn Vân thủ vụ, căn không để ý đến hắn lời nói. Long Trần hội có cái gì dạng thủ luận đâu? Chưa xong còn tiếp bị reset liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị reset chương 175, Long Trần cùng Lý Tông cố sự. Lý Tông gặp Long Trần không có phản ứng, hắn đi qua, vô xuống Long Trần bà vai, "Long tổng, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài lấy ngươi mở tiệc ăn mừng đâu, ngươi xem như lão bản cũng nên có mặt xuống đi." "Thì ăn mừng, các ngươi vậy mà còn có tâm tư chúc mừng." Long Trần lông mày dương lên, khỏe miệng co giật lấy. Lý Tông dựa vào nét mặt của hắn cùng đôi câu vài lời trong đọc hiểu hắn lo nghĩ cùng bất an. "Không phải liền là tiêu thụ nghịch bại bởi Lưu Tô An, cái này có cái gì lại không? Ngươi Long Trần tại sao phải để tâm vào chuyện vụn vặt, tại sao phải đem chính mình vây chết tại một cái trong ngõ cột vô pháp tự kềm chế đâu?" Lý Tông vỗ hắn đầu vai, an ủi, "Long tổng, Tiêu thụ nghịch bại bởi Lưu Tô An, đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ tốn thất nào, hắn độc quyền đến liền không thuộc về chúng ta, ngươi hẳn là học Tiêu Tan. Hừ. Nói thật nhẹ nhàng, Long Trần thần sắc lạnh như băng ngẩng đầu nhìn mắt Lý Tông. Hắn cầm trong tay đầu mẫu thuốc lá hung hăng bóp trên ghế ngồi, đầu mẫu thuốc lá bị ngón tay hắn quấy mấy lần tự hành dập tắt. Cái này độc quyền tầm quan trọng ngươi không phải không biết a. Nếu như ngươi quên, ngươi có thể đi nhà kho nhìn xem những cái kia hàng tồn đọng, để cho ta Tiêu Tan, nói nghe thì dễ. Long Trần trong giọng nói mang theo oán hận cùng phẫn nộ. Nhìn lấy Long Trần này quen thuộc mặt, Lý Tông đột nhiên cảm giác được càng ngày càng lạ lẫm. Từng có lúc, cái kia đầy bầu nhiệt huyết, tâm vô bằng bụng, thuần túy long trần không thấy, thay vào đó là một cái chỉ vì cái trước mắt mà xem nhẹ tâm, để cho người ta lạ lẫm long trần. Long trần, người biến, không còn là ta chỗ nhận biết cái kia long trần." Lý Tông Thâm thiển nói. "Người cuối cùng hội biến, ai không phải từ một cái tâm địa thiện lương người bị hiện thực tra tấn thành một cái tâm cơ sâu nặng người điên, chuyện này ngươi đừng quan, cũng không cần ngươi nhúng tay, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi phục vụ khách hàng giám đốc liên tốt." Long trần khỏe miệng gạt ra một tia khinh thường nụ cười. Nguyên lai tưởng rằng long trần hối bội vì việc này mà nhận thức đến chính mình sai lầm. Không nghĩ tới hắn lại lâm vào trong đó mà không thể tự kiềm chế. Nhìn lấy Long Trần đang vặn bẹo trên đường càng lún càng sâu, lại như cũng một bộ chấp mê bất ngộ bộ dáng. Lý Tông bất đắc dĩ cười khổ, 10 năm tình huynh đệ, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hắn cảm thấy mình trước kia quá cẩn thận từng ly từng tí, khi Long Trần sử dụng ác ý thủ đoạn đã kích đối thủ thời điểm không có cực lực quên can Long Trần, mà khiến cho hắn tại đầu này không đường về càng chạy càng xa. Lần này, hắn cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể nhìn Long Trần hướng dục vọng trong sâu càng lún càng sâu. Hắn tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ, thượng sóng lên, kết quả là lại là thua, thu tay lại đi. Long Trần, ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới đối ngươi đối công ty đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lý Tông, ngươi đừng nói. Là hắn lưu tô an trước loại bỏ ta thương phẩm, nhiều như vậy hàng động lại tại trong kho hàng, cái này miệng oán khí ta không có khả năng cứ như vậy nén giận đi nuốt xuống. Long Trần con mắt nổi lên như đồng linh, cơm chế tại nội tâm lửa giận trong nháy mắt bạt phát, giận không kìm được. Đó cũng là chúng ta trước xâm quyền, sai cũng là sai, đừng ở sai trên đường càng chạy càng xa. Lý Tông ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, lấy một loại không dung nghi khẩu khí nói ra. Long Trần không muốn cùng hắn tranh luận tỉ phi, lạnh lùng đem mặt nghiêng qua một bên, ngữ khí lạnh như băng nói: "Lý Tông, ta nói qua, chuyện ta ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền giống như trước một dạng quản tốt tình hình kinh tế của ngươi sự tình liền có thể, chuyện khác không cần ngươi nhúng tay." Lý Tông cười khổ nói: "Để cho ta tiếp tục tận mắt nhìn thấy ngươi trầm luân, ta Lý Tông làm không được, đã ngươi vô ý hối cải, vậy ta Lý Tông chỉ có thể chào từ giã rời đi công ty." "Từ trước, Ngươi là nghiêm túc?" Long Trần trên mặt lướt qua một tia gợn sóng, hắn lần không ngờ hội đưa ra từ chức, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Lý Tông gật gật đầu, "Vâng, ngươi đủ loại hành vi nhượng ta đối với ngươi triệt để thất vọng. Mười năm tình cảm huynh đệ ngươi đều không bận tâm." Long Trần kích động hỏi. Long Trần điếu tiết lấy khí tức, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, hiện tại chính mình đang đang tức giận, hắn sợ chính mình không cẩn thận liền đáp ứng Lý Tông từ trước. Lý Tông nếu có suy tư, chính là bởi vì bận tâm 10 năm tình huynh đệ, hắn mới có thể không đành lòng nhìn lấy cùng một chỗ dốc sức làm huynh đệ tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Đã Long Trần ngươi kiên chính mình cố chấp ý nghĩ, mà ta Lý Tông lại không gật bừa, cũng không muốn nhìn thấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, chỉ có rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn lấy chưa có trở lại Lý Tông, Long Trần bình phục tâm tình, đẩy qua cái ghế đối hắn nói, "Ngồi." Lý Tông ngồi xuống, không nói. Hai người ngồi ở chỗ đó, chầm mặc hồi lâu, mỗi người một ngả. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lý Tông càng ngày càng không hiểu cũng không quen nhìn Long Trần sở tác sở vi. Long Trần cũng cảm thấy Lý Tông mặc kệ tại kinh doanh lý niệm vẫn là tại phương diện khác đều không thể cùng hắn đồng bộ, thủy trung tại cùng hắn đối nghịch, hai người sớm đã dần dần từng bước đi đến. Đã từng tương cứu trong lúc hoạn nạn hào hứng vì sao lại biến thành dạng này? Tỉnh táo lại hai người đều tự hỏi. Lý Tông nhìn Long Trần biểu lộ Biết hắn tỉnh táo lại, mới chậm rãi nói về một cái cố sự. Tại Mên Ngông Châu Phi là mã ựa bơ rồng, một cái châu phi báo hướng một cái linh dương đánh tới, linh dương bốn phía chạy. Châu phi báo nhãn con ngươi nhìn chằm chằm một cái vị thành niên linh dương, theo đuổi không bỏ. Đang truy đuổi quá trình bên trong, châu phi báo vượt qua một cái lại một cái đứng ở bên cạnh hoàng sở xem chừng linh dương. Nhưng đối hắn và nó nằm cạnh rất gần linh dương, nó lại giống không nhìn thấy một dạng, lần lượt buông tha chúng nó. Rốt cục, cái kia vị thành niên linh dương bị châu phi báo bổ nhào, lấy ngã trong vũng máu. Còn nhớ rõ cố sự này sao? Là ngươi trước kia nói với ta, ngươi còn ở công ty vừa thành lập thời điểm nói qua cố sự này." Lý Tông trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, tiếp tục nói, "Cố sự này nói cho chúng ta biết cái gì? Kỳ thực, ngụ tưởng cũng là một cái linh lương, đang đuổi trục trên đường có thể sẽ xuất hiện các loại mục tiêu dụ hoặc, chúng nó đều tại phân giải ngươi thành công ánh mắt. Nếu như ngươi làm dừng lại, ngươi sẽ không thu hoạch được gì. Không quên sơ tâm, một đường chạy, trải qua được lợi ích dụ hoặc, chúng ta tài năng thành công. Nếu không chúng ta sẽ tụt hậu, bị đào thải." Long Trần rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Tông vậy mà nhiều kỹ Huân nữa còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy, cơ hồ một từ không bỏ sót đem hắn trước kia nói chuyện qua nói ra, mà hắn hiện tại làm cùng lúc trước ý nghĩ của mình hoàn toàn là đi ngược lại. Tâm lý một trận nổi sóng chập trùng, Ngũ Vị tạm trần. Hắn gật đầu nói, "Nhớ kỹ, không nghĩ tới ngươi cũng vẫn nhớ." Hắn móc ra một điếu thuốc, đưa cho Lý Tông, Lý Tông khoát tay biểu thị không muốn. Long Trần không thú vị địa đem điếu thuốc ngậm lên miệng, dùng cái bật lửa đem tàn thuốc nhóm lửa, rọi ra mấy ngụm, phun ra vòng vòng. "Đương nhiên nhớ kỹ, từ khi cố sự này về sau, cái này giống ta nhân sinh tín điều một dạng khắc vào ta trong đầu, hy vọng ngươi cũng không nên quên lúc đầu ý nghĩ." Lý Tông đứng lên, thậm chí vô long Trần đầu vai. Hắn gạt ra vẻ mỉm cười tiếp tục nói, "Kỳ thực chúng ta có thể xin độc quyền làm chính minh nhãn hiệu, tiếp tục hàng nhái người khác độc quyền sớm muộn hội chơi xong, hiện tại Lưu Tô An không khởi tố người, không chừng ngày mai sẽ có những công ty khác đến khởi tố người, hiện tại người pháp luật ý thức đều rất mạnh. Trước kia lão xáo lộ đã không thích hợp, ta nói muốn pháp ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi." Long Trần một trận tôn vân thủ vụ, sắc mặt nghiêm túc, trầm tư. Gặp Long Trần không nói gì, Lý Tông bất đắc dĩ giận nói, "Ta phục vụ khách hàng nhỏ còn đang chờ ta ăn đây có lẽ là ta ở công ty cái cuối cùng ban đêm, ta liền không lại cái này cùng ngươi." Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngày mai ta sẽ đem thư từ chức giao cho ngươi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 176, Long Trần khốn cục vì lợi này thêm canh thứ nhất. Có thể không từ trước sau. Long Trần bất an một thanh tiếp lấy một thanh mảnh liệt hút thuốc lá. Ta đã quyết định đi. Lý Tông kiên định ngữ khí nói ra, ta sẽ không tiếp nhận ngươi thư từ trước. Long Trần cường ngạnh ngữ khí nói ra. Hắn ý đồ dùng cái này đến giữ lại ở Lý Tông. Lý Tông nhìn lấy Long Trần, không nói gì, chỉ là tâm tình trầm trọng vỗ vỗ bả vai hắn. Bảo trọng. Lý Tông quay người đi tới cửa. Hãy cho ta cân nhắc một đêm." Long Trần ngữ khí kích động nói. Lý Tông không nói gì, thoải mái địa vung tay lên, tiếp tục đi tới cửa. Nhìn lấy Lý Tông đi xa bóng lưng, Long Trần phiền muộn vận thiên. Ta có phải là thật hay không sai? Hiện tại liền liền Lý Tông cái này cái kể vai chiến đấu 10 năm lao đồng đội cũng phải cách ta mà đi. Vấn đề này một mực quanh quẩn tại Long Trần trong đầu. Hắn từng miếng từng miếng địa hít khói, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Đong đong đong. Đứng tại cửa ra vào tiểu vương gõ cửa, gặp Long Trần không có trả lời, la lớn, "Long tổng!" Tiếng la đem Long Trần suy nghĩ lại đến, hắn nhìn đứng ở ngoài cửa tiểu vương. Nặng nề ngữ khí hỏi, "Chuyện gì?" Tiểu Vương đi tới, nhìn trên mặt đất tán lạc chén trà toái phiến, Bất An cầm trong tay chuyển phát nhanh túi văn kiện đưa cho Long Trần, "A a điểm nói, ngài truyền phát nhanh, đây là hôm qua thu đến, đến muốn trước tiên đưa cho ngài tới, nhưng bệ bộn nhiều việc chuẩn bị xong 12 sự tình, ta lúc ấy quên." Long Trần tiếp nhận chuyển phát nhanh túi văn kiện, không tâm tư điểm nói, "A, người ra ngoài đi." Nói xong tiện tay đem chuyển phát nhanh túi văn kiện hướng trên bàn công tác ném một cái. "Long tổng, cái này tựa như là pháp viện gửi tới." Gặp Long Trần tay ném loạn, Tiểu Vương hảo tâm nhắc nhở. "Pháp viện" Long Trần mở to song mắt thấy Tiểu Vương, trong mắt tràn ngập nghi vấn, thuốc lá trong tay trượt rơi trên mặt đất. Tiểu Vương bất an tiến lên thuốc lá dẫm diện, gật lật đầu ầy ầy địa nói, "Vâng, ta vừa rồi nhìn xem phía trên phát hiện địa chỉ, đúng là pháp viện gửi tới." Long Trần một bả nhắc lên chuyển phát nhanh túi văn kiện, xé mở miệng, đem bên trong văn kiện xuất ra. Hắn cầm trong tay văn kiện run run mấy lần, khỏe miệng không khỏi ma quỷ mấy lần. Quả nhiên là pháp viện lệnh truyền. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không rõ rày? Lưu Tổ An không có cáo hắn xâm phạm được quyền, hiện tại cái xác nhãn hiệu độc quyền tất cả mọi người cáo hắn. Lý Tông nhếch ngữ thành sấm, "Pháp viện lệnh truyền quả nhiên tới." Lý Tông nói đúng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ còn dẫn đến một hệ liệt vấn đề, nói không chừng công ty sẽ còn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, không chừng ngày đó công ty liền gặp phải đóng cửa nguy hiểm. Mà đúng là hắn bằng chứng giá tâm cùng lợi ích tu tâm, thúc đẩy hắn từng bước từng bước đem công ty đẩy hướng thăm viên biên giới. Trong tay lệnh truyền chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. "Long tổng, người làm sao?" Tiểu Vương bất đắn hỏi, vội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất lệnh truyền. "Ngươi đi ra ngoài chút đi, ta muốn một người lặng lặng." Long tổng ngữ khí băng lãnh lại lực ngậm phiền muộn điệu nói. "A." Tiểu Vương đem lệnh truyền thả ở trên bàn làm việc, a a đi ra ngoài cửa. Long Trần có chút bối rối điếu ngóc ra thuốc lá, nhóm lửa đột nhiên rút ra mấy ngụm, hắn tâm tình lúc này mới bình phục một số, tiên khí vòng quanh ngón tay, trên không trung chợt tròn, tiêu tán. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một phái cảnh tượng phồn hoa, lấp lánh mê hồng, cũng che giấu không hắn giờ phút này nội tâm bất an. Hắn hút lấy thuốc lá trong tay, khói mù lượn lờ, chuyện cũng rõ muộn một trước mắt, thoảng như rẻ stutter the o somo. Có lẽ Lý Tông nói có đạo lý, hắn đã quên trước kia phần sơ tâm. Long Trần ý thức được Hiện tại có rất nhiều công ty hoặc là độc quyền tất cả mọi người coi trọng độc quyền, mà đạo bảo hiện tại cũng đối độc quyền ý thức càng ngày càng mạnh, hắn tiếp tục hàng lái sau cùng sẽ chỉ làm công ty đi vào trong ngóc cụt. Lý Tông đề nghị tuy nhiên tại lúc bắt đầu sau hội độ khó khăn rất lớn, cần càng nhiều kỹ xảo, cần càng lớn tinh lực đẩy ra phổ biến, nhưng ít ra không cần nơm nớp lo sợ. Có rất nhiều đại cửa hàng, trước kia đều là giá thấp đi lượng, bây giờ lại thành công truyền hình, đã bắt đầu làm chính bọn hắn nhãn hiệu. Cái này cũng có thể thật sự là một đầu phù hợp đường. Chỉ là trong kho hàng có rất nhiều hàng tồn, mấy trăm vạn hàng tồn muốn phải bỏ qua lời nói, cái này cần rất lợi hại đại chú trí. Nhưng là không bỏ qua những này hàng nhái hàng tồn, lại hội kéo công ty chân sau, rất có thể sẽ đem công ty kéo vào vách đá và trượng. Long Trần suy nghĩ vào thiên, ngay tại Long Trần đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ lúc, đích đích điện thoại di động ngắn vang lên, cắt ngang hắn suy nghĩ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, hoạt động lên màn hình. Hắn ấn mở tin nhắn, nhìn lấy phát hiện người tin hơi thở lại là Lưu Tô An. Hai tay của hắn không tự chủ được đưa điện thoại di động chăm chú nắm chặt, ngửa đầu ngơ ngác nhìn Trần Nhà nói một mình, Lưu Tô An, ngươi là tới lấy cửi ta Long Trần a? Muốn chế nhạo, liền thỏa thích đi. Thật lâu, hắn nhìn lấy nội dung tin nhắn, Long Trần, mời người tuân thủ dược định. Hàng chữ kia thật sâu thu vào hắn tầm mắt, hắn gạt ra một nụ cười khổ, trên đời này lại có như thế thiên chân nhân. Lập tức, hắn phảng phất trong nháy mắt đột nhiên tỉnh ngộ. Ánh mắt hắn sáng, lộ ra hiểu ý nụ cười, bởi vì hắn lờ mờ nhìn thấy đã từng chính mình. Trong lòng của hắn có một cái quyết định trọng đại. Hiện tại hắn đưa vào văn tự hồi phục. Về sau không có thu đến Lưu Tô An bất luận cái gì hồi phục, Lưu Tô An tại phát xong tin tức sau tiến nhập điểm điểm trong mộng đẹp, trong khoảng thời gian này hắn xác thực mệt mỏi. Sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời từ trên cửa lặng lẽ chiếu vào, ấm áp vậy vào gian phòng trên mặt đất, chết xả ra vô số quanta mang. Mặt đất chăn lót một tầng vàng óng nhạt sắc, trong phòng hết thể lập tức lộ ra ấm áp như vậy. A trên giường Lưu Tô an xoa xoa con mắt, miên cương đánh ngáp một cái, thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi, đây là hắn mấy ngày nay đến ngủ lớn nhất an tâm một đêm. Hắn mở hai mắt ra, nhìn lấy ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên, mang dép, đi tới trước cửa sổ, đem màn cửa toàn bộ kéo ra, thỏa thích hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời tắm rửa. Trong ngày mùa đông ánh sáng mặt trời lộ ra ấm áp như vậy, cho người ta một loại hân hân hướng lên hy vọng. Hôm nay lại là mỹ Hảo một ngày. Lưu Tô an ngửa mặt nhận lấy thái dương tầy lệ, thư triển quân quốc. Lạnh quá. Cửa sổ trong khe thổi ra gió lạnh, nhượng hắn không khỏi run dậy một chút. Hắn vội vàng chạy về trên giường, mặc vào quần áo. Hắn mặc quần áo tử thế, qua phòng vệ sinh rửa mặt. Sau 20 phút, hắn từ phòng vệ sinh đi ra, đi vào trước máy vi tính đem máy tính mở ra. Tiếng động bừng tỉnh vẫn còn ngủ say Trịnh Vân. Trịnh xoa còn buồn ngủ hai mắt, thò đầu ra, mơ hồ nói ra, "La bàn, sớm như vậy liền rời giường mấy giờ rồi chung, còn sớm a, đều 8 điểm nhiều. Lưu Tô An bất đắc dĩ cười nói, con heo lười hai chữ sinh sinh địa bị nuốt trở về. Nhanh như vậy liền 8 điểm, ai. Tối hôm qua nhìn thấy nhiều như vậy tiêu thụ ngạch, hương phấn đều ngủ không ngon. Chính Vân ngồi dậy, xoa nở đầu nói ra, vậy ngươi tại tiếp tục ngủ một lát, ta cho phép ngươi 9 điểm bắt đầu làm việc. Lưu Tô An đang nhập vượng vượng hảo, cười nói, Chính Vân cười nói, vẫn là không ngủ, nằm cũng ngủ không được, đoan trường là đất này trải không thích hợp ta. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.